khi thiên trương ngươi, ngươi không cần thiết mở miệng hoài kinh dặn dò một câu chờ một chút ngươi liền phụ trách kích động nghẹn ngào kiến tạo cảm xúc ta tới đón bỉ bỉ lời nói bỉ bỉ a thì thiên trương lập tức một mặt g h c p bỏ người xuất ra chú ý điểm chính mình hình tượng hoài kinh lập tức cười đến híp cả mắt chính lúc này sơn môn nơi đ ạ i trận tường ánh sáng chậm rãi ba động một đoàn người xuất hiện tại phía trước đen nghịt một mảnh một cỗ tiên nhân khí tức có chút dọa người phía trước nhất người kia không phải vương thăng lại là người nào vương thăng lập tức vọt tới phía trước mấy bước bên này ba người vừa mừng vừa sợ kia thi thiên trường cắn răng liền xông tới thực sự nhịn không được liền há miệng kêu lên bị ca ngươi có thể nghĩ giết chúng ta ha ha ha vương thăng cùng thi thiên trường lập tức một cái hùm ôm đưa tay đập xuống thi thiên trường lưng ngươi tiểu tử như thế nào còn không có thành tiên liền chạy ra khỏi đến đến rồi. Làm sao tìm được cổ chiến trường bên này?、Hoài、kinh ở bên nói, chúng ta một đường nghe ngóng tung thế chạy khỏi Hoài tích của ngươi, chậm được ngươi, tìm ta một tìm tới. Làm sao có cổ của rồi. bội dãi đi ra ở vương thăng buông ra thi thiên trường một bước lao đến nhìn hoài kinh ánh mắt tràn đầy phức tạp nhất hữu ca ta sư tỷ sư phụ như thế nào tiểu diệu bọn họ thế nào ai cũng còn tốt chỉ là mong nhớ ngươi ai ta vừa ra tới chính là mấy trăm năm chỉ là tại này cổ chiến trường trở ngại trăm năm vương thăng thở dài đối với hoài kinh hơi t r ớ c mắt hoài kinh lập tức hiểu ý biểu thị chính mình tiếp thu được cái tín hiệu này sau đó vương thăng quay người cho liếu vân t r í một cái hùng ôm sau đó bốn người đứng tại sơn môn phía trước một hồi cười ngây nô vương thăng thở dài ta còn nghĩ chờ ta tại tinh hải môn hôn chút manh mối ra tới l i ê n tiếp các ngươi đều tới tinh hải thành bên này tu hành bị ca ngươi những năm này qua thế nào c ò n tốt cũng coi là khổ tận cam lai vương thăng lắc đầu từng đợt cảm khái s ô n g lên đầu ánh mắt đều hiện t ì n h mang nam ngộng đều không nghĩ tới ba người các ngươi sẽ trực tiếp đi tìm tới tùy theo vương thăng quay người nhìn sơn môn bên trong hỏi tiền bối có thể hay không làm ta ba vị bạn tốt tạm thời tiến nhập sân môn tha cho chúng ta tự ôn chuyện lâm viên trưởng lão lập tức vuốt dâu c ư ờ i khẽ nói đã là bị trưởng lão trí hữu có cái gì không được mau mau mời đến người tới đi vì bị trưởng lão chuẩn bị tốt tiệt diệu sau đó vị này trưởng lão lại nghĩ tới cái gì lắc đầu mà thôi ta tự mình đi làm b ạ n chương xong chương năm trăm hai mươi mốt đặc biệt thoát thân kỹ xảo chương năm trăm mười chín đặc biệt thoát thân kỹ xảo chương năm trăm mười chín đặc biệt thoát thân kỹ xảo lâm n g u y ê n trưởng lão cũng là bị hạ độc sự tình làm thần kinh khẳng trường tự mình đi an bài hiến hội gian phòng chờ vương thăng liên tục nói cảm ơn vị này trưởng lão có chút thức thời cười nói mấy vị trí tại này ôn chuyện liền tốt chúng ta không cái d ậ y sau đó tinh hải môn một hàng cáo t ử vương thăng nguyên bản phân phối hộ pháp lầu các bên trong chỉ còn xuất bốn người bọn họ cùng hai vị thị nữ cùng với tại cách đó không xa chấn giữ hơn mười mấy vị thiên minh bị ca làm sao vậy l i ê n thi thiên t r ư ơ n g đều cảm giác ra này tinh hải môn không khí có chút không thích hợp ngươi là bị cái này tinh hải môn giam lòng vẫn là như thế nào vương thăng lắc đầu một k i a thuần dương tiên lực tại trước mặt mặt bàn bên trên thổi qua kiểm tra hạ thịnh rượu thở dài các ngươi cũng hẳn là nghe được ta cùng k i a vị thiên phong môn thiếu môn chủ một trận chiến tin tức mới có thể biết ta tại này chạy tới a a di đà phật hoài kinh hòa thượng nghiệm câu phật hiệu cười nói tiểu tăng rõ ràng tất nhiên là những tiên môn khác nghĩ muốn hạ i ngươi thiên phong môn cùng phượng lê môn mời chào ta thư tín không sai biệt lắm trước sau chân đưa đến ta thật muốn biết này hai cái sen lẫn tại tinh hải môn bên trong gian thế vạn nhất chạm mặt sẽ làm sao vương thăng lắc đầu cho ba người một ánh mắt ba người cũng rất nhanh rõ ràng b ọ n h g vương thăng tại chậm h rãi gật đầu đáy lòng cảm khái liên tục xuất hiện vương chén rượu uống một hơi cạn sạch chính là có đôi khi thật muốn đại gia hoài kinh hỏi bị ca ngươi vì sao muốn gia nhập tinh hải môn mà không phải đi thiên phong hoặc là phượng lê môn thiên phong là không muốn đi xem bọn họ không quá t h u ậ n mắt vương thăng nói như thế câu một bên liếu vân c h í đối với hắn nháy mắt mấy cái vương thăng cười gật gật đầu lập tức ba người rõ ràng kia làm hư huyết quặng vô danh kiếm khách chính là vương thăng t h i thiên trương không khỏi hỏi bị ca những năm này người gặp được cái gì có ý tứ chuyện không cũng liền vẫn luôn tu hành có ý tứ chuyện không nhiều cũng chỉ có hai ba kiện mà thôi không đề cập tới cũng được vương thăng cười cười tuy nói tại chúng ta quê nhà lúc tu hành tương đối mà nói chấm điểm nhưng đó là thật khoái h o ạ tự tại sau khi ra cửa thân bất do kỳ chiếm đa số lo lắng hai hùng chiếm đa số có khi cũng có chút khó có thể giải quyết cô đơn tình mình bất quá cũng đều c ò n tốt ưỡn một cái liền đi tới đúng rồi các ngươi cảm thấy này tinh hải môn như thế nào liêu v â n trí cùng thi thiên t r ư ơ n g đồng thời lắc đầu hoài kinh cười ha hả nói câu môn bên trong có thiên tiên toa c h ấ n kỳ thật cũng coi là một cái dựa liêu v â n trí nói nhưng bây giờ thiên phong môn cùng phượng lê môn nhìn chằm chằm hơn nữa không ngừng làm lớn tinh hải môn rất khó phát triển đi ta xem vừa rồi lao ra tử kia vẫn là rất vừa mắt thi thiên chương nhún bay như thế nói câu kỳ thật ta muốn chính là thiên phong cùng phượng lê môn đã nội bộ báo h ò a vương thăng cũng nguyện chuyển biểu đạt chính mình cái nhìn ta thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng ta cũng có tự tin không ngừng đi tăng trưởng liền muốn tìm một cái có càng nhiều tiềm lực tiên môn phát triển ta kỳ thật cũng không có gia tâm gì chính là nghĩ đến về sau có thể tại này mười ba tinh thượng trở nên nổi bật sau này chúng ta quê nhà có người ra tới đến nơi này có thể có người có thể đến cậy nhờ xem ảnh một ba người nghe xong tự nhiên là rõ ràng vương thăng tại nói cái gì vương thăng này rõ ràng là muốn mượn xác t h i thiên trương sở lên cầm một hồi phân tích nơi này đi qua một trăm năm quê nhà mới trôi qua một năm quê nhà bên trong các tu sĩ tu hành tốc độ hiện tại cũng chậm lại căn cứ sở nghiên cứu phức tạp tính toán thiên địa nguyên khí còn có thể bảo trì hiện giờ trình độ ít nhất trăm năm nhà bên trong trăm năm bên ngoài chính là đáng sợ v ạ n năm nếu như thăng ca có thể tại vạn năm bên trong đột phá tới thiên tiên bằng vào hắn một tay tử vi thiên kiếm quét ngang mười ba tinh đoán chừng không phải vấn đề hấp bữa khi đó tinh hải môn đoán chừng đã bị thăng ca khống chế tu giới tu sĩ liền có thể lấy tinh hải môn vì điểm dừng chân từng bước một đi tới tại mười ba tinh thượng đặt chân cũng giữ vương tu giới đại môn như vậy tính toán kế thi thiên trương ngẩng đầu nhìn một chút chính mình thăng ca bị ca ừ n g ngựu ti vương thăng một hồi c ư ờ i khổ n g ư ơ i cái tên này đừng như vậy chứng trạc đàng hoàng nói lời này các ngươi cũng đừng giấu diếm ta đột nhiên chạy đến tìm ta có phải hay không quê nhà xảy ra chuyện gì thật không phải thi thiên trương lập tức đem đầu dao thành chống lúc lắc chính là lo lắng ngươi a bị ca chúng ta thân là ngươi ngựa tử ngươi không ở trong nhà chúng ta hòa với cũng không có ý nghĩa chạy đến thấy chút việc đời cũng là không tồi nha hoài kinh liền nói chúng ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là có mấy thứ đổ ngươi quên mang tới đồ vật vương thăng sửng sốt một chút sau đó liền thấy hoài kinh tại trong tay háo lấy ra một đầu có chút nhìn quen mắt pháp khí chứa đồ thiên hạc bảo nang tiếp nhận thiên hạc bảo nang vương thăng mở ra l ư ớ t nhìn lập tức thấy được bên trong đủ loại đồ vật đây đều là chút cái gì liêu vân trí cười nói đều là chút trong nhà người mang cho ngươi đồ chơi nhỏ hoài kinh nghiêm mặt nói bì bì bên trong có cái ngọc đội là sư tỷ mang cho ngươi phải tất yếu tùy thân mang theo vô luận lúc nào đều không cần lấy xuống ngọc đội vương thăng tại bên trong lấy ra một khối huyết ngọc cảm thụ được ngọc đội kia thượng phát tán ra nhàn nhạt sát khí lập tức có chút không rõ ràng cho lắm này thối không sai chính là này thối hoài kinh làm thủ thế nói nhớ lấy không thể làm xuống tới vương thăng hiểu ý mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đem ngọc đội tìm một cái tiên thằng bắt đầu xuyên trực tiếp treo ở cổ bên trên giấu ở bên trong vật áo ba đôi con mắt nhìn chằm chằm vương thăng ngậm nhìn ra ngoài một hồi thi thiên t r ư ơ n g buồn b ự c n ó i có cái gì cảm giác sao lạnh lạnh thật thoải mái vương thăng nháy mắt lấy cái làm không rõ ràng bọn họ đang dở trò gì dù s a o này k ba sẽ không hại chính mình cũng không cần lo lắng cái gì hẳn là có lời gì hiện tại không thể nhiều lời đi hoài kinh như là nghĩ đến cái gì tại ngực bên trong lấy ra chính mình điện thoại di động trên điện thoại di động đánh mấy dòng chữ đưa cho vương t h ă n g xem ngoài miệng còn đọc v à i cầu phật kinh nay huyết ngọc là đào ba t h ứ c đất tại tiểu tiên giới bên trong tìm được tác dụng duy nhất chính là che lấp ngươi khí vận ngươi người mang tiểu tiên giới thiên đình chư tiên lưu lại khí vận lúc này ra ngoài trải qua tử kiếp mà không chết lại bắt đầu tiếp nhận thiên đỉnh lưu lại khí vận vận thế đã thành tất có thể nhất phi trùng tiên nhiên người mang đại khí vận c ư ờ n g giả từ xưa đều là t r ư ớ c mạnh lên sau mưu đoạt khí vận ngươi như vậy bên ngoài đi lại nếu là bị một ít thái ớt đại la nhìn thoáng qua tất nhiên sẽ tính kế ngươi nhẹ thì thành người khác nhi t ử tốt tử nặng thì phi hôi yên d i ệ t thậm chí có khả năng bị đoạt xá n à y huyết ngọc tuyệt đối không thể rời khỏi người này mười ba tinh thượng không có sẽ xem khí người tài ba nhưng về sau nói không chừng liền sẽ đột nhiên gặp được đại khí vận liền sẽ mang đến trọng trọng kỳ ngộ nhưng kỳ ngộ bản thân liền cùng với k ế p nạn vương thăng há hốc mộn tại kia một hồi yên lặng khí vận mà nói vốn là hư vô mờ mịt như thế nào tại hoài kinh miệng bên trong phân tích đạo lý rõ ràng lắc đầu vương thăng đem việc này nhớ kỹ nhưng cũng không để trong lòng làm một tin tưởng chủ nghĩa duy vật thiết thực kiếm tu chính mình chỉ cần lẫn mất tốt cũng không sợ cái gì thiền thai nhân họa tìm tới cửa mấy người cười cười nói nói thời gian bất chi bất giác đã đi qua mấy giờ sau đó vương thăng hỏi bọn hắn ba cái kế tiếp dự định dựa theo vương thăng ý kiến là ba người bọn hắn tạm thời về nhà đi bên ngoài quá nguy hiểm không thành tiên đường đi ra sông sáo nhưng hoài kinh lại nói ba người chúng ta vẫn là ở lại bên ngoài đi cũng hảo cùng bị bị ngươi có thể chiều ứng lẫn nhau chúng ta không như cũng lưu tại tinh hải môn tu luyện t h i thiên t r ư ơ n g nói thầm câu bất quá chúng ta tu vi quá thấp tinh hải môn đoán chừng cũng trứng mắt được rồi ăn nhờ ở đ ầ u cái gì cũng không chịu nổi chúng ta vẫn là đi tìm một chỗ tu hành đi ai tu vi thấp không nhân quyền a vốn dĩ coi là tại gia tộc chúng ta cũng coi như một hào nhân vật không nghĩ tới ra tới vừa nhìn liền cái sùng vật cũng không t í n h a liêu vân trí cũng nói câu ra tới kỳ thật liền không quá muốn trở về dù sao bên ngoài tu hành vẫn tương đối thuận tiện một ít nếu là muốn lưu lại kia tinh hải môn kỳ thật đối lập nhau bên ngoài còn muốn a n ổn chút vương thăng cũng nói ta lo lắng chính là hiện tại ta bị người n h ầ m vào ba người các ngươi nếu là rời tinh hải môn cũng sẽ có người n h ầ m vào các ngươi bị bị ngươi yên tâm chúng ta tất nhiên sẽ tới tìm các ngươi liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng hoài kinh cười nói câu sau đó liền cùng liệu vân trí thi thiên t r ư ơ n g nhìn nhau cười một tiếng nay bên cạnh liền có cái tinh hải thành chúng ta dự định chính là ở đây đặt chân liệu vân trí nói hơn nữa có mang nhất hưu đại sư tại gặp được nguy hiểm cũng có thể ứng đối một hai vương thăng vốn còn muốn khuyên nhưng thấy ba người ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin cũng không tốt nói thêm cái gì tiếp tục cùng bọn hắn trò chuyện nhà bên trong chuyện bọn họ nói chuyện cũng không sợ bị người nghe qua đại gia ngôn ngữ đều có chừng mực hoàn toàn tựa như là đang nói chuyện việc nhà nhưng ở trò chuyện việc nhà quá trình bên trong vương thăng đã giảng thuật chính mình kế hoạch tiếp theo cùng với để cho bọn họ ba người cấp tu giới mang đến tin tức thuận tiện vương thăng còn chỉ điểm hạ thi thiên trương cùng liêu vân trí tu hành giải đáp hai người không ít tu hành bên trong gặp được h o a mang bởi vì này k ba cũng không cùng địa cầu trực tiếp liên hệ nghe được bị tạp khâu đại chiến t i ê n phong thiếu môn chủ tin tức về sau làm sơ thương nghị liền chạy tới lập tức cũng không biết sư tỷ bọn họ một hàng đã lên đường hơn nữa lúc này nói không chừng ba người bọn hắn đã bị để mắt tới cũng không dám tùy tiện đi l ô sâu bên kia bốn người gặp nhau một ngày một đêm vương thăng đạo tâm đã triệt để vững vàng xuống tới nguyên bản lo lắng lo lắng tất cả đều hóa thành cố gắng hướng lên anh dũng tranh trước động lực mà vương thăng tìm đến lâm viên trường lão lợi nói hắn huynh đệ ba người muốn đi tinh hải thành tu hành sự tình nhưng vương thăng yêu cầu tinh hải môn không muốn phái người hộ tống lâm u y ê n tự nhiên rõ ràng vương thăng là sợ ba người vì gian tế làm hại mặc dù cảm thấy có chút buồn b ự c nhưng vẫn là một lời đáp ứng chờ tinh hải môn trời tối người ít lúc ba người bị vương thăng cùng lâm uyên tại hậu sơn đưa cách mà ba người bọn hắn cũng không biết dùng biện pháp gì ra h ậ u sơn đại trận thân hình liền ẩn giấu vào vân vụ bên trong rõ ràng đều chưa thành tiên nhưng khí tức lặng yên biến mất không thấy gì nữa lâm liên xứng sở sau đó nhân tiện nói này che giấu khí tức thủ đoạn thật sự cao minh vương thăng cười gật, gật đầu cũng chưa nói nhiều bởi vì hắn phát giác được đây cũng là vô ảnh toa công hiệu đại trận khép kín vương thăng đứng tại kia không yên lòng quan sát một hồi phát hiện không có gì động tĩnh lúc sau mới quay người rời đi ba người bọn hắn khẳng định có biện pháp t h ầ n thân b i ệ t tích hai cái giờ sau tại tinh hải thành ngoài cửa thành ba đạo che mặt xinh đẹp bóng hình chậm rãi tới ở giữa một người tư thái thon dài xuyên một thân m ộ t mạc vay trắng hơi thi phấn trang điểm lại là đẹp không sao tà xiết còn có một cỗ hôn tạm khí khái hào hùng cùng n u tình đặc thù khí chết bên cạnh hai cái che mặt túi đầu còn dùng tóc dài che đậy hạ gò má Hiện nhiên loại hình. loại nữ n là tỷ Ba chương chương vương thăng ở chỗ này cùng hoài kinh ba người bọn hắn uống rượu nói chuyện trời đất toàn bộ tinh hải môn lại tại s ó n g cả mưa gió bên trong không ngừng sốc này môn bên trong điều tra gian tế mà lại là rõ ràng một bộ bắt được gian tế liền bóp chết khí khái càng đem hộ sơn đại trận trong ngoài hoàn toàn mở ra không có trưởng môn c h i mệnh ai cũng không thể ra ngoài nhưng tinh hải môn môn chủ hào tinh tử cũng không phải tập trung tinh thần sẽ chỉ tu hành thiên tiên hắn cũng khó được cao minh một lần cho những bọn gian tế này một cái cơ hội nếu là có tự hành đứng ra thừa nhận người tha cho chi nhất chết nếu minh ngoan bất linh bị sửa chữa ra người hôi phi ên diện lúc mới đầu cũng không người sẽ đứng ra nhưng theo điều tra bắt đầu không ít tu đều hoàng hồn.、Không、khác ô n g k h lần này thế nhưng không phải phó môn chủ dùng huyện thuật mê hoặc tâm thần người tới lời nói khách sáo ngược lại là hào tinh tử lấy ra một đầu bát quái b à n bộ dáng bảo vật đem bảo vật này thế lên hóa thành mười mét đường kính mâm tròn rơi trên mặt đất mà hậu môn nội đệ tử đi đầu đi vào sáu mươi tư quẻ chậm rãi hiện ra trong đó bao hàm vô tận huyền ảo chi ý nhất danh đệ tử bước vào bát quái b à n bên trong xếp bằng ở trung tâm sau đó này bảo bản liền sẽ tự hành hiện ra hắn quẻ tượng mệnh cách hào tinh tử tùy ý hỏi ý mấy vấn đề nay đệ tử thành thật trả lời bát quái bản cũng không dị dạng này đệ tử liền coi như lọt qua cửa như vậy điều tra nội gián biện pháp đừng nói tinh hải môn bên ngoài các tu sĩ chưa nghe nói qua liền xem như tinh hải môn môn bên trong trường l ã o nhóm cũng đều chưa từng nghe nói hào tinh tử xem ra lần này là thực sự tức giận quyết tâm quét sạch tinh hải môn môn bên trong gian t ế vương thăng lúc này đang cùng hoài kinh ba người nguyên thuyên cũng là sai lầm quá như vậy k ỳ cảnh liên tiếp mười hai tên nội môn đệ tử bình an quá quan làm tinh hải môn chúng tu sĩ cũng bắt đầu hoài nghi biện pháp này phải chăng có thể có hiệu quả lúc nhất danh sắc mặt bình tĩnh nam đệ tử v à bắt q á i bảo bàn bên trong ngồi xếp bằng xuống hào tinh tử hoan thanh m ở miệng nhập môn mấy phần nam đệ tử đáp bẩm trưởng môn sư bá đã có một trăm sáu mươi hai năm có thể từng vì những tiên môn khác mật báo hoặc là có mặt khác phản bội tiên môn hành vi đối với ta tinh hải môn còn có hai lòng chưa hề đệ tử chưa bao giờ có bất luận cái gì hắn ngồi xuống bảo bàn đột nhiên lấp lóe này màu đỏ nhạt q u a n mang k i a không ngừng luân chuyển quệ tượng tựa hồ tại biểu thị cái gì hào tinh tử hai mắt hơi nhữu lại đột nhiên đưa tay phất ống tay háo một cái này nam đệ tử nháy mắt bên trong bị đánh từ xa bay thân hình bay ngược sông ra ngoài điện còn chưa tới kịp nói nửa câu lời nói thân hình trực tiếp nổ nát vụn chỉ còn nguyên thần bị một đầu trống r ô n g bàn tay to nắm máu tơi ư chiếu xuống điện phía trước này nguyên thần lập tức bị một bên trở tiên binh ra tay giam cầm hào tinh tử lạnh n h ạ t nói phàm sinh linh đi sự t ì n h đ ề u ở đây quẻ bên trong b ầ n đạo k h u y ê n c a o các vị có dị tâm người lúc này sớm thừa nhận ly thường thẩm h ắ n nguyên thần một bên phó môn chủ ứng tiếng lạ lập tức xông ra đại điện không bao lâu ly thường đem tiếp h vải nguyên thần mang về đem lai lịch của người này nhất thanh nhị sở lời nói một lần hắn vốn là nhất danh tán tu chưa thành tiên phía trước bị phượng lê môn một vị trưởng lao coi trọng truyền thụ cùng ta tinh hải môn công pháp cầm tinh gần t i ê n pháp sau đó làm hắn lẫn vào ta tinh hải môn nhập môn một trăm sáu mươi hai năm vì phượng lê môn trộm cắp chúng ta nội công pháp bảy mươi hai bộ báo tin ba mươi hai lần xem ảnh một trong đó trưởng môn n h ấ t mạch lục đệ tử ra ngoài bị hại tung tích dấu vết tung tích chính là bởi vậy người k h ẩ u tiết lộ vạn dừng hào tinh tử ánh mắt toát ra một chút bi thống tay á o vung lên đem hắn ném vào ly long trì nuôi nấng hộ sơn tiến thú phải ly thường thấp dọ ứng mới lập tức liền đem này nam đệ tử nguyên thần lôi đi sau đó hào tinh tử ánh mắt xẹt qua xung quanh nói một câu các vị bần đạo nói lại lần nữa lúc này đứng ra chính mình thừa nhận người như không có thiên đại sai lầm ta có thể tha cho hắn không chết hào tinh tử trước mặt kia bắt quái bảo b ả n vẫn như cũ tản ra huyền diệu quan hoa có mấy tên bài vị dựa vào sau trường lao đã là sắc mặt trắng bệnh có mấy tên đệ tử lại là chậm rãi lui lại ngược lại là những cái đó tân tiến cửa hộ pháp chấn định nhất n à y sự không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ dù sao chỉ là ngoại môn hộ pháp cũng không tại ngày hôm nay thẩm vấn hàng ngũ một ngày này tinh hải môn điện phía trước vết máu vẫn luôn chưa từng làm qua chờ vương thăng đưa tiễn kia k ba cùng lâm n g u y ê n trưởng lão cùng nhau trở về chỗ mình ở lúc lâm n g u y ê n trưởng lão cũng đem một ngày một đêm này điều tra gian tế kết quả nói cho vương thăng nghe vương đạo trưởng nghe nói chỉ là trong vòng một ngày liền theo đệ tử cùng trưởng lão bên trong t r a ra hai mươi lăm danh gian tế lại r ế t hơn phân nửa cũng quả thật có chút chấn kinh chỉ là trưởng lão cùng đệ tử bên trong liền có nhiều người như vậy phản bội tinh hải môn trước đây tình cảnh nguy hiểm cũng xác thực có thể thấy được chút ít hào tinh tử cũng không điều tra tiên minh hộ pháp dù s a o này hai loại tu sĩ không tính là tinh hải môn hạch tâm cũng tiếp xúc không đến tinh hải môn hạch tâm cơ mật trường môn quyết định ba ngày sau vì ngươi tổ chức một lần môn phái đại hội chính thức sắc phong làm trưởng lão xác lập ngươi chấp sự chi vị lâm liên cười nói cũng coi như nhờ vào đó chuyện sung sung hỉ dù sao hai ngày này chết người có chút nhiều tuy nói cha ra gia gian thế môn bên trong trên giới đại khoái nhân tâm cũng cảm thấy chúng ta tinh hải môn đem sẽ đi ra ngày xưa suy tàn xu hướng nhưng cũng làm cho không ít đệ tử đáy lòng có chút lo sợ bất an bị tiểu hữu ngươi cảm thấy tiếp xuống chúng ta tinh hải môn làm như thế nào vương thăng nghĩ nghĩ nói dọn dẹp một lần có hai lòng người cũng coi là đối môn nhân đệ tử giúp cho cảnh cáo đây là uy trường môn kế tiếp kỳ thật không nên thường ta này s á t phong đại hội không như sửa cái chủ đề cấp môn phái bên trong đệ tử trưởng lão ấn những năm này làm ra c ô n g hiến tiến hành cao thưởng cũng không cần ban thưởng quá nhiều liền dùng linh thạch dù sao ban thưởng lại nhiều đồ vật đều không nhất định hợp bọn họ tâm ý để cho bọn họ cầm linh thạch chính mình đi tinh hải thành phiên trợ thượng dễ vật đổi vật còn có thể xúc tiến tinh hải thành số giao dịch không tóm lại lập uy liền nên ban thưởng tiểu hữu ngữ như vậy nói chuyện thật sự làm cho người ta có rộng mở thông suốt cảm giác lâm n g uyên cười nói trước đó xác thực không để ý đến những thứ này ai chưa từng nghĩ đến trưởng quản tiên môn cũng là muốn như vậy hao tâm tổn trí cố sức chúng ta tinh hải môn kỳ thật liền thiếu đi một hai cái đối với quyền thế có giá tâm người vương thăng cũng cười bông u tiếng thở dài tu đạo tu chính là đạo tâm đạo tâm tuân theo đại đạo nhưng trung quy là thiếu đi đối nhân tâm chú ý kỳ thật này loại sự tình đều là lẽ thưởng chỉ bất quá trưởng môn cùng phó trưởng môn đều say mê tại đại đạo mà thôi không chỉ là bọn họ ồ còn tỉnh tiểu hữu chỉ giáo chỉ có tùy thời làm tốt cùng địch một trận chiến chuẩn bị mới có thể tránh miễn chiến tranh chân chính bộ phát làm ngươi tê liệt thư g i ã n lúc ngươi địch nhân đã đem trường thương để tại ngươi cuốn h ọ c nhọn lâm viên nghe vậy không khỏi n g ậ n ra cẩn thận suy tư đạo lý kia mặc dù đơn giản lại đối với tinh hải môn nói vừa vặn ứng nghiệm hai người bất chi bất giác đã bay đến vương thăng lầu cát vương thăng cùng lâm viên b á o biệt cái so đối vương thăng bóng lưng làm cái đạo vái trào lại vội vàng đi hảo tình từ nơi ở bốn đây đều là những thứ gì chính mình lại còn thân phụ thiên đình đại khí vận mặc dù vương thăng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng cảm thấy khí vận bất quá mệnh lý mà nói không đủ để tin nếu như hắn không thông tu hành sự tình có lẽ sẽ thật tin tưởng cái này thế giới thượng tồn tại cái gì chúa tể phạm nhân vận mệnh thần linh nhưng bước vào tiên lộ lúc sau mới biết được như thế nào thần c ư ờ n g đại chút tu hành giả mà thôi thiên đình chính thần chính là tuân theo đại đạo sứ mệnh thiên đình s ở phong duy trì tam giới trật tự cùng hợp lý vận chuyển những cái đó cái gì như vậy thần như vậy thần cũng bất quá là một ít cường giả vòng tự manh Khục, tự phong vì thu nạp hương hỏa chi lực trợ chính mình bật phá hoặc là vì hưởng thụ hạ từ từ tiên sinh chỉ thế thôi mà thôi đối với cương giả vương thăng tự nhiên có kính sợ tri tâm nhưng kính sợ sau khi nhưng cũng là trở thành cùng này đó cường giả sóng vai người lòng tiến thủ như thế lại trái lại xem khí vận lời tuyên bố có lẽ bất quá là một loại nào đó đại đạo tại một ít cường đại đến không biên giới tu hành giả điều khiển hạ cấp tu sĩ、si、đánh lên đánh dấu chính mình vận mệnh thủy t r u n g vẫn là nắm giữ tại chính mình tay bên trong nếu là có cá nhân đụng tới hô hào thiếu h i ệ p thân cư đại khí vận nhưng thành tựu bất thế chi sự nghiệp vĩ đại tia tin hay không hắn rút kiếm trực tiếp tự vẫn chết ở đây ta cũng không tin cái này mệnh đương nhiên cũng không đến mức cực đoan như vậy cũng chính là đánh cái so sánh mà thôi Chứ huyết ngọc bên ngoài mặt khác mấy kiện đồ vật ngược lại là có chút hữu dụng cũng là vương thăng lúc này thiếu hụt một đầu đưa tin ngọc phủ có thể dùng tới cùng nó khóa lại một cái khác ngọc phủ tiến hành đưa tin vương thăng tính toán đợi sẽ liền dùng ngọc phủ hỏi bọn họ một chút ba cái đi đâu phải chăng đã an trí xuống tới một đầu một mình dùng vô ảnh toa còn có một đầu thoạt nhìn có chút nữ tính mặt dây đem mặt dây cầm trong tay tinh tế thể hội vương thăng rất nhanh liền rõ ràng đó cũng không phải sư tỷ sát người tri vật đây là một đầu có thể che giấu tự thân khí tức lại có thể sử dụng sợi dây chuyền này mô phỏng đưa ra hắn gần khí tức tiên bảo s ắ c thực thuận tiện ra ngoài hành sự trừ cái đó ra còn có mấy món ẩn tích gần thân đồ chơi nhỏ hiển nhiên ba người đang bay ra lỗ sâu trước đó cũng đã làm rất nhiều suy tính hơi thở dài vương thăng nhìn tay bên trong này đều mặt dây ngồi ở kia lại không trải qua lộ ra mấy phần ý cười nếu như dùng chuyên nghiệp danh từ để hình dung kia đại khái đây chính là chuẩn hóa tiên nhân cười ngây ngô sư tỷ không đi theo đi ra ngoài là chuyện tốt dù sao chính mình lúc này còn chưa có tự vệ thực lực cũng vô pháp bảo vệ tốt sư tỷ dù là sư tỷ trên địa cầu so với hắn tới nói tu hành tốc độ chấm rất nhiều kia cũng không sao vương thăng là cái nam nhân luôn luôn có chút đảm đương nếu như chính mình không thể nơi đây có một cái an ổn đặt chân nơi là tuyệt sẽ không tùy tiện đem sư tỷ sư phụ bọn họ tiếp ra tới tu hành đứng vậy cầm lấy viên kia đưa tin phủ vương thăng rót vào t i ê n lực rất nhanh liền nghe được bên kia đối thoại thanh thăng ca phi bị ca dùng truyền tin phủ nhanh như vậy đã có đại sự phát sinh thì tiên h trương tiếng nói từ xa đến gần liều vân trí thanh â m cũng theo bên cạnh truyền đến Hiện nhiên, một cái khác phụ hoài kinh cái mai tin một c đưa là vương thăng cười nói có thể bày cởi có lòng người truy tung bên kia lập tức chuyển đến ba tiếng ếch làm sao vậy hoài kinh vỗ xuống đầu chọc thầm nói một viên đưa tin phủ chỉ có thể dùng ba lần ngày sự ta không nói cho phi ngữ sao giống như không hẳn là không nói đi vương thăng dùng đều dùng mấy người cũng liền nói chuyện phiếm bài câu nhưng vương thăng hỏi hai lần bọn họ là thế nào lẫn vào tinh hải thành lại thực vững tin từng người không bại lộ hành t u n g ba người ấp đúng chính là không có cái gì hồi đáp rất nhanh đưa tin phủ nhẹ nhàng lấp loe q u a mang lần lượt số đã hao hết cũng tự hành cắt đứt liên lạc. hành liên tự đứt vương ớ vớt t v này Ngọc Mai Phủ, thăng ánh muốn ắ t trong t bế quan hiện tại u h cũng muốn đi cái hành trình trên kiếm đạo vương thăng cũng không t h ă n g bốn chỉ điểm không ít tinh hải môn đệ tử tu hành lại cùng mấy vị thiện dùng kiếm trưởng lão luận bản trao đổi vài lần đây cũng không phải là đơn thuần là cho tinh hải môn chỗ tốt vương thăng chính mình cũng có c h ú t đắc mặc dù hai bên đoạt được cũng không đối xứng tuyệt đại đa số tu sĩ trừ phi là có hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa lại kiếm này đạo đạo nhận trội hơn chính mình tiếp xúc đến mặt khác tiến pháp mới có thể lựa chọn đơn thuần đi kiếm tu chi đạo phần lớn tình huống hạ tu sĩ đều xem mấy bộ kiếm pháp cũng sẽ đồng thời nghiên cứu chú pháp trận pháp loại hình ngăn địch thủ đoạn càng nhiều càng cao minh hơn liền lẽ lúc là lời liền lợi tại rơi đi tại điểm tiên kiếm hiểu đôi càng này nhược nục cường thực tu hành sống sót đi xuống. Vương Thăng tại tu hành sự tình thượng có lẽ rất khó chỉ điểm bọn họ. Lúc này hắn nửa chân nhưng bọn không nhỏ. có thực có chỉ chỉ bước được, chỉ có cho được sót khó thể tu tu rất một hạt thể ít họ, họ để đạo sự ở dù sao mới vừa lên làm chấp sự trưởng lão có môn bên trong một chút quản sự quyền vương thăng như thế nào cũng muốn bày tỏ một chút trước sau lại làm trễ m ạ i nửa tháng vương thăng mới chỗ ở cũng thu xếp tốt ngay tại chủ phong bên trên cùng lâm viên trưởng lao sát bên trụ cách trưởng môn bế quan tri sử cũng không coi là xa xôi lần này vương thăng liền chủ động đưa ra không cần phân phối thị nữ mà lâm n g u y ê n trưởng lão cũng an bài hắn một vị nữ đệ tử định kỳ tới quét dọn chỉnh lý vương thăng chuyên môn tiểu viện hết thể chuẩn bị thỏa đáng vương thăng cùng lâm n g u y ê n trưởng đ à m một lần sau đó liền quyết định bế tử quan tìm kiếm đột phá như thế nào bế tử quan nói chung chính là nếu như không đột phá liền tự mình n ẹ n chết tại bên trong cũng không ra được ý tứ ý tại cho thấy chính mình nhất định phải đột phá quyết tâm cho chính mình một cái thúc giục đồng thời tu sĩ bế tử có lúc nếu không phải có quan hệ đến môn phái sinh tử t ồ n vọng đại sự bình thường là không thể xảo nhiễu vương thăng cũng lo lắng lâm viên này lao đại gia thường thường đến chính mình nơi này hỏi mấy vấn đề vị lao đại này g i a đã đột phá vô vọng thọ nguyên còn có cái sáu bảy ngàn năm liền hao hết coi như ăn chút đan dược cái gì cũng rất khó sống qua v ạ n năm nhưng vương thăng khác biệt vương thăng đường còn rất nhiều hắn ăn xong hạt gạo so với lâm viên đại gia dùng qua tiên thạch đều ít tu hành mới là nghề chính mới là đại sự bế tử q u a n trước phó môn chủ ly thường lại tìm tới cửa lần này nàng vẫn là lấy hình người xuất hiện tại vương thăng trước mắt tự nhiên cũng là có lâm viên ở bên đi theo nhìn thấy vương thăng ly thường mở miệm liền nói trước đây hương nghe cũng là ta lúc ấy không lợi dụng phó môn chủ thân phận cùng ngươi gặp nhau mong rằng bị trưởng l á o rộng lòng tha thứ phó môn chủ nói quá lời ngày hôm nay đến đây không biết phó môn chủ có chuyện gì quan trọng ta nghe sư phụ nói về ngươi muốn bế tử quan đột phá chân t i ê n cảnh cho nên chạy đến cùng ngươi gặp nhau đem vật này cầm ngươi ly thường người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tại tay háo bên trong lấy ra một cái bao vây lấy vải tơ trường kiếm bỏ vào vương thăng trước mặt vương thăng thấy kiếm lập tức liền đến hào hứng cũng không khách sáo đem này trường kiếm cầm trong tay cởi bỏ tơ lụa một mạt hẳn quang đập vào mặt này thanh kiếm thật sự không tồi kiếm này dài gần bốn thước rộng hai thốn tựa như lưới rộng lại không phải lưới rộng có thể một tay cầm nắm cũng thích hợp hai tay chém vào xem ảnh một thân kiếm chỉnh thể thành hơi m ở bà quang p h ả n phất là băng phiến điêu khắc mà thành nhưng tính chất vô cùng c ứ n g rắn ở giữa kiếm tích là màu xám cho không biết kim loại trên đó điêu khắc chín đầu thương lòng hai bên lưới kiếm có thổi tóc tóc đứt chi lợi trôi kiếm dài tám tấc một tay nắm cầm cũng sẽ không ảnh hưởng v ậ n chiêu ly thường ở bên nói khẽ kiếm này chủ tài là tuyển dụng vạn năm băng chìm sắt đen ú c sen lẫn ba lượng vô cùng chân quý rượu bụi sao một hai linh hơi thở đất chính là năm đó tinh hải môn vừa lập lúc một vị chức trưởng môn kim tiên bạn tốt t ặ n g cho ngày hôm nay lấy ra ngươi lại là môn bên trong cũng không có gì tốt vật liệu vì ngươi rèn đúc bảo kiếm ngươi lại dùng đến kiếm này đi đa tạ phó môn chủ đa tạ trưởng môn lâm viên cười nói bị tiểu hữu sao không thi triển một bộ tinh diệu kiếm pháp cùng bảo kiếm tôn lên lẫn nhau nào có cái gì tinh diệu kiếm vương thăng có chút ngượng ngùng k h o á t khoác tay đang định thu kiếm mà về một bên ly thường lại là theo viện bên trong bên cạnh cái bàn đá đứng lên ly thường nói ta ngươi không như luận bàn thử xem t a t u vi tự phòng, sư phụ ra tay phòng, phụ sư ra b ả o vệ nơi đây. lão â m Nguyên nhìn về phía vương thăng, vương đạo trưởng phía về đạo đ là l này, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Cái gật ứng. tốt đáp ã nhân ra kia đứng dậy bắt đầu bố trí trận pháp mà vương thăng dùng tay làm dấu mời cùng ly thường một chiếc một s a u nhảy tới không trung hắn cũng muốn lãnh giáo một chút bộ kia thượng cổ kiếm pháp hai người t ĩ n h hơi thở ngưng thần ly thường khí tức chậm rãi rơi xuống cuối cùng cùng vương thăng ngang hàng h i ệ n nhiên ly thường cũng là nghĩ lãnh giáo một chút vương thăng tâm kiếm nàng mặc dù không phải thuần túy kiếm tu nhưng ngày đó thi triển bộ kiếm pháp kia cũng là có chút lợi hại vương thăng đột nhiên mở miệng nói phó trưởng môn không như ngươi khôi phục nguyên bản bộ dáng ta xem phó trưởng môn bộ này thượng cổ kiếm pháp thế công mặc dù lệ lại cho người ta một loại miễn cưỡng gắn ép hậu kịch không đủ cảm giác về sau ta tinh tế suy nghĩ hẳn là phó trưởng môn tận lực biến thành hình người vừa rồi ảnh hưởng tới này bộ kiếm pháp uy lực chân chính đã chúng ta luận bản kiếm đạo lại không phải người ngoài phó trưởng môn không như liền đem này bộ kiếm pháp hoàn toàn thi triển đi ra làm ta mở mang tầm mắt ly thường ánh mắt bên trong toát ra một chút nghiền ngẫm nói ngươi có thể nhìn ra này đó nhưng cũng không dễ nhưng ta sợ ngươi đạo tâm gặp khó vẫn là như vậy à vương thăng nhịn không được cười lên thắng bại mà nói cũng không phải là đạo chi cao thấp bất quá phát mạnh yếu nếu như thế ta cũng muốn t h o ả i mái chút ly thường nghe vậy không hề kiên trì quanh người nổi lên màu xanh nhạt quan mang hóa thành thân người đôi rắn bộ dáng tay bên trong cầm lại một cái rắn thanh tiên kiếm tại không trung l ặ n g lặng mà đứng vương đạo trường linh giác đột nhiên chính là nhảy một cái hắn không dám kinh thường trực tiếp thôi động tâm kiếm tâm kiếm cùng tay bên trong trường kiếm chậm rãi dung hợp tự thân khi tức dần dần sắp bén lại cấp tốc biến mất cũng không hiện lộ tâm ngự kiếm kiếm lưu tốc â tâm m kiếm minh kiếm, trận trận, lợi hại tâm kiếm. Ly thường nhẹ dọc khen, nhưng lời nói rơi trận trận, thường nhẹ khen, nhưng thật là ly dọc x u n thân hình g t lại r ự tiếp vọt tới phía trước. thật thăng mắt trực Tốc phía vương mí Này xuống lên, ngại. làm sự độ đơn thuần tốc độ ly thường lúc này cầm kiếm vọt tới phía trước tốc độ so với nàng tự phong tu vi đến chân t i ê n cảnh cùng lý thiên diệu kịch đấu lúc tốc độ nhanh hơn không chỉ ba thành vẫn là không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm đâm thẳng vương thăng dưới chân cũng đã vô ý thức bước ra thất tinh bước lưu lại mười bốn điểm tinh mang miễn cưỡng tránh thoát này một kiếm hai thân ảnh giao thoa mà qua vương thăng lập tức bạo khởi phản kích tay bên trong tiên kiếm phung ra ba thước kiếm mang thái ớt kim tiên kiếm đã là thi triển l ã ra ly thường đôi rắn nhẹ nhàng đong đưa thân ảnh q u ỷ dị tại không trung mấy lần trở về lưu lại đạo đạo tàn ảnh hướng về vương thăng quanh người các nơi đánh ra vô số kiếm ảnh vương thăng lập tức phá chiêu chiêu thức tùy ý huy sái một viên kiếm tâm lại vô cùng thông thấu tay trái kiếm chỉ vẽ xuống đạo đạo vòng tròn ly thường đánh tới kiếm ảnh tất cả đều bị lưỡng nghi kiếm ý mang lại nhưng vương thăng phản kích kiếm chiêu lại đội không kịp ly thường thân pháp lập tức chỉ có lập tức chỉ thấy không trung kiếm khí tung hành tàn ảnh t r ậ n trận hai thân ảnh ngươi truy t a n đổi cực nhanh biến hóa thân vị vương thăng lúc này đã là tương đương với thi triển ra chính mình lưỡng nghi kiếm ý toàn lực ly t h ư ờ n g cái kia quỷ m ỹ thân pháp xào trá kiếm chiêu làm hắn hoàn toàn lâm vào khẩu chiến kỳ thật vương thăng nghĩ muốn thắng rất đơn giản chỉ cần thi triển ra thuần khiết thuộc sơn ngự kiếm thuật đồng thu vì cấp độ tuyệt đối vô địch thủ ly t h ư ờ n g tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng không nhanh bằng lúc này vương thăng thôi phát phi hà kiếm nhưng vương thăng lúc này cũng khởi chút thiếu niên nhiệt huyết tri tâm đem thắng thua trận này ký thắc với chính mình lưỡng nghi ki cũng bất ị ly kích phát ra đầu Ly lại lại lúc làm, là ly lập thường phát trí. thường tốc tóm tới thăng tìm thời một thường kích nhanh, chính khởi kích, chính nhau. Vương nàng muốn công. này muốn đúng cùng diện kiếm kiếm cầm cơ, ra đầu độ đối b quá chỉ chốc lát hai người tại không trung đấu không biết bao nhiêu c h i ề u cũng dẫn tới không ít môn bên trong tu sĩ nhìn chăm chú hào tinh tử sắc mặt có chút phức tạp đứng tại một chỗ lầu các bên trong sau lưng là một cái to lớn đạo tự phòng bên trong cũng chỉ có đơn giản một cái b ộ đoàn lúc này nhìn chăm chú vào không chúng tiêu cực nhanh chấp động thân ảnh không khỏi liên thanh t h ắ n nhẹ mà thân là ly thường sư phụ môn bên trong tư chất so láo trưởng lão lâm v i ê n lao nhân lúc này lại là một mặt bất đắc dĩ bởi vì lao nhân suy nghĩ lên tới chính mình đối mặt cái này trạng thái hạ đệ tử hoặc là bị trưởng lão thế nhưng không có nửa điểm đấu pháp thủ thắng lòng tin cái này tương đương khó chịu sống cả một đời đến thọ nguyên không nhiều còn trở thành bị vượt cấp đối tượng ngẫm lại đã cảm thấy tiên sinh đủ ám chết sớm sớm tính tu tiên không đáng kịch đấu bên trong vương thăng như là đột nhiên hiểu rõ cái gì vẫn luôn tại khẩn nhìn chằm chằm ly thường thân ảnh hai mắt đột nhiên nhắm lại tự thân theo cấp tốc nháy mắt bên trong hóa thành cử tĩnh bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt vương thăng này dừng lại mặc dù nhìn như ép không được nịu tấn đại tiên quan tài bản trên thực tế đúng là hắn tự thân bộ pháp tinh diệu thể hiện thấy hắn đột nhiên đ ứ n g y ê n ly thường ánh mắt ngược lại càng thêm sáng chút cầm kiếm lần nữa đối vương thăng công tới một đạo thân ảnh tại không trung như là đột nhiên vỡ ra hóa thành mấy chục đạo bóng trồng phô thiên cái địa công hướng vương thăng toàn thân cao thấp lấy tĩnh phanh lại vương đạo trưởng đột nhiên mở mắt lại là không chút nào né tránh tay bên trong mới được tiên kiếm quang mang đại tác lại cực nhanh đánh ra mấy chục đạo kiếm ảnh l i ê n nghe đinh một tiếng văng nhỏ kiếm ảnh đầy trời tắn đi nhìn như về phía trước đột nhiên huy kiếm vương thăng lại là tay phải cầm kiếm đeo tại phía sau t h â n kiếm vững vàng chặn từ phía sau đâm tới cái kia thanh dài nhỏ tiên kiếm n à y một kiếm đâm về chính là hắn bà vai thật đâm đến cũng chỉ là sẽ vết thương nhẹ vương thăng tay bên trong trường kiếm khe khẽ rung lên ly thường thân ảnh lập tức hướng phía sau lấp l õ e sau đó vương thăng xoay người lại đã là tính chức kỹ càng biết được phá giải đối phương kiếm pháp chi đạo có thể phá ta này một kiếm người nhưng cũng không nhiều ly thường khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười t h ẳ n nhiên ánh mắt bên trong hào quang liên t ngươi nhưng còn có mặt khác kiếm pháp có vương thăng đem tay bên trong tiên kiếm trụ trước người hai tay n ắ m ở cười nói ta có một bộ diệt long c h ạ n g còn thỉnh phó môn chủ bình luận một phen này danh tự ta lại có chút không vui ly thường chậm dãi gật đầu ngươi toàn lực hành động liền có thể vương thăng khỏe miệng hơi d ơ lên nhẹ nhàng đá hạ kiếm kiếm hai tay hoành nắm này thanh đại kiếm dưới chân trực bộ nhảy lên thân hình nếu m ũ i tên thoát ra tay bên trong đại kiếm quét ngang một đạo trưởng trường kiếm mang mang theo quần quận khí lạng hướng về phía trước càn quét mà đi một màn kê tiếp quan chiến người có chút kinh ngạc ly thường cái kia quỷ mị thân pháp lại bị này mạnh mẽ thoải mái kiếm pháp có hạn chế mà ly thường cũng trực tiếp biến ảo kiếm pháp đôi rắn lân phiến đột nhiên hóa thành màu vàng tay bên trong tiên kiếm bị bao k h ỏ a một tầng kim quan g tốc độ chậm một đoạn nhưng kiếm chiêu u y lực lại tùy theo tăng mạnh vương thăng đột nhiên rõ ràng cái gọi là thượng cổ kiếm pháp kỳ thật hẳn là thượng cổ bí pháp là ly thường tự thân thiên phú như vậy đã thoát ly pháp phạm chủ có thể coi là thiên phú thần thông ly thường dành x ư n g tiên tiến lực chính là có như vậy thần thông tương trợ hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy đối thủ lập tức hận không thể thi triển ra thiên kiếp kiếm ý ganh đua cao thấp nhưng vương đạo trưởng vẫn là nhịn được d i ệ t long ba mươi sáu trạm theo thứ tự thi triển mà ra cùng ly thường lẫn nhau cường c ô n g không chút nào nhuyễn bản chương xong chương năm trăm hai mươi b ố có lẽ cũng không tồn tại b ả n cổ thượng chương năm trăm hai mươi hai có lẽ cũng không tồn tại b ả n cổ thượng chương năm trăm hai mươi hai có lẽ cũng không tồn tại b ả n cổ thượng ngày đó tại tinh hải môn sơn môn đại trận bên trong kịch đấu hai thân ảnh không biết cấp bao nhiêu người lưu lại ấn tượng khắc sâu ngày thường phó môn chủ cực ít ra tay Đều là m a người theo mạng che mặt, che mạng nàng c n g đ ạ cũng chỉ là t kiếm n đạo tinh n nghĩa i n bên trong truyền. lưu ô m liền ở chỗ bất khuất hai chữ gặp mạnh thì mạnh dù là thiêu đốt tự thân cũng không thể cúi đầu mặc dù chỉ là luật bàn nhưng vương thăng đã là bị kích phát ra nhân kiếm tinh nghĩa đối mặt ly thường kia liên tiếp không ngừng bộc phát giống như đá ngầm sừng sững tại bờ biển mặc cho sóng biển không ngừng đập lại như một tôn đằng không mà lên sơn nhạc xuyên thấu trọng trọng mây mù bị cự nhân một tay cầm nắm nghĩ muốn chém vào ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới n à y một trận chiến không quan hệ tu vi cảnh giới đây là kiếm pháp cùng thần thông chi tranh chỉ là tại làm q u o n chiến đã là khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa chiến rừng lại là cũng không phân ra thắng bại hai người ăn y đồng thời thu tay lại vương thăng có chút vẫn chưa thỏa mãn phó môn chủ nhưng cũng là ngực nhẹ nhàng chập trùng tia đôi trong mắt phượng mang theo dư vị phó môn chủ không như đợi ngươi đột phá chân tiên về sau ta ngươi đón thêm tục thượng ngày hôm nay luật bàn vương thăng ôm quyền chắp tay đến lúc đó nhất định phải cùng phó môn chủ lại thoải mái đánh nhau một trận sau đó hai người bèn nhìn n h a u cười ly thường sau mạng che mặt trong tươi cười nhiều có vẻ tán thưởng vương thăng tiếng cười lại tràn đầy nhanh nhẹn s á c thực rất sảng khoái đánh cũng đánh xuống tới uống rượu a lâm viên lão nhân nói một tiếng bần đạo đấu pháp không như các ngươi trên bàn rượu nhưng cũng kiêu ngạo hai người các ngươi mấy phần ly thường lần này cũng không tự tuyệt vương thăng rút kiếm tự không trung rơi xuống kịch đấu một trận c h i ế n h tôi bèn nhìn nhau cười lại hẹn nhau ngồi chung uống rượu lẫn nhau đều mang tới mấy phần hào khí này kịch bản có điểm giống là thành anh em kết bái cùng nam nữ điểm này chuyện hoàn toàn kéo không thượng quan hệ thế nào hai người kịch chiến một phen cũng coi là lấy kiếm kết bạn lẫn nhau lẫn vào q u e n chút vương thăng đối với ly thường như vậy thần thông rất là tò mò uống rượu lúc cũng liền trực tiếp hỏi ra tới phó môn chủ này thần thông nhưng có cái gì thuyết pháp ngay vậy ly thường ánh mắt hơi có chút phức tạp vương thăng bộ nói nếu là có chỗ mạo phạm phó môn chủ coi như ta vừa mới câu này là say rượu lỡ lời kỳ thật cũng không phải gì đó nhận không ra người sự t ì n h n à y đó bất quá là ta chủng tộc tự có thần thông mà thôi giấu tại huyết mạch bên trong ta cũng không biết nên như thế nào g i ả n g thuật xem ảnh một ly thường nói như thế mạnh vẫn là trời sinh mạnh vương thăng âm thầm tặc lưỡi phó môn chủ bộ tộc này thật sự lợi hại ly thường lắc đầu ta bộ tộc này truyền thừa từ v i ế t cổ thừa cổ lúc đã từng vô cùng hưng thịnh chỉ bất quá hiện nay đã là dần dần tiết tích nhắc tới cũng không sợ bị trường lao c h ế cười hiện giờ ta gánh vác là ta tộc này một chi mạch sau cùng vận mệnh ta trước hết tu thành trường sinh kim tiên đạo quả sau đó bước vào vô tận tinh không bên trong đi tìm cùng ta đồng tộc giống được cùng hắn hoàn thành t r ù n g tộc kéo dài sứ mệnh lâm viên ở bên nội nói không cần muốn như vậy nhiều kỳ thật gặp sao yên vậy một ít liền tốt nếu là có thể đắc trường sinh kim tiên đạo quả tự thân đã là bất tử bất d i ệ t ly thường lại kim tiên tại vô tận tinh không một góc có lẽ có thể xưng vương làm bá nhưng vẫn cũ bù không được kiếp nạn hai chữ huyết mạch chỉ có truyền thừa tiếp mới có thể dài lâu không suy đây là nhân tộc dạy dỗ ta nhóm nhất tộc đạo lý v ư ồ ly thường hỏi ngược lại cái nào thần thoại nay thần thoại cụ thể niên đại đã không cách nào khảo cứu chỉ nói là thượng cổ có hai vị thánh nhân cùng phó môn chủ không sai biệt làm bộ dáng sáng tạo ra nhân tộc bổ thiên cứu thế vương thăng thấy ly thường cùng lâm viên sắc mặt có khát thường cảnh giác ngừng giàn g thuật nói bổ sung đây chỉ là một ít không cách nào khảo cứu thần thoại ta khi còn bé nghe được lâm u y ê n trầm giọng nói không ngờ tới còn sẽ có như vậy thần thoại lưu truyền vắng vẻ nơi ly thường còn lại là đối ly diệu thoáng có chút xuất thần vương thăng lập tức đáy lòng một hồi buồn mực nữ hoa tạo người cũng coi là đại hoa quốc nổi tiếng kinh đ i ể n truyền thuyết như thế nào tại phong mạch tinh bên trên ngược lại như là một số cấm kỵ này đó lời về sau bị trưởng lão không muốn đối với người ngoài nhắc lên tốt ly thường tươi lạnh nói miễn cho bị người khắc tộc chính nghĩa chi sĩ hợp nhau tấn công đem ngươi đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục vương thăng càng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu phó môn chủ ta này người liền hào tích cực ngươi lời này bắt đầu nói từ đâu chuyện của nơi này nhất thời bán hội nói không rõ ràng nhưng lão phu、không. lâm viên lão nhân vốn định vớt d â u bãi điểm cao nhân phổ nhưng nghĩ tới này hai cái người trẻ tuổi vừa rồi đại chiến tình hình quả quyết xì hơi lâm viên đưa tay bố trí một tầm cách lâm trận pháp cười nói kỳ thật này sự ta để giải thích thích hợp hơn nhưng lời nói có chút lớn nghịch không ngờ cùng hiện giờ tam giới sợ tiếp nhận thưởng thức có chút khác biệt nói trắng ra là chính là phản kinh cách nói bị trưởng lão ngươi có biết kia ba vị vương thăng một mặt mẫu bức cái nào ba vị chính là kia ba vị lâm nguyên đưa tay chỉ chỉ bầu trời chỉ cần nhắc tới bọn họ tôn hiệu liền sẽ có cảm ứng ngươi nói còn có cái nào ba vị vương thăng nháy mắt mấy cái tùy theo giật mình đây là tại nói đại đạo hóa thân tam thanh kế tiếp ta muốn nói này đó kỳ thật đại bộ phận chỉ là suy đoán lâm nguyên thở dài bần đạo tu vi có hạn tuy rằng đã cực lực đi thăm dò rất nhiều viễn cổ di tích nhưng đoạt được vẫn như cũ chỉ là đôi câu vài lời nhưng ở cái này nói phiến ngữ bên trong bần đạo lại thấy được một cái bị bóp méo tiên thánh giới lịch sử nhất là tại ta một lần tình cờ phát hiện phiêu lưu tại vô tận tinh không bên trong mật địa tìm được toi thóp ly thường lúc sau nàng tộc bên trong ghi chép những cái đó c h u y ệ n xưa thật sự làm bần đạo đạo tâm rung động cũng chính là khi đó bần đạo cảnh giới không hề về phía trước vô luận như thế nào cũng không thể đột phá như là bị khóa chết đầm dạng kỳ thật là bần đạo đạo tâm có quá nhiều chấn động nay sự muốn theo mười sáu ngàn năm trước nói lên bần đạo tại chỉnh lý tinh hải môn người khai sáng cũng chính là tinh hải lão nhân lưu lại điện tích lúc trong lúc vô tình phát hiện một tiên cổ thần luận cổ thần luận độ dài rất ngắn đơn giản miêu tả hạ tại vô tận tinh không bên trong rộng khắp lưu truyền lại bị các tu sĩ sở tán thành truyền thuyết thần thoại bắt đầu tại khai thiên tích địa rốt cuộc thượng cổ đại chiến lời đồn bên trong tại thiên đ ị a như một mảnh hôn đ ộ i lúc có một cự nhân tay bên trong cầm cự phủ mở ra này phiến thiên địa mà cự nhân khai thiên tích địa về sau vì cái này chống đất mà cuối cùng kiệt lực mà chết cái này người khổng lồ tên là bàn lại danh bàn cổ bàn cổ khai thiên đ ị a này sự vương thăng tự nhiên sẽ hiểu đây cũng là thiên đình tại cổ đại đại hoa quốc truyền xuống truyền thuyết thần thoại cùng vô tận tinh không bên trong lưu truyền phiên bản giống nhau như lúc. Bàn cổ khai thần i thiên ê bên n trong về sau, thiên địa bên trong bắt đ u xuất h i ệ tiên thiên sinh linh, tiên sinh luận i tiên tiên sinh linh trời sinh cường đại, n cường h s a đó có dần dần h u t h i ê sinh linh. Cổ thần luận, chính ổ t ầ n luận, c h là đem một ít cường đại tiên tiên sinh linh tiến hành đơn giản tổng kết nhưng ở bản này cổ thần luận phân c u ố i tinh hải lão nhân đưa ra ba cái vấn đề thứ nhất vì sao không có tại viễn cổ đạo văn bên trong tìm kiếm được có quan hệ bản cổ khai thiên tích địa tử thứ hai bản cổ nguyên thần hóa thành tam thanh huyết mạch hóa thành vũ tộc lại có cái nào chứng minh vì cái gì tại cổ đạo văn bên trong còn nói từng tại thượng cổ cực thịnh một thời vũ tộc nay t trọng trọng lâm liên h g m ánh mắt bên trong tràn đầy bình yên cũng mang theo một chút tiên gối vườn cây chính là hiện giờ ta có thể nói cho ngươi chuyện xưa cũng chỉ là ly thường tộc địa bên trong ghi chép cụ thể thật giả ta nàng vô pháp đi phân đi bản i t v ư tự hỗn độn mà sinh lấy thân hoa thần phá hủy hỗn độn cân bằng từ đó tách ra âm dương thiên địa nàng theo chính mình tâm ý sáng tạo ra một cái thế giới chính là tiên thành giới sau đó càng ngày càng nhiều sinh linh theo hỗn độn bên trong đi ra tiến vào nàng sáng tạo thế giới cùng sử dụng từng người lực lượng mở rộng cái này thế giới danh giới từ đó làm cái này thế giới dần dần trở nên vô biên vô hạn rốt cuộc theo sinh linh không ngừng đến tiên t h a n h giới lại xuất hiện cùng nữ hoa đồng dạng hình dáng tướng mạo tồn tại nữ hoa có bạn lữ sinh hoạt càng thêm tiêu dao tự tại không cách nào tính toán năm tháng qua đi số lượng mất khống chế sinh linh trên phiến đại địa này khởi phân tranh ban đầu sáng tạo ra cái này thế giới nữ hoa khống chế cái này thế giới hết thể quy tắc nàng chấn áp vô số phân l o ạ n lại phát hiện nàng và mình h ì n h trưởng bạn lữ phục hy sinh ra dưỡng nhất tộc cũng là họa loạn đầu nguồn trí nhất nữ hoa lưu đày chính mình tộc nhân đem tộc nhân cầm tù tại một chỗ mật địa đem mật địa để và hỗn độn bên trong chìm nổi thủ hộ chính mình sáng tạo cái này an bình thế giới nhưng dần dần càng ngày càng nhiều phân tranh không ngừng bộc phát nữ hoa đối thế giới này càng thêm thất vọng cuối cùng cùng phục hy cùng nhau rời đi giới này tại giới này bên ngoài mở ra một thế giới nho nhỏ không cho phép bất luận c á i gì sinh linh tới gần vô số năm tháng về sau tiên thánh giới ra đời càng ngày càng nhiều tiên tiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh phân loạn cùng chiến tranh vẫn luôn không ngừng mãi cho đến viễn cổ thời kỳ cuối vô số sinh linh mạnh mẽ đánh nát nữ o a sáng tạo thế giới nguyên tiên thánh rơi phá diện vô tận tinh không sinh ra nữ hoa không đành lòng chính mình sáng tạo thế giới bị không ngừng phá hư lần nữa bông xuống dùng thần lực của mình n miết đất tạo người sáng tạo ra sau này có thể chấp trưởng thiên địa trật tự cũng kết thúc này đó phân tranh n h â n tộc nàng không có giao phó nhân tộc bẩm sinh lực lượng cường đại không có cho bọn họ dài dàng dặc sinh mệnh lại cho bọn hắn nhất dán vào đại đạo đạo khu quả nhiên nhân tộc bắt đầu tu hành c h i lộ bắt đầu không ngừng cảm nộ g đại đạo số lượng cấp tốc bành trướng cao thủ tầng tầng lớp lớp nhưng nữ hoa rất nhanh phát hiện chính mình sáng tạo nhân tộc cùng thế giới bên trong những sinh linh khác cũng không khác biệt cùng chính mình nguyên bản cùng phục hy sinh ra dưỡng bộ tộc kia không có chút nào khác biệt phân tranh kéo dài không ngừng lòng người t ư dục thậm chí so những sinh linh khác càng sâu nữ hoa lần thứ hai ảm đạm rời đi kéo đã mệt mọi thân thể phía sau vu tộc hai tên tiên tiên sinh linh kịch chiến lúc đánh vỡ trụ trời trời đất sụp đổ thế giới sẽ nên đón trung yên lúc này vẫn là nữ hoa bông u xuống lấy tự thân sau cùng thần lực bộ thiên sau đó biến mất không còn tam tích đây chính là ly thường tộc địa những cái đó tưởng bên trên tranh vẽ bên trên ghi chép lâm lên thở dài nếu như này đoạn viễn cổ lịch sử là thật vậy hiển nhiên hết t h ầ đều bị bóp méo sửa đổi vương thăng lập tức n h í u chặt lông mày lâm u y ê n cười nói còn muốn nghe tiếp s a o đương nhiên vương thăng gật gật đầu tiền bối nói chính là lâm u y ê n nghiêm mặt nói ngươi không sợ như ta bình thường tu vi bị khóa lại không cách nào đột phá vương thăng nhìn không được cười lên hắn chính là cái tiêu chuẩn kẻ vô thần đương nhiên lời này không thể nói bản chương s o n g chương năm trăm hai mươi lăm có lẽ cũng không tồn tại bản cổ hạ chương năm trăm hai mươi ba có lẽ cũng không tồn tại bản cổ hạ chương năm trăm hai mươi ba có lẽ cũng không tồn tại bản cổ hạ n g ồ i tại chính mình chuyên môn t ĩ n h thất bên trong xung quanh là nơi đây phòng hộ i trận pháp quang huy trước mặt còn lại là một cái to lớn đạo tự vương thăng lúc này cũng không có gấp tu hành ngược lại là túi đầu ở chính mình trước mặt dùng tiên lực họa ba đầu tuyến cho đến bây giờ hắn đã nghe được ba cái khác biệt phiên bản sáng thế nói đây là không bao gồm địa cầu giới khoa học làm ra k ỳ điểm nổ tung học thuyết hôm nay lâm viên trưởng lão một lời nói là m vương thăng cũng không khỏi đối thế giới này khởi nguyên bắt đầu cảm thấy hứng thú lên tới nhất là làm hắn tận mắt nhìn đến ly thường cái này thân người đôi rắn tồn tại nghe được ly thường bộ tộc này chi ghi chép truyền thuyết thần thoại lập tức càng cảm thấy hứng thú hơn chút cái này vô tận tinh không trần tướng có lẽ đối với các tu sĩ mà nói không phải trọng yếu như thế nhưng vương thăng l ẩ n l ẩ n có cảm giác chính mình hiểu rõ cái này thế giới càng nhiều sau này tại tu đạo trên đường hẳn là liền sẽ có càng nhiều càng lộ đại đạo sen lẫn mà thành vũ trụ tìm tòi nghiên cứu vũ trụ bản chất cũng chính là tại tìm tòi đại đạo bản chất này kỳ thật cũng là một loại tu hành ngón tay tại này ba đầu tuyến bên trên nhẹ nhàng gậy Vương thăng đem này đem cái sau á n chuyện g thế x ư song song từng bày ra tới, đ ầ sắp xếp như ý. Trước hết tiếp hết như thu Trước ý. đó ư ợ c sáng n thế i chính là là lưu phổ thuyết, là bản biến thiên truyền nhất truyền hẳn thiên đình cổ tích quốc cổ phổ khai hoa thời thuyết, điệu, đại đây mình a Sau n đến. chính g đó m tại tổ sư ra di thư bên trong tìm được một cái khác đại đạo sáng thế nói đại đạo v ị một một hóa hai hai hóa ba tam thanh hiển hiện đây là có thể làm cho người miên man bất định lại cùng địa cầu giới khoa học k ỳ điểm nổ tung có cộng đồng c h i sử giả thuyết sau đó chính là chính mình mới vừa nghe nói đến nữ h a sáng thế nói hơn nữa lâm viên cho rất nhiều ví dụ chứng minh rất nhiều là tinh h ả i lão nhân từng đọc qua đạo văn cùng với đạt được kết luận viễn cổ thời kỳ cũng không có bàn cổ tại đạo văn lưu hành viễn cổ niên đại cùng với tại tiên t h a n h giới thời đại thượng cổ công nhận chính là nữ hoa sáng thế nói đ ê m này ba cái sáng thế giả thuyết song song cùng một chỗ vương thăng một hồi suy tư hắn cùng vô tận tinh không bên trong tu sĩ chỗ khác biệt chính là chính mình xuất thân cùng với chính mình tại tu đạo trước đó tiếp xúc đến nhận biết phương pháp cùng với tư tưởng công cụ này ba cái truyền thuyết nhân vật chính theo thứ tự là nữ hoa bàn cổ đại đạo thiên đình ở trong đó đóng vai vị trí nào Tam Thanh lại phát tác huy nào tác dụng? lại vương thăng sờ lên c ầ m lẩm bẩm một câu này sự không thể trực tiếp đi suy đoán hẳn là đi theo tiên thánh giới cùng vô tận tinh không lịch sử đem kết hợp có thể hay không nữ hoa sáng thế thần vị trí bị thay thế là bởi vì tiên tiên sinh linh tại thiên địa gian quyền trọng không ngừng hạ xuống hậu tiên sinh linh cuộc khởi tiên tiên sinh linh sử dụng đạo văn trời sinh thần thông quảng đại có thể hô phong hoan vũ thậm chí còn nắm giữ rất nhiều p h á p tác từ viễn cổ đến thượng cổ đến cùng đã xảy ra cái gì vì cái gì tiên tiên sinh linh lại đột nhiên không có thanh âm ngược lại là lấy yêu vu làm đại biểu hậu tiên sinh linh c u ộ khởi mặc dù này đ ó thế lực bên trong cầm quyền vẫn là số ít tiên thiên sinh linh nhưng tiên thánh giới cùng vô tận tinh không không gian bao la đã tràn ngập hậu thiên sinh linh căn cứ tinh h ả i lão nhân cùng lâm uyên tại một ít di tích dò xét cùng tổng kết nữ hoa mất đi sáng thế thần vị trí nhưng thật ra là tại thượng cổ lúc thượng cổ lúc lại phân làm hai cái giai đoạn lấy trụ trời đứt gãy nữ hoa bổ thiên mà phân chia giai đoạn thứ nhất là bách tộc chinh chiến sinh linh tử thương thảm trọng lục đạo luân hồi bị sắt lập nữ hoa bổ thiên lúc sau tựa hồ thần lực hao hết biến mất không thấy gì nữa giai đoạn thứ hai còn lại là hắc á m hỗn loạn nhân đại tại này đoạn khuyết thiếu ghi chép niên đại lúc sau nhân tộc bắt đầu hướng khởi đánh bại bách tộc trở thành tiên thánh giới chủ nhân giai đoạn thứ hai là lấy thiên đình quật khởi tiên đế hạo thiên thống nhất tiên thành giới phân chia tam giới t r i n h phạt vô tận tinh không mà hạ màn kết cục xem ảnh một sau đó liền đến hiện nay tam giới thời đại nữ hoa đại thần tại truyền thuyết bên trong mất đi sáng thế thần nhân vật chỉ có bổ thiên cùng tạo người này hai đại công đức cuối cùng biến mất b á n g á c trùng hợp ban cổ truyền thuyết chính là vào lúc này phát sinh mà thiên đình cũng tại lúc này q u ậ khởi giữa hai bên có thể hay không có cái gì tất nhiên liên hệ vương thăng lẩm bẩm câu đông nhiên bắt được một chút linh quang sẽ không phải là giao vân hắn ba làm âm nhự quỷ cái gì một thế lực yêu cầu lực hưng tụ ngoại trừ đầy đủ tu đạo tài nguyên một vị hùng tài đại lược hùng chủ bên ngoài tín ngưỡng phương diện rất có thể có chút nhu cầu hạo thiên vì được đến liên tục không ngừng tiên minh rất có thể sửa đổi từ xưa truyền thuyết một lần nữa sáng tạo một cái thần linh ra tới là bàn cổ có khả năng chính là hạo thiên hoặc là nói hạo thiên lúc ấy sợ khống chế thế lực lập ra tới một cái hoàn mỹ tồn tại lực lớn vô cùng tay bên trong cầm cự phủ vương thăng lúc này cảnh giới quá thấp còn nhìn không thấu nơi này quan hệ nhưng lúc này vương thăng đột nhiên cảm thấy chính mình cái này suy đoán kỳ thật cũng không phải là không có căn cứ căn cứ tinh hại lão nhân sở đọc qua một thiên không trọn vẹn đạo văn bên trong liền có ghi chép thời viễn cổ từng có tam hữu kết bạn tu hành rất có thể chính là tam thanh tu hành quá trình v ề phần tam thanh tại viễn cổ đại chiến thượng cổ mấy lần đại chiến bên trong đóng vai cái gì nhân vật cũng không đủ vô tận tinh không tư liệu lịch sử vương thăng cũng vô pháp trực tiếp kết luận nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mở não đ ậ u viễn cổ thời đại tiên thiên sinh linh bên trong người thắng cuối cùng là tam thanh bọn họ đi tới nói cuối cùng hợp đạo mà sinh thiên đ ỉ n h tôn bọn họ vì đại đạo hiền hóa nơi này tựa hồ lại có chút không đúng vương thăng nuốt vút cái chán đáy lòng nghĩ đến có quan hệ tiên đế cái chết chuyện xưa không hiểu lại toát ra cái hoang đường ý nghĩ sẽ không phải tam thanh chơi chết hạ tiên kỳ thật chính là một trận thần quyền cùng hoàng quyền chi gian đấu tranh a xem lữ tổ di thư miêu tả tam thanh chính là đại đạo hiền hóa nhưng thật ra là đem tam thanh theo bản k h ẩ nguyên thần thần cách bên trong kéo ra ra tới để cho bọn họ trở thành không có ý nghĩa đại đạo sở h i ệ n bọn họ ba vị tồn tại chính là đại đạo bản thân cho nên cũng không cần tận lực đi sùng bái tam giới chỉ cần tuân ta tiên đế chi lệnh liền có thể không phải giải thích như thế nào tiên đế vừa mới bị tam thanh tiêu diệt vô tận tinh không bách tộc liền cùng nhau làm khó dễ nếu như chính mình suy đoán là thật kia giống như hạo thiên này loại có thể thiêu phiên vô số t r ù n g tộc thống nhất tiên thành giới ảnh hưởng lực phóng xạ toàn bộ vũ trụ thiên đế như thế nào sẽ không có hậu thủ lưu lại kia sáu mặt tiên trên tấm b i a sở khắc đạo văn vương thăng vô ý thức vỗ tay một cái sau đó lại đột nhiên rõ ràng một chút cái gì chiếu vào cái này ý nghĩ đẩy ngược trở về chỉ sợ sáng tạo thế giới này chưa hẳn liền khẳng định là nữ hoa đại thần tại viết cổ thượng cổ tháng năm dài đằng đắng bên trong nữ o a đại thần có lẽ cũng là bị một ít người đương quyền sở thần hóa nhờ vào đó củng cố chính mình thống trị mà thôi thần linh quỷ quái bất quá lòng người sở h i ệ n vương thăng lắc đầu trước giả thiết chính mình phủ định mỗi một cái sáng thế thần tồn tại đem thần quyền thay đổi quá trình thô sơ giản lược quy nạp nói chung chính là như vậy viễn cổ thời đại cường đại tiên thiên sinh linh một nửa dựa vào bản năng mà sinh tồn một nửa đã có c h ắ c tuyệt trí tuệ hậu thiên sinh linh bắt đầu xuất hiện tu hành c h i đạo bắt đầu hưng khởi hậu thiên sinh linh dần dần cũng thu được sánh vai viễn cổ sinh linh lực lượng lực lượng tranh lệch sinh ra giai t ầ n cường giả bắt đầu khống chế kẻ yếu cũng thông qua truyền thuyết thần thoại nói cho những kẻ yếu này bị khống chế chính là ngươi mệnh số l kết, là, là kết quả cuối cùng chính là tiên tiên sinh linh biến mất hậu tiên sinh linh thu được nói chuyện quyền hai bên hẳn là tại vô số năm tháng đại chiến bên trong đặt thành tiên tiên h sinh linh lãnh đạo bộ phận hậu tiên sinh linh chủng tộc hình thức từ đó mở ra thời đại thượng cổ, thời đại thượng cổ. vẫn là tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh chung sống thời đại nhân vật chính liền thành hậu thiên sinh linh thời kỳ này hẳn là nữ hoa đại thần bị thần hóa quá trình được phong làm sáng thế thần người phía sau tộc hương khởi nhân tộc bởi vì trời sinh nhỏ yếu liền muốn tìm một cái chỗ dựa cho nên liền tuyên bố chính mình là sáng thế thần bồi dưỡng mà sau đó cái này thần thoại cũng liền càng thêm hoàn chỉnh liền có nét đất tạo người đ i ệ n cố thời đại thượng cổ hẳn là bạo phát một lần đại chiến đó chính là nữ o a vẫn l ạ hoặc là ẩn lui thời cơ năm tháng từ từ đi tới nhân tộc hương thịnh bách tộc biến mất hạo thiên quật khởi thời đại bản cổ truyền thuyết bắt đầu huyên náo bụi t ư ợ n g ba vị cường giả làm vì hạo thiên thế lực hậu thuẫn được trao cho sang thế thần nguyên thần q u a n hoàn dài răng giặc chinh phạt qua đi tiên h thánh giới rốt cuộc nhất thống hạo thiên phân chia tam giới tại trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tạo người bổ thiên công đức nữ hoa chỉ còn lại hai người sau hết t h ể hậu sinh nhân tộc tu hành giả đều tôn bản cổ vì sáng thế thần từ đó đối với tam thanh vô cùng sùng kính lúc này tiên đế hạo thiên liền bắt đầu tăng cường đế quyền đem năm đó chính mình tự tay tạo nên ba vị sáng thế thần tạo thành đại đạo sở hiện nhưng hạo thiên không nghĩ tới chính là nay phiến vô tận tinh không cùng với tiên giới chân chính lịch sử kỳ thật nắm giữ tại từ viễn cổ sống đến nay ba vị đạo môn tổ sư tay bên trong vương thăng cảm khái một tiếng đáy lòng ngược lại là nổi lên một ít xúc động hiện tại hắn mạnh lên động lực lại thêm nhất trọng nếu như không thể đứng tại cảnh giới càng cao hơn chính mình vĩnh viễn không thể nào thấy được viễn cổ cùng thượng cổ đến cùng đã xảy ra cái gì mặc dù mạnh như tiên đế hạo thiên đều sẽ bị trực tiếp xóa bỏ nhưng vương thăng lại cảm thấy chính mình chỉ cần không đi cái gì tranh đoạt quyền thế danh lợi chỉ là tu chính mình đạo ngày lễ ngày tết cho nhiều tam thanh tổ sư ra dập đầu mấy cái đầu ba vị tổ sư ra cũng tội gì trực tiếp giết h ắ n ly thường cái này cao thủ ngược lại là có thể tranh thủ một chút vương thăng cẩn thận cân nhắc nàng không chỉ là thực lực đủ mạnh tự thân tiềm lực cũng vô pháp đánh giá tự mang chủng tộc thần thông nói không chừng về sau sẽ còn gặp được các bậc đại năng đồng tộc nếu như có thể đưa nàng tranh thủ tới mặt đất tu giới t r ậ n doanh đối với sau này sự t ì n h hẳn là không nhỏ trợ giúp có thể như thế nào tranh thủ vương đạo trưởng ngay lập tức nghĩ đến chính là hứa tiên sau đó liền nghĩ đến liêu vân trí tùy theo lại một hồi vào đầu như vậy không khỏi quá không phúc hậu mà thôi tùy duyên đi lại tu hành lại nói mặt khác chân linh bất d i ệ t chân linh vương thăng đầu bên trong đột nhiên linh quang loại lên kia mới vừa lui ra suy nghĩ lần nữa dâng lên tiên tiên sinh linh nếu như là theo hỗn độn bên trong tới bọn họ có phải hay không chân linh sở hiện nếu như dựa theo đại đạo sở công bố đạo lý toàn bộ sinh linh đều chẳng qua là chân linh tại hiện thế hình chiếu k i a chân linh tại hỗn độn bên trong như thế nào hình chiếu hỗn độn không phải âm dương chẳng phân biệt được sao vương đạo trưởng tâm thần đột nhiên có chút r u n động lập tức nhắm mắt n ư ơ n g thần nguyên thần chìm vào thiên phủ không bao lâu hắn quanh người tuôn ra một chút tối nghĩa đạo vận phản phất nguyên thần tại trong thiên phủ đẩy ra một cái đại môn mà một mạt hư ảnh tại vương thăng trên người nhẹ nhàng lung lay hạ tùy theo biến mất không thấy bản chương xong chương năm trăm hai mươi sáu t ử vi hiện thân chương năm trăm hai mươi bốn Trước Thử Thân. trời đất, làm vương Thăng đột trụ thú tại trong Vương Cùng chuyện co Hiện Nhân Hòa nhiên khởi hứng hậu, Vi váy với vũ nói đối Nguyên nguyên nồng hậu, cũng nao động bên Lâm Lão ly làm sau u y đoán phen. một s đó linh quang trợ hiện vương thăng bắt được tiên thiên sinh linh cũng là tự h ô n độn mà tới suy đoán ra chân linh hẳn là tại h ô n độn sinh ra trước đó liền đã tồn tại h ô n độn nếu như là đạo sinh nhất bên trong k i a âm dương chẳng phân biệt được một k i a chân linh chẳng lẽ không phải chính là cùng đạo đặt song song mà tồn tồn tại nguyên thần trở về thiên phủ ngôi tại chính mình bên trong tiên điện ngầm đầu chính là một mảnh tinh quang lấp lánh bầu trời đêm sau lưng hiện ra bốn đạo kiếm ý thiên phủ tiên điện bên trong quang mang lấp lóe trong nguyên thần xuất hiện điểm điểm sáng ngời t h ể ngộ tự thân tìm kiếm chân linh hết thẻ sinh linh nếu như đều là chân linh tại hiện thế hình chiếu kia chính mình chính là hình chiếu bản thân chân linh đã là hóa thành chính mình nay tựa hồ lại không đúng linh giác tại nhắc nhở chính mình lúc này chỉ cần đi lầm đường vậy thì không đơn thuần là lâm vào bình cảnh vấn đề mà là nguy hiểm mạng nhỏ t ẩ u hỏa nhập ma chân tiên vì sao khó có thể bước vào cũng là bởi vì vô số tu sĩ tại lý giải chân linh tại cảm nộ chân linh tồn tại lúc xuất hiện sai lầm thậm chí đại bộ phận bước vào chân tiên cảnh tiên nhân cũng chỉ là chọn đúng đường cũng không hoàn toàn cảm ngộ ra như thế nào chân linh sau đó mới là theo chính mình tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên tại này con đường bên trên không ngừng đi xuống mới có thể đối với chân linh có càng sâu hiệu rõ vương thăng trước đó bắt lấy linh quang chính là như thế chân linh hẳn là đối ứng là sinh linh bản chất mà đại đạo đối ứng là quy tắc cùng vũ trụ bản chất cả hai ảnh hưởng lẫn nhau lại bảo trì một loại nào đó song song quan hệ mà tu hành giả tiên nhân vĩnh sinh người chính là chân linh cùng đại đạo tri cộng minh chi giao x i ê n chi trọng hợp thuần dương tiên quyết bên trong chân tiên thiên ẩn chứa tổ sư gia lữ tổ thuần dương tử đối với chân linh lý giải vẫn là đứng tại thái ớt kim tiên như vậy cường người cảnh giới thượng đối với chân linh tổng kết mà n à y tinh túy chính là câu này bốn sinh lục đạo đều tự hư tới tam giới thập phương làm thật sở h i ệ vạn vật sinh linh căn nguyên của nó đều là do hư mà thật toàn bộ vũ trụ vô tận tinh không đều là chân linh hiển hóa tổ sư gia thái ớt kim tiên cảnh giới ở nơi đó b à biện hơn nữa còn là được xưng là sau thiên đình thời đại thiên chi tiêu tử đối với chân linh c ả n nộ đ ạ i p h ư ơ nhiên g ư thượng ớ n hẳn là không g là có s a Vương sư tưởng thăng để cho chính mình ổn định lại tâm thần, tuần hoàn theo tổ sư ra cho ra chỉ dẫn, hồi tưởng đến chính mình chỗ cảm thụ đến chân linh. Chân linh đến cùng n gì? tâm theo tổ thụ Đột cho cho chỉ hồi chỗ h để cảm cái lại là i ra ra vương thăng nguyên thần cúi đầu nhìn một chút sau đó nhịn không được cười lên chính mình không phải là nào đó một phần chân linh hình chiếu sao kia chính mình nghĩ muốn tìm kiếm chính mình chân linh con đường duy nhất cũng chính là biện pháp duy nhất chính là đi tìm hiểu tự thân huyền cơ mở ra đạo khu nguyên thần đạo tàng vương thăng nguyên thần đưa tay huy vũ phía sau kiếm ý tán đi xung quanh tiên điện đẩn lui đỉnh đầu đầy sao trở nên đi nắng hắn ngồi ở kia lẳng lặng cảm thụ được lần này cũng không đi cảm nhận đại đạo cảm nhận tự thân c h i đạo cảm nhận kiếm c h i đạo mà là tại cảm nhận tự thân hắn cảm thấy chính mình tồn tại cảm nhận được chính mình đạo thân tại cái này càng khôn cái không gian này tại tam giới thập phương bên trong chiếm cứ nho nhỏ khu vực xem ảnh một này một cái trước mắt vương thăng cảm giác vượt qua cực kỳ dài lâu thời gian trên thực tế lại chỉ là nháy mắt làm hắn xem k ỹ tự thân lúc bên ngoài năm tháng lưu động là không có chút ý nghĩa nào cái gọi là nháy mắt vĩnh hằng chính là như thế Ta t kỳ h lúc ũ này g nếu g h như hắn dừng lại suy nghĩ đã hoàn toàn có thể đột phá vẫn là viên mãn vô khuyết đột phá nhưng vương thăng có lẽ là mở não mở rộng quen thuộc đột nhiên liền tự mình hỏi mình một câu kia có hay không hư linh nay hỏi một chút không sao vương thăng đạo tâm r u n lên nguyên thần hai mắt bên trong đột nhiên xuất hiện vô tận tinh thần phảng phất có người tại hắn bên thai nói cái gì lại nghe thấy từng tiếng cầu tụng cổ lão cầu trúc thanh kia nháy mắt bên trong hắn như là nhìn thấy cái gì lại cũng không nhìn thấy cái gì nhưng ý thức cấp tốc bắt đầu sinh động đưa tay tại trước mặt vẽ ra một đường thẳng hắn tại tìm kiếm cái gì suy tư điều gì hơn nữa rất ngắn liền có câu trả lời muốn chân chính cảm nộ chân linh chỉ có hai cái biện pháp biện pháp thứ nhất là tu hành đến cảnh giới cực kỳ cao thâm tỉ như thai ất thậm chí đại la hoàn toàn nắm giữ đại đạo tách ra đại đạo ảnh hưởng đi xem thấu sinh linh bản chất biện pháp thứ hai chính là đi vũ trụ khởi nguyên nhìn xem năm ngoái nguyệt điểm khởi đầu nhìn xem nhìn xem nơi nào ẩ n chứa cái gì nhìn xem chân linh l à như thế nào sinh ra như thế nào đi vương thăng nhíu mày suy ngẫm sau đó đột nhiên nghe được một tiếng kiếm m ì n h đã thấy phía sau kia đại biểu tử vi thiên kiếm kiếm ý tinh thần kiếm ảnh quan g mang lấp lóe từng viên tinh thần như chòm sao giống nhau sâu trôi sắp xếp tại thân kiếm phía trên bóc ra ra đáy lỏng một đạo thân ảnh tại cầm kiếm mà múa hắn phảng phất lại về tới võ đăng sơn về tới tiến vào kiếm bảy mươi lĩnh ngộ giang lịch thất tinh kiếm ý tìm được chân chính tử vi thiên kiếm này g đó chờ hắn lấy lại tinh thần quanh người đã là bị chu thiên tinh tú hình chiếu bao vây là có chút ký ức này đó tinh thần nhớ rõ muốn đi xem chân linh sao một thanh â m đột nhiên dưới đáy lòng vang lên có chút không nói ra được quen thuộc nhưng vương thăng lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu đã nghe qua nhưng hắn trả lời thực quả quyết nghĩ kia、yeah, đi theo ta đi thanh â m này lộ ra mấy phần ý cười vương thăng quanh người những cái đó tạo thành khác biệt cảnh tượng tinh thần quang mang đại tác hắn cảm giác chính mình nguyên thần bị lôi kéo ra đạo khu trước người trôi lơ lửng một hồi sau đó nháy mắt bên trong xuất hiện tại một mảnh vô ngần tinh hải vương thăng sợ không biết là tại này một cái trước mắt vô tận tinh không bên trong có vô số khổng lồ tinh hệ tản ra từng tia từng tia kỳ lạ ba đ ộ t bốn tinh thần vô tận tinh thần sau đó chính là tinh thần hải dương dần dần đi xa một mảnh vô ngần thiên địa xuất hiện tại phương xa lại cực nhanh sẽ qua thân du lượn lở ngược dòng tìm hiểu căn nguyên vương thăng không biết chính mình lúc này thấy cảnh tượng biểu thị cái gì nhưng hắn cảm thấy chính mình quanh người xoay quanh tinh thần tri lực tại chỉ dẫn hắn tiến về phía trước nơi nào đó đi gặp cái nào đó tồn tại quanh người quang ảnh càng phát ra cấp tốc một mảnh ngơ ngơ ngác ngác sương mù từ phía trước xuất hiện mà vương thăng xung quanh trôi nổi những cái đó tinh thần quan g mang đại t á c đem hắn hoàn toàn bao vây lại đụng vào này phiến trong sương mù chỉ một thoáng vương thăng đã mất đi phương hướng cảm giác vẫn luôn có thể cảm giác được năm tháng trôi qua tại nơi này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nơi này là hỗn độn hồng n ô n g một tiếng tiếng nói từ phía sau chuyển đến vương thăng quay người nhìn lại đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút tức ác thân mang màu lam nhà á o dài trung niên nam nhân đứng tại cách đó không xa hắn thân hình phong d à i khí độ trầm ổn khuôn mặt anh tuấn có một loại không nói ra được uy nghiêm lại khiến người ta cảm giác có chút bình thản người thân thiết vô ý thức nghĩ muốn tiếp cận vương thăng cơ hồ thốt ra tử đế quân theo lý thuyết ngươi nên xưng ta một câu sư phụ mới đúng này nam nhân cởi k h ẽ âm thanh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái xung quanh hỗn độn khí tức dần dần lui bước dưới chân xuất hiện một mảnh yên tĩnh hồ nước mà vương thăng lúc này chính đứng tại một đầu thuyền cỏ bên trên quanh người tình quang như là vỏ trứng giống nhau vỡ ra làm hắn nguyên thần hoàn toàn hiện lộ ra từ vi đế quân ở đầu thuyền nhập tọa hồ đến đây đi ngươi có thể đến chỗ này thấy được ta nói do đã là trên đại đạo hiểu rõ rất nhiều nói chỉ là vì sao ngươi nguyên thần chi lực như thế y ế u đất thế nhưng là bị thương vương thăng một hồi xấu hổ đi về phía trước hai bước không người làm cái đạo vai trào nói không dối gạt đế quân ta mới vừa nguyên tiên cảnh sắp đột phá chân tiên tại cảm nộ chân linh bất diệt lý lẽ lúc hẳn là ngẫu nhiên phát động đế quân ngài thiết hạ một số cấm chế bị tiếp dẫn đến nơi đây từ vi đế quân rõ ràng sửng sốt một chút sau đó cười một tiếng tia tươi cởi bên trong lại phần lớn là văn nhã như thế hào hoa phong nhã một vị bốn ngự đại đế vương thăng thật rất khó đem hắn cùng kia vị một người một kiếm sát xuyên vô số dị tộc cường giả gấp rút tiếp viện thiên đình đế quân liên hệ tới t ử vi đế quân nói nói một chút ngươi l ĩ n h nộ g được cái gì vương thăng không dám giấu giếm đem chính mình trước đây nộ g đạo lúc xuất hiện ý nghĩ từng cái lời nói chờ vương thăng nói chính mình ra kết luận nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu đến chân chính chân linh chỉ có kia hai loại phương pháp lúc tử vi đế quân thật sự nhịn không được vỗ tay cười to rượu rượu a ha ha ha ngươi thế nhưng tại đột phá chân tiến cảnh lúc liền lãnh nộ được một bước này thật sự chỉ có thể dùng rượu một chữ này ta lưu lại tử vi thiên kiếm bị ngươi tập được cũng không a i một ta lần này tâm huyết ta này khối đạo ngân nhưng thật ra là vì kim tiên cảnh người thừa kế lúc chuẩn bị nhưng ngươi hiện giờ đến đến rồi cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đến đây đi ta trước giải thích cho ngươi đạo ngân vương thăng có chút kinh ngạc hỏi đế quân ngài không phải đế quân bản tôn bản tôn đã qua đời đi tử vi đế quân bình tĩnh nói ta là tử vi đế quân bởi vì ta là chính mình một đoạn ký ức dung hợp đại đạo sở ngưng tụ thành đạo ngân ta cũng không phải tử vi đế quân dù sao ta chỉ là một đoạn lạc cấn tại tinh thần đại đạo thượng ký ức mà thôi tàn linh đều không lúc này có thể cùng ngươi như thế cho chuyện chẳng qua là tuân theo trí nhớ bên trong ta nên như thế nào cùng ngươi lời nói vương thăng không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại thiên đình phản công thật hoàn toàn thất bại sao trước đó tựa hồ đã xác minh thổ sư gia thuần dương tử còn sống đế quân ngài vì sao lại không cần hỏi ta ta hoàn toàn không biết ta chỉ biết tu hành sự tình nhiều nhất chỉ có thể nói cho ngươi ta vẫn là lúc đáy lòng là không có cái gì tuyệt v i từ vi đế quân cười âm thanh ngươi muốn xác minh như thế nào chân linh còn tỉnh quân thành toàn. đế vương thăng lập gật tức Tử đầu. đế u vi q ánh mắt bên trong viết đầy quả quyết tới đều tới hắn xác thực muốn biết đáp án ồ n g ư ơ i như thế bức thiết là muốn biết chuyện gì vương thăng nói tất nhiên là muốn biết t r â n linh khởi nguyên từ vi đế quân cười hỏi ngược lại t r â n linh bất diệt lý lẽ ngươi k ỳ thật đã lĩnh ngộ đã sáng tỏ tu hành c h i lộ liền đã là đường bằng thẳng vì sao còn muốn tiếp tục hướng phía trước truy tìm t r â n linh khởi nguyên vũ trụ khởi nguyên ta khi còn sống đều chưa có thể nhìn thấy cũng dẫn ngươi không đi được nơi nào ta có thể dẫn ngươi đi là ta lĩnh ngộ đến cảnh giới chẳng qua là để ngươi kiến thức hạ như thế nào t r â n linh như thế nào hư linh mà thôi vương thăng run lên sau đó không còn gì để nói hắn đương nhiên không dám ghét bỏ nhưng thủy trung là có chút thất vọng vậy cũng được đế quân ngài mang ta đi xem một chút đi biết đến nhiều một chút tối thiểu so hoàn toàn không biết gì cả hiếu thắng từ vi đế quân cười hỏi vì sao một hai phải hiện tại liền truy tìm này đó đợi ngươi cảnh giới cao t h â m chính mình liền có thể tìm được đáp án lúc này đi tìm tòi nghiên cứu này đó có lẽ thật sẽ nhớ loạn ngươi đạo tâm vương thăng nghĩ nghĩ chỉ là cười buông tiếng thở dài kỳ thật chính là muốn biết mà thôi đi theo ta đi chuyến này xem ngươi có thể được cái nào cơ duyên bản chương xong chương năm trăm hai mươi bảy chưa bao giờ thấy qua như thế siêu phạm thoát tục tri tiên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm chưa bao giờ thấy qua như thế siêu phạm thoát tục chi tiên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm chưa bao giờ thấy qua như thế siêu phạm thoát tục chi tiên tinh quang lần nữa vờn quanh quanh người tất nhiên là tại bảo vệ vương thăng nguyên thần t ử vi đế quân hơi vẫy vẫy tay thuyền gỗ tại bình tĩnh mặt hồ lung la lung lay bắt đầu tiến lên t ử vi đế quân làm động tác vương thăng cũng cất bước đi tới đầu thuyền chưa dám cùng đế quân đặt song song xung quanh x ư ơ n g mù bắt đầu mông lung tử vi đế quân giải thích nói ngươi mới vừa tu đến chân t i ê n cảnh đối với hôn độn có lẽ cũng không hiểu nhiều lắm ngươi có biết hôn độn từ đâu mà tới còn tỉnh h đế quân chỉ điểm hồng nông g sơ tích âm dương chưa phân đây chính là hỗn độn hỗn độn vô biên vô hạn vô cùng vô tận lại nhưng khi nó cũng không chân thực tồn tại bởi vì nơi đây vốn là hư hảo ngươi lại nói vạn linh từ đâu mà tới tự hồ tự hư mà tới xác thực không ít tu đạo đại gia sẽ như thế lời nói nhưng lại cũng không phải là trả lời này hỏi là khó giải tử vi đế quân thở dài hư lại là vật gì nhược hư bên trong gia đời linh kia hư bản thân chẳng lẽ không phải đã là thực vương thăng cũng có chút bị vòng vào đi sau đó nhân tiện nói kỳ thật đế quân ta mở não động cũng chính là tu vi thấp thiện lúc từng suy nghĩ lung tung nói đến liền có thể vương thăng nói ta cảm thấy hư cùng thật khái niệm sinh ra trước đó hẳn là tồn tại một mảnh chân chính hư không kia là vượt qua t a nhóm lý giải tồn tại chính là không có vật gì c à n k h ô n n ă m t h á n g hỗn độn đều không tồn tại nhưng này hư vô c h i địa sinh ra l ư ợ n g l ư ợ n g tương đối nhỏ bé hạt viên này từ một hư một thực sẽ lẫn nhau mất diệt sau đó nào đó một đôi hạt xuất hiện sai lầm cũng chính là hư cùng thực c h i gian xuất hiện chết đi liền có biến hóa thế là bảo lưu lại tới cái kia liền thành ban đầu thực ừng ư ơ i có thể có như vậy ý niệm quả nhiên là ngộ tính không ít tử vi đế quân cũng không có cái gì kinh ngạc chỉ là cười nói thư thực chi gian kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy ngươi lại xem lời nói bên trong tử vi đế quân đưa tay nhất chiêu một kia hôn độn khí tức tại hắn lòng bàn tay vân quanh dần dần hóa thành một đoàn bụi cầu đế quân tay phải tại này đoàn khí tức bên trên nhẹ nhàng gậy hạ nhất điểm điểm quan g ảnh hiện ra tùy theo lại khôi phục thành đoàn k i a màu xám khí tức vương thăng lại sửng sốt một chút bởi vì hắn tại quan ảnh kia bên trong thấy được vô số ngôi sao thấy được kim một thủy hòa thổ Thấy được ông dương biến huyễn, thấy huyễn, dây được được dương câm cùng biến núi vương quân đó. Vương thăng xem vương thăng một mặt mờ mịt t ử vi đế quân này một tia đạo ngân vẫn là nhiều một chút bắt hắn vài câu hỗn đ ộ t bên trong đại đạo đã là thành hình lại chưa mở rộng vừa rồi ngươi thấy những cái đó tình hình chính là này đó k h í tức bên trong lận chứa đại đạo t r í lý nói cách khác nơi đây là hỗn độn cũng là tâm giới chỉ bất quá nơi đây đạo tác ẩ n mà không phát t a người l có biết đạo à ớ i hỗn t độn hải bên trong trước hết kéo dài tới mở chính là cái nào ba đầu đại đạo vương thăng một hồi trầm âm sau đó nhân tiện nói năm tháng cản c h ôn chân linh xem ảnh một t ử vi đế quân ánh mắt bên trong có mấy phần thưởng thức sau đó liền nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi ý nghị không sai thậm chí tại thời viễn cổ vô số đại năng tu sĩ chính là cho rằng như thế nhưng ba vị lao sư cùng đại đạo đồng hóa về sau đã thấy hỗn độn chi khởi nguyên thấy được nói căn nguyên bọn họ đưa ra nhất là bản chất đ á án phá vỡ hồng nông hỗn độn đại đạo là vĩnh hằng c h i đạo biến hóa c h i đạo nhân quả c h i đạo sau đó vĩnh hằng c h i đạo diễn hóa càn k h ô n đại đạo cùng năm tháng đại đạo lúc này mới có tam giới cơ sở ôi chao vương thăng lập tức cảm giác đầu mình không phải thực đủ vô ý thức hỏi một câu sáng thế chính là đại đạo sao không phải vương thăng nói hiện tại lưu truyền phổ biến nhất chính là bàn cổ đó bất quá là chúng ta ban đầu khởi binh lúc hư cấu truyền thuyết mà thôi tử vi đế quân c ư ờ i nhẹ lắc đầu n à y loại vốn phải là thiên đ ỉ n h quá khứ cơ mật đại sự lại là nói vô cùng tùy ý sau đó hắn khuôn mặt có chút t ạ m đạo nhẹ nhàng thở dài thật lâu không nói tiếng nào vương thăng cũng không dám hỏi nhiều ngay tại bên cạnh đứng nhưng căn cứ tử vi đế quân này đạo ngân lúc này phản ứng đến xem tử vi đế quân trước đó có lẽ đối với hắn nói dối có một số việc nay đoạn ký ư c hiển nhiên tồn tại vương thăng lại nghĩ đế quân có lẽ v ẫ n lạc nhưng hắn ý niệm cùng mảnh vỡ ký ức hẳn là lạc ấn tại hắn tự thân đại đạo bên trên mảnh vỡ ký ức chi gian phải chăng có thể tương liên chỉ là đế quân không nói này đó vương đạo trưởng cũng không dám hỏi nhiều chính mình lúc này nguyên thần tại hỗn độn b i ể n dạo chơi thiếu đi tinh quang bảo hộ đoán chừng chính là nháy mắt bên trong bị hỗn độn khí tức nghiền nát thành thành thật thật nghe liền tốt thuyền nhỏ dần dần trôi hướng không biết nơi nào vương thăng đột nhiên thấy được một bên mây mù bên trong có một vệ bóng đen xa xa nhìn lại như là một đầu kỉnh ngư đầm dạng hắn vô ý thức đ đó là cái gì tiên thiên sinh linh bất quá lúc này xem ra cũng đều chỉ là một ít tương đối kỳ quái tồn tại tử vi đế quân lại lộ ra kia không màng danh lợi t ư ơ i cười ta mang ngươi tại hỗn độn hải bên trong ngao du nhưng thật ra là bơi ở tinh thần đại đạo bên trên ngươi thấy là hiện vật cũng là hư hảo những tồn tại này lúc này cũng không bị đại đạo ảnh hưởng bọn họ chính là chân linh tại một đầu hoặc là mấy cái đại đạo thượng tụ hợp chờ thiên địa được mở mang lúc sau bọn họ cũng đều vì đại đạo chi phối chậm rãi chuyển hóa tự thân hình thái trở thành cường đại tiên thiên sinh linh hỗn độn biển quy củ chính là không cách nào ảnh hưởng lẫn nhau ta ngươi một khi rời đi này thuyền gỗ liền sẽ mê thất ở chỗ này cuối cùng bị hôn đ ộ n đồng hóa vương thăng chậm rãi gật đầu sau đó hướng về tứ phía đánh giá hôn đ ộ n vô tử không có thời không khái niệm đại đạo h ẩn mà không hiện một tia hôn đ ộ n khí tức bên trong liền đã bao hàm vô tận tin tức từ đây lúc hôn đ ộ n có thể phán đoán chính mình sở tại vô tận tinh không thật hẳn là vô cùng lại vô tận từ vi đế quân lưu lại đạo ngân chỉ có thể tiếp dẫn chính mình tới nơi đây một lần chứng mắt hướng về các nơi quan sát một hồi thấy đều là mịt mờ sương mù đừng có tìm thêm tìm hỗn độn vô cùng vô tận k h ô n cùng vô ngẩn cũng không có lớn nhỏ khái niệm có lẽ một tia hỗn độn khí tức liền có mấy trăm tiên tiên sinh linh lại có lẽ chúng ta lúc này chính là tại một cái tiên tiên sinh linh bụng bên trong đế quân nhịn không được cười ra tiếng nếu ta bản tôn chưa v ẫ n lạc đem ngươi mang theo trên người điều giáo nhưng cũng là một cái chuyện vui vương thăng l ưu nhã lại không mất xấu hổ cười một tiếng cũng không đâm thủng chính mình có sư phụ sự thật lại tử vi thiên kiếm cũng chỉ là xem như một môn kiếm pháp cùng thuần dương tiên quyết đồng tu cũng không phải là sinh ra tu hành tử vi thiên kiếm đế quân nói h ô n độn hải bên trong có vô số dị bảo nhưng cũng đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lại minh minh trung tự có nhân quả đại đạo hậu thế chi quả tại chế ước lúc này chi nhân pham là tại viễn cổ thượng cổ cho đến ngươi tu hành thời đại đã xuất thế h ô n độn bảo vật cũng sẽ không hiển hóa ở trước mặt ngươi vương thăng không khỏi hỏi đế quân tại h ô n độn biển ngao du có thể từng nhặt được bảo vật gì không quá mức bảo vật tử vi đế quân lộ ra mỉm cười thản nhiên cũng liền một hai khỏa hôn nguyên châu ba bốn hai hỗn độn hy sau vì rèn đúc một thanh kiếm đều dung trong đó chính là cái kia thanh có thể tự mình cùng thái ớt kim tiên đấu pháp tiên kiếm sao ồ ngươi ngược lại là biết ta không ít chuyện cũ việc này ta kỳ thật không nhớ rõ vương thăng thở dài nói là ta cung cấp nuôi dưỡng một vị kiếm linh nói đế quân còn nhớ đ ắ p thập tam công chúa điện hạng t ử vi đế quân hơi lắc đầu ta này đoạn ký ức bên trong cũng không cái tên này n à y đoạn đạo ngân sở ký phần lớn đều chỉ là liên quan tới hỗn độn càng nộ vương thăng cười gật gật đầu cũng không nhiều lời lại phiêu lưu một hồi tựa hồ còn chưa tới quan sát chân linh cùng hư linh địa giới tử vi đế quân lại mở miệng nói câu ngươi có biết hỗn độn dị bảo là vật gì cái này con thỉnh đế quân chỉ điểm đế quân nói hỗn độn bên trong sinh linh cùng bảo vật kỳ thật chính là chân linh cùng đại đạo phân biệt hiện hiện cái gọi là dị bảo chính là đại đạo c h i khí ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo được xưng trí bảo mà ẩn chứa một đầu không trọn vẹn đại đạo n à y được xưng là linh bảo loại này bảo vật phần lớn là tại thiên địa thành hình sau vi tiên tiên sinh linh n ắ m giữ sau đó tại viễn cổ thời đại kết thúc lúc đại lượng bảo vật theo tiên tiên sinh linh vẫn lạc mà vẫn lạc vương thăng đối với bảo vật cũng không phải cảm thấy rất hứng thú ngược lại hỏi một câu đế quân viên cổ thời đại hậu thiên sinh linh như thế nào thắng tiên tiên sinh linh t ử vi đế quân mặt lộ vẻ xúc động nói câu thần thông mạnh hơn cũng bù không được lòng người hiểm ác vài câu c h â n ngòi chính là tác động đến vô số sinh linh khuynh thế một trận chiến phàm là vào niên đại đó sống sót tại thượng cổ lúc đều thành tiếng t â m lừng lây chúa tể một phương những việc này cũng không phải là một đôi lời ngôn ngữ liền có thể nói rõ được lấy lại tinh thần lại phát hiện cuối cùng người thắng chẳng qua là may mắn sống đến cuối cùng mà thôi không đề cập tới chuyện này từ vi đế quân bãi xuống tay háo người tu vi còn thấp sau đó đến kia địa giới ngươi sợ cũng hiểu không đến cái gì này đạo ngân tóm lại là muốn tại lần này mất diện chẳng bằng thành toàn ngươi một lần ta lại thúc khởi tinh thần đại đạo để ngươi tại hỗn độn hải bên trong ngao d u một phen đưa ngươi đi nắng sớm tràn ngập nơi nếu là có thể tìm được mấy lượng nắng sớm hộ thân sau này liền có thể rèn đúc một cái tiện tay binh khí vương thăng lập tức nói ra hạ tâm lúc này hắn mặc dù rất muốn nói một câu đế quân đường làm rộn chúng ta thành thành thật thật đi xem một chút phong cảnh quan sát quan sát cái gì là hư linh cái gì là chân linh coi như xong không cần một hai phải làm này loại yêu tiêu thân nhưng lời nói không ra khỏi miệng tử vi đế quân hai tay đã là bóp khởi phức tạp pháp quyết một đầu l ư ớ i câu c h ố n g rông xuất hiện treo ở vương thăng quanh người bao khỏa t ì n h đồ bên trên sau đó tử vi đế quân tay bên trong không hiểu liền có thêm một cái cần câu tiện tay chấn động vương thăng liền như là l ư ớ i câu bên trên xuyên mồi câu trực tiếp chống rông bay ra ngoài cơ hội khó được ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi ta trước đây được quá năng s ớ m nơi nhìn thấy năng sớm nhớ do há miệng thu nạp vương thăng biến mất trong nháy mắt tại hỗn độn khí tức bên trong tử vi đế quân đứng tại thuyền gỗ bên trên lẳng đứng lặng tay bên trong nắm lấy kia cần câu một tia tinh quang ngưng tụ thành dây câu phảng phất có thể vô cùng vô tận mở rộng rất nhanh cần câu về phía trước c o n h ạ t ử vi đế quân hai mắt tỏa sáng n à y tiểu g i a hỏa lại còn thật tìm được bảo vật hắn không dám c h ầ n trờ hỗn độn bên trong có nhiều hưng hiểm hắn tuy chỉ là đạo ngân mảnh vỡ nhưng cũng là nhất thanh nhị sở đánh xuống cần câu dây câu nháy mắt bên trong quang mang đại tác vương thăng thân ảnh thế nhưng theo ngay phía trên xuất hiện đầu hướng xuống trực tiếp đập vào thuyền gỗ đồng từ bên trên từ vi đế quân thấy thế cũng là một hồi cười khẽ nhưng sau đó này đạo ngân biến thành bóng người tươi cười liền nháy mắt bên trong biến mất chỉ thấy vương thăng tại mui thuyền bên trên b ò lên miệng bên trong cắn nửa khối màu hồng phấn dễ cây bụng bên trong có hào quang nhỏ yếu l o n g lánh bụng nhỏ rõ ràng phừng lên sau đó vương thăng đưa tay đem c ă n này thân nắm tại tay bên trong chỉ vào nguyên thần phần bụng kia một đoàn chậm rãi chạy xuôi thất thải qua mang đế quân này đ ồ vật làm sao làm ra tới ngươi nguyên thần trở về đạo khu lúc sau nó tự sẽ theo ngươi nguyên thần bên trong ra tới vận tại ngươi cơ thể bên trong ngươi ở đâu hút lại như thế nhiều năm sớm năm đó ta vì đúc kiếm đau khổ tìm cũng chỉ là tìm được một kia ngươi cái này vương thăng một hồi xấu hổ sau đó lại cầm khối kia lớn chừng bàn tay dễ cây nói câu đế quân đây là cái gì hẳn là một gốc hỗn độn linh thảo có thể luyện chế đ a n dược đế quân một hồi nhữ mày người tu vi như thế làm sao có thể đuổi theo trong hỗn độn linh thảo nó bản thể là vật gì ừ m một cây sen hoa ngâm mình ở này đó nắng sớm bên trong vương thăng đơn giản miêu tả hạ hoa sen kia hình dạng cùng với tình hình vừa nãy tóm lại lúc ấy t r à n g diện rất hỗn loạn hắn mơ mơ màng màng gian nguyên thần ngao du không biết bao xa đột nhiên phát hiện một ao thất thải sớm, lập tức nắm chắc cơ hội xông đi lên há miệm h ú mạnh ao bên trong lại phao một đoá hoa sen kia đoá hoa sen như là thành tinh đồng dạng dùng một đầu dễ cây đ ố i hắn nguyên thần chọc lấy tới tựa h ồ muốn đem hắn trực tiếp chạy bay vương thăng nhớ k ỹ t ử vi đế quân dặn dò nguyên thần há mồm đem căn này thân cắn sau đó liền cảm giác được phía sau chuyển đến một cỗ lực kéo đế quân đem hắn tốn trở về nhìn kỹ căn này thân thật đúng l à như là còn không có nảy nợ ngõ sen đế quân đế quân vô sự đi thôi xem hết chân linh cùng hư linh liền nhanh đi về đi đê quân hỗn độn quy tắc không phải là không thể ảnh hưởng lẫn nhau sao từ vi đế quân làm cái hít sâu sau đó ngựa mặt lên trời thở dài đứng tại kia lại là lắc đầu lại là dở khóc dở cười hỗn độn biển có tứ đại kỳ bảo n à y không nhận bất luận cái gì quy tắc kết thúc dù là nhân quả đại đạo cũng vô pháp đối bọn chúng sinh ra ảnh hưởng gốc kia hoa sen chính là một trong số đó theo lý thuyết nó không nên xuất hiện nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại trước mặt ngươi nếu không phải nó muốn gặp ngươi đừng nói là ngươi này nho nhỏ chân tiên nguyên tiên thượng cổ thường có mười mấy vị đại l a kim tiên liên thủ điều tra đều không thể tại hỗn độn hải bên trong tìm được tung tích của nó đây có lẽ là một loại nào đó báo trước cái kia thân chặt đến hẳn là muốn cho ngươi một trận cơ duyên kết quả vương thăng khỏe miệng co quắc một trận ta đem này c h ẳ n g cơ duyên một cái cắn đức từ vi đế quân v u a vô vương thăng đầu vai ta từng có bộ hạ không biết m ấ y phàm nhưng lại chưa bao giờ có ngươi như vậy siêu phàm thoát tục hậu sinh hôn đ ộ n thanh l i ê n điểm hóa đều không cần liền trực tiếp cắn đứt thân dễ của nó ngươi có biết nó ở đời sau hóa thành bao nhiêu trí bảo linh bảo này chủ thể càng là cùng ba vị lao sư làm bạn nếu là đối ngươi ghi hận trong lòng coi chừng vương đạo trưởng há hốc mồm c đầy chương chương mình hỗn độn linh hì tay nắm lấy hỗn độn thanh niên một đoạn nho nhỏ dễ cây vương đạo trưởng thực sự không cách nào yên tâm tại thuyền nhỏ bên trên hỏi hỗn độn thanh l i ê n địa vị này gốc thanh niên tại viễn cổ thời đại vô cùng nổi danh vĩnh hằng tri ê n đạo a lúc sau, nó biến hóa n tri tự thân n đạo nhân quả tri đạo không sai trong đó vĩnh hằng tri đạo liền lẩn chứa tại hỗn độn thanh l i ê n bên trong chính là hỗn độn thanh niên năm khỏa hạt sen bên trong trước hết thành thụ kế đại khỏa chính là bởi vì hỗn độn thanh l i ê n thành toàn đ ê m này khỏa hạ t sen t o á t ra đài sen không tiếp tự thân nguyên khí đại thường chợ này điều đại đạo triển khai c ả n khôn cùng năm tháng lúc này mới có hiện giờ vô tận tinh không cùng tiên thành giới thời viết cổ các lộ đại la kim tiên liên thủ tại này p h i ế n vĩnh hằng hỗn độn bên trong tìm kiếm hỗn độn thanh l i ê n kỳ thật cũng không phải là muốn đem nó đuổi bắt mà là muốn tìm hiểu c ả n khôn đại đạo bản nguyên thử vi đế quân ôn thanh nói ngươi có nhớ hoa sen kia bộ dáng tự nhiên nhớ rõ đế quân nói vậy là tốt rồi trở về hảo hảo tìm hiểu đi có thể thấy nó、no、chi hình ngươi sau này chắc chắn sẽ được ích lợi không nhỏ vương thăng lập tức một hồi c ư ờ i khổ rõ ràng chính mình có một trận cơ duyên hiện tại thành tay bên trong nắm lấy này đoạn c ụ cải làm dựa theo tử vi đế quân nói mảnh hỗn độn này tồn tại ở thời không bên ngoài hỗn độn biên duyên chính là thời không khởi nguyên cho nên đối với nhảy ra nhân quả đại đạo hỗn độn thanh l i ê n mà nói nó mặc dù tại thiên địa sinh ra lúc sau tự hành hóa thành mười mấy món bảo vật nhưng ở này hỗn độn bên trong lại như cũ tồn tại đây chính là vĩnh hằng vương thăng hỏi hỗn độn trong lại như cũ tồn tại đây c h í h l n h hằng v ư n g t h ă i n độn độn trong nếu c h là đại đạo chi h ì h h i n ư n c linh r ó tử u â n lập t hơn nữa ngươi cắn đ ứ t nó một đoạn dễ cây tất nhiên là nhớ nhung thượng ngươi vương thăng b ộ i nói đế quân có thể hay không báo cho hỗn độn thanh l i ê n tại tam giới hóa thành những cái đó bảo vật ta về sau gặp được những bảo vật này đi vòng qua chính là t ử vi đế quân cười nói theo ta được biết hỗn độn thanh l i ê n hoa sen hóa thành tam bảo như ý cụ sen hóa thành một đầu quả trượng đại sen hóa thành cán khối n à n c ố t đ ỉ n h hai khối nhỏ là sen hóa thành thanh bình kiếm nay bốn kiện bảo vật lúc này về ba vị lao sư hết thảy thanh niên dễ cây hóa thành thí thần thương cây thương này từng tại viễn cổ gây nên k h ô n cùng dung chuyện máu chạy thành sông tử thương vô số sau bị ba vị lao sư cùng chư vị đại năng liên thủ đánh nát nhưng thí thần thương mảnh vỡ lại bị người thu thập lại luyện chế thành lại một cái ma binh tên là lục thần kiếm chính là này thanh kiếm từ tiên tiên sinh linh chấp trưởng chém giết vô số cường hoành tiên tiên sinh linh nhưng thượng cổ chiến loạn lúc sau biến mất không thấy gì nữa ngũ phương la sen hóa thành tiên tiên ngũ phương cờ mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ thanh l i ê n bảo sắc kỳ ly địa diễm q u a n kỳ tố sắc vân giới kỳ h u y ề n nguyên khống thủy kỳ nay ngũ p ư ơ n g cờ truyền thuyết có thật nhiều bất quá ít nhất ba thanh là tại ba vị lao sư tay bên trong xem ảnh một có khác ba cái hạt sen hóa thành ba đoá thập nhị phẩm hoa sen đối ứng tiên phật ma ba đạo rơi vào ba vị đại năng tay bên trong phân bố tại tam giới các nơi trừ cái đó ra một ít nhỏ bé lá sen cũng biến thành rất nhiều linh bảo đều là uy lực khó lường vương thăng lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn tay bên trong này một nửa rễ cây vậy cái này đế quân nghĩ nghĩ c h ứ n g chạc đàng hoàng nói câu thêm điểm mười vạn năm phía trên tuyết liên nấu canh hẳn là có chút bổ dưỡng vương thăng ha ha ha ha ha nói không chừng lao quân quải trượng bởi vậy liền thiếu đi một đoạn nhỏ vương thăng lại là tự bãi mặt khổ qua tại kia không còn gì để nói ngưng nghẹn bất quá hắn cũng không phải cái gì sợ phiền phức tính tình chỉ là cảm giác có chút xin lôi gốc kia hoa sen dù sao nó h ả o ý chỉ điểm mình chính mình lại đã ngộ thương nó vì sao hắn một cái chân tiên nguyên thần liền có thể làm bị thương này loại gì bảo kỳ thật nhắc tới cũng hết sức phức tạp hỗn nộn bên trong quy tắc chưa lập căn bản cũng không có mạnh yếu này loại khái niệm tại nhân quả đại đạo phản can thiệp hạ hỗn nộn bên trong hết thể đều không thể lẫn nhau q u ấ nhiễu giống như thanh l i ê n này loại nhảy ra nhân quả đại đạo tồn tại đột nhiên xem vương thăng thuận mắt muốn chỉ điểm hắn một chút tự nhiên là muốn vi phạm hỗn độn không liên quan tới nhau chuẩn tắc lại không nghĩ rằng nguyên nhân chính là như thế bị vương thăng thừa cơ cắn bị thương vương thăng suy nghĩ kỹ một chút cũng không khỏi cảm k h á i thật thê t h ẳ m một hoa sen đáy lòng đem hoa sen kia hình dáng tướng mạo ghi lại lúc này vừa rồi phát giác này gốc thanh l i ê n tản ra không nói ra được đạo vận hơi nhập thần đúng là không tự giác lâm vào trong đó phản phất kia thanh niên mỗi một lần lắc lư la sen cánh hoa mỗi một lần rung động để ẩn chứa chi cao vô thượng đại đạo áo、nghĩa. vương thăng nguyên thần hai mắt nhắm lại quanh người tinh quang lưu chuyển nguyên thần trong bụng thất thải nắng sớm cũng nhẹ nhàng lấp lóe từ vi đế quân đạo ngân lộ ra mỉm cười thản nhiên cũng không có q cái dày thuyền gỗ xuyên qua xung quanh vô số mây mù chậm rãi lái về phía không biết nơi nào vương thăng quả thật có chút mê mẩn nguyên thần đối với xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác chỉ là đắm chìm tại kia thanh l i ê n lưu ả n h phía trên hoàng hốt gian hán phẳng phất thấy được hoa sen kia phía trên xuất hiện một bóng người bóng người kia tựa hồ là tùy ý vũ động kiếm chiêu nhưng những kiếm chiêu này vương thăng lại hoàn toàn xem k h n g hiểu xem mấy lần. Cũng vương ô pháp nhớ kỹ nửa chiều, chỉ nửa kỹ là l u diệu qua lâu, chuyển lại là giác. biết tiếng một cảm một chút diệu cảm giác. Không hô hoán. Chính kỳ bên đến n bao i đây. v ư ơ thăng mở mắt ra hai mắt bên trong đều là m ở mịt không cần nóng n ộ i chậm rãi đi thể ngộ chính là tử vi đế quân ấm giọng nói xong đưa tay ra hiệu vương thăng nhìn về phía trước phía trước hôn đ ộ i khí tức bên trong xuất hiện một mảnh liên miên sơn phong nhưng theo thuyền nhỏ cách kia phiến sơn phong càng ngày càng gần lại phát hiện k i a là một đầu cự đại hải cốt thấy sơn phong chỉ là từng khối cùng loại với sương s ừ n tồn tại không cách nào cân nhắc này cự đại cũng vô pháp cảm giác nó lớn nhỏ phương vị nơi này chính là hỗn độn không quy vô tự thuyền gỗ chậm rãi đến này hải cốt gần đây bơi đến một tòa hải cốt sơn phong đ ỉ n h t ử vi đế quân ra hiệu vương thăng nhìn xuống dưới vương đạo trưởng không khỏi lại là ngần ra phía dưới một đầu thất thải rực rỡ dòng suối chậm rãi chạy xuôi xuyên qua này to lớn vô cùng thi thể hướng về không biết nơi nào kéo dài t ử vi đế quân cười nói phàm là thành cựu đại la chính quả đều sẽ khống chế đại đạo truy tìm tới nơi đây nhìn xem cái này hỗn độn cự thú được xưng là vạn linh nói bắt đầu nó sở dĩ tự thân sẽ vỡ vụn là bởi vì tụ họp quá nhiều chân linh lại ra đời khá mạnh linh trí nghị muốn đi thôn phệ một đầu hoàn chỉnh đại đạo kia đại đạo đánh sụp nó ngươi nhìn xem phương đầu kia dòng suối đó chính là chân linh vương thăng định thần nhìn lại lại là căn bản nhìn không thấu cái gì quả nhiên chính mình cảnh giới chưa tới chỉ có thể cảm giác kia thất thải lưu quan g dòng suối có chút bất phàm lại không biết này dòng suối đến cùng bất phàm ở nơi nào ngươi muốn tìm hư linh cũng liền tại nơi này từ vi đế quân nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo vương thăng lập tức cảm giác trời đất quay cuồng như là chính mình cả người đảo lộn nửa vòng lần này vương thăng lại thấy được một đầu thất thải dòng suối trực quan đến xem đây chính là vừa rồi đầu kia dòng suối nhưng tiềm thức bên trong lại cảm thấy này dòng suối cùng vừa rồi dòng suối vừa lúc tương phản như thế nào tương phản còn nói không rõ không rõ sao đế quân ở bên nhẹ giọng hỏi vương thăng quả quyết gật đầu hắn xác thực không biết đây là như thế nào một chuyện đi theo ta chính là ta tận lực để ngươi hiểu rõ càng nhiều chân linh bí mật đế quân khẽ thở dài âm thanh thuyền gỗ lần nữa bắt đầu chậm rãi về phía trước lại là cùng kia dòng suối song song về phía trước đoán chừng t ử vi đế quân lưu lại này khối đạo ngân lúc cũng là không nghĩ tới kế thừa chính mình y bắt người sẽ tại tìm hiểu chân tiên cảnh lúc liền bị tiếp dẫn tới hỗn độn biển rất nhanh vương thăng cuối cũng biết chính mình tại sao lại cảm thấy sẽ có hai đầu dòng suối đế quân cho hắn xem là một đầu dòng suối chính phản hai mặt tại này trong khe nước tựa hồ tồn tại một mặt như là thủy tinh giới hạn một nửa dòng suối tại giới hạn phía trên một nửa dòng suối tại giới hạn phía dưới hướng về cùng một phương hướng lưu động thuyền gỗ dọc theo dòng suối truy đổi xuống dưới tử vi đế quân xe nhẹ đ ư ờ n quen mang theo vương thăng tại hỗn độn hải bên trong không ngừng xuyên qua cuối cùng đã tới bọn họ chuyến này mục đích thực sự một con sông lớn sôi trào mãnh liệt ngàn vạn dòng suối t ụ đến đem mặt sông không ngừng thêm rộng thất thải lưu quang chính là nước sông tại không ngừng lao nhanh nhưng sông lớn đồng dạng chia làm t ư ợ n g hạ hai mặt đi ngược dòng nước ngươi liền có thể tìm được hỗn độn sinh ra trước đó thế giới tử vi đế quân cười nói nhưng trừ ba vị lao sư ai cũng không cách nào làm được đại la kim tiên cũng sẽ bị một đạo hàng rào ngăn lại cản ngươi đến nói một chút sôi dòng mà xuống sẽ là cái gì viết cổ thiên địa sinh ra vương thăng nhẹ giọng trả lời lộ tính thật sự không sai tử vi đế quân nói xuôi dòng mà xuống liền có thể đưa ngươi đi hỗn độn thời đại trung điểm cũng liền thuận thế đưa ngươi nguyên thần trở về đi thôi lời nói bên trong tử vi đế quân thôi động thuyền gỗ tại này điều vô biên vô tận sông lớn biên duyên du t ẩ u lần này chỉ là đi chỉ chốc lát phía trước hỗn độn khí tức đột nhiên biến mất một mảnh đen ngòm hư không xuất hiện mà con sông này chính là ở đây xuất hiện d ị biến thượng mặt dòng sông xông vào hư không bên trong lưu lại một đầu giống như cầu v ò n g thông lộ nhưng cầu vồng phía trên thường cách một đoạn khoảng cách liền b ị kín một khối tấm màn đen hạ mặt dòng sông lại như là bốc hơi bình thường quỷ dị biến mất không thấy gì nữa đế quân liền hỏi theo ý của ngươi này điều ngũ thải ban lan con đường là chân linh lưu lại vẫn là hư linh lưu lại cái này vương thăng suy tư một hồi trả lời nói con sông này hẳn là hư linh lưu lại chân linh tản vào hư không bên trong hóa thành vô số sinh linh trên thực tế vô số sinh linh tại con sông lớn này bên trong đều có một cái đối ứng chân linh sinh linh đúng nghĩa kết thúc chính là chân linh quy về con sông này cùng hư linh lẫn nhau mẫn diện không sai xem ra ngươi thật đúng là hiểu đến một chút đồ vật mặc dù cũng không hoàn chỉnh cái gọi là chân linh hư linh chỉ là chúng ta tu sĩ cho nó giao phó danh hảo ngươi chỉ cần rõ ràng này trong đó đạo lý liền có thể ngươi lúc này cảnh giới thủy trung là quá thấp chút từ vi đế quân thở dài đáng tiếc ta mặc dù thành t i ể u đại la chi vị nhưng thủy trung không cách nào nhìn trộm đến thiên địa b ả n nguyên vương thăng không khỏi hỏi nếu đúng như đây kia vạn linh cuối cùng chẳng lẽ không phải đều phải đi đến t ị c h d i ệ t đế quân cười nói ngươi cùng nhau đi tới thấy con sông này là biến triều rộng vẫn là trở nên hẹp ta hiểu được chân linh cùng hư linh tại không ngừng sinh ra cũng tại không ngừng kết thúc vương thăng mặt lộ vẻ giật mình sau đó ngắm nhìn bộ này có thể thấy được thất thải trường hà nhìn nó ở trong hư không chạy về phía không biết nơi nào phía trước đã là vật cổ đã là đời này đã là tương lai nhớ k ỹ hôm nay thấy sau này ngươi có lẽ có thể có c à nhiều g n thể n ộ ta này đạo ngân cũng nên thực diện trở về đi t ử vi đế quân ánh mắt có chút phức tạp đưa tay vũ vô, vô vương thăng đầu vai hãn t ự i hồ muốn cổ vũ vương thăng vài câu nhưng lại lộ ra một chút thoải mái mỉm cười không cần phải nhiều lời nữa ngược lại nhẹ nhàng đẩy vương thăng một cái đế quân vương thăng vội vàng hô hào hắn vốn định cùng đế quân cá o biệt đáy lòng còn có rất nhiều nghi vấn n g h ị muốn hỏi ý nhưng xung quanh tinh quang đột nhiên quá mức lóa mắt mà hắn cũng ngã vào hư không bên trong quay người lại chỉ có thể nhìn thấy t ử vi đế quân thân ảnh mơ hồ chỉ nhớ rõ cái k i a thân mang áo dài có chút giống là tiên sinh dạy học bốn ngự đại đế đứng tại kia chiếc nho nhỏ thuyền gỗ bên trên tự mình đứng chắc tay sau lưng là vô tận hỗn độn người phía trước còn lại là vạn cổ đại thế bản chương s o n g chương năm trăm hai mươi chín đại đạo đơn giản nhất thanh liên t u ệ chương năm trăm hai mươi bảy đại đạo đơn giản nhất thanh liên tuyện t ư g Đơn giản nhất. Thanh liên tuyệt. thư a Liên không lúc sau chính là tinh quang đ ô n g đưa nguyên thần lần nữa qua lại khôn cùng tinh thần chờ vương thăng lấy lại tinh thần lúc chiến trường cổ kia thoáng một cái đã qua nguyên thần rơi vào một đám mây sương mù bên trong quy về tự thân trở về đến thiên phủ trở về rồi vương thăng đột nhiên mở hai mắt ra cả người ánh mắt đều có chút ngốc trệ nguyên thần sở gánh chịu những cái đó tình hình cấp tốc quy về thiên phủ đạo khu nguyên thần xuất hiếu nhìn thấy tử vi đế quân ngao du hỗn độn thấy lư linh chân linh hóa thành trường hà còn thấy được một gốc thanh l i ê n cắn dứt nó một tiểu tiết dễ cây đủ loại tình hình sông lên đầu hình ảnh khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ phảng phất giống như nằm mơ vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình gương mặt chưa từng nghĩ lại là đã mặt mọc đầy râu há mồm thì thảo thanh âm đàm thoại lại lộ ra mấy phần khẳng khàn bao lâu hai mươi tám năm đáy lòng nổi lên như vậy trả lời khoảng cách chính mình bế tử quan đi qua hai mươi tám địa cầu năm hơi chút nhẹ nhàng thở ra chính mình còn không có bỏ lỡ đi đón giao vân lúc này vừa qua khỏi hai mươi tám năm định hạ tâm thần vương thăng bất chấp những thứ khác vội vàng nội thị tự thân nguyên thần đã thấy nguyên thần đang phát ra thất thải hào quang kia một ngụm nuốt vào thất thải nắng sớm tại chậm rãi c h ả y ra nguyên thần hóa thành một đầu dải l ỗ màu giống như tinh hệ xoáy cánh tay bình thường chậm rãi tụ hợp vào trong thiên phủ mây mù bên trong hôn đội nắng sớm cấp tốc hóa thành một vung ao nước tại kia lẳng lặng chờ vương thăng lấy dùng mà nguyên thần tay bên trong cầm kia một nửa cụ sen lúc này lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa tại thể nội điên cùng tìm biến mất không biết là nên cười hay là nên khóc tùy theo vương thăng t ĩ n h hạ tâm thần đồng thời bắt đầu tìm hiểu chân linh bất diệt cùng thanh l i ê n hình bóng chân tiên cảnh hàng rào lúc này đã không còn sót lại chút gì vương thăng khí tức cấp tốc giơ lên đương nhiên về phía trước bước ra một bước khí hải bên trong tiên quang sôi trào đạo khu các nơi có tinh quang phiêu đãng mà thiên phủ mây mù bên trong lần nữa xuất hiện một tôn k i m điện đại điện bên trong một tôn cùng vương thăng khuôn mặt giống nhau tượng thần chậm rãi ngưng tụ thành đợi tượng thần ngưng tụ thành một khắc vương thăng thể nội tiên lực phát ra liên tục không ngừng tiếng nổ đồng đoảng thể nội tiên lực tại hoàn thành một lần nhanh chóng mà có thứ tự lột x c kia màu trắng sữa thuần dương tiên quyết bên trong thế nhưng tại màu trắng sữa bên trong lộ ra một chút màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây liền nghe vương thăng thể nội lôi minh trận trận chỉ thấy này tính thất các nơi quang mang c h ấ p động tại này lầu các tiểu viện bao khỏa trận pháp bên ngoài thiên địa nguyên khí tại tinh hải môn các nơi hướng về nơi đây dùng để hóa thành thất thải rực rỡ vòng xoáy lại trực tiếp tràn vào phía dưới trận pháp bên trong rót vào kia lầu các tính thất bên trong vương thăng quanh người xuất hiện ba mươi sáu đạo luồng khí xoáy đem vọt tới nguyên khí hết mức thu nạp trợ tự thân tiên lực hoàn thành tiến giai nhưng n à y đó vương thăng đột phá chân tiên động tĩnh kéo dài chỉnh chỉnh một tháng còn tốt tinh hải môn đại tụ linh trận có chút ra sức lại không có đồng thời yêu cầu đột phá trần tiên thiên tiên nguyên khí liên tục không ngừng bị hắn thu nạp một tháng sau lâu các phía trên sấm xét vang dội sau đó chính là tiên nhạc trận trận chính đương không ít môn nhân chạy đến vì này vị bế quan hai mươi tám năm mà đột phá t h ầ n tiên hàng rào bị trưởng lao chúc mừng lại phát hiện lầu cắt trong ý mắng vì trưởng lão cũng không có ra ngoài ý tứ xem ảnh một vế quan còn tại kéo dài theo lý thuyết đột phá chân tiên lúc sau phần lớn đều sẽ hao hết tự thân trước đó cảm nộ tích lũy nhưng đột phá sau lại có mới cảm nộ này loại sự tình mặc dù hiếm thấy nhưng cũng đúng là có chúng môn nhân cũng chỉ có thể từ người lui tán vế tử quan hai mươi tám năm đột phá chân tiên tốc độ này kỳ thật không thể xưng là kinh diễm nhưng vương thăng này vị l ĩ n h ngộ tâm kiếm kiếm tu bước vào chân t i ê n cảnh đối với tinh hải môn thực lực tổng hợp đều là một lần nho nhỏ tăng lên đây là vế vui cũng xác thực nên ăn mừng bất quá phó trưởng môn ly thường rất nhanh liền hạ lệnh là môn nhân đệ tử không được tại bên ngoài đàm luận việc này cây cao chịu gió lớn tinh hải môn lúc này đã cố ý giữ gìn vương thăng muốn để vương thăng có thể điệu thấp trưởng thành trở thành tinh hải môn một sự giúp đỡ lớn nhưng mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được còn lại là tinh hải môn tin tức vẫn là rất nhanh liền chuyển ra năm đó kia vị tại nguyên tiên cảnh đại chiến t i ê n phong môn thiếu môn chủ lý thiên diệu tinh hải môn trẻ tuổi trưởng lao bị tặc câu chính thức bước vào chân tiên cảnh trong lúc nhất thời tại người hưu tâm thôi động phía dưới chiếm á c l o được tin h náo bên đùi tức r ê này ba người đầu tiên phản ứng tự nhiên là mừng rỡ dù sao bọn họ đã liên tục hai mươi tám năm không có thể cùng vương thăng bắt được liên lạc cũng biết vương thăng tại bế quan xung kích chân t i ê n cảnh sau đó thi thiên trương chạy đến viện t ừ bên trong đối bầu trời một hồi hô to chân t i ê n rồi n g u ti thăng ca n g Ngưu ti hoài kinh cùng liễu vân chí lại đều đã nhận ra này đó theo như đồn đại nguy hiểm tinh hải môn so với thiên phong môn thực lực kém xa t í c t ắ p lần trước phi ngữ cũng đề cập qua tinh hải môn bên trên trên giới hạ kỳ thật áp lực đều rất lớn l i ễ u vân chí cao mày nói phi ngữ là muốn cho tinh hải môn cùng thiên phong môn nổi tranh chấp sao a di đà phật tiểu tăng cảm thấy sẽ không này không giống như là phi ngữ tính tỉnh hoài kinh mặt lộ vẻ suy tư nói phi ngữ hẳn là sẽ không tính toán như thế tinh hải môn chỉ cần phi ngữ tu vi không ngừng tăng lên tại tinh hải môn thu hoạch được càng nói nhiều hơn ngữ quyển mượn sắc kế sách liền có thể thuận lợi áp dụng trái lại nếu như phi ngữ muốn dùng như kế tính kế kia tất nhiên là bước lên phượng lê môn cùng t i ê n phong môn đại chiến làm tinh hải môn có thể nghỉ ngơi lấy lại s ứ c tích xúc thực lực lúc này mới phù hợp phi ngữ đối với tinh hải môn mong muốn liêu vân trí cao mày nói chúng ta có thể giúp một tay làm chút cái gì không nên v ọ n động hoài kinh cười bông tiếng thở dài chúng ta hiện nay thực lực còn chưa đủ người cùng tiên trương tu hành đều là tiến hành theo chất lượng mặc dù bất kể tiên thạch lại có rất nhiều tại tiểu tiên giới đắc chỗ tốt nhưng lúc này cũng bất quá sờ đến độ kiếp cảnh biên liên duyên vẫn là an ổn tu hành đi đợi tiểu tăng bằng kim thân cùng trời tiên năng đánh một trận đến lúc đó chúng ta cùng phi ngữ trong ngoài liên động có thể thao tác không gian càng lớn hơn chút liêu văn trí lập tức cười khổ âm thanh được thôi nghe l à hán ra phân phó ai đừng có nói móc tiểu tăng hoài kinh vô vô đầu t r ọ c mượn tiếp trước ban trò ngược lại bị phi ngữ kéo xuống như vậy xa kỳ thật cũng thực xấu hổ viện bên trong hhh <cười> thăng c a n g lưu ti liêu văn trí nghĩ nghĩ ta trước đi bên ngoài tìm hiểu một phen tin tức đi không phải đều là không yên lòng hoài kinh dặn dò nhớ rõ thay quần áo ừ n liêu văn trí bình tĩnh gật đầu đã không cảm thấy đi ra ngoài trước đó trước thay đổi trang phục có cái gì không đúng sức lực địa phương tựa hồ đây mới là chỗ không đúng ba người tiểu phân đội suy đoán phương hướng kỳ thật cũng không có sai nhưng liễu vân trí một phen tìm hiểu cũng là không có chút nào đọc được dù sao vương thăng lúc này như cũ tại bế quan cũng không có thể kịp thời phản chế tản lời đồn đại người mà tinh hải môn trưởng môn hào tinh tự h ò a ly váy ngược lại là đối với chuyện này tiến hành qua thảo luận thảo luận kết quả lại cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến tinh hải môn này mấy chục năm mới vừa có chút khởi sắc hai vị cầm lái người cũng là có chút như đi trên băng mỏm cảm giác lâm viên trưởng lão cũng thường xuyên tự tàng kinh các bên trong đi tới trở lại chính mình tiểu viện quan sát sát vách tiểu viện đ ộ n tĩnh hắn thật đúng là muốn vương thăng sớm một chút xuất quan lúc này chỉ sợ cổ chiến trường m ư ờ i ba tinh từng nghe nói bị tạp khâu chi danh tu sĩ cũng không nghĩ đến vương thăng tại tìm hiểu chút cái gì lại lĩnh ngộ cái gì đột phá chân tiên lúc sau thiên phủ giống như một phương t i ể u thế giới xuất hiện sơn sơn thủy thủy các nơi tràn ngập tầng tầng mây mù để trong này thoạt nhìn hư hư thật thật giống như tiên cảnh đồng dạo mây bên trên có thần điện thần điện tôn bản thân nguyên thần ngay tại điện phía trước ngồi ngay ngắn phía trước có một phương thanh liên trì trong đó có một vệ thanh liên hư ảnh lúc này này hư ảnh đã là vô cùng nhạt nhẽo tùy thời có khả năng biến mất mà vương thăng nguyên thần phản phất đã điên rồ cử chỉ bình thường ngồi ở kia không núp ních chỉ là hai mắt đang lẳng lặng quan sát hôn tạp tạp trắng xanh nhị sắc chân tiên tiết lực tại đạo khu các nơi trùng trùng điệp điệp c h ả y xiết thể nội tứ đại kiếm ý lúc này lại đều lẳng lặng trở nên yên ắng như thế lại qua năm năm lâu trước thần điện phía kia gao sen rốt cuộc tiêu tán nguyên thần lại đột nhiên đứng lên tiện tay nhất chiều một mặt kiếm ảnh xuất hiện tại tay bên trong kiếm ảnh này chỉ có nhàn nhạt hình dáng cũng không phải là tử vi thuần dương thiên kiếp lưỡng nghi tứ đại kiếm ý loại nào cũng không là còn t r ư ơ ngộ gia diệt lòng c h ạ m kiếm ý tựa h ồ cũng không thuộc về vương thăng lúc này lại bị vương thăng cầm trong tay sau đó vương thăng cầm kiếm dưới chân di chuyển bộ pháp hắn như là tại tùy ý đi đường dưới chân bộ pháp quanh co khúc khó hiệu lại đi ra một đầu giống như cánh sen con đường chờ hắn quay lại đến điểm xuất phát nguyên thần cùng kiếm ảnh đồng thời quang mang đại tác nguyên thần đột nhiên bắt đầu cực nhanh huy kiếm, kiếm chiêu biến nào khó lường như là tùy ý mà vì nhưng trong đó ẩn chứa đại đạo thanh âm ẩn chứa một loại nào đó đại đạo t r í lý tiến g tụng kinh tại bốn phương tám hướng vang lên vương thăng dưới chân giống như xuất hiện một phương chậm dãi chuyển động đại sen hắn nắm lấy kêu nhàn nhạt kiếm ảnh khởi đằng hoành chuyển thiên phủ bên trong biển mây quay cuồng tiên quang loạn giao nay kiếm tựa hồ không có kết cấu gì lại tựa hồ chỉ là vương thăng tùy ý huy vũ đông nhiên một kiếm giải kích thương minh dẫn tới trời đất sụp đổ đông nhiên kiếm thế nhu hòa huyền chuyển giống như tay phật cánh sen một lần qua đi vương thăng ngừng chân mà đứng Túi đầu nhìn tay bên trong nhạt mắt trong tư. tự Trước một thi trước chút biệt. một thứ thứ kiếm hiểu cái lại hiểu cái kiếm hơi Đợi lại hai, đầu đến đến đó lần lần lần lần lần lần suy nhìn bên này nhàn nhạt kiếm ảnh, ánh bên mang, Hắn nhưng như không loạn nữa chuyển này cùng xong, hồ khác gì, gì. ra, mùa ba. bộ mê là là là là kêu có có vương thăng không biết chính mình tại thiên phủ bên trong luyện kiếm bao nhiêu lần thẳng đến hắn nguyên thần cảm giác được thật sâu mệt mỏi đưa qua ngàn chiêu loạn kiếm thế nhưng chỉ còn lại có chín chiêu nhưng vương thăng vẫn như cũ cảm thấy n à y chín chiêu kiếm pháp quá mức v ư n g h ữ đại đạo đơn giản nhất chính mình lĩnh mộ đến cũng không phải là này chỉ kiếm tùy theo vương thăng nguyên thần lần nữa t i n h t ọ a tìm hiểu như thế lại qua mười hai năm t i n h thất bên trong ngồi xếp bằng vương thăng đột nhiên mở hai mắt ra ẩn chứa hùng hậu tiên lực đạo khu thẳng tắp phiêu khởi hai mắt chiếu dọi ra hai đạo múa kiếm bóng s á m cái này kiếm pháp chỉ có một kiếm vương thăng tay phải mở ra một đầu bất quá dài ba tấc kiếm gỗ bị hắn nắm tại tay bên trong sau đó đè ép tại lồng ngực bên trong kiếm ý phun ra ngoài tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ kiếm chỉ kẹp lấy cái kia nho nhỏ kiếm gỗ nhanh nhẹn mà múa đây là một kiếm chỉ là nhất chiêu nhưng lại tựa hồ đã bao hàm trăm ngàn chiêu hắn thân hình khái động mấy chục đạo hư ảnh ở xung quanh người đồng thời ngưng tụ thành này đó hư ảnh từng người cầm kiếm mà múa sau đó theo hắn một kiếm hướng về phía trên dơ cao đạo đạo hư ảnh nháy mắt bên trong ngưng tụ thành kiếm quang ba mươi sáu đạo kiếm quang lại ngưng tụ thành một đầu thanh liên hoa sen bộ dáng chỉ là nhẹ nhàng vòng chuyển chỗ này tính thất không tiếng động t r ô n g bụi tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thanh liên lên cao tiểu viện xung quanh phòng hộ đại trận nháy mắt bên trong bị phá mà thanh niên như trầm kỳ thực cực nhanh gọn tới tinh hải môn bên trên không tại kia cánh sen bên trong tách ra một mạt kiếm、ảnh. tiếng ẩm vang bên trong hộ sơn đại trận tường quang bắt đầu kịch liệt lấp lóe đại trận tre chở này hơn mười mấy ngọn núi đồng thời bắt đầu rung động lay động một mặt lệnh tuyệt đại bộ phận tu sĩ kinh hồn táng đ ả m đạo vận liền theo kia thanh l i ê n biến mất tường quang lấp lóe nơi t r u y ề n ra tới mà khởi đầu người bồi táng vương thăng lúc này chính phụ tay đứng tại đã bị chính mình san thành bình địa tiểu viện bên trong ngẩm đầu nhìn chăm chú vào thanh l i ê n biến mất nơi ánh mắt có chút bình yên đây không cần hắn bồi thường tiền bản chương xong chương năm trăm ba mươi chủ động ngà bài chương năm trăm hai mươi tám chủ động ngà bài t r ư cái chủ tĩnh, không khỏi động động ngạ Này quan bài. xuất u q cũng quá lớn l Vương Thăng chút. ế kiếm t tại tiên trên thanh nhìn lửng chính mình tiên lực luồng nho nhỏ cũng nữ khí phía hồi lơ lực là gỗ, cái kia gỗ, một Cái một mẩy. xoay đồ chơi này có chút mạo phạm này giống như chính là kia một nửa thanh l i ê n dễ cây biến thành chỉ là không biết vì sao cái này có thể hóa thành vô số bảo vật h ô n độn thanh l i ê n một đoạn dễ cây tại chính mình tay bên trong thế nhưng chỉ hóa thành lớn chừng bàn tay kiếm gỗ không chỉ có không bi mánh hơn nữa có chút manh tâm niệm vừa động này kiếm gỗ xuất hiện tại lòng bàn tay nhưng một bên đã có khí tức cấp tốc tiếp cận vương thăng tâm niệm lại khéo động kiếm gỗ trực tiếp biến mất xuất hiện tại khí hải bên trong vừa rồi một chiêu kia chính là hắn như vậy nhiều năm bế quan lĩnh mộ xem lúc này hộ sơn đại trận tường quang còn chưa hoàn toàn khôi phục vương thăng đối với thanh l i ê n tuyệt lực sát thương tương đương hài lòng chính là chống rông rút đi chính mình cơ thể bên trong gần nửa tiết lực cùng với thi triển lúc sau đấy lòng xuất hiện một chút cảm giác mệt mỏi nghĩ muốn chống rông sáng tạo một bộ kiếm pháp tương đương khó vương thăng cái này cũng, cũng không phải là dựa vào kiếm đạo tích lũy sáng tạo kiếm chiêu mà quan sát kia hỗn độn thanh niên đoạt được tới càm cùng chính mình kiếm chi đại đạo sinh ra cộng minh lúc sau sản phẩm không tính là cái gì nịch g h thiên thần thông cũng chính là uy lực cường điểm thoạt nhìn xoáy khí một chút đạo vận tương đối dọa người một chút mà thôi bị trưởng lão trước hết chạy đến lại là mấy vị trí tại chủ phong mắc lựa giá trị trưởng lão ba nam hai nữ rơi vào vương thăng người phía trước ánh mắt đảo qua này chống rông tiểu viện phế tích mấy người lại không biết nên nói cái gì cho tốt còn là một vị mặt từ nữ tiên ôn nhu nói chúc mừng bị trưởng lão thành công phá vỡ mà vào chân tiến cảnh thần thông tăng mạnh vương thăng cười ô n quyền nói đa tạ chỉ là vừa mới đáy lòng kiếm ý khó nhịn không cẩn thận đem viện tử cùng trận pháp đ ề u hủy còn đả thương hộ sơn đại trợn nhất danh lao đạo vội hỏi vừa rồi kia đoá sen xanh thế nhưng là bị trưởng lão ngài kiếm chiêu không sai ngẫu nhiên có chút linh n g ộ kiếm đạo cảnh giới lại có đột phá vương thăng chỉ là hời hợt nhấc lên từng người tu đạo bí pháp đều là tu sĩ bí mật người ngoài cũng không tiện tham d ò thêm liền ở tại cách đó không xa trưởng môn hào t i n h tử lúc này cũng đã cơi mây m à tới càng nhiều lưu quang theo xung quanh bay vụt mà đến lại là bị vừa rồi kia đoá sen xanh sở kinh n h i u tinh hải môn thiên nhân đều chạy đến chúc mừng vương thăng xuất quan đây cũng là gia nhập tiên môn lúc sau chỗ bất tiện dù sao nhiều hơn rất nhiều xã giao hoạt động vương thăng lần lượt chắp tay đ ắ p lại bận rộn n ử a ngày cuối cùng có thể bước ra b ị trưởng môn phó trưởng môn cùng với tinh hải môn tu vi cao nhất mười mấy vị trưởng lão kéo đến tiền điện trò chuyện với nhau nay không chỉ là vì vương thăng đón tiếp còn có thừa dịp vương thăng xuất quan thương thảo hạ mấy năm gần đây ngoại bộ thế cục biến hóa mười mấy người ngồi tại một t r ư ơ n g bàn dài tả hữu có mỹ mạo da trắng nữ đệ tử phụng tới tiên quả trà thơm lại chờ điện bên trong chị còn lại có bọn họ này đó trưởng lão cùng hai vị môn chủ lúc sau hào tinh tử nhẹ nhàng khoát tay đại điện bị trận pháp bao phủ nay sẽ mở cũng là tương đương có nghi thức cảm giác vương thăng còn tại thể ngộ tự thân cảnh giới bước vào chân tiên lúc sau đủ loại huyền diệu hắn lúc này mới có cơ hội chậm rãi thể hội trưởng môn hào tinh tử trước tiên biểu đạt hạ cửa đối diện hạ trưởng lão lo lắng bị trưởng lão hiện giờ chân tiên cảnh có thể vững chắc đã vững chắc vương thăng cười đáp câu lại mặt lộ vẻ t à n nhiên vừa rồi ta trong lòng hứng khởi trong lúc nhất thời không có thể chịu trụ đánh ra một kiếm kia không biết đối với đại trận tổn thương bao nhiêu còn thỉnh trưởng môn theo ta hàng năm c u n g phụng khấu trừ linh thạch bổ khuyết đối với môn phái trong tạo thành tổn thất xem ảnh một không ngại hào tinh tử cười k h o á t k h o á tay sau đó liền trực tiếp mở miệng hỏi nhanh b ị trưởng lao chiêu này uy năng khá lớn không biết có thể cùng chúng ta đơn giản lời nói một phen đây là cái nào kiếm chiêu lại là cỡ nào thần thông vương thăng cười gật gật đầu đáy lòng hiện ra tử vi đế quân đứng tại thuyền nhỏ bên trên thân ảnh mơ hồ than tiếng nói đây coi như là một vị tiền bối cho ta cơ duyên này vị tiền bối lai lịch tôn hiệu ta không tiện đề cập hắn cũng đã đi về coi tiên các vị mời xem lời nói bên trong vương thăng tay phải mở ra trong lòng bàn tay có tiên lực tuân ra lúc mới đầu như tiên tuyển sau đó như hoa bao sau đó nụ hoa nở rộ từng đoá từng đoá sen phiến chậm r ã i triển khai như vậy kỳ diệu đạo vận làm đang ngồi này đó tinh hải môn cao thủ đều là giật mình chưa bao giờ thấy qua huyền diệu đến cực điểm phảng phất tẩn chứa vô số áo nghĩa lại như là đại đạo vận tại trong lúc vương thăng năm ngón tay sắp nhập hoa sen lạc yên tàn lụi đây chính là hắn đạo thứ năm kiếm、ý. thanh liên kiếm ý mà này kiếm ý đối ứng chỉ có nhất chiêu kiếm pháp thanh liên tuyệt tên đều là chính h ắ n khởi kỳ thật cũng không có gì ý nghĩa thực tế dù sao hắn muốn vận dụng chiêu kiếm pháp này giết người lúc cũng sẽ không hô to thanh liên tuyệt cái gì quá trung nhị còn không bằng gọi vì thiên đình đa t ạ bị trưởng lão bày ra này đạo một vị trưởng l ã o chắp tay nói t ạ vương thăng cười mà bất ngữ vương thăng ngồi tại lâm viên trưởng lão thân bên cạnh lâm viên lão nhân khác một bên chính là ly thường lúc này ly thường chính diện lộ suy tư thấp giọng nói ngươi chiêu này thanh liên tuyệt không biết ta có thể hay không đón lấy c hào ú chút n chân tiên cảnh trưởng nhóm lập tức có chút không hiểu. Dù sao vương thăng g tức có chỉ hiểu. lão lập l sao Dù vừa v bước à chân tinh ê này một kiếm c i ê u uy lực mạnh hơn, còn có mạnh hơn, tử h hiếp được đã là chân tiên cảnh đỉnh phong ly thường hay、sao? Hào tinh ể uy ly tiên được đã là t sao. lại đưa ra đáp án kỳ thật không cần so tài ly thường ngươi lúc này không tiếp nổi bị trưởng lão này một kiếm tự nhiên né tránh là một chuyện chính diện đón đỡ lại là một chuyện khác đ ấ u pháp lúc thay đổi trong nháy mắt này đó cũng đều là không nói chính xác ly thường lập tức gật gật đầu nói đã như vậy lúc trước cùng bị trưởng lão luật bản hiện tại coi như ta thua là được các vị tại đây thương thảo ta đi nghỉ trước nói xong nàng thân ảnh nhất truyện đứng dậy rút đi các vị trưởng lão nhưng cũng không dám nói lời nào hào tinh tử cũng chỉ là cười cười cũng không nói thêm cái gì vương thăng cũng không biết chính mình nên nói chút gì vừa rồi trưởng môn nói xem như tương đối đúng trọng tâm thanh liên tuyệt lúc bộc phát thiên tiên cảnh giới hào tinh tử ngay tại lân cận tự nhiên có thể hoàn toàn cảm giác được hắn này một kiếm v i lực hào tinh tử lại nói sau này ta tinh hải môn bên trong cao thủ xếp hạng bị trưởng lão đem tại trước năm chi vị vương thăng chỉ có thể chối tử trưởng môn ta tu vi còn chỉ là vừa bước vào chân tiên c ả ngươi h i i đại biểu ớ cao cũng thực lực, c thấp không pháp đấu Nguyên Lâm ờ giờ thời i nói, hiện giờ 13 tinh nổi tinh hải bên trên loạn thế nổi lên 4 phía. chúng ta tinh hải môn chính là yêu cầu cao thủ tỏa chấn thế phía, thủ ta tỏa yêu là cao cầu c Tạc câu, trưởng môn sư khen thưởng câu, huynh sư ư môn khen n g ơ l i ề ngày chịu đi. n ư ơ i n hôm nay này một kiếm cũng có thể cho môn bên trong tăng lên không ít sĩ khí tiếp xuống chỉ cần ly thường có thể thuận lợi đột phá đến thiên tiến cảnh chúng ta tinh hải môn mới có thể xem như gối cao không lo a vương thăng cười nói phó môn chủ cảnh giới sắp đột phá rồi sao nói nhanh cũng nhanh nói chậm nhưng cũng chậm nàng đột phá yêu cầu một ít lâm viên trường lão hào tinh tử đột nhiên lên tiếng lâm yên lập tức rõ ràng chính mình nói nhiều rồi chút cái gì tùy theo cười nâng trung trà lên vương thăng cũng lập tức rời đi chỗ khác chủ đề các vị ta bế tử q u a n đã qua hơn bốn mươi năm phong mạch tinh bên trên thế cục như thế nào các trưởng lao khác cũng đều là người thông minh biết ly thường đột phá sự t ì n h đối với tinh hải môn nói ý nghĩa phi phạm bí ẩn trong đó xác thực không thể để cho quá nhiều người biết được mặc dù tại vương thăng trước khi bế quan tinh hải môn đã rõ ràng qua một lần nội gián nhưng bây giờ nói không chừng môn bên trong còn có bao nhiêu kẻ phản bội mà các vị đang ngồi ở đây trường lão nói không chừng liền có cái gì không đáng tin người chuyện lập tức mấy tên trưởng lão n h a u n h a u mở miệng đem tinh hải môn hiện giờ tình cảnh lời nói một lần nói tóm lại ngày hôm nay tinh hải môn coi như an ổn trưởng môn hào tinh tử cùng thiên phong môn môn chủ từng có mấy lần phong thư lui tới nhưng đều là hàn huyền chào hỏi cũng không có dính đến môn phái t r i n h phạt tinh hải môn theo vương thăng trước đây đề nghị đã bắt đầu đem hai k h ỏ a tinh thần bên trên thế lực chuyển rời co vào bọn họ sau này quyết định chủ yếu kinh doanh phong mạch tinh nhưng nói muốn từ bỏ một viên khác tinh thần bên trên địa bàn lại có chút không nỡ dù sao cái kia đại biểu không ít tiên thạch thu vào kỳ thật cái này giải quyết cũng giải giản. này đơn quyết vương thăng cười nói phong mạch tinh bên trên có cùng chúng ta địa bàn giáp giới thế lực tuyển ra một nhà hoặc là hai nhà cùng bọn hắn trao đổi địa bàn chính là chúng ta có thể ba đ ổ i hai thậm chí cũng có thể hai đ ổ i một ăn chút thiệt thòi không có việc gì đem thế lực thống cùng lên tới mới là trọng yếu nhất như thế chúng ta tại phong mạch tinh bên trên tối thiểu có thể ổn chiếm trước ba thế lực hào tinh tử ánh mắt bên trong t o á t ra mấy phần sáng lời tất cả trưởng lão lại lập tức bắt đầu thảo luận rất nhanh này đó trưởng lão cũng có hiểu ra cảm giác bị trưởng lão đã trương môn vương thăng lại là cười đánh gãy hào tinh tử lời nói không cần đoán liền biết hào tinh tử muốn nói gì đơn giản chính là đ ạ o ý nghĩ này là bị trưởng lao nói ra vậy thì do bị trưởng lao đi thử xem nếu như có thể thuyết phục xung quanh thế lực đổi cho bọn họ địa bàn kêu bị trưởng lao chính là một cái công lớn v v v v vương thăng nói ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm việc này kỳ thật giao cho lâm viên trưởng lao phụ trách thỏa đáng nhất lâm viên lão nhân ở bên gần ra quay đầu t r ừ n g mắt nhìn vương thăng ngươi này năm giàu lực cường không đi làm thêm chuyện ngược lại là làm bần đạo tuổi đã cao đi chạy đông chạy tây thật sự quá phận nhà có một lão như có một bảo vương thăng nói lâm viên trưởng lão tại phong mạch tinh bên trên hẳn là có không ít người quen ta chỉ là môn bên trong nho nhỏ c h ấ p sự lại là ai cũng không biết lâm viên vuốt dâu trầm ngâm một bên h ả o tinh tử nhân tiện nói việc này liền muốn làm phiền lâm viên sư đệ trưởng môn sư huynh nói quá lời ta chỉ là cùng tạp khâu vui đùa vài câu lâm viên cười nói ta đợi này đột phá đã là vô vọng duy nguyện tinh hải môn trường tồn cùng thế gian chính là liệu đến này đ i ề u mạng giả cũng đều vì tinh hải môn làm thêm một hai chuyện lập tức chàng bên trong các vị trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ vương thăng nói ra này điều đề nghị cuối cùng cũng từ bốn tên trưởng lão cộng đồng đi cố gắng vương thăng lại dặn dò vài câu có quan hệ thiên phong môn cùng phượng lê môn sẽ đối với chuyện này q u y nhiễu cùng với có thể khai thác ứng đối phương thức hắn cũng không có nhiều lời các vị trưởng lão cũng đều là người thông minh nửa ngày sau các vị trưởng lão từng người rời đi hào tinh tử lại đem vương thăng gọi lại bị trưởng l ã o nói tới quan trọng sự tình không biết ra sao chuyện việc này xác thực cùng tinh hải môn có lớn lao liên quan hơn nữa yêu cầu trưởng môn ngài toàn lực duy trì vương thăng vẻ mặt có chút phức tạp đây thật ra là có chút hiếm thấy sự tình nhưng việc này ta cần suy xét mười ngày sau m ộ ư ơ i ngày lại đi tìm trưởng môn bầm báo hào tinh tử cũng không nhiều lời chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu định ra m ộ ư ơ i ngày ước hẹn chờ vương thăng mở xong sẽ trở lại chính mình kêu mảnh phế tích lúc một tòa đơn giản nhà gỗ cùng phòng hộ i trận pháp đã bố trí thỏa đáng vương thăng ngồi tại phòng bên trong ngồi tại một t r ư ơ n g bổ đoàn bên trên ngón tay tại trước mặt đất đai bên trên v e xuống một ư ơ i ba tinh thần phương vị cùng với chiến trường cổ này vị trí hãn tại suy tư sau đó phải làm bố trí ngẫu nhiên đạt được thanh liên t u ệ hãn tội hồ cũng có làm mưa làm gió tư bản giao vân đại khái còn có hơn năm mươi năm liền có thể trở về chờ hắn trở lại lại gây sự cố nhiên có năm chắc hơn nhưng chính mình tự nhiên thụ mấy trăm năm huyết quặng thái hương bút chướng này cũng nên cùng thiên phong môn thanh toán một phen như thế suy tư mười ngày vương thăng đứng dậy đi sát vách hào tinh tử nơi ở hào tinh tử sớm đã tại cửa sổ phía trước chờ dọc theo đường đi đại trận không trở ngại sau đó vương thăng cùng hào tinh tử tại này vị tinh hải môn trưởng môn luyện công t i n h thất mặt đối mặt mà ngồi vương thăng ngược lại là quả quyết trực tiếp mở miệng nói trưởng môn kỳ thật ta gia nhập tinh hải môn trừ là muốn tìm cái sống yên phận nơi bên ngoài còn có mặt khác hai cái mục đích ồ hào tinh tử tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc ra hiệu vương thăng lời nói thứ nhất ta muốn để ta sau này cố hương đi tới tu sĩ cũng có thể có phát triển nơi vô luận là gia nhập tinh hải môn còn là có thể được đến tinh hải môn tạm thời che chở hào tinh tử khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên nói đây là nhân c h i thường tình tại ngươi ba vị bạn tốt tới thăm v i ế n g lúc vần đạo đã biết được việc này việc này cũng không phải là tính kế đối với tinh hải môn nói cũng là chuyện tốt cớ sao mà không làm vương thăng gật gật đầu nói trưởng môn có biết ta tại sao lại có như vậy nửa tưởng xin lắng thai nghe là thiên phong môn vương thăng chậm rãi thở hát ra ta theo quê quán ra tới đến cổ chiến trường nơi lại bị thiên phong môn yêu tu long nấu ngày trộm tới đảo kia huyết q u ạ n g bị t ù tại mỏ bên trong hơn bốn trăm năm việc này ta nhất định phải cùng thiên phong môn đòi một lời giải thích cùng bọn hắn chính là không chết không thôi chi địch dù là hào tinh tử tu v i cao thầm kiến thức rộng rãi lúc này cũng là bị vương thăng lời nói nói s ư ớ n g sở kia vô danh kiếm t i ê n vương thăng tay phải mở ra tử vi thiên kiếm kiếm ý chậm rãi hiện ra bản chương xong chương năm trăm ba mươi mốt nhân kiếm tạm ẩn thiên kiếm ra khỏi vỏ chương 529, n h â n kiếm t ạ m ẩn thiên kiếm ra khỏi vỏ chương 529, n h â n kiếm t ạ m ẩn thiên kiếm ra khỏi vỏ quyết định tìm hào tinh tử n g ạ bài vốn là mang theo một ít đánh cược tính chất đạo ly kỳ thật rất đơn giản cho dù ai đều có thể muốn đến lúc này tinh hải bề ngoài lâm thiên phong môn cấp cho áp lực thật lớn vương thăng hiện lộ mình là thiên phong môn truy sát người thân phận có thể tốt hơn giải thích chính mình vì sao gia nhập tinh hải môn căn cứ vào hắn lúc này biểu hiện ra thực lực cùng với tương lai phát triển tiềm lực hào tinh tử khả năng rất lớn sẽ âm thầm duy trì hào hào bồi dưỡng vương thăng nhưng đây hết thể đều là vương thăng dựa theo tình lý phỏng đoán hắn nhìn không thấu hào tinh tử không biết hào tinh tử cụ thể tính nết lại sẽ làm ra cỡ nào quyết sách vương thăng chỉ biết là nếu như hào tinh tử làm khó dễ hắn hôm nay rất khó toàn thân trở ra tương đối hào tinh tử cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu vương thăng lúc này hào tinh tử xem vương thăng ánh mắt có chút phức tạp nay vị thiên tiên bản thân cảnh giới là tại thiên tiên trung kỳ tới gần thiên tiên hậu kỳ tự tinh hải môn đem đến cổ chiến trường mười ba tinh thần hắn đại đa số thời gian đều là đóng cửa không ra cũng chỉ là tại lúc mới đầu ra tay mấy lần uy hiếp phong mạch tinh bên trên đông đảo t i ê n môn này một cái c h ư ớ c mắt hào tinh tử hẳn là suy tư rất nhiều sau đó chậm rãi gật đầu ngươi này kế i m ý, cùng lời đồn bên trong kia tinh thần kiếm pháp thật có chỗ tương tự hào tinh tử nói bị trưởng lão đột nhiên g i ả n g thuật chuyện lúc trước vì đó như thế nào một tiếng này bị trưởng lão làm vương thăng phân chấn tâm thần vương thăng nói ngày hôm nay ta kiếm pháp sơ thành d ù muốn đi tìm thiên phong môn báo thù r ử a hận nhưng ta gia nhập tinh hải môn cũng làm vì tinh hải môn suy tính như thế nào suy tính dựa thế phượng lê hủy diện thiên phong lưỡng cường tranh chấp nếu từng người không lùi Phải có một chết một tổn thương, tinh hải môn thì thừa có một một môn tổn sau đó này vị lao đạo khuyên nhủ ta biết bị trưởng lão ngươi tài trí phi phạm lại kiếm pháp tinh diệu can đảm hơn người nhưng thiên phong môn c ũ n g có thể sừng sững không ngã nó môn bên trong trí giả sao mà nhiều vậy như thế nào dễ dàng như vậy tinh tế trường môn vương thăng tươi cười mang theo vài phần tự tin nguyên nhân chính là thiên phong môn sừng sững không ngã nhiều năm môn nhân đệ tử đông đảo việc này mới tốt tính kế phượng lê môn cùng thiên phong môn như là hai c h i ế c trôi nổi tại mười ba tinh thần bên trên cự hạng nguyên nhân chính là bọn họ thân hình khổng lồ cầm lái người cũng vô pháp như ý thay đổi phương hướng lại hai môn đoán hận chất chứa đã lâu hiện giờ khắc chế bất quá là từ người n g người cầm lái rõ ràng trực tiếp khai chiến sẽ chỉ lưỡng bại câu thương đều tại tìm đối phương nhược điểm hoặc nói toạt phun vương thăng mở ra lời nói hộp liền tại hào tinh tử trước mặt đem chính mình kế tiếp hành động ý nghĩ đại thể nói một lần hào tinh tử một hồi trầm âm, tựa hồ cảm thấy việc này có thể đi nhưng ánh mắt bên trong vẫn có lo nghĩ b ị trưởng lão đột nhiên đối với bần đạo nói này đó hẳn là không chỉ là nói ra tâm sự thế nhưng là có chuyện gì cần bần đạo ra tay không sai ta hôm nay cùng trưởng môn thẳng thắn việc này chính là muốn lấy được trưởng môn tương trợ như thế nào tương trợ xem ảnh một thầy ta giấu giếm thân phận vương thăng nghiêm mặt nói ta mặc dù muốn đi tìm thiên phong môn báo thù nhưng cũng biết chính mình lúc này có bao nhiêu cân lượng không có khả năng thật giao động thiên phong môn căn cơ chỉ có thể làm chút châm ngòi thổi gió sự tỉnh thiên phong môn thế lớn ta nếu lấy vô danh kiếm t i ê n hiện thân tất nhiên sẽ gặp bọn họ đủ kiểu truy sát cho nên ta muốn để vô danh kiếm t i ê n cùng tinh hải môn bị tặc khâu bị sở hữu người tin tưởng đây là hai người chỉ cần vô danh kiếm t i ê n hiện thân lúc ta cái này trưởng lão bị vững tin vẫn là tại tinh hải môn bên trong như thế liền có thể che giấu ta thân phận như không có này phần che lớp mười ba tinh mặc dù đ ạ i ta rất nhanh liền sẽ nửa bước khó đi mong rằng trưởng môn thanh toàn hào tinh t ử mặt lộ vẻ giật mình sau đó lại gạt ra có chút khó coi mị cười bần đạo còn có một chút lo nghĩ nếu ngươi có thể vì bần đạo giải đáp b đây, đây, vương thăng t o lộ ra mang theo xấu hổ mỉm cười trong tay phải tinh thần kiếm ý phát ra kiếm minh thanh sau đó hắn tay trái mở ra lưỡng nghi kiếm ý cũng chậm rãi hiện ra hai đạo kiếm ý một trái một phải hóa lẫn gia sư từng nói ta tại kiếm c h i nhất đạo bên trên có một chút thiên phú nay biểu đạt liền thực u y ệ n chuyển thiên phú vấn đề không có gì kỹ thuật hàm lượng kỳ thật vương thăng cũng không biết vì sao vô tận tinh không tu sĩ sẽ có này loại nghi hoặc kiếm pháp chính là kiếm pháp thiên địa nhân ba kiếm làm sao không có thể tại một cái tu sĩ trên người cùng tồn tại hào tinh tử chậm rãi gật đầu ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt vẻ tán thưởng lại hỏi k i ê u huyết q u ạ n g đến cùng lạ như thế nào bị hủy vương thăng cũng không giàu giếm trừ có quan hệ thiên đình sự tỉnh tận lực biến mất lại đem thiên kiếp tri lực khắc chế huyết sát nói thành chính mình thuần dương tiên lực khắc chế huyết s á t đem huyết quảng trì biến em hai nói chỉ bất quá nghe đồn khoa trương quá nhiều ta lúc ấy cũng không chém giết mấy cái thiên phong môn tiên b i n h chỉ là đi theo kia vị tiền bối hải cốt phía sau mới may mắn trốn được tính mạng kim tiên tàn nhiệm một bộ mấy chục vạn năm phía trước kim tiên vẫn lạc sau còn sót lại hải cốt liền đem thiên phong môn trọng thương trường sinh tiên tưởng thật đắc hào tinh tử mặt lộ vẻ cảm khái tất nhiên là đối với cảnh giới trường sinh có chút khát vọng hắn đã là thiên tiên nhưng nghĩ muốn trường sinh lại không phải về phía trước phóng ra hai ba bước đơn giản như vậy kia là hoàn toàn khác biệt tu đạo cấp độ hỏi xong này đó hào tinh tử trầm mặc một hồi đem vương thăng nói tới những việc này trước sau án khớp cũng không tìm ra sơ hở gì tại này vị lao đạo xem ra có lẽ vương thăng hạ một bàn đại cờ tại tinh hải môn bên trong tu hành đều chỉ là vì tránh né thiên phong môn truy t r a lại có lẽ vương thăng còn có mặt khác dự định như vậy một cái tự thân có chút bất phàm kiếm tu nguyên tiên cảnh liền dám cùng thiên phong môn như vậy quái vật khổng lồ đối nghịch chân tiên cảnh liền muốn hào nguyên bộ tinh kế đi trả thù thiên phong môn như thế nào sẽ tại hắn này nho nhỏ tinh hải môn ở lâu hào tinh tử lại không cách nào cự tuyệt vương thăng lúc này đề nghị phượng lê môn chỉ cần cùng thiên phong môn chính diện khai chiến đối với mười ba tinh thần bên trên những tiên môn khác tới nói đều có thể tính là một trận cơ duyên nhưng hào tinh tử nói vần đạo mặc dù có thể giúp ngươi nhưng cần ngươi đáp ứng một chuyện nhỏ vương thăng gật gật đầu cười nói ngoại trừ làm ta cưới ngài nghĩa nữ chuyện khác cũng bó tay ồ việc này vì sao không thể trường môn nói thật đúng là n ạ i sự tự nhiên hào tinh tử lạnh nhạt nói ta là tinh hải môn trường môn nhất định phải vì tinh hải môn suy xét bần đạo từng thu dưỡng ba tên nghĩa nữ hiện giờ một người đã là có đạo lữ hai người khác còn khuyên ữ ngươi có thể tìm ra một người kết làm đạo lữ đợi ly thường bước vào thiên tiên tri cảnh bần đạo liền sẽ một lòng tu hành đem trưởng môn c h i vị c h u y ể n cho ly t h ư ờ n g bằng ngươi thực lực cùng tài trí tất nhiên là phó trưởng môn c h i không có hai nhân tuyển vương thăng lập tức có chút vô lực n h ả ránh đây là cái gì xáo lộ cưới tiểu tiên nữ đảm nhiệm phó môn chủ đi hướng tiên sinh đình phong vương thăng thấy này vị trưởng môn không phải nói đùa quả quyết nói ta có thể lập được lợi thế sẽ không làm bất luận cái gì đối với tinh hải môn bất lợi sự t ì n h cũng sẽ toàn tâm giúp tinh hải môn phát triển lớn mạnh nhưng đạo lữ sự t ì n h trường môn tha thứ ta không thể đáp ứng ta tâm đã có sở thuộc sở thuộc mặc dù ở chân trời nhưng tâm ý lại chưa từng có nửa phần giao động b ậ n đạo không thông chuyện tình nam nữ lại biết việc này cùng tu đạo vô vị hào tinh tử vẫn như c ũ vô cùng lạnh nhạt ta kia hai vị nghĩa nữ tư chất thượng giai tu đạo cũng coi như cần củ cùng ngươi vừa lúc lương phối trường môn vậy hôm nay coi như ta chưa từng tới qua này thiên phong h u n thủ đợi ta tu vi lại có tiến cảnh Cái khác thanh toán đi. thanh vương thăng đắp đắp vô cùng nhẹ nhõm không có chút gì do dự hào tinh tử mày nhăn lại lại nói ngươi chính là nhiều tìm nhất danh đạo lữ lại có thể thế nào sư tỷ toàn tâm đối với ta ta nếu phân tâm người khác chẳng lẽ không phải cô phụ nàng một phen tình nghĩa dừng hào tinh tử lắc đầu thở dài nếu như thế ngươi lập được lợi thế là được bần đạo không rất mạnh cầu vương thăng hơi chút nhẹ nhàng thở ra đa tạ trưởng môn thành toàn quả quyết lập được đại đạo lợi thế l ờ i nói chính mình sẽ tận tâm vì tinh hải môn n g u phát triển toàn lực trợ tinh hải môn đúc h u hoàng chuyện hôm nay chỉ có hắn cùng hào tinh tử hai người biết được kế tiếp nên như thế nào bố trí một ngày này tiên một chất tiên lại là thương nghị hồi lâu kỳ thật tinh hải môn đợi vương thăng quả thật không tệ vương thăng lập được cái này lời t h ể sau này cũng sẽ không đi vi phạm tu dối tu sĩ、si、đi tới yêu cầu chỉ là điểm dừng chân cùng ban đầu ở nấp nơi chỉ cần hắn sau này tại tinh hải môn bên trong có đầy đủ nói chuyện quyền cùng ảnh hưởng lực mà tinh hải môn đến lúc đó nếu như có thể k h ô n g chế toàn bộ phong mạch tinh này đó yêu cầu đều không khó làm đến trước đây vương thăng vẫn nghĩ mượn sát sự tỉnh kỳ tu h chỉ không khái không ậ t một cái cũng có càng là ràng niệm, đi kỹ rõ s y tư thế như nên nào sĩ sợ cầu chính là tiêu dao tự tại kiếm tu theo đuổi càng là tươi sáng kiếm tâm nếu là thẹn trong lòng như thế nào tiêu g i a o như thế nào tự tại Như thế nào lấy tinh thế khiết ế lấy i k mà tâm gần sát kiếm gần Sợ chi đại đạo? l m kiếm k i sợ khinh đến này h thường. Thẳng đến n đó nói không chừng chính là ngàn năm vạn năm chuyện sau đó bốn vương thăng rời đi hảo tinh từ chỗ ở nửa ngày sau hào tinh tử triệu tập chính mình hai tên nghĩa nữ cùng mười hai tên trưởng môn đệ tử làm bọn hắn tự hành đề cử một người sau này cùng bị tạp khâu trưởng lão cùng nhau tu hành nghĩa phụ sư phụ đều như thế chỉ rõ bọn họ tự nhiên cũng hiểu trong đó lời ngầm các nam đệ tử ngậm miệng bất ngôn mấy tên nữ đệ tử từng người lướt nhau gần như đồng thời về phía trước phóng ra một bước đối với này sự kỳ thật đều không phải thực kháng cự thế là hào tinh tử tại nữ đệ tử cùng hai tên nghĩa nữ bên trong chọn nhất là nhu thuận h i ể u chuyện lại vô cùng thanh tú một người nàng đạo hào kỳ nguyệt t u vi tại nguyên tiên cảnh trung kỳ nhưng mà làm kỳ n g u y ệ n không nghĩ tới chính là hào tinh tử nói tới cùng nhau tu hành lại là thật cùng nhau tu hành ngày hôm sau hào tinh tử tìm đến ly thường cùng mấy vị trưởng lão nói chính mình muốn bế quan tu hành đột phá thiên tiên hậu kỳ sau đó lại đối mấy vị trưởng lão dặn dò vài câu để cho bọn họ chậm một chút trùng tu sắt vách vương thăng tiểu viện chính mình có an bài khác sau đó làm tinh hải môn bên trên trên giới hạ vừa tranh sự tình liền lặng lẽ chuyển ra bị tạp khâu trưởng lão bị trưởng môn triệu đi trưởng môn lầu nhỏ bên trong tu hành lại để kỳ nguyệt này vị tiểu tiên tử cùng nhau tiến vào trưởng môn lầu nhỏ xác chi có chút hợp ý rõ r à nửa g chúng tiên nhãn bên trong, vương thăng đây là được cả danh và lợi, lại được trưởng Tại tinh tiên thiên bị, lại có thể lại lại hải lợi, môn nhãn bên danh môn nhân n cả ôm mỹ được được có và vị, đây là tháng sau làm kỳ nguyện tại căn phòng cách vách hoàn toàn nhập định lúc sau hào tinh tử vào vương thăng gian phòng đem một đầu sinh động như thật ngang mục điêu đặt ở vương thăng bồ đoàn bên trên sau đó thôi động chướng n h ã n pháp mục điêu hóa thành vương thăng hình dáng tướng mạo hào tinh tử truyền thanh nói lưu một phần khí tức đi lên vương thăng hiểu ý trực tiếp lấy một dọ tâm huyết đưa vào này mục điêu bên trong như thế tự có thể liên tục không ngừng tản mát ra vương thăng tự thân khí tức sắt vách kỳ nguyện tu đạo tỉnh lại liền có thể tùy thời cảm giác được bị trưởng lao tồn tại sau đó hào tinh tử làm t r ư ớ n g nhãn pháp mang vương thăng lặng yên rời trưởng môn lầu nhỏ đi một chỗ bí ẩn đại trận góc môn bên trong tu vi cao nhất chính là hào tinh tử này nếu là đều có thể bại lộ k i a thật sự liền không có thiên lý bị trưởng lão không cần quá mức cạnh mạnh mọi thứ chạm đến là thôi đa tại trưởng môn tương trợ vương thăng làm cái đạo vai trào mới vừa đứng dậy hào tinh tử liền đem một đầu nhẫn ngọc đưa tới hào tinh tử nói nơi này có mấy cái đưa tin phủ một chương na di phủ một chút tiên thạch cùng một ít che lấp khí tức pháp bảo vương thăng vẻ mặt khé động mặc dù không có chối tử lại cảm thấy này ngọc nhẫn ban chỉ tới tay thoáng có chút nặng nề hào tinh tử đối phía trước đại trận chỉ tay một cái đại trận chậm rãi lộ ra một cái khẽ hở vương thăng thân ảnh chuẩn ra chật lóe lên rồi biến mất từ đó kia có được tâm kiếm kiếm đạo kỳ tài tinh hải môn trưởng lao bị tạc câu v ẫ n tại tinh hải môn bên trong tu hành mà năm đó hủy thiên phong môn, huyết quạng, tạo thành thiên phong môn trăm năm thụ động vô danh kiếm tiên mang theo kia rực rỡ tinh hà t h ô sán lôi quang lạng yên đăng trảng bản c h ư ơ xong Trưng bất ngờ tập kích thiên phong môn. 530, bất ngờ c í chiến t h trường mười ba tinh thiên phong môn hoàn toàn khống chế ba viên tinh thần lại này ba viên tinh thần vị thuộc cùng một viên dương tinh tự thân thế lực kiên cố phượng lê môn khống chế hai khỏa tinh thần đồng đ ạ n g này hai khỏa tinh thần cũng vị thuộc về cùng một viên dương tinh như thế mới có cùng thiên phong môn đánh cỡ tư cách trừ này năm khỏa tinh thần bên ngoài mặt khác tám viên tinh thần đều là tương đối hỗn loạn như phong mạch tinh bình thường thế lực khắp nơi t r ộ lẫn lẫn nhau đấu sức to to nhỏ nhỏ tiên môn cũng có ũ n g c thể ổn định bảo tồn lại có danh tiếng cũng không dưới bốn mươi khoảng cách cổ chiến trường càng gần tinh thần lưu động tán tu số lượng cũng càng nhiều tiềm lực phát triển cũng liền càng lớn mà tại m ộ ư ơ i ba viên tinh thần bên trong khoảng cách cổ chiến trường danh giới xa nhất tinh thần tên là cầm hoa tinh ngôi sao này bản thân liền so phong mạch tinh phải lớn một ít trọng lực cũng hơi mạnh chút đương nhiên đối với tu sĩ mà nói trọng lực khác biệt đã không tính là gì đại sự nhưng lại sẽ ảnh hưởng tại khác biệt tinh thần bên trên xuất sinh phạm nhân cầm hoa tinh nguyên khí tương đối dồi dào nhưng bởi vì khoảng cách cổ chiến trường quá xa lưu động tán tu cũng không nhiều ở chỗ này thường trú tu hành tán tu cũng là không ít nếu nói chỗ đặc t h ủ chính là này cầm hoa tinh bên trên có một ngụ nguyên động là cổ chiến trường mười ba tinh thần ba miệng nguyên động chi nhất là rất nhiều mộ danh đến đây cổ chiến trường kiếm ăn tán tu khu vực cần phải đi qua cho nên thiên phong môn phượng lê môn thế lực xúc g i á c cũng lan tràn đến nơi đây tại nguyên động gần đây đều có thành trấn trợ mà cầm hoa tinh bản thân liền có mười mấy cổ tiên đạo thế lực từng người hoa vực mà trị ngày bình thường lẫn nhau không tương phạm nơi này chính là vương thăng chuồn ra tinh hải môn lúc sau tuyển định trạm thứ nhất nghiên cứu nguyên nhân chính là kia khẩu nguyên động vô danh kiếm tiên thời gian qua đi gần trăm năm lần nữa hoành không xuất thế hiện thân cẩm hoa tinh rất dễ dàng liền sẽ để giới người ý thức coi là hắn là theo ngoại giới g i ế t trở lại mười ba tinh thuận tiện vương đạo trưởng đối với nguyên động quả thật có chút hiếu kỳ đối với này loại có thể làm cho tu sĩ rút ngắn vũ trụ vận chuyển tuyệt đại bộ phận lộ trình thần kỳ tồn tại hắn xác thực muốn gặp một lần nhìn xem cùng lỗ sâu có cái gì chỗ khác biệt đắp lấy vô ảnh toa rơi vào cầm hoa tinh một mảnh không người dừng bên trong vương thăng tìm cái khe núi tắm rửa tại trận pháp bên trong trang điểm một chút. hắn trước tìm đến một mặt màu trắng tấm ván gỗ khắc một đầu khô lâu mặt nạ lại tìm tới một ít bùn đất tại chính mình trên mặt dùng tiên lực t ă n g ra cho chính mình bôi điểm bùn đất trang cả người thoạt nhìn đen chút cũng không chút hoài kinh mang đến đồ chơi nhỏ mang ở trên người khi tức lập tức phiêu m i ệ u bất định đa trọng bảo hộ càng thêm an tâm lại tiếp đem càng long tinh quân lưu cho hắn cái kia thanh lưới rộng đại kiếm vác tại phía sau cũng đem đạo bảo cởi đổi thành đ o à n sam bên ngoài t r ò n g lên bộ kia tiên g i p như thế thoạt nhìn kỳ thật cũng không có quá mức trói mắt rất nhiều tán tu đều là không sai biệt lắm như vậy trang điểm sau đó vương thăng làm tản đi vẫn luôn rất để ý kiểu tóc cả người càng lộ vẻ thô kệ quân lạc đáng nhắc tới chính là vương thăng thể nội đ ố n g kia hỗn độn n ă n g sớm lúc này vẫn không có vật dụng này n ă n g sớm có thể tăng lên bảo vật phẩm chất cũng có thể giao phó tiên bảo một ít kỳ diệu thuộc tính vương thăng là chờ giao vân trở về lại đánh này đó n ă n g sớm chủ ý dù sao đồ tốt muốn ưu tiên cung cấp nhà mình kiếm linh kiếm linh hưởng dụng xong lại dùng tới bồi dưỡng này thanh đại kiếm cùng phi hà kiếm cũng không mượn vô linh kiếm làm vì nhất ra chi chủ kiếm địa vị vẫn là muốn tôn trọng về phần tinh hải môn cấp kia thanh kiếm mặc dù phẩ nhưng vương thăng cũng không có lấy tới làm thường dùng kiếm dự định vạn sự chuẩn bị sẵn sàng vương thăng đem tiên thức tàn ra rất nhanh liền phát hiện hai tên tại ngoài c h ă m dặm một chỗ nhà gỗ bên trong chính cộng đồng vượt qua vui vẻ thời gian nam nữ tu sĩ xem ảnh một chân tiên cảnh tiên thức có chút bá đạo trực tiếp đột phá này hai cái tu sĩ bày ra trận pháp kết giới cũng có thể thấy bọn họ tu vi xác thực không coi là nhiều cao hơn nữa có chút bảo thủ không có chút nào ý mới không, không quay dày này đối hữu tình người này dối bởi tu đạo thế giới có thể đối phó u y ề n ư ơ n g cũng là không tồi vương đạo trưởng nhảy lên một cái s í c h vũ lăng thiên quyết lần nữa thi triển lần này lại là nhanh như huyễn ảnh đảo mắt liền bay ra không biết bao xa thật nhanh như địa chớp này môn năm đó trợ giúp tổ sư ra vô số lần hoa mẫu đơn hạ chạy trốn nội pháp tại vương thăng chân tiên cảnh cuối cùng bắt đầu hiện lộ ra chân chính quy lực này không thể nghi ngờ biên độ lớn tăng lên vương thăng sinh tồn tỷ lệ rất nhanh vương đạo trưởng đã tìm được nhất danh tại không trung đi ngang qua tà tu không nói hai lời trực tiếp chặn đứng cái này người đi lên chính là một bàn tay đem mấy khối tiên thạch trực tiếp đập vào trước mặt đối phương nay vị đạo hữu ta muốn nghe được mấy món chuyện bị ngăn lại người này dù sao cũng là phi tiên cảnh tu vi lúc này mặc dù thấy vương thăng mang theo bạch cốt mặt nạ nhưng cả người cũng không tính quá hung thần liền đem tiên thạch đẩy trở về miễn cưỡng cười cười đạo hữu cứ hỏi liền tốt phượng lê môn thành trấn ở nơi nào ngay tại cái này phương hướng cách nơi đây đại khái hơn sáu n g h n dặm đúng rồi tại nguyên động phía tây thành lớn chính là phượng lê môn sản nghiệp kia、yeah, thiên phong môn trụ sở lại tại nơi nào vừa vặn đối lập nhau ngay tại nguyên động phía đông mỗi tòa thành trì thành môn khẩu đều có các nhà cờ xí các gia dụng phòng hộ đại trận cũng không giống nhau lắm đạo hưu đi qua vừa nhìn liền biết vương thăng mặt lộ vẻ giật mình cố ý lẩm bẩm thanh ta hẳn là ra ngoài sau bay quá gấp cũng không xem xét nói xong vương thăng chắp tay nói t ạ dựng lên hồng quang hóa thành một quả cầu lửa sông về chân trời cực nhanh biến mất không thấy gì nữa này tán tu thở ra một hơi nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì chỉ nói chính mình không gặp được cái gì ngon nhân tiếp tục túi đầu ngự cầu vồng quang lên đường cuối cùng vương thăng thấy được nguyên động bộ mặt thật nó tại cầm hoa tinh tầng khí quyển bên ngoài cùng với cầm hoa tinh cùng nhau vận động như là đồng bộ vệ tinh giống nhau đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại màu xanh thẳm bầu trời chỗ sâu như là xuất hiện một ngụm mấy trăm cây số đường kính lô lớn động bên trong có nhàn nhạt, nhạt nguyên khí tuân ra mà động bên ngoài cũng có nguyên khí hướng về trong đó phun trào vương thăng cố ý bay đến cẩm hoa tinh tầng khí quyển bên ngoài có thể nhìn thấy nguyên động tầng ngoài cùng có một t r ư ờ n g trong suốt màng mỏng như là mặt nước đồng dạng tiên thức bị ngăn cách không cách nào thăm dò vào trong đó đợi một hồi màng mỏng xuất hiện nhàn nhạt, nhạt làn sóng một đạo thân ảnh theo màng mỏng trung tâm chậm rãi chen ra tới là cái thân xuyên xanh biết tiên ý mỹ lệ nữ tu nàng liếp nhìn phía dưới tinh thần hướng về tinh thần nơi nào đó rơi đi vương thăng cũng không nhiều nhìn đây chính là nguyên động nó tuyệt không phải lỗ sâu cũng không giống là vương thăng biết hết thể thiên thể hơn nữa lỗ sâu nhìn như mấy trăm cây số đường k í n h đặt tại vũ trụ cái này tiêu chuẩn hạng kỳ thật cũng là vô cùng nhỏ bé vương thăng từng tại tinh hải môn tàng kinh các một thiên t ạ p văn trông được qua nguyên động từ xưa mà tồn thượng cổ lúc nguyên động dần dần tăng nhiều cấu kết vô số n g ô i sao nguyên khí nguyên khí tại tu sĩ không cách nào tiếp xúc giới bên trong lẫn nhau lưu động có chút kỳ diệu mà nguyên động cũng đã trở thành tu sĩ vượt qua hư không nhanh gọn con đường thưởng thức này nguyên động một hồi vương thăng cũng không có vào xem dự định quay người trước làm chính sự hắn trước rơi vào phượng lê môn cửa thành phía tây trước giao một phần tiên thạch được r ồ i một đầu thẻ gỗ vào này tòa nhộn nhịp thành lớn thẻ gỗ mặt sau khắc lấy một chương đơn giản bản đồ vương thăng tuân theo bản đồ rất nhanh liền tìm được nhà nào có chút rộng lớn lai、like、phượng cát cất bước về phía trước lập tức liền có hai tên thân xuyên một mạc váy dài nữ tiên về phía trước nên đón các nàng là phượng lê môn đệ tử cũng chỉ là phụ trách đưa đón khách nhân cũng không phụ trách nơi đây nội dung chủ yếu bình thường đến nơi đây tác nhạc tu sĩ cũng đều biết này đó tiểu tiên tử không thể trêu chọc cho nên đối với các nàng đều là lễ kính cực kỳ nay luyện tâm biện pháp cũng là có chút không tồi đạo trưởng ngài mời vào bên trong không được vương thăng tiếng nói có chút khẳng khản lam tuệ lâm đạo hữu có thể tại nơi đây hai tên tiểu tiên tử lập tức vận ra tạm thời không kịp phản ứng lam tuệ lâm là ai đằng sau lại có một nữ tiên ôn nhu cười nói t h ả i vi sư tỷ chính là trưởng môn thân truyền như thế nào sẽ ở chỗ này đạo trưởng ngài nói đùa tại ngực bên trong lấy ra một phong thư đưa cho trước mặt một người nàng là ta bạn cũ làm phiền đem này phong thư chuyển giao cho nàng đa tạng ngài yên tâm chúng ta chắc chắn đem này phong thư giao đến thả i vi sư tỉ tay bên trong vương thăng gật gật đầu cũng không ở lâu trực tiếp hướng về phía đông dạo bước mà đi lưu lại mấy tên v ư ợ n g lê môn nữ tu hai mặt nhìn nhau bất quá chỉ chốc lát vương thăng đã là ra đông môn hắn dâm lên một đám mây hướng về thiên phong môn thành lớn mà đi vốn định trực tiếp đưa tới một mảnh k i ế p vân lại cảm thấy toàn thành tán tu cùng chính mình không oán không cựu không cần liên lụy đến bọn họ không, nhưng thật ra là lo lắng chính mình tiên kiếp kiếp lôi vi lực không đủ bổ không ra thành lớn bên ngoài đại trận thế là lại nhẫn mãi tính tình lẫn vào thành bên trong tìm được thiên phong môn ở chỗ này đ ồ n g quân nơi thiên phong môn trụ sở rất dễ tìm ngay tại này tứ phương lớn thành chính giữa là một tòa đại trạch viện mang theo hành p h i thiên phong môn hắn đeo kiếm vừa muốn tới gần cửa phía trước cầu thang thủ vệ một đội tiên binh lập tức về phía trước ngăn lại hắn đường đi thiên phong t r o n g địa không được đến gần ồ vương thăng nhàn nhạt trở về một tiếng chậm rãi n g n g đầu đống nhiên một bước tiến lên trước sau lưng đại kiếm đã bị hắn tay phải nắm chặt rút ra đôi phía trước tiện tay chính là một cái chém thẳng này một chém ra hiện quá mức nhanh chóng tự mang một loại nào đó cực kỳ bá đạo đạo vận kia ế m q u n có c hoành ú t lóe phi trung tâm đột nhiên xuất hiện một chút vết rách sau đó trực tiếp đứt đoạn nhất danh tiên binh vô ý thức quay đầu đi xem cả tòa môn đình phản phất không chịu nổi hắn ánh mắt trọng lượng mang theo hai bên tường cao ẩm vang đổ sụm đem kia hai đoạn hành phi nháy mắt bên trong đặt ở phía dưới lại nghe người này một tiếng lan nhàn n h ạ t ngữ đ i ệ u xuất khẩu chân tiên uy áp đã hiện cùng lúc đó vương thăng phía sau tựa hồ có vô số tinh thần lấp lánh một viên thống ngự vạn sao màu tím đại tinh c h ậ m d ã i dâng lên uy áp càng hơn nay đội sáu tên i tiên binh cuốn quýt lui lại không có chút nào ngăn cản ý nghĩ thiên phong môn bên trong lập tức xuất hiện bảy tám đạo chân tiên khí tức trong đó càng có nhất danh chân tiên hậu kỳ cao thủ ở chỗ này toa trấn chỉ nghe một tiếng giận mắng người nào dám tới ta thiên phong dương ai tám bọn chúng tự hồ biết vương thăng là tại tìm những cái đó đã từng khinh nhờn g bọn chúng nguyên bản chủ nhân thi thể tu sĩ báo thủ lúc này lại vượt quá vương thăng đón trước tản ra mãnh liệt ba đậu càng kim tinh quân bạch cốt phảng phất còn tại trước mắt kia kim tiên tàn niệm phách tuyệt chi tư vẫn dưới đáy lòng quân quần diệt long ba mươi sáu t r ạ g tử thiên、kiếm. Thiên trụ vi kiếm. phong môn sau ở bên trong, đầu tiên là mấy đạo bá tiên trong, tung hành, liệt đạo đầu đem kiếm là mấy khí h i tiên tiếp đến đây tiếp chiến chút trực tiên đánh thổ mãng đến chân đánh có h lô đây y bay ế t Sau ngược. đó này đại kiếm điểm ra tinh diệu kiếm chiêu ban ngày đột nhiên hiện ra đ ầ y trời tinh thần đạo đạo tinh thần chi lực g i a o hội tại vương thăng đại kiếm trong tay phía trên kiếm quang kiếm ảnh tất cả đều hóa thành tinh quang lấp lánh đem phía trước kia trọng trọng thân ảnh trực tiếp lướt hết kiếm này những nơi đi qua gần như không một hiệp chi địch kia thành đàn tiên binh chưa tới kịp chạy trốn liền bị tinh quang cuốn vào trong đó đảo mắt chính là đầu thân tách ra thiên phong trụ sở máu chạy thành sông mấy đạo lưu quang nhập vào tinh quang bên trong kia là mấy món ẩn chứa chân tiên một kích toàn lực tiên bảo lại bị vương thăng trên người tiên giáp trực tiếp bắn bay vương thăng thân hình thậm chí đều không có nửa phần dừng lại kia mấy tên tu vi cao nhất chân tiên thấy thế lập tức giận d ữ mỗi người bọn họ thi triển bản lĩnh liên thủ xông vào kiếm quang tứ ngược nơi ra tay tự nhiên đều là toàn lực pháp thuật thần thông đều là sát chiêu nhưng ai cũng chống cự không nổi này đại kiếm chi uy ai cũng không phá được kêu bảo giáp tiên quang t r o n lát một đầu tinh thần hội tụ mà thành thiên hà phóng lên tận trời Ngay trong ạ i thiên p vô ngân n c tinh a t h không i t h đạo đạo lưu quang hướng về cẩm hoa tinh phong đi một cỗ chân tiên thiên tiên khí tức tứ ngược tại trống rông phía dưới mấy chỗ thành lớn làm một đám đám tán tu lo sợ bất an ngay tại nửa ngày trước đó vô danh kiếm tiên lần nữa hiện thân thân xuyên cường hoành bảo giáp tay bên trong cầm một cái đại kiếm dùng kia huyền diệu tinh thần kiếm pháp thời gian cực ngắn bên trong quét ngang thiên phong môn ở chỗ này trụ sở trụ sở đã hóa thành phế tích trụ sở bên trong hơn một trăm hai mươi danh tiên binh tử thương hầu như không còn tổng cộng chín tên chân tiên cảnh cao thủ bốn người chết thảm bốn người trọng thương kia tên chân tiên cảnh đ ỉ n h phong chất sự lại bị đánh lục thân phá diện chỉ còn nguyên thần có thể đào thoát nguyên bản nên trụ sở bên trong có na di trận pháp coi như không kịp chạy trốn cũng có thể cầu viện nhưng vô danh kiếm tiên làm khó dễ quá mức h n g mãnh cơ hồ chỉ là trong chốc lát liền tạo thành mấy vị cao thủ tử thương tiên binh đại lượng thương vong sau đó trụ sở này bên trong bảo khố bị c h u y ể n không chân quý na di trận pháp bị hủy người kia còn tại một chỗ dễ thấy bia đá bên trên lưu lại một hàng chữ lớn đối chuyện không đối người rời khỏi thiên phong môn đúng là như thế áp vận một cái lạc đàn đi một mình kiếm tu lại trực tiếp uy hiếp khống chế ba viên tinh thần tài nguyên thiên phong môn uy hiếp hiệu quả khả năng bình thường nhưng này sự bản thân cực điểm trả phúng vương thăng cũng không đi xa hắn rời đi cầm hoa tinh liền giấu ở vô ảnh toa bên trong tại quan sát thiên phong môn phản ứng nửa ngày về sau một đầu thân thể vô cùng to lớn thương long theo tinh không bên trong bay tới ngay tại vô ảnh toa bên trong vương thăng khoe miệng cong lên lại là dùng tiên thức xem đến này thương long thiếu một đoạn long t r ả o hẳn là tu thành truyền thuyết bên trong thiên tàn cước này yêu tu lão long khí thức tựa hồ so năm đó nuốt hắn lúc yếu rất nhiều hẳn là lần trước bị càng kim tinh quân trọng thương lúc sau còn không có khôi phục lại vương thăng bất động tiếp tục quan sát rất nhanh cẩm hoa tinh bên trên hội tụ bảy đạo thiên tiên khí t ứ c trong đó có ba đạo thuộc về thiên phong môn thế lực trừ yêu tu lão long bên ngoài còn có hai đạo khí tức vương thăng có chút quen thuộc chính là kia hai tên bắc hà kiếm phái đến đây t r ợ quyền thiên tiên còn có hai đạo khí tức xuất hiện tại phượng lê môn trưởng quản đại thành bên trong hẳn là phượng lê môn chạy đến nơi đầy cao thủ mặt khác hai đạo khí tức xuất hiện tại nguyên động nam bắc thành trấn bên trong là cẩm hoa tinh tiên đạo thế lực bên trong hai vị cao thủ vương thăng âm thầm đem này đó cao thủ khí tức đều ghi lại luôn cảm giác chính mình sau này không thể thiếu cùng bọn hắn liên hệ sau đó vương đạo trưởng liền lẳng phiêu lưu ở trong hư không cấp vô ảnh toa một cái không vui tốc độ thong thả lớp tới hạ một mục tiêu điểm hắn muốn đi cổ chiến trường đi tìm một chút tiên phong cấm địa gấm hoa thành lần này bất quá là hắn gây sự trận chiến đầu tiên mà thôi thật vất vả ra tới một lần coi như không thể giao động tiên h phong môn căn cơ cũng phải để bọn hắn mặt mũi bầm d ậ p mới đ ư ợ c bốn cầm hoa tinh bên trên thiên phong trụ sở phế tích bên trên không hai tên thân xuyên đạo bào màu lam n h ạ t thiên tiên láo giả giống như xung quanh kia trọng trọng bóng người vì không có gì ở chỗ này không ngừng lục soát cái gì này kiếm ý này tinh thần chi lực không sai quả nhiên là khó gặp thiên kiếm có thể điều động như thế kinh người tinh thần chi lực xem ảnh một chờ đợi hơn chín mươi năm cuối cùng chờ được kẻ này hiện thân ta ngươi cũng coi như chuyến đi này không tệ bắc hà kiếm phái hai vị trưởng lão cảm khái không thôi bọn họ hận không thể lập tức tìm được kia vô danh kiếm tiên tung tích đem hắn mang về bắc hà kiếm phái đắc thiên kiếm kiếm pháp về phần như thế nào đắc vậy thì xem cái này vô danh kiếm tiên phối hợp không phối hợp đối với bắc hà kiếm phái mà nói kiếm đạo là tồn tại một cái khinh bị liên ước chừng chính là thiên kiếm mạnh nhất kiếm thứ hai nhân kiếm không có giá trị nhất người kiếm đạo lưu truyền phổ biến nhất có rất nhiều hoàn thiện cao minh kiếm pháp tại này hai tên bắc hà kiếm phái trưởng tu ra tâm kiếm tinh h ả i môn tiểu trưởng lão bị tặc câu kém xa cái này vô danh kiếm tiên một sợi tóc quan trọng thậm chí nếu là có thể được đến một bộ hoàn chỉnh t i ê n kiếm kiếm pháp bọn họ bắc hà kiếm phái liền có cơ hội trở thành tam giới đỉnh cấp t i ê n môn thăm dò kiếm đạo cực hạn tinh thần chi lực lấy một địch nhiều lại cơ h ồ nghiền ép thức cục diện nay càng là làm này hai vị trưởng lão nói tâm phân chấn đại công cơ hồ chính là dễ như t r ở bàn tay một bên kia thiên phong môn trưởng lão long lao thiên đối diện mấy tên thân xuyên chiến giáp trần tiên nam nữ chửi bầm lên người đâu a biến mất truy tìm không đến tung tích nếu là vương thăng ở chỗ này hẳn là có thể cảm giác ra này yêu tu cùng trăm năm trước tính tình có rõ ràng thay đổi có lẽ là bị càng kim tinh quân chém ra tâm lý cải bóng hoặc là bởi vì tự thân tại môn bên trong địa vị r ấ t xuống ngàn trượng cho nên lòng có oán hận tóm lại đây có lẽ là một đầu có thương long huyết mạch thời mãn kinh yêu đại gia nay g bình thường một đám tranh công đ o ạ n công chèn phá đầu hiện tại muốn các ngươi làm chút hiện thực liền không có có ích nhất danh nữ tiên nhịn không được phản bác long trưởng lão chúng ta đủ loại biện pháp đều dùng thậm chỉ còn bắt hai tên gần đây tán tu tìm tới bọn hữu người kia gần như tới vô ảnh đi vô tung mấy tên chân tiên cũng nhao nhao mở miệng nơi đây chính là nguyên động phía dưới hắn nếu là xông vào nguyên động bên trong chúng ta căn bản là không có cách tìm chúng ta hao phí mấy con chân quý tiên chủng tìm không được hắn tung tích hơn nữa thi pháp truy tung bị hắn cầm đi những cái đó bảo tài tiên thạch cũng là không phản ứng chút nào cái này người nhìn như là trực tiếp tìm tới c ử a trả t h ủ k ị c h đấu sau một lát thủ thắng liền đi trên thực tế hẳn là có kỹ càng an bài qua đến mức chúng ta liền hắn tung tích cũng khó khăn tìm long nấu thiên nhất quét ống tay á o trầm giọng nói h á n khí tức cuối cùng biến mất nơi là ở nơi nào một người trung niên văn sĩ thấp giọng nói long trưởng lão ngay tại phía tây chín trăm dặm là tại phượng lê môn thế lực thành bên ngoài long ngao thiên ánh mắt ngưng lại một bên kia hai tên bắc hà kiếm phái thiên tiên vọt thẳng ngày mà lên thân ảnh tại không trung gần như chỉ là mấy lần lấp lóe thẳng đến phía tây mà đi hai vị long ngao thiên lập tức sắc mặt có chút biến hóa lúc này bọn họ thiên phong môn mấy vị thiên tiên nguyên khí chưa khôi phục không nên cùng phượng lê môn trực tiếp khai chiến hắn thở dài từ phía sau liền vội vàng đuổi theo lại là dựa vào bản thân hùng hậu tu vi ổn ổn đi theo hai tên trước xuất phát bắc hà kiếm phái trưởng lão lúc sau ba đạo thân ảnh cơ hồ đảo mắt liền xuất hiện tại phượng lê môn thế lực trên không cùng lúc đó nhất danh lão hầu cùng một vị không thi phấn trang điểm thân mang đạo bảo nữ tiên xuất hiện tại không chúng nhưng cũng là t h i ê n tiên tu vi cùng ba người địa vị ngăn g nhau kia lão hầu tay bên trong quải trượng nhẹ nhàng dừng lại phía dưới đại trận tỏa ra ánh sáng lung linh đã hoàn toàn mở ra nay lão hầu có chút hưu khí vô lực hỏi một câu hóa ra là thiền phong môn long đại trưởng lão cớ gì mạnh mẽ xông tới ta phượng lê môn nơi hóa ra là gia cắt trưởng lão long ngao thiên chắp tay một cái cũng không nhiều lời mà là liếc nhìn bắc hà kiếm phái hai tên trưởng lão nhất danh bắc hà kiếm phái trưởng l ã o chắp tay một cái hỏi phượng lê môn cùng kia vô danh kiếm tiên nhưng có liên quan các hạ lại là người nào l ã o hầu ánh mắt bên trong có một sợi tinh quang thiền quá lại là tản ra mãnh liệt u y áp cùng long ngao thiên tu vi cảnh giới đại khái tương đương này hai vị bắc hà kiếm phái trưởng lão lơ đến cười cười từng người báo lên lai lịch bắc hà kiếm phái thiêu ân đức bắc hà kiếm phái ngụy phất kia lão h u khuôn mặt lập tức lộ ra mấy phần ngứng trọng xả cái khó coi tươi cười nguyên lai、like、hai vị chính là bắc hà kiếm phái cao nhân vừa rồi nhiều có thất kính tiêu ân đức hỏi xin hỏi đạo hữu kia vô danh kiếm tiên cùng phượng lê môn phải chăng có chút liên quan cái này người đối với chúng ta bắc hà kiếm phái tới nói ý nghĩa phi phạm đối với các vị cũng không phải là kiếm đạo c h u y ể n thừa tiên môn lại là tác dụng không lớn nếu như hắn gửi thân tại phượng lê môn bên trong còn thỉnh đạo hữu cho chúng ta một cái cùng hắn trò chuyện cơ hội không sai ngụy phất ngược lại là dứt khoát nói thẳng ra bọn họ mục đích nếu là phượng lê môn có thể đem cái này người giao cho chúng ta bắc hà kiếm phái chúng ta nguyện ý lấy trọng bảo tạ ơn lời này vừa ra lo ngao n g thiên sắc mặt lập tức có chút khó coi này hai cái bắc hà kiếm phái thiên tiên đi theo thiên diệu trở về thời điểm một bộ có bọn họ c h ấ n bãi thiên phong môn liền không cần phải lo lắng bị ngoại địch sở uy hiếp tư thế bây giờ lại là che giấu đều không che giấu chính mình đôi cáo trực tiếp đối với phượng lê môn mở điều kiện còn trực tiếp biểu đạt bọn họ là hướng về phía kia vô danh kiếm tiên kiếm pháp mà tới kia lão hầu trầm ngâm vài tiếng sau đó nhân tiện nói các vị chỉ sợ là hiệu lầm chúng ta phượng lê môn cùng người này cũng không liên quan xác thực như thế một bên kia tên nữ tiên cũng nói năm đó này danh kiếm tu bị vây ở thiên phong môn huyết quạng bên trong lúc là cùng ta một vị sư điện có chút giao tình chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn chưa từng liên hệ tiêu ân đức cùng bị phất lập tức lộ ra mấy phần thần s ắ c thất vọng hai người bọn họ lướt nhau nhưng cũng chưa nói thêm cái gì chỉ là tiếp tục nói nếu phượng lê môn có thể bắt được cái này người đưa cho ta bắc hà kiếm phái trước đó chúng ta nói tới hứa hẹn vẫn như cũ có hiệu quả q u a y dày cáo tử hai người chắp tay một cái sau đó quay người hướng về thiên ngoại mà đi long ngao thiên lập tức khí dâu loạn vệt lên hắn cũng đối trước mặt hai người qua loa chắp tay một cái quay người hướng về thiên phong môn phế tích bay đi lại là nửa câu hàn h u y ề n đều không đáp lại kia nữ tiên cùng lao hầu l i ế t nhau chậm rãi đã rơi vào đại trận bên trong s ư bá sao không đem lá thư này cho bọn họ nữ tiên truyền thanh nói người kia tại chúng ta thành bên trong xuất hiện qua việc này tất nhiên không gạt được thiên phong môn chẳng bằng liền đem lá thư này cấp này hai cái bắc hà kiếm phái trưởng lão bán cái nhân tình bắc hà kiếm phái ân t ì n h kia lão hầu cười lạnh âm thanh liếc nhìn bên người nữ tiên thở dài người nhà quả nhiên là tu đạo tu hồ rồi đầu góc đối với bắc hà kiếm phái mà nói chúng ta phượng l ê môn bất quá là xa xôi nơi một nhà nho nhỏ tiên môn lật tay liền có thể hủy diện hai người kêu mặt ngoài đối với chúng ta k h á c h khí trên thực tế trong lòng xem thường chúng ta nếu là chúng ta cho ra nửa điểm manh mối vậy kế tiếp tất nhiên là bị buộc giao ra thải vi vì bọn họ bố trí môi nhử câu kia vô danh kiếm t i ê n mắc câu nữ tiên có chút xem thường cũng bất quá hy sinh một cái trưởng môn sư tị không thích đệ tử mà thôi nếu là có thể đắc bắc hà kiếm phái ân t ì n h chúng ta chẳng phải là càng dễ đối phó thiên phong môn thiên phong môn lúc này đã bị bắc hà kiếm phái xem như là chính mình phụ thuộc nuôi một cá nhân tỉnh bù đắp được kia liên tục không ngừng tiên h ạ c h kia lý thiên diệu sư phụ là bác hà kiếm phái bên trong tiếng tăm lừng lây cao thủ càng là nghe nói khoảng cách kim tiên chỉ còn cách xa một bước hắn một người đến đây mười ba tinh thần phía trên thiên tiên cộng lại cũng sẽ không là hắn đối thủ chúng ta cùng thiên phong môn là một cái cấp độ bác hà kiếm phái lại là một tầng khác pham là có thể tại một phương tiên vực bên trong đứng hàng trước mười đại tông môn có mấy cái sẽ cùng ngươi nói đạo lý bọn họ muốn hủy diệt chúng ta căn bản không cần nửa điểm đường hoàng lý do la hậu chậm rãi thở dài an bài song xuôi toàn lực điều tra kia vô danh kiếm tiên tung tích nữ tiên có chút không hiểu sư bá chúng ta không phải không bán bọn họ nhân tình này sao có một số việc ngươi mới vừa bước vào thiên t i ê n cảnh còn chưa từng biết được la h ổ lạnh n h ạ t nói bọn họ thiên phong môn coi là lương tựa bắc hà kiếm phái liền có thể chinh phục này mười ba viên tinh thần chiếm lấy chiến trường cổ này nơi lại không biết chúng ta phượng lê môn m ặ t bên trên cũng là có người tìm được tiểu gia hoặc kia làm thả i vi không tiếc bất cứ giá nào bao lấy hắn không cầu hắn cho chúng ta phượng lê môn sử dụng cũng muốn làm hắn s ố c lên thiên phong môn lân t i ế n làm thiên phong môn chính mình lộ ra chút sơ hở nữ tiên rõ ràng run lên sau đó mặt lộ vẻ giật mình nguyên bản đáy lòng rất nhiều nghi hoặc cũng liên tiếp được đến giải đáp các nàng mặt bên trên có người bốn hai tháng sau cổ chiến trường một chỗ tới gần thiên phong tinh hệ ưu ám khu vực mấy khối khắc lấy thiên phong cấm điệu bia đá nhẹ nhàng trôi nổi tại này phiến khu vực bờ u phía một đạo thân ảnh lúc này ngay tại này phiến khu vực trung tâm trải qua mấy ngày thời gian tìm hiểu vương thăng đã hiểu rõ nơi đây tác dụng nơi này là cái tiên trùng bồi dưỡng trận có vài chục danh tiên binh ở chỗ này trấn giữ phòng thủ nơi đây chính là ba tên chân tiên cảnh quản sự trừ cái đó ra còn có hai tiểu đội tiên binh phụ trách theo vơ vét một ít kỳ hoa dị thảo lạc đàn tán tu đưa tới nơi đây nuôi nấng một ít quý báo tiên trùng này đó tiên trùng bị phong tại khắp nơi cây n ấ m phòng đại trận bên trong cực kỳ giống l ề u lớn nuôi dưỡng vương thăng đã quyết định đem nơi này tận diệt hơn nữa tìm xong chạy trốn con đường lúc này hắn ngay tại này phiến tiên trùng trại chăn nuôi ngay phía trên d i ấ u ở một khối trôi nổi sơn nhạc bên trong mất ăn mất ngủ chế tắc tiếp vân bởi vì nơi đây không có quá nhiều nguyên khí có thể bị kiếp vân dẫn động vương thăng chỉ là chuẩn bị kiếp vân liền dùng thời gian nửa ngày hơn nữa đem kiếp vân giấu ở này phương sơn nhạc bên trong cũng không trước tiên hiển lộ chờ hắn cảm thấy kiếp vân không sai biệt lắm đầy đủ n h ấ t lên một trận lôi bạo cuối cùng dừng lại d à y v ò nuốt một viên đăng ăn dược đem đại kiếm nắm trong tay sau đó nhảy đến này khối sơn nhạc mảnh vỡ ngay phía trên một chân hướng về phía dưới đặt mạnh tùy theo tay bên trong cầm đại kiếm hiện ra chân tiên u y áp hướng về kia ba tên chính uống rượu nói chuyện phiếm thiên phong môn chân tiên lao xuống mà đi ba tên chân tiên ngược lại là phản ứng cấp tốc lập tức đứng dậy ứng đối vội vàng bóp nát linh phủ truyền tin bọn họ sợ cũng là thiên phong môn trụ sở bị tấn công sự tình chỉ là không nghĩ tới đột nhiên sát cơ hiện lên khối kia không trọn vẹn sơn nhạc chính diện va chạm đem phía d ư ớ i nuôi dưỡng tiên trùng này phiến lục địa đụng mánh liệt rung động cấp tốc trầm xuống mà n à y khối sơn nhạc trực tiếp nổ nát vụn từng kia từng t i a tiếp vân từ đó lan tràn ra cấp tốc nối thành một mảnh trực tiếp bao lại nơi đây lôi quang còn không có chất động kiếm khí đã tung hành vương thăng nắm lấy đại kiếm giống như hung thần hạ phàm kia ba tên chân tiên lập tức nghĩ đến đòm ệ n h nhưng kia muốn m ạ n kiếm khí đã là che khuất bầu trời bản chương xong chương năm trăm ba mươi b ố nhất i nhiều nhiều Tiếng quát mắng tại trải đại điện lại u Quả quát qua quênh địch địch địch thực có chút Hôn hôn h năm. Trưng năm. Trưng năm. trướng. trướng. mắng trống bên trong qua lại quẩn. n danh thân xuyên đạo bào tóc hoa dâm bóng người ngồi tại địa vị cao thượng hai bên còn lại là đối xứng sắp xếp tám con chỗ ngồi này tám con ghế dựa bên trên lúc này lại chỉ là ngồi bốn người trái một phải ba bên trái người này chính là long ngao tiên h lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm phía bên phải ba người kia lại là thiên phong môn mặt khác ba vị thiên tiên cũng là mặt khác ba vị trưởng lão theo lúc này châu ngồi suy đoán tăng thêm kia vị ngồi tại chính giữa thiên phong môn môn chủ toàn bộ thiên phong môn có thiên tiên cao thủ đ ặ t đến chín vị nhiều hoặc là nói từng có chín vị nhiều cao tọa phía dưới có mấy trăm thân ảnh phân loại m à đứng cả đám đều chỉ là túi đầu ôm quyền hành lễ thở mạnh cũng không dám thiên phong môn môn chủ đứng dậy ánh mắt đảo qua phía dưới đáy lòng lửa giận dần dần bị hắn không trụ hắn vừa mới xuất quan nghe nói tâm phúc báo cáo năm gần đây sự t ì n h dù hắn tự xưng là lòng dạ rộng lớn lấy đức phục người cũng là bị tức đến đạo tâm đều thẳng có chút bất ổn ba năm. mấy trăm tiên binh mười chín vị quản sự lần lượt gấp tại kia hủy ta huyết quản kiếm tu tay bên trong các ngươi lại nói cho bản tọa một câu thúc thủ vô sách đều cấp bản tọa ngẩng đầu lên phía dưới kia mấy trăm tên thiên phong môn quản sự từng người ngẩng đầu bất đắc dĩ người cũng có sợ hãi người cũng có không liên quan gì đến ta người càng sâu tại thiên phong môn môn chủ bên người kia tên tu vi tại thiên tiên cảnh nữ tiên đứng dậy hành lễ nói môn chủ kỳ thật các vị quản sự cũng đã là hết toàn lực làm sao tiểu tặc kia quá mức chân trượt hành tung lơ lửng không cố định lại có cổ chiến trường làm vì trái lốc hơn nữa này đó thương vong nhưng thật ra là hắn ban đầu tập kích k i a m ấ y lần sở nhữ thành đằng sau chúng ta đã là đề cao đề phòng hắn gần đây mấy lần ra tay đều đã là không công mà lui thiên phong môn môn chủ một chút q u ấ t tới này nữ tiên vội vàng túi đầu lại thấp giọng nói hơn nữa thiếu môn chủ cùng tham lang trưởng lão đã là mang theo số lớn cao thủ tại không ngừng tìm kiếm hắn tung tích chỉ bất quá chưa có tin tức tốt truyền về hắn một người liền đem chúng ta thiên phong môn khiến cho chật vật như thế c h ư vị thiên phong môn môn chủ thở dài một tiếng vàng đây dùng cái gì nói thống chắp tay trước ngực ba sao dùng cái gì lời nói thiên phong môn sau này chi đường bằng thẳng điện bên trong thiên phong môn chúng tiên cũng chỉ là lặng im bất ngôn một bên long ngao thiên ngồi ở kia nói câu môn chủ kỳ thật chúng ta nhiều loại biện pháp đều n g h ĩ qua tiểu t ắ c kia quả thật có chút lợi hại kia hai kiện dị bảo rơi vào hắn tay bên trong hắn lại có bộ kia thiên kiếm kiếm pháp hai người chi lợi phi thiên tiên khó để lại có một vị trưởng lão mở miệng kỳ thật nhất kỳ quặc là chúng ta không lục ra được tung tích của người này các loại biện pháp đều dùng qua cuối cùng đúng là không có chút nào đ ọ được cái này người liền phảng phất có thể theo hư không mà đến uy về hư không mà đi nữ thiên tiên phản bác hắn bất quá là có một ít dấu kín bí pháp mà thôi không như vậy mơ hồ thiên phong môn môn chủ mặt lộ vẻ vẻ suy tư ngồi về chính mình chủ vị đại điện bên trong thanh â m rất nhanh liền an tĩnh đi xuống sau đó môn chủ này hỏi cái này người hình dạng như thế nào phía dưới nhất danh chân tiên lập tức đại đạo hắn mỗi lần hiện thân đều mang theo một đầu bạch cốt mặt nạ nhìn không ra rõ ràng khuôn mặt xem ảnh một thuộc hạ từng cùng hắn giao thủ qua một lần chỉ là thuộc hạ tu vi không đủ bản lĩnh thấp bị hắn kiếm khí gây thương tích thiên phong môn, môn chủ ôn thanh nói hơn a i i k bảo nữa phi h mấy cái bồi dưỡng tiên trùng địa giới bị hắn hủy đi cũng làm cho chúng ta này ba năm tại tiên trùng thượng thu hoạch thiếu đi gần một thành kẻ này chưa trừ diệt cho là ta thiên phong môn cái họa tâm phúc thiên phong môn môn chủ như thế một tiếng càng khái sau đó chính là một hồi suy tư đột nhiên lại hỏi thiên diệu hai vị sư thúc nhưng có cái gì biểu thị long ngao thiên cười lạnh thanh kỳ thật chỉ cần có thể tìm được tiểu tặc kia tung tích chúng ta không cần ra tay này hai vị bắc hà kiếm phái cao thủ tự nhiên sẽ ra tay cầm nã cái này người bọn họ bảo đảm so chúng ta nhanh hơn một bước môn chủ gật gật đầu cũng không tại việc này thượng nói thêm cái gì tiến tới bắt đầu ra lệnh phái người tại mười ba tinh bên trên phát ra bố cáo nếu có người có thể cung cấp kiếm này tu tung tích là thật người ban thưởng tiên thạch ba ngàn phát bảo ba kiện nếu có người đem kiếm này tu cầm nã đưa tới ta thiên phong môn thưởng tiên thạch chính ngàn phát bảo c h í n tiện hai người đều có thể vào ta thiên phong môn tu hành chúng tiên lập tức cùng kêu lên đáp vâng này thiên phong môn môn chủ lại nói long trưởng lão trừ thiên diệu cùng tham lang trưởng lão bên ngoài ngươi lại mang một đội nhân mã không long trưởng lão cùng tề trưởng lão phân biệt dẫn người điều tra cổ chiến trường long ngao tiên h cùng kia nữ thiên tiên lập tức đứng dậy linh mệnh cũng không chậm trễ lập tức liền trực tiếp từng người đốt lên binh tướng mang theo mười mấy tên trần tiên rời đại điện như thế Thiên truy phong môn vô ba n h i vị trưởng lão chưa xuất quan lúc này không nên cùng phượng lê môn về mặt, mặt thiên phong môn môn chủ cau mày nói câu chư vị còn chi kỳ hắn tìm người chi pháp vẫn luôn không nói lời nào người trưởng lão kia lên tiếng nói câu bẩm môn chủ kỳ thật còn có nhất pháp chỉ là cần có cầu ở người khác Ồ. Hà Pháp, quẹ chi thuật, quẹ bốc t r kỳ nhân u nhân. như này lại k ô n g t n về, thế ô n g kỳ nhân vì sao không đi mời chào vào ta thiên phong môn bên trong nói chuyện trưởng lão một hồi cởi khổ người này chính là tinh hải môn trưởng môn hào tinh tử hắn sư phụ tinh hải lão nhân từng là đông thiên vực bên trong có chút nổi danh quẻ bút đại gia giao hữu vô số chỉ t i ế c tiết lộ thiên cơ quá nhiều cả đời không được bước vào cảnh giới trường sinh nay hào tinh tử quẻ bút chi thuật cũng là không yếu chỉ là hắn say mê tu hành cũng không hiển lộ tại người phía trước nhưng mấy chục năm trước hắn từng bằng quẻ bút chi pháp phân biệt môn bên trong gian t ế nếu hắn chịu ra tay nhất định có thể tìm được kiếm tia tu tiểu tặc hạ lạc như thế l i ề n làm phiền mạnh trưởng lao đi tinh hải môn đi một chuyến nhiều chuẩn bị chút lễ vật nếu có tất yếu cũng có thể đáp ứng bọn hắn tinh hải môn một chút điều kiện vô luận như thế nào người hào tinh tử cần phải ra tay bói một quẻ sớm ngày thanh trừ này t h a i hoạn nghe nói môn chủ lợi ấy trưởng lão này lập tức không người làm cái đạo vái trào thuộc hạ lĩnh mệnh ra tới ba năm có phải hay không cần phải trở về phiêu đáng tại cổ chiến trường biên duyên vô ảnh toa bên trong vương thăng nằm ngửa tại mềm mại đệm d ự a thượng tay bên trong vớt vớt hai cái ngọc hạch đảo nhẹ nhàng s ờ m bó gần nhất đi gây sự đã là hiệu quả quá mức bé nhỏ thứ nhất thiên phong môn học thông minh đem số lớn cao thủ tụ tập tại một chỗ hoặc là dứt h o á t trực tiếp tại một ít trong cấm địa bãi một đội hai đội tiên minh căn bản bắt không đến bọn họ trần tiên tung tích vương thăng ngược lại là biết thiên phong môn trần tiên đều tránh đi thiên phong ba sao nhưng địch nhân đại bản doanh hắn hiện tại là không dám tới gần gây sự thành đáng ngưỡng mộ mạng nhỏ giá cao hơn nếu là sư tỷ đến cả hai đều có thể phao cũng không biết giao vân có thể hay không mang một ít sư tỷ video tới vương đạo trưởng thở dài thu hồi ngọc hạch đảo sờ soạn một đầu tiên quả ra tới cắn một cái r ă n g m ô i lưu hương không bao lâu dư vị vừa đến lập tức miệng phun hương thơm mà thôi trở về tinh hải môn bên trong tu hành đi khoảng cách giao vân trở về còn có bốn năm mươi năm hắn còn có đầy đủ thời gian đi làm thiên phong môn hắn mặc dù giết mấy trăm t i ê n binh diệt thiên phong môn gần hai mươi danh trần tiên còn đả thương bọn họ mười bảy mười tám danh cao thủ đã tương đương với hủy diệt một cái mười ba tinh bên trên quy mô trung đẳng tiểu tiên h môn nhưng đối với thiên phong môn nói tuyệt đối không có thương cân độ cốt không phải phượng lê môn khẳng định thừa dịp cháy ở nhà h ô i của về trước tinh hải môn tu hành mười năm hai mươi năm lại cùng trưởng môn cùng nhau lập lại chiều cũ ra tới gây sự khi đó thiên phong môn cũng đã giải trừ lúc này đề phòng tiên thức đạo qua các nơi vương thăng rất nhanh liền xác định phương hướng lái vô ảnh toa s ô n g về cẩm hoa tinh nửa ngày sau cẩm hoa tinh nguyên động phía dưới thiên phong môn đã trùng kiến hảo trụ sở trước đó vương thăng cóng đại kiếm nhìn phía trước sắc mặt trắng bệnh sáu tên tiên b i n h tựa hồ có hai cái vẫn là gương mặt quen chính là ba năm trước đây tới cẩm hoa tinh lúc gặp được người giữ cửa rút kiếm trẻ dọc cửa biển cùng phía sau môn đình n ầ m vang đổ sụt này sáu tên tiên binh lập tức n g n ngào hô to tùy theo hướng về hai bên né tránh vương thăng lại là không thèm để ý mấy người kia cầm kiếm xông vào đỉnh viện bên trong đại kiếm quét ngang chẳng nghiêng càng phát ra thuận tay diệt lòng ba mươi sáu trạm thi triển ra liên miên kiến trúc c ầ m v a n g sụp đổ chất có bảy đạo thân ảnh từ các nơi loại ra nhưng bọn hắn nhưng lại chưa như cùng hắn nhóm tiền bối như vậy đón lấy cái này kiếm tu mà là lập tức bóp nát chuyển tin ngọc phủ hướng về phương hướng khác nhau lách mình chạy trốn vương thăng mà thôi tìm đúng tu vi cao nhất một người t h i triển xích vũ lăng không quyết đuổi theo bất quá đảo mắt liền đem đối phương chặt đường một kiếm chém ngang người này lại là không có chút nào nửa điểm ham chiến tri chi tâm thấy này kiếm tu khí thế hung, hung toàn lực thôi phát tiết lực chính à là n g k ô n tổn nguyên g tiếp tự k h h ư ớ g đường về đoạt n tới m ệ chạy trốn. Dù lúc à bị bổ kiếm khí n thương không nhẹ, g bị l ú này phi tia ố c l ạ là không có chút nào dừng lại.、Chính、lúc nào này, không k chút Chính dừng có i phế tích bên trong một chỗ giếng cạn na di trận pháp đã là bắt đầu lấp loe sáng ngời vương thăng hừ lạnh một tiếng cũng không có tiếp tục đổi u đuổi, đuổi ngầm đầu nhìn một chút nguyên động thân ảnh hóa thành một ánh lửa phóng lên tận trời trực tiếp đánh tới nguyên động lối vào đừng để hắn chạy trốn hắn muốn rời khỏi mười ba tinh nhất danh t i ê n phong môn chân tiên lớn tiếng gầm thét nhưng thân hình lại là vững như bàn thạch núp ở phía xa không n ú c ních như thế ngay tại này trước mắt bao người vương thăng lái h ổ n g quang vọt thẳng vào nguyên động mà bọn họ cũng không nhìn thấy là vương thăng tại sông vào nguyên động giới hạn tầng kia quang màng trước đó đã là lấy ra một khối đầu gỗ dùng đột pháp kim ô chi hỏa nhóm lửa tại đụng vào nguyên động trước đó một cái trước mắt vương thăng tán đi xích vũ lăng không quyết tự thân cấp tốc hướng về bên cạnh biến mất cực nhanh chui vào vô ảnh toa bên trong chỉ còn khối kia đầu gỗ đụng vào nguyên động màng mỏng như thế giấu núi qua biển cũng không biết có thể thành hay không nhưng thử xem tóm lại là tốt lái vô ảnh toa theo nguyên động biên duyên lạng yên chạy đi trực tiếp đi thiên ngoại hướng về phong mạch tinh phương hướng l ú c tới hắn vốn chính là phải làm một trận vô danh kiếm tiên rời đi cổ chiến trường mười ba tinh tiết mục về phần có thể hay không lừa qua thiên phong môn vậy thì xem bọn họ hay không sẽ tin tưởng vốn dĩ vương thăng còn dự định biến cái bộ dáng đi tinh hải thành bên trong thấy nhất thấy hoài kinh bọn họ nhưng hắn lái vô ảnh toa trở về phong mạch tinh gần đây lúc đột nhiên đã nhận ra hai cỗ quen thuộc thiên tiên khí tức như thế rêu r a o không chút nào che lấp trừ kia hai vị bắc hà kiếm phái thiên tiên bên ngoài còn có thể có người nào mà nay thiên tiên khí tức p h ư n g vị tinh hải môn vương thăng t r o mày đ ấ y lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại rất nhanh liền có chủ ý giá vô ảnh toa trượt vào phong mạch tinh bên trong chạy về tinh hải môn gần đây bản chương s o n g chương năm trăm ba mươi lăm tinh hải nguy hiểm chương năm trăm ba mươi ba tinh hải nguy hiểm chương năm trăm ba mươi ba tinh hải nguy hiểm thiên phong môn hai tòa lâu thuyền lơ lửng ở trước sơn môn biển mây bên trên tinh hải môn hộ sơn đại trận vẫn là ngày thường trạng thái lại bên trong sơn môn khí tức bình thản kia hai đoàn có thể cảm ứng được thiên tiên khí tức đều tại tiền điện căn cứ này đó vương thăng cấp tốc suy đoán ra hai bên cũng không khởi xung đột là chính mình kế hoạch xuất hiện sai lầm vẫn là thiên phong môn đã nhận ra chính mình cùng tinh hải môn bị tạp khâu chi gian liên quan hay là những ngày này phong môn người là vì chuyện khác mới đến nơi đây vương thăng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả lúc này ổn thỏa nhất biện pháp kỳ thật chính là cao chạy xa bay nhưng vương thăng đã không nghĩ thất tín với hào tinh tử thất tín với tinh hải môn lại không nghĩ lãng phí chính mình tại tinh hải môn mở ra cục diện vẫn như c ũ lựa chọn lẹn về nơi đây tùy cơ ứng biến sờ đến phía sau núi chỗ không người vương thăng tại hào tinh tử cấp chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một viên ngọc phủ dót vào tiên lực kích phát ngọc phủ ngọc phủ tản mát ra yếu ớt h à o quang trước mặt hộ sơn đại trận mở ra một cái khe hở vương thăng thân ảnh lóe vào trong đó lập tức hóa thành một đoàn bóng đen tiềm nhập trước mắt núi rừng bên trong tinh nằm ở tảng cây phía dưới bụi cỏ bên trong không n ú p nhích chốc lát hắn tản ra tin ê tức h thiếu đi hộ sơn đại trận ngăn trở đại điện bên trong tình hình lập tức bị hắn dò xét nhất thanh nhị sở lập tức vương thăng càng là cảm thấy là chính mình trong lúc vô tình bại lộ thân phận thiên phong môn cũng không chỉ là kia hai tên bắc hà kiếm phái thiên ký tức trừ cái đó ra cái tia tiên nhị đại lý thiên diệu cũng tại còn có mấy chục đạo không thuộc về tinh hải môn chân tiên khí tức trong điện ngoài điện dừng lại quả nhiên là kẻ đến không thiện bất kể như thế nào về trước trưởng môn tiểu lâu trong đem chính mình giả thân thay thế đi lúc này tinh hải môn bên trong môn nhân đệ tử phàm là không bế quan lực chú ý đều tập trung ở tiền điện vương thăng tại hậu sơn một hồi trèo đèo lội suối cấp tốc hướng về phía sau núi chủ phong mà đi nhưng đi đến nửa đường làm vương đạo trưởng có chút im lặng một màn đột nhiên xuất hiện tia hai tên bắc hà kiếm phái thiên tiên đột nhiên lúc trước điện bên trong vọt da không nói lời gì xông về chủ phong phương hướng hào tinh tử theo sát phía sau tại hai người này xông vào chủ phong trước phất ống tay háo một cái thiên mây càn quét trực tiếp c ả n lại này hai tên bắc hà kiếm phái thiên tiên hai vị phía trước chính là ta tinh hải môn gốc rễ người ngoài không thể tùy tiện đi vào hào tinh tử trưởng môn thiên diệu sư điện đủ kiểu tương thỉnh chỉ là vì cùng vị trẻ tuổi kia luận bàn kiếm đạo vì sao hào tinh tử trưởng môn đủ kiểu quấy nhiễu hẳn là chính là người tuổi trẻ kia lúc này không tại núi bên trong hào tinh tử nói bị trưởng lao lúc này chính tại bế quan tu hành nói không chừng chính là có chút l ĩ n h ngộ thời điểm nếu là bởi vì một trận luận bàn mà đ ứ t hắn cơ duyên này chỉ sợ không quá thỏa đáng chúng ta lúc này động tĩnh này cũng không ít cỡ nào cảm n g ộ như vậy quan trọng đến lúc này còn không cách nào tránh thoát ba vị thiên tiên tại không trung khí tức đối chủng đạo đạo lưu quang lúc trước điện bên trong bay ra tại phía sau hai người từng người dừng thân hình thiên phong môn nhân mã cùng tinh hải môn chúng tiên rằng co lẫn nhau hai bên dương cung bạc kiếm như muốn ra tay đánh nhau nhưng giờ phút này thiên phong môn một phương tổng cộng ba tên thiên tiên này tổng thể thực lực cao hơn nhiều tinh hải môn này thật muốn đánh lên tới Hải môn sợ là... Khó đỉnh. vương thăng lúc này đã thao xuống mặt nạ thu hồi tiên gia cùng đại bảo kiếm thân mang một thân đạo bảo khôi phục thành chính mình nguyên bản khí tức cùng bộ dáng chỉ là khí tức còn tại ở nấp trạng thái hắn lúc này còn không biết cụ thể đã xảy ra cái gì nhưng nghe trưởng môn cùng bắc hà kiếm phái hai người trò chuyện âm thanh lường t r ư c lúc này rằng có tất nhiên là cùng chính mình có quan hệ đang định hắn muốn trực tiếp đứng ra lúc một tia truyền âm lọt vào t a i lại là lâm viên lão nhân tại âm thầm kêu gọi xem ảnh một tập khâu không cần thiết đi qua ngươi sao đến đã đến này trường môn sư huynh còn làm ta tại ngươi rời đi đại trận vậy chờ vương thăng trong mày vừa muốn nói chuyện lâm viên lão nhân lại một đoạn dẫn âm tới chủ phong bây giờ trở về không được kia hai tên bắc hà kiếm phái thiên tiên sớm đã đem chủ phong dùng tiên thức khóa kín bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn họ ngươi trước tới này cục còn có giải hơi suy nghĩ vương thăng thân hình lặng yên lui về hướng về k h á c một bên xó xỉnh bên trong sơn phong lẹn đi bốn chỉ chốc lát trước tinh hải môn chủ điện ngày hôm nay đến đây phong mạch tinh này phê thiên phong môn nhân ngựa kỳ thật cũng là vừa vặn Vốn lý thiên diệu nghe nói hào tinh tử có quẻ bút chi thuật có thể dùng bông cảm giác mới lạ lại cảm thấy tại cổ chiến trường bên trong lắc lư quá mức nhàm chán liền mang theo chính mình này phê truy sát vương thăng nhân mã cùng với hai vị sư thúc cùng nhau chạy đến tinh hải môn nếu là hào tinh tử dùng quẻ bút tính ra bọn họ muốn bắt người tung tích cũng h ả o lân cận xuất phát tiến về phía trước đuổi bắt hai nhóm nhân mã hợp hai là một lúc này mới có như vậy h ả o đạn thanh thế nhưng đến tinh hải môn sau mạnh tạc phàm nói rõ ý đồ đến lại cho không ít hứa hẹn h ả o tinh tử cũng biểu lộ ra tâm động chi ý nhưng h ả o tinh tử cảm khái một tiếng liền nói đáng tiếc nếu là t i ề n sư tại thế bói toán tìm người chỉ l à việc nhỏ nhưng bần đạo lại là học pháp không tinh bói toán đo các hung còn có thể tìm người thật sự khó có thể làm được mạnh tạc phàm nhúng mày tuy biết hào tinh tử có thể là cố ý từ chối nhưng chính mình tóm lại có việc cầu người người đều thừa nhận không làm được cũng không tốt tiếp tục liên lụy thế là lý thiên diệu đứng dậy đã chính sự đã là làm xong tiểu chất đến nói một chút nhàn sự hào tinh tử trưởng môn nghe nói bị tạp khâu đạo hưu đã thuận lợi bước vào chân t i ê n cảnh không biết việc này phải chăng thật sự tự nhiên làm thật hào tinh tử gật gật đầu tựa hồ đã biết lý thiên diệu muốn nói gì nói thẳng đột phá chân t i ê n lúc sau bị trưởng lão lại có chút lĩnh ngộ nói là muốn hoàn thiện tự thân kiếm đạo cho nên lại lần nữa bế quan lý thiên diệu nhịu nhữ mày chậm rãi đi hai bước nói kia、yeah. có thể hay h k ô nhất g mời tạp k â thân đây u hưu hiểu muốn luận đạo đạo lại hiện không chút linh ngộ, nghĩ muốn cùng hắn luận một hai, chỉ thế thôi. h Trường kiến. kiếm môn nên gần ngộ, cùng bàn n ta một ý lầm, có danh tinh hải môn trưởng lão cười nói nếu muốn luận bàn không như từ bần đạo tương b g ồ i bị trưởng l ã o chính tại bế quan tu luyện chỉ là vì luận bàn sự tình liền q u ấ y dày hắn tu hành n à y khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi lý thiên c h ó i mắt q u a n g hơi lấp lóe lạnh n h ặ t nói hẳn là ta cũng không thể có điểm ấy bặt diện tinh hải môn trúng trưởng lão cũng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía nhà mình trưởng môn lúc này phó trưởng môn ly thường cũng tại bế quan tìm kiếm đột phá thiên t i ê n cảnh nếu là phó trưởng môn ở chỗ này cũng có thể ép một chút này thiên phong môn thiếu môn chủ khí diễm hào tinh tử nói phải chăng muốn luật bản còn muốn tuân theo ra ý kiến của trưởng lão lâm viên trưởng lão ở đâu lâm viên ở một bên góc lách mình về phía trước làm cái đạo vai trạo tôn trưởng môn lệnh ngươi lại đi xem một cái bị trưởng lão trả thái có phải là hay không tại nhập định nếu là nhập định bên trong liền không cần q u á y r à y đúng lâm viên lập tức quay người đi hướng cửa điện hào tinh tử nâng trung trà lên làm uống trà hình lại cùng lâm viên dùng dẫn âm bí pháp lời nói mấy câu ngữ rất nhanh lâm n g u y ê n bay về phía chủ phong lại từ chủ phong bay trở về bị trưởng lão lúc này ngay tại n h ậ p định ta hô ba tiếng hắn cũng không đáp ứng trưởng môn không như ta đi xem một chút ly thường phải chăng có thể ra quan cùng thiếu môn chủ luận bàn m ộ t hai không đợi lý thiên khoe khoang lời nói hào tinh tử đã khoát tay ra hiệu lâm n g u y ê n tiến đến có gì đó quái lạ lý thiên diệu đem tinh hải môn chúng người biểu tình thu vào mắt bên trong đột nhiên nói hào tinh tử trưởng môn ta muốn tìm chính là bị tạp khâu trưởng lão ly thường phó môn chủ thượng cổ kiếm pháp ta sớm đã linh giao qua không cần lại tìm không đợi hào tinh tử lời nói lý thiên diệu lại nói chư vị tinh hải môn đạo hữu có thể từng nghe nói gần ba năm đến vẫn luôn nổi danh kiếm tu cùng ta thiên phong môn đối nghịch nhiều lần tập sát ta thiên phong môn chi môn người đệ tử thủ đoạn tàn nhẫn thân ảnh vô tung tinh hải môn chúng tiên tất nhiên là chậm rãi gật đầu lý thiên diệu h i ế p mắt cười cười ta thiên phong môn bị cái này người quáy có chút đau đầu đã là đem hắn liệt vào tử địch nếu tinh hải môn cùng cái này người có chút liên quan kia thiếu môn chủ đây là ý gì hào tinh tử hỏi ngược lại ta tinh hải môn cùng tiên phong môn ngày xưa không thủ gần đây không đoán sao phải làm như vậy tình kế lại nói kia vô danh kiếm tu bản lĩnh có chút lợi hại ta tinh hải môn cùng hắn làm sao có thể có nửa phần liên hệ đã như vậy lý thiên diệu nói còn thỉnh trưởng môn mời bị tạp khâu đạo h ư u hiện thân gặp mặt hào tinh tử lập tức n h ũ n mày lý thiên diệu lại nói ta mới vừa tiếp vào môn bên trong truyền tin kia vô danh kiếm tu lần nữa đánh lén cầm hoa tinh bên trên ta thiên phong môn trụ sở cũng xông vào nguyên động bên trong nếu là bị tạp khâu đạo h ư u lúc này hiện thân cùng ta luận bàn một hai kiếm đạo vậy thì đủ chứng minh việc này cùng tinh hải môn không quan hệ ta thiên phong định sẽ không có nửa phần nhằm vào sau đó thiên diệu cũng sẽ tự hành t ỉ n h tội nếu bị tạp khâu đạo hữu lúc này không tại tinh hải môn kia còn thỉnh hào tinh tử trưởng môn báo cho hắn đi nơi nào tại làm chuyện gì phải chăng chính là chúng ta muốn tìm tìm người kia lời nói rơi xuống hắn sau lưng kia hai tên bắc hà kiếm phái thiên tiên trực tiếp lách mình xông ra tiền điện hướng về phía sau núi chủ phong bay nhanh mà đi hai vị hãy khoan hào tinh tử khép quát một tiếng lập tức ra ngoài đuổi theo chặt đường hai bên tiên nhân ứng thanh mạ động lúc này mới có vương thăng thấy hai bên tại hậu sơn gần đây biển m ấ y bên trên rằng có lẫn nhau một màn làm hào tinh tử cùng bắc hà kiếm phái hai tên thiên tiên khí tức đối chúng lúc thiên phong môn trưởng lão mạnh tạp phàm lại là nhịn không được đối nhà mình thiếu môn chủ dẫn âm hỏi ý thiên diệu ngươi như thế nào biết được này bị tạm khâu cùng kia vô danh kiếm tu có quan hệ lý thiên diệu khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt kỳ thật cũng không phát hiện có cái gì liên hệ hai người bọn họ dùng kiếm đạo hoàn toàn khác biệt nhưng vừa rồi hào tinh tử phản ứng có chút kỳ quái chỉ là lựa bọn họ một chút nói không chừng ngày hôm nay vẫn thật là làm chúng ta đủ p ả i mạnh tạc phàng cũng lộ ra một chút ý cười đứng tại nhà mình thiếu môn chủ phía sau cũng bày ra thiên tiên uy nghiêm hướng về bảo hộ ở phía sau núi trước đó tinh hải môn chúng tiên áp đi tinh hải môn các phong phía trên sông ra đạo đạo thân ảnh môn bên trong các môn nhân đệ tử đã là làm tốt một trận chiến chuẩn bị tùy thời c h i viện chủ phong mặc dù tinh hải môn nhân nhiều nhưng thật buộc phát xung đột tử thương nhất định thảm trọng ai hào tinh tử đột nhiên thở dài nói đã như vậy các vị đi theo ta đi ta mang các người đi bị trưởng lao bế có nơi nghe nói lời ấy tinh hải môn chúng tiên đô là đối với lý thiên diệu trận mắt nhìn hành động như vậy cử chỉ đã là đối với tinh hải môn lớn lao vũ đủ. lý thiên diệu chắp tay nói câu đ a tội hào tinh tử quay người bay về phía chủ phong mang theo trùng trùng điệp điệp nhân mã thẳng đến trưởng môn lầu nhỏ lại tại lầu nhỏ phía trước đối bên trong hố câu còn không ra gặp nhau một bên cửa gỗ bị kéo ra nhất danh nữ đệ tử vội vàng đi ra túi lầu đối với hào tinh tử hành lễ chính là ba năm trước đây được tuyển chọn kỳ nguyện kỳ nguyện k i a đôi mắt to có chút kinh hoàng nhưng lại biểu hiện có chút tỉnh táo sư phụ sao không có quan hệ gì với ngươi nay vị lý thiếu môn chủ muốn tìm bị trưởng lão luật bàn hào tinh tử lạnh nhạt nói b ị trưởng lao ở đâu ký n g u y ệ t vội nói hồi sư phụ b ị trưởng lao vẫn luôn tại đệ tử bên cạnh tính thất tu hành lúc này cũng tại trong nhập định nhập định nhất danh thiên phong môn chân tiên cười lạnh âm t h a n h mà bác hà kiếm phái trưởng lao tiêu ân nước đột nhiên ra tay tay trái tay h á o tung bay một đạo kiếm k h í đã là đánh phía vương thăng khí tức nơi ở kiếm khí này có chút nhanh chóng hào tinh tử cũng không kịp ngăn cản lâu nhỏ nháy mắt bên trong bị từ đó bổ ra đạo đạo trận pháp quan mang chỉ là một cái thoáng liền lập tức cảm đạo lâu nhỏ bên trong đạo, đạo tiến thức linh thức chui vào trong đó xung quanh này hơn trăm tiên nhân đồng thời biến sắc lầu bên trong từ đâu tới người sống bất quá là một đầu con dối lúc này đã bị kiếm khí bổ từ đó vỡ ra ừ m hào tinh tử hơi nhũ mày trên mặt giày tràn đầy nghi hoặc không hiểu lý thiên diệu lúc này về phía trước phóng ra một bước hào tinh tử trưởng môn này lại l à ý gì bản chương xong chương năm trăm ba mươi sáu phong lưu vận sự chương năm trăm ba mươi b ố phong lưu vận sự chương năm trăm ba mươi b ố phong lưu vận sự vỡ ra con dối biến mất tinh hải môn trưởng lão bị tặc câu hết lần này tới lần khác người trưởng lão này cũng là kiếm đạo có chút cưỡng hãn một màn này làm không ít thiên phong môn tiên nhân coi là cái này đã p h a án lập tức thiên phong môn chúng tiên liền muốn làm khó dễ khuôn mặt phía trên h i ể n lộ ra sắc mặt giận dữ mắt thấy chính là một trận khó mà tránh khỏi xung đột hào tinh tử lại tay trái vừa lật nâng một chương một thước đường k í n h b á t quái mâm tròn các vị an tâm chớ vội hào tinh tử lạnh nhạt nói đã như vậy ta liền dùng quẻ bốc chi thuật đến xem bị trưởng lão đến cùng ở nơi nào lý thiên diệu nhìn chăm chú vào bắt quái này mâm tròn đột nhiên cười nói hào tinh tử trưởng môn trước đó không phải nói không cách nào làm được dùng quẻ bốt chi thuật tìm người lời ấy thế nhưng là trêu đùa ta thiên phong lý thiếu môn chủ có chỗ không biết hào tinh tử nói tìm người cùng tìm người nhưng cũng có chút khác biệt trước đây thiên phong môn nhờ và sự tỉnh muốn tìm người đừng nói hắn ngày sinh t h ắ n g đẻ chính là tính danh đạo hiệu đều không cái này khiến b ầ n đạo như thế nào hạ thủ nhưng bị trưởng lão lại có chút khác biệt hắn chi tin tức b ầ n đạo đều biết lời nói bên trong bắt quái bàn phía trên bắt trọng vòng tròn bắt đầu chậm dại chuyển động các loại vi quang lấp lóe hào tinh tử tay trái khay t ấn ấn lý thiên diệu sắc mặt khó coi nói một tiếng còn thỉnh hào tinh tử trưởng môn dẫn đường chúng ta cùng nhau tiến đến hào tinh tử mặt lộ vẻ không vui nhưng cũng chưa nói thêm cái gì chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu lập tức hào tinh tử mang tinh hải môn chúng tiên đi đầu nửa bước thiên phong môn chúng tiên tắc tại phía sau từng bước bức bách hai bên từng người đề phòng tựa hồ ngày hôm nay tổng không khỏi muốn một trận chiến đến vách đá một đạo thân ảnh từ phía dưới bay tới ngăn cản đám người bọn họ đường đi lại là trước đó rời đi đại điện lâm viên trưởng lão lâm viên bộ nói trưởng môn vì sao huy động nhân lực đến đây nơi đây hào tinh tử ngón tay tay bên trong quẻ bàn nghiêm mặt nói tất nhiên là tới tìm người bị trưởng lão có thể tại nơi đây cái này lâm viên trưởng lão một hồi không cách nào mở miệng ánh mắt đảo qua phía sau mọi người thấp giọng nói tựa hồ là tại nơi đây sao là tựa hồ mà nói ta cũng chỉ là ở chỗ này phát hiện tạm khâu khí thức lâm viên cười khổ nói trưởng môn sư m i n h ta tuổi đã cao nửa thân thể đều phải xuống mộ thực sự không tốt quản bọn họ thế hệ trẻ tuổi này đó v i ệ c vặt cũng liền không tiến vào nhìn một chút trường môn các vị vẫn là mời trở về đi này sự không nên lộ ra tinh hải môn đến cùng tại đùa cái gì minh đường nhất danh thiên phong môn chân tiên ở hậu phương quát mắng hào tinh tử thở dài ngày hôm nay nếu là không thể tìm được bị trưởng lao tung tích sợ là chúng ta tinh hải môn khó thoát thiên phong môn vẫn trách chỉ cần bị trưởng lão tại môn bên trong liền tốt mặt khác đều là việc nhỏ lâm liên trưởng lão mau chút dẫn đường đi xem ảnh một ai được thôi lâm liên một mặt khó xử nhưng liếc nhìn lúc này chính một mặt sát khí thiên phong môn chúng tiên cũng chỉ có thể quay người hướng về dưới vách bay đi chúng tiên ở phía sau đi theo thiên phong môn các tiên nhân lại là lo lắng dưới vách có mai p h ủ một đám bay hơi chút chầm chút xuống núi s ư n núi có thể thấy phía dưới có tiên quang trận trận trọng, trọng đại trận che đậy một chỗ sân cốc xa xa có thể thấy được phía dưới có một chỗ ao hoa sen Tao một cát, chút tao tinh tử tay bên trong tròn tế lên, chậm hạ xuống, phía Hào bên bên lên, cạnh lân cận nước dựng nhã. xuống, có chỗ có lịch chậm hạ mâm lầu xây dưới sự rãi tế đối ạ tạm i biến thời đi. trận đảo mắt bắt mất. thường, xuất Nguyên dọng đảo đầu đã đ cao Lâm Ừm. là ly hồ, quan với tinh hải môn chúng tiên tới nói có chút quen thuộc tiếng nói từ phía dưới chuyển đến liền thấy k i a lân cận nước lầu c á t bệ cửa sổ nơi thân mang một thân lộ vai váy dài ly thường hiện lộ thân hình nàng lúc này chưa đeo khăn che mặt mày như lông mày mắt đẹp như tranh xinh đẹp không yêu lại tự thành thanh lánh khỏe miệng còn sót lại một chút vũ mị ý cười nghe thường váy chưa thể che lấp nàng thon dài hoàn mỹ tư thái chỉ là đứng tại bệ cửa sổ nơi liền làm không ít chân tiên nguyên tiên đạo tâm đ ô n g đưa lúc này nàng là hình người chân trần dẫm tại mềm mại ra trên nệm nhìn thấy phía trên rất nhiều người ảnh hậu hơi có chút bất mãn xoay người đôi phía sau mềm nhẹ nói câu tìm ngươi ồ có chút quen thuộc tiếng nói chuyển đến sau đó chỉ thấy vương thăng xuất hiện tại bệ cửa sổ lúc sau lúc này vương thăng xuyên mặc t r ư n g bảo nhưng hở ngực tóc dài tùy ý rủ xuống chân trần vãn tay háo rất có vài phần phóng đãng không bị trói buộc vương thăng cười làm cái đạo vái trào rất cung kính kêu lên. gặp qua trưởng môn các vị trưởng lão đồng môn a lý thiếu môn trụ như thế nào mang theo như vậy nhiều người đến đây trong lúc nhất thời phía trên chúng tiên sắc mặt có chút đặc sắc tinh hải môn các tiên nhân phần lớn là cảm khái không thôi cũng có mấy người ngửa mặt lên trời thở dài hận môn bên trong mạnh nhất nữ tiên đã là bị người bẻ đi nhánh mà thiên phong môn chúng tiên bao quát kia hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão giờ phút này đều là sắc mặt một hồi xanh một hồi đen lý thiên diệu h ừ lạnh một tiếng lạnh ngạt nói tinh hải môn môn phòng quả nhiên là có chút làm cho người ta xem không hiểu đâu chết ư ờ i hào tinh tử bình tĩnh chắp tay một cái việc này bần đạo cũng là không biết được nếu biết việc này đều có thể vì bọn họ làm chứng không cần như thế che che lấp lấp ai lâm nguyên xấu hổ cười một tiếng này sự hoán bần đạo cũng coi như bần đạo ở bên tắc hợp hoán bần đạo hoán bần đạo chốc lát vương thăng đã là cưới mây từ phía dưới bay đi lên ly thưởng cũng đổi lại thường mặc trắng thuần váy dài mang theo mạng che mặt đi theo vương thăng phía sau đến không trung nàng tựa như hóa ra nguyên hình đôi rắn một bàn tự thân tản mát ra không kém gì thiên tiên vì thế trưởng môn vương thăng chắp tay hành lễ sau đó nhữ mày hỏi nhưng có cái đại sự gì sao hào tinh tử một bộ hương sư vấn tội hình bị trưởng lão vì sao ngươi lưu lại một đầu m ộ t nhân tại ngươi vốn nên bế quan chi s ự cái này vương thăng thở dài không dối gạt trưởng môn cùng chư vị đồng môn ta này người mặt mỏng không muốn đem một số việc quá nhanh cáo tại người khác biết được ly thường ở bên đột nhiên tăng thêm câu kỳ thật đây là ta chủ ý hào tinh tử còn nghĩ răn dậy vài tiếng thiên phong môn trưởng lão mạnh tạc phàm đứng dậy l ã o nhân kia lộ ra một chút bình thản mỉm cười đã hiểu lầm đã mở ra ngược lại là hưởng phí khẩn trương trận này trước đây chúng ta nhiều có đắc tội mong rằng hào tinh tử trưởng môn cùng các vị tinh hải môn đồng đạo không muốn chú ý thật sự là kiếm k i a tu tiểu tặc quá mức c á c động đem ta thiên phong môn bên trên trên giới hạ q u ấ y tâm thần hỗn loạn lúc này mới sẽ có như vậy hoài nghi kiếm tu tiểu tặc vương thăng cười hỏi câu thế nhưng là cái k i a năm đó hủy huyết quản g vô danh kiếm tiên hắn lời nói vừa dứt nhất danh tinh hải môn hộ pháp liền nói thầm câu này không đạo lý à trăm năm trước thiên phong môn huyết quản g bị hủy k i a vô danh kiếm tiên đã là tu vi đến chân tiến cảnh còn đả thương thiên phong môn không ít chân tiên q u n sự chúng ta bị trưởng lão cùng ta cùng nhau vào tinh hải môn mấy năm trước mới vừa đột phá chân t i ê n cảnh đột phá lúc động tĩnh chúng ta môn bên trong trên giới đều thấy được này làm sao liền kéo cùng đi không sai hẳn là thiên phong môn là cố ý muốn tìm chúng ta phiền phức ôi chao không có khả năng thiên phong môn luôn luôn trạch tâm nhân hậu thiên phong môn môn chủ cảng là lấy nhân đức hai chữ quản lý thiên phong môn như thế nào sẽ tận lực làm phiền chúng ta xung quanh châm c h ọ c khiêu khích không ngừng bên hai thiên phong môn chúng tiên lại là không có lời nói lý lúc này chỉ có thể đứng kia mặc cho trào lý thiên diệu đột nhiên nói câu không biết hào tinh tử trưởng môn như thế nào mới có thể giúp ta thiên phong môn tìm người nếu là có đối phương tín vật không còn gì tốt hơn hào tinh tử nói hơn nữa quẻ buốt mà nói cũng không phải là một trăm phần trăm tự tin bần đạo chỉ có thể nói sau đó vui lòng tướng trợ cũng không dám lời nói nhất định có thể bắt được tiểu tặc kia tốt kia đa tại trưởng môn lý thiên diệu làm cái đạo vái chào ngày hôm nay nhiều có nói không ngừng cấp tinh hải môn chư vị đồng đạo tu hành mang đến một chút không thiện mong rằng thông cảm nhiều hơn chúng ta còn muốn đi truy t r a kia tặc nhân tung tích xin cáo từ trước chúng ta đi lập tức lý thiên diệu sắc mặt xanh xám quay đầu rời đi thiên phong môn chúng tiên cũng tại phía sau đi theo lý thiếu môn chủ đi t h ô n g thả hào tinh tử lạnh nhạt nói lâm viên trưởng lão thay ta đưa lý thiếu môn chủ ra sân môn đúng lâm viên lão nhân vui vẻ linh mệnh mang theo một đám tinh hải môn tiên nhân đ u ổ i theo ngược lại là kia hai tên bắc hà kiếm phái trưởng l ã o vẫn đứng tại không t r ú n g bọn họ nhìn chằm chằm vương thăng nhìn ra ngoài một hồi vương thăng thản nhiên lấy đối khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. tiêu ân đức xả cái khó coi tới cười hỏi tiểu hữu còn nhớ trước đây ước hẹn vương thăng gật gật đầu tự nhiên nhớ rõ nếu là ta có cơ hội chắc chắn đi bắc hà kiếm phái một hàng kỳ thật không cần như vậy phiên phức ngụy phất nói ngươi không như cái này viết một thiên tâm kiếm càng nộ ngươi có gì cầu ta hai người cũng có thể vì ngươi làm được vương thăng ta muốn tiên phong môn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đương nhiên lời này là không thể nói này hai cái bắc hà kiếm phái thiên tiên rõ ràng chính là muốn trắng trận cướp đoạt hào đ o ạ n ỷ thế hiếm người căn bản không cho vương thăng nửa điểm cự tuyệt cơ hội vương thăng trầm ngâm vài tiếng việc này còn thỉnh cho phép ta một chút thời gian ta tu đạo ngắn này có chút cảm ngộ còn chỉ có thể hiểu ý không như định cái năm năm kỳ hạn năm năm sau ta đem bản này t â m kiếm c ẳ n g nộ g phái người đưa đi thiên phong môn nơi cũng tốt vậy ngươi cần gì bảo vật vương thăng quay đầu liếc nhìn ly thường ánh mắt không khỏi toát ra một chút áy náy cười nói một đầu chu châm một đôi v à g ngọc mấy món nghe thường váy là được này hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão khuôn mặt trịnh t r ọ n gật gật đầu đem này đó ghi lại sau đó liền đối với vương thăng chắp tay một cái quay người hướng về sơn môn nơi phi đội chờ thiên phong môn một đoàn người rời đi vương thăng cuối cùng trưởng trưởng nhẹ nhàng thở ra hào tinh tử đưa tay một chút hộ sơn đại trận mở ra hơn phân nửa tinh hải môn c h ú n g giải lụa tiên mấy phần t r e o chọc cười nói từng người trở về các nơi tu hành ngày hôm nay ngược lại là có, có chút ó c thú vị để tài câu chuyện lâm uyên lão nhân rất nhanh bay trở về thấy một mặt xấu hổ vương thăng cũng không nhiều lời cái gì một lát sau bốn người tại ly thường lầu các bên trong vây quanh một phương b à n thấp ngồi ngay ngắn hào tinh tử vớt d â u mà cười vương thăng cùng ly thường mặt đối mặt mà ngồi nhưng đều là cố ý dịch ra lẫn nhau ánh mắt lâm uyên thở d à i lần này cuối cùng ứng phó được vương thăng nhữ mày hỏi thiên phong môn tại sao lại đột nhiên tới nơi đây hẳn là vừa vặn hào tinh tử nói bọn họ vốn nên là tới tìm ta dùng quẻ bốc chi thuật suy tính ngươi tung tích trong đó hơn phân nửa nhân mã hẳn là đang truy tra tung tích của ngươi thuận thế đến rồi chúng ta tinh hải môn lâm viên nói thiên phong môn thực lực thật sự có chút đáng sợ không sai thiên phong môn có được ba viên tinh thần xác thực không phải tinh hải môn có thể tùy tiện dung c h u y ể n hào tinh tử mặt lộ vẻ c ả m khái ánh mắt bên trong cũng có một chút bất đắc dĩ một bên ly thường đột nhiên chỉ chỉ vương thăng ngươi chính là vô danh kiếm tiên vương thăng lập tức ngồi thẳng thân thể gật đầu nói đúng là trước đây cũng không phải là cố ý giấu diếm mong rằng phó môn chủ thứ tội vậy ngươi trăm năm trước vì sao liền có chân tiên cảnh tu vi hiện nay lại đột phá một lần vương thăng sắc mặt có chút do dự nhưng vẫn là đắc câu trăm năm trước ta chỉ là nguyên t i ê n cảnh lúc ấy là dùng đồng dạng bí pháp cưỡng ép nói ra chiến lược ly thường lại hỏi vậy ngươi nếu là lại dùng bí pháp này lại có hai kiện trọng bảo kiếm pháp hộ thân chẳng lẽ không phải có thể cùng thiên tiên đánh một trận cái này cũng không thể tính như vậy vương thăng chê c ư ờ i nói cũng muốn căn cứ tình huống thực tế lâm viên ở bên c ư ờ i nói kỳ thật không cần xoắn suýt ở đây tập khâu ngày khác đột phá thiên tiên lại không phải việc khó hiện tại ngược lại là có một vấn đề ngày hôm nay thoáng qua một cái có quan hệ ta tinh hải môn phó môn chủ cùng tấn tấn trưởng lao phong lưu vận sự không sai biệt lắm liền muốn tại mười ba tinh bên trên truyền mở t h c t â u ngươi xem này sự vương thăng lập tức một hồi c ư ờ i khổ hắn trước đã cảm thấy cái này cứu cấp kế hoạch có điểm là lạ, lạ không nghĩ tới trưởng môn cùng lâm n g u y ê n láo nhân thật đúng là đừng có tinh kế ly thường lạnh nhạt nói thư danh mạc t ô i ta cùng hắn lại không có nửa điểm hiện thực ta còn có tộc đàn huyết mạch chi trách cũng không giống các ngươi nhân tộc nữ tử như vậy n h a n nhó tùy bọn hắn nói chính là có hại phó môn chủ thanh danh sự t ì n h ta sẽ dốc toàn lực bù đắp vương thăng thấp giọng nói câu không cần như thế bà mụ ly thường nói đem ngươi tâm kiếm cảm nộ cũng sao chép một thiên cho ta việc này liền như vậy đi qua vương thăng cười khổ lắc đầu thấy một bên liền có bút mực giấy nghiên đứng dậy đi tới như thế ta hôm nay liền đem nhân kiếm chi đạo rất nhiều cảm nộ viết xuống sau đó còn thỉnh trưởng môn phái người chép một phần đưa đi thiên phong môn đi hào tinh tử không khỏi vớt d â u cười khẽ ly thường k h ỏ miệng hơi phùi hạ cũng không nói thêm cái gì bản chương xong chương năm trăm ba mươi bảy sư tỷ sắp tới chương năm trăm ba mươi lăm sư tỷ sắp tới chương năm trăm ba mươi lăm sư tỷ sắp tới trường môn n à y đó kiếm đạo cảm nộ g nguyên bản liền lưu tại tinh hải môn đi vương thăng đem lấy chương giấy trắng đưa tới mặt bên trên chữ viết không tính là nhiều tuần mỹ nhưng có chút tinh tế lại mỗi một chữ đều ẩn chứa y ê u ớt lưỡng nghi kiếm ý nếu thật là một lòng tụ kiếm lại kiếm đạo cảnh giới không như thế lúc vương thăng người chỉ cần đọc h i ể u một lần bản này cảm nộ g coi như không do nó ý cũng có thể có chút lĩnh n g ộ hào tinh tử đem lấy tờ giấy này tiếp nhận có chút chính thức đặt vào chữ vật pháp bảo bên trong kế tiếp bị trưởng lão có tính toán gì không tu hành đi vương thăng thở dài hiện nay đã xem như cùng thiên phong môn thu lại lợi tức đợi ta có dung chuyển cây to này thực lữ lúc lại đi báo thủ cũng không m u ộ n thiên phong môn đột nhiên tìm tới cửa làm vương thăng cũng tạm thời bỏ đi tiếp tục âm thầm hoạt động tâm tư trên thực tế bởi vì thiên phong môn nắm chặt thế lực hắn muốn tiếp tục làm đánh lén rất khó có thu hoạch nghĩ muốn vặn ngã thiên phong môn không phải một sớm một chiều sự tình nhưng này ba năm bên trong phượng lê môn án binh bất động làm vương thăng cũng hơi cảm giác bất đắc dĩ hai nhà đại thế lực người cầm lái rõ ràng đều không phải cái gì tốt đối phó loại lương thiện may mắn hào tinh tử cũng không bán đứng chính mình cái này khiến vương thăng cũng nhất định phải vì tinh hải môn suy xét không thể để cho tinh hải môn gặp thiên phong môn quá nhiều chèn ép vương thăng hỏi mấy năm này trước đây nói tới đổi chỗ sự tình như thế nào đã là an bài đắc không sai bịt lắm lâm viên trưởng lão cười nói tiếp qua mấy tháng chúng ta tinh hải môn ở bên cạnh tinh thần bên trên nhân mã liền có thể hoàn toàn triệu hồi đến đến lúc đó chúng ta tại phong mạch tinh bên trên thế lực cũng sẽ nhờ vào đó về phía trước phóng ra một bước nếu ly thường có thể bước vào thiên tiến cảnh chúng ta cũng liền có cùng thiên phong môn cùng phượng lê môn tại phong mạch tinh bên trên quyết tranh hơn thua tư cách vương thăng mặt lộ vẻ suy tư sau đó nhân tiện nói câu vẫn là không thể chủ quan ly thường nếu là có thể bước vào thiên t i ê n cảnh thì tương đương với tinh hải môn nhiều nhất danh siêu cường thiên t i ê n bàn tay lớn nàng có loại tộc thần thông chính là có trọng bảo hộ thân thiên t i ê n cảnh c a o thủ cũng rất khó là nàng đối thủ lúc này tinh hải câu đối hai bên cánh cửa ly thường cũng ký thác rất lớn chờ mong vương thăng kỳ thật xem như tinh hải môn vui mừng ngoài ý mớn nhưng vương thăng nghĩ muốn bước vào thiên tiến cảnh còn có tháng năm dài đằng đáng muốn đi điểm ấy lại là gấp không được ly thường đột nhiên nói ta tộc cùng nhân tộc khác biệt hiện giờ ta cảnh giới đã đầy đủ nhưng muốn đột phá đến thiên t i ê n cảnh còn cần đồng dạng bảo vật hào tinh tử hỏi vật gì một ít có tộc nhân huyết mạch khí tức bảo vật có thể là linh thảo cũng có thể là một ít lây dính bọn họ khí tức mảnh ngói ly thường ánh mắt bên trong toát ra một chút mê mang tóm lại ta muốn đột phá cảnh giới nhất định phải huyết mạch cùng nhau thăng hoa nhưng ta khuyết thiếu tộc bên trong trường bối chỉ dẫn lời nói bên trong ly thường khuôn mặt trừ mê man bên ngoài còn nổi lên một chút bất đắc dĩ giờ khác này nàng lại tỏ ra như thế cô độc vương thăng cười nói vậy thì đi tìm một chút đi sư phụ ta muốn hồi tộc nhìn một cái ly thường thấp giọng nói ta có thể cảm ứng được nó đại khái phương vị cũng tính toán quá nơi đây con đường sáu đến chín năm liền có thể đi tới đi lui lâm viên lão nhân lập tức sắc mặt có chút ngưng trọng trầm ngâm vài tiếng tựa hồ có chút do dự vương thăng lúc này chính cảm thấy xin lỗi này vị phó trưởng môn ở bên lên tiếng hỏi một câu tiền bối làm sao vậy phó trưởng môn tộc địa có vấn đề gì sao xem ảnh một kia tộc địa sớm đã là một chỗ hung hiểm sở tại lâm viên thở dài năm đó ta có thể còn sống mang nàng ra tới thuần túy là vận khí cho phép ở trong đó độc trùng khắp nơi hông thú khắp nơi có thể tìm ra ly thường tộc địa chỗ sâu nhất càng là biến thành thượng của hùng thú xào huyệt năm đó ta truy tìm đến nàng tộc địa không chịu được muốn biết viễn cổ bí văn cũng liền xông vào trong thời gian này càng là cựu tử nhất sinh ở giữa mạo hiểm bây giờ trở về nhớ lại tới vẫn nhìn thấy mà giật mình ly thường nhắm mắt bất ngữ vương thăng ở bên cũng là mặt lộ vẻ suy tư hào tinh tử lại là trực tiếp lấy ra một đầu mai rùa đem mấy cái ngọc phiến để vào trong mai rùa nhẹ nhàng lắc lư mấy lần hào tinh tử đem mai rùa nhẹ nhàng ném đến bàn thấp chính giữa mai rùa lắc một cái mấy cái ngọc phiến bay ra một mặt màu đỏ nhạt quang mang tại ngọc phiến bên trong v ầ n quanh vẫn là đại h u n g c h i tượng ly thường không như thử lại lần nữa có thể hay không đột phá đi lâm viên thấp giọng nói câu ly thường sắc mặt tuy có chút không tình nguyện nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng một tiếng ngược lại là hào tinh tử này vị trưởng môn lúc này cũng đứng ra cho cái hứa hẹn b ầ n đạo sẽ tiếp tục tìm hiểu vơ vét có quan hệ thượng cổ tri vật có lẽ có thể có thu hoạch cũng không nhất định vương thăng nghĩ nghĩ nói phó môn chủ Ta có một ít có b ằ nhưng g coi n vương k i thăng c r vừa muốn đi ly thường đột nhiên mở miệng nói câu ngươi không được này sao vương thăng sửng sốt một chút từ hôm nay thiên phong môn biểu hiện sờ xem môn bên trong có lẽ sẽ có thiên phong môn xếp vào nhãn tuyến ly thường lạnh nhạt nói sau đó ta đem đại trận mở ra ngươi liền ở tại nơi đây đi ta ngày bình thường đều tại ao bên trong tu hành sẽ không xào nhữ ngươi vương thăng nghe vậy cũng là chậm rãi gật đầu trừ quay đầu nói một câu đa tạ phó trưởng môn cũng là thật sự không biết nên như thế nào cự tuyệt ly thường suy xét thuần túy là từ đối với tinh hải môn có lợi góc độ vương thăng cũng là sẽ không tự mình đa tình nghĩ cái gì hào tinh tử cùng lâm viên lão nhân cũng chưa như vậy có nhiều việc nói cái gì bọn họ lúc gần đi còn đem hẻm núi các nơi đại trận lần nữa mở ra làm nơi đây trở nên không người quấy dày hắn tại lầu c ắ t xó xỉnh bên trong trọn cái chật hẹp tinh thất bố trí đầy đủ tiên thạch liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu hành rất nhanh vương thăng liền n g u hành rất nhanh vương thăng liền nghe được rất nhỏ tiếng nước chạy có thể mơ hồ cảm ứ n g được ly thường vào ao sen bên trong bơi đến ao nước bên trong trung tâm đem sư tỉ mệnh hồn đèn lấy ra bay ở người phía trước vương thăng đuối bấc đèn phát một lát s ư ớ c sở sau đó liền nhẹ nhàng thở p h à o một cái này ba năm hắn cũng coi như có không ít c ả g nộ đạo thứ sáu kiếm, kiếm, kiếm ý càng ngày càng nhiều nhưng chất lượng lại không cái gì quá lớn tăng lên m ạ nhiều nhất vẫn là ban đầu ngưng tụ thành tụ tử v là đầu kiếm kiếm khắc vi tiếp nhận tinh thần chi lực trợ chính mình mỗi giờ mỗi tại tinh chi diện mình mình nhất nhận thần chính hành, càng có thể tại đấu pháp lúc bằng tinh thần chi lực tăng lên trên rộng chính thể thể pháp thực đấu tử trợ tu là lực lúc lực lực, có có đây đ là vương thăng 3 năm thực ă năm n g t h chiến lấy đ ư ợ chỉ xác t ự thực c chém chiến. kết luận. Luyện kiếm, Không, Luyết luận. liền vẫn là muốn nhiều chém người. Không, nhiều vẫn người. h là làm lý luận mở nao động cũng là không được nhất định phải đem lý luận thay đổi thực tế thiết thực chuyển hóa thành chiến lược của mình sau đó phải tìm hiểu đồ vật rất nhiều cũng được g i i chứ ngưng kết đạo thứ sáu kiếm ý tìm hiểu tử vi thiên kiếm bên ngoài vương thăng còn muốn suy nghĩ thiên kiếp kiếm ý như thế nào tại nguyên khí không dồi dào nơi phát huy ra thiên kiếp uy lực chân chính hắn mô phỏng thiên kiếp quá trình không chỉ là đơn thuần tiên lực mô phỏng kiếp vân cũng dựa vào kiếp vân đồng hóa xung quanh nguyên khí tại cổ chiến trường này loại nguyên khí mỏng manh nơi thiên kiếp làm khó dễ uy lực hoàn toàn không đáng chú ý cũng liền có thể hủy đi chút kiến trúc dần dần mệnh h ồ n đèn bốc đèn nhảy lên bên trong vương đạo trưởng cấp tốc nhập định hoàn toàn không có bởi vì tu đạo hoàn cảnh biến hóa mà ảnh hưởng đến tự thân tâm tính ao sen bên trong lẳng lặng dưới đáy nước chìm nổi ly thường lại hướng về vương thăng vị trí nhìn ra ngoài một hồi ánh mắt toát ra một chút n g h i hoặc lại rất nhanh bản thân phủ định giống nhau c h ầ m rãi lắc đầu làm sao có thể tiên cấm nơi cô quặn tinh không bên trong một chiếc hơi mở con t h o y cực nhanh phi hành nhưng đặt tại toàn bộ tiên cấm nơi đến xem muốn qua hồi lâu cái này con t h o y mới có thể tiến lên một khối nhỏ khoảng cách không gian vũ trụ thực sự quá lớn lớn đến làm một cái văn minh tuyệt vọng cũng có thể làm thiền tiên cảnh hạ người tu đạo không dám lung tung đi lại cái này con thoi so h o i kinh bọn họ sử dụng cái kia vô ảnh toa còn muốn khổng lỗ chút tựa như là một chiếc tiên hạng tiêu hao linh thạch càng nhiều tốc độ cũng hơi chút mau chút vô linh kiếm liền lơ lửng tại khống chế này trước vô ảnh toa trận bàn phía trên nàng tại chủ đạo nơi đây phi hành mấy thân ảnh ngồi xếp bằng tại khoang góc lúc này đều đã lâm vào bế quan n g ộ đạo trạng thái bọn họ muốn đi một cái tràn đầy tiên nhân hỗn loạn thế giới không có cái gì bình thản hoàn cảnh kẻ yếu chỉ, chỉ có thể đối với yếu hơn người phát tiết cứ việc vào lúc này gia tăng tu hành có chút lâm trận mới mài gương nhưng tóm lại vẫn là tỷ can ngồi hữu dụng một chỗ trong suốt huyền song tiền m ụ c quản huyên lẳng lặng đứng tại kia tay bên trong cầm chính mình tràn đầy hắc hoa k ỹ trực bản điện thoại vì gia tăng bay liên tục điện thoại di động này cũng không có hình chiếu công năng điện thoại tự nhiên không có cái gì tín hiệu dù sao nơi này đã rời đi thái dương hệ rất xa không phải di động bọn họ quản nhập định không được sao một tiếng kêu gọi dưới đáy lòng vang lên m ụ c quản huyên quay đầu l i ế t nhìn vô linh kiếm bên trên bay ra một đạo tiên tử xinh đẹp bóng hình rơi vào nàng bên người dĩ nhiên chính là giao vân một quản huyên n u hòa gật đầu nhìn màn hình di động bên trên vương thăng cầm kiếm mà đứng giấy g i á tượng ngón tay nhỏ nhắn tại phía trên nhẹ nhàng xẹt qua sợ quay dày đến chính tu hành bốn vị đồng bạn nàng ở trên màn ảnh đánh chữ hỏi một câu còn bao lâu đại khái còn cần hơn bốn tháng giao vân trả lời một câu rất nhanh liền đi qua so với chúng ta hắn còn phải đợi hơn ba mươi năm một quản huyên k h ẽ khẽ thở dài đối ngoài cửa sổ có chút xuất thần quá một hồi nàng ở trên màn ảnh khấu trừ một hàng chữ nhỏ giao vân ngươi sẽ muốn cầu sư đệ đi phục hồi thiên đình sao giao vân rõ ràng run lên cũng không nghĩ tới m ộ quản huyên lại đột nhiên hỏi cái này nhưng rất nhanh giao vân chậm rãi lắc đầu trả lời coi như ta nghĩ việc này cũng không phải hắn một người có thể làm được nhìn thấy chiến trường cổ kia lúc đáy lòng ta liền vẫn luôn có cái thanh âm nói cho ta thiên đình đã không có ở đây năm đó phản công hẳn là đã thua bởi vì chúng ta ở bên ngoài chưa từng nghe qua bất luận cái gì có quan hệ thiên đình tin tức chuyển đến nhưng thiên đình hẳn là cũng có một ít tiên nhân vẫn còn tồn tại ta hiện tại suy nghĩ chính là về sau có thể gặp lại bọn họ sau đó thì sao một quản huyên ngón tay nhanh chóng đánh một hàng chữ nhìn thấy lúc sau đâu này đó tiên nhân có thể hay không có phục hồi thiên đình ý nghĩ giao vân không khỏi có chút nhẹ lời ta không nghĩ sư đệ sau này sẽ bị một ít cái gọi là sứ mệnh sở cưỡng ép sư tỷ cân nhắc dùng từ tiếp tục ở trên màn ảnh đánh chữ mặc dù ta biết địa cầu tu đạo giới cùng thiên đ ỉ n h kỳ thật thoát không khỏi liên quan nhưng vẫn cũ không hy vọng có một cái khác thiên đ ỉ n h sinh ra ta tại mộng tiên đài thấy qua kiếp trước của mình rất nhiều lời cũng không có nói cho sư đệ chỉ là không nghĩ phá hư hắn đối với thiên đ ỉ n h mong đợi kỳ thật thiên đ ỉ n h thật sự có tốt đẹp như vậy sao cũng không thấy đi giao vân thăng khẽ chỉ là nói bất kể là ai con đường phía trước đều sẽ có chút thân bất g i kỷ một quản h u ê n vốn định đánh chữ nhưng ngón tay rất nhanh dừng lại nhìn ngoài cửa sổ kia phản g phất không nhúc nhích tinh thần cặp kia đôi mắt như là k i ể u lũ hạ nở rộ trắng nhạt b á hoa sau đó nàng hơi thở dài trên điện thoại di động tìm cái nguyên khí thiếu nữ cột màu đỏ phấn đấu khăn trùm đầu động thái độ ra tới thuận tiện ở phía dưới đánh hai hàng thể chữ đậm nét chữ lớn m u ố n cháo sư đệ theo thành tiên làm lên bản chương xong chương năm trăm ba mươi tám ta chính là chân tiên dùng cái gì hoảng hốt chương năm trăm ba mươi sáu ta chính là chân tiên dùng cái gì hoảng hốt chương năm trăm ba mươi sáu ta chính là chân tiên dùng cái gì hoảng hốt nhắc tới cũng kỳ dị vương thăng tại âm thầm hoạt động lúc phượng lê môn cùng thiên phong môn đều lẫn nhau khắc chế cũng không có bất kỳ cái gì xung đột kia vô danh kiếm tiên xông vào nguyên động vương thăng trở lại tinh hải môn bên trong bế quan tu hành phượng lê môn cùng thiên phong môn lại bắt đầu khởi một hệ liệt ma sát vương thăng tại ao hoa sen bên cạnh bế quan b ấ t quá nửa năm thiên phong môn đột nhiên tập kích phượng lê môn hai nơi trụ sở phượng lê môn lập tức còn lấy nhan sắc tập kết cao thủ tại cẩm hoa tinh bên trên bình định thiên phong môn dừng lại ở chỗ này chuẩn bị vây chặt vô danh kiếm tiên nhân mã hai bên xung đột cấp tốc thăng cấp. rất bắt một liệt nhanh liền bắt đầu một hệ liệt chính diện hệ đầu vương à chạm. h n n chiến hỏa cũng không đốt tới phong mạch tinh bên trên, chỉ là quay chung quanh cẩm hoa tinh triển、khai. Hiện giờ đã xuất hiện mấy lần thiên tiên rằng có, tựa hồ khoảng cách 2 môn toàn diện khai chiến đã là không g giờ mạch chỉ cẩm có, cách hỏa hoa khai. hồ khai tới quay tựa xa. đốt đã đã xuất mấy là là v ư thăng chiếm được tin tức này đã là bế quan hai năm lúc sau lâm viên trưởng lão tới tìm ly thường cùng hắn thương nghị việc này ly thường lúc ấy liền có chút kỳ quái hỏi một câu vì sao là thiên phong môn đi đầu ra tay đại khái là thiên phong môn dưỡng thương mấy cái kia thiên tiên đã xuất quan vương thăng hơi suy tư cho ra như vậy kết luận lại hỏi tiền bối hai bên đã có bao nhiêu thiên tiên hiện thân lâm viên nói căn cứ chúng ta tìm hiểu đến tin tức thiên phong môn có chín vị trong đó bao quát kia hai vị bắc hà kiếm phái kiếm t u phượng lê môn đã có sáu vị thiên tiên từng xuất hiện rõ ràng là ở vào yếu thế ly thường cười lạnh nói sư phụ ngươi đột nhiên đến đây không phải là phượng lê môn phái người tới du thuyết làm chúng ta cùng bọn hắn cùng nhau liên thủ đối kháng thiên phong môn không sai lâm viên gật gật đầu ngày hôm nay đến đây đưa tin là phượng lê môn đại đệ tử muộn phượng tiên tử còn chuẩn bị chút lễ vật chỉ cần chúng ta biểu lộ một chút ý nghĩ đối phương liền sẽ có thiên tiên cảnh trưởng lão tự mình đến nói liên thủ sự tình ly thường đối với chuyện này lại là khịt mũi coi thường chỉ sợ liên thủ là giả mượn cơ hội làm thiên phong môn nhằm vào chúng ta sau đó đem tinh hải môn chiếm đoạt mới là thật vương thăng buồn bực nói phượng lên môn trước kia làm như vậy qua cái này tiên môn chính là như vậy cuộc khởi đây là bọn họ quen dùng mánh khóe lâm viên cười lắc đầu cho nên trưởng môn cũng không đáp ứng cũng không cho bất luận cái gì hồi âm vương thăng suy tư một hồi sau đó lại lắc đầu lâm viên hỏi làm sao vậy ta đang nghĩ hiện tại có phải hay không cái cơ hội đem phượng l ê môn cùng thiền phong môn thế lực đổi ra phong mạch tinh nhưng chúng ta thực lực còn có chút không đủ vương thăng thoáng có chút thổn thức thiên đạo thế lực phát triển thật đúng là dục tốc bất đạt vì sao không đủ ly thường l ệ n h nhạt nói chỉ cần hai người bọn họ cửa thiên tiên ra tay tham chiến chúng ta cứ việc động thủ cũng được việc này cũng không phải là như vậy đơn giản vương thăng nghĩ nghĩ nói ta đi tìm ta ba cái kia bạn tốt thương lượng một chút đi bọn họ hiện tại hẳn là tại tinh hải thành lâm viên thoáng có chút một mực kia ba vị tiểu hữu chưa thành tiên cái này tu vi cao thấp cũng không đại biểu như kế mạnh yếu vương thăng cười nói tại ta quê nhà ta cái này tính toán tiêu chuẩn chỉ có thể coi là trung du trình độ gặp chuyện không quyết toàn bộ nhờ tay bên trong kiếm hơn nữa cũng có chút năm tháng không gặp bọn họ ta cũng muốn đi tìm bọn họ tự ô â chuyện tiền bối có thể hay không cho ta mượn vài hũ rượu ngon xem ảnh một lâm liên lập tức che chính mình tay á o nghiêng người sang đi cười mắng b ầ n đạo quãng đời còn lại cũng liền trông cũng cậy vào điểm ấy ly bên trong vận ngươi có thể hay không đừng tổng nhớ thương ly thường lắc đầu bàn tay trắng non nhất chiều một bên ngọc trâm có chút tràn ra sáng n i ba cái lớn chừng bàn tay ngọc chất vỏ rượu bay tới sư phụ ta muốn tu hành rời đi lúc nhớ rõ mang lên trợ pháp vương thăng lần này đi ra ngoài dùng là tinh hải môn trưởng lão bị tạp khâu thân phận tự nhiên không cần che che lấp lấp hắn theo sơn môn nên ngang bay ra sau đó dẫm lên một mảnh mây trắng hướng về cách đó không xa tinh hải thành rơi đi bởi vì thiên phong môn cùng phượng lê môn khởi xung đột phong mạch tinh bên trên cũng là thần hồn nát thần tính các tu sĩ phần lớn đều giảm bớt ra ngoài hoạt động đều tại các nơi thành trấn bên trong ở lại tu hành mà tinh hải thành đại trận cũng thời khắc mở ra bảo vệ toàn thành trên dưới tu sĩ an n g uy đến trước cửa thành thủ thành hai đội tiên binh đồng thời không mình hành lễ miệng nói bài kiến trưởng lão vương thăng k h o á t khoác tay mang theo xung quanh k i a từng đạo ngạc nhiên ánh mắt cất bước vào thành bên trong nay loại như là thị sát nhà mình hậu viện cảm giác quả thực chỉ có thể dùng một chữ để hình dung vốn Vì kẻ. b ả sau đó liền ẩn tàng khí thức đội thân đạo bảo mang lên trên mũ rộng vành mũ dọc theo tiên thức xác minh đường nhỏ đến như từng đoá từng đoá phát sang cây nấm sắp hàng chỉnh tề khu dân cư đến một chỗ trước tiểu viện Vương tiếng đưa cởi thi gian cửa gỗ mở ra vương thăng lách mình đi vào cửa gỗ tùy theo khép lại hoài kinh bố trí trọng trọng trận pháp mở ra tiểu viện nháy mắt bên trong thành một mảnh bị ngăn cách tiểu thiên niệm thăng ca thi thiên trương cười hh nhìn từ trên xuống dưới chính mình thăng ca nhìn xem có hay không ít cái cánh tay thiếu cây chân cái gì liêu vân trí cùng hoài kinh cũng theo hai nơi ốp xá bên trong vật ra nhìn thấy vương thăng về sau hai người đều lộ ra hiểu ý mỉm cười cái trước nguyên bản có chút tính cực t ư động đạo tâm cũng nháy mắt bên trong an ổn xuống tới không cần trao hỏi cũng không cần hàn huyên vương thăng chào hỏi ba người tiến đến viện bên trong bàn đá tả h ư u tại chiếc nhẫn trong cầm k i a ba hũ rượu ngon c h ú t thức ăn các ngươi gần nhất thế nào hoài kinh đầu nháy mắt bên trong theo một trăm ngói giảm xuống thành ba bốn ngói cả người như là đánh mất phật tính q u a n huy tiểu tăng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao có câu kia thả rằng ăn không thịt không thể cư không chút tiểu tăng ngược lại là cảm thấy thà r i n g phá giới ăn thịt cũng không thể nơi ở ngắt mạng hưởng không phải mang linh thạch máy phát điện sao vương thăng có chút buồn b ự c máy rời có ý gì hoài kinh hai tay kinh t h i ề n trò chơi chân lý là người với người lẫn nhau vương thăng thi thiên t r ư ơ n g cười hắc hắc thăng ca ngươi đừng để ý tới hắn nghiện nét phà bảo hô hấp nhân tạo đều cứu không được vân trí đâu đóng cửa tu hành có chút ăn nhàn liều vân trí lại từ tốn nói câu tự nhiên không như ngươi ở bên ngoài đặc sắc lại là độc thân đánh lén thiên phong môn lại là môn bên trong bắt được k h ô n dùng nữa dùng nữa như thế nào cảm giác giới thảo có chút không vui vẻ vương đạo t r ư ở n g ân cần nói thế nhưng là gặp được cái gì phiền lòng sự liêu văn trí cũng không nhiều lời chỉ là lắc đầu thì thiên t r ư ơ n g ngẩng đầu nhìn lên trời trong kẽ răng hử ra một đoạn quen thuộc giai điệu như giật điện không thể tưởng tượng nổi giống như một cái kỳ tích xét qua ta tính mạng bên trong không giống với bất cứ ý nghĩa gì ngươi chính là vương thăng cái chán lập tức treo đầy hát tuyến hẳn là h á n bị không có khả năng sư tỷ tuyệt sẽ không là người như vậy cũng không đúng sư tỷ đáy lòng kỳ thật đơn thuần vô cùng rất dễ dàng bị lừa bịp mà chính mình lại không tại bên người nàng mấy trăm năm phi ngữ ngươi này sự làm có chút không địa đạo hoài kinh ngữ trọng tâm trường nói câu bất n g ự vẫn luôn cố gắng tu hành muốn theo thượng ngươi b ư ớ c tiến nhưng ngươi lại cùng kia vị phó môn chủ ai ta biết hứa tiên chuyện xưa có thể sẽ để ngươi hơi khác thường tình cảm nhưng ngươi phải hiểu được chúng ta quê nhà vẫn là tôn sùng chế độ một vợ một chồng ngươi không thể bởi vì bản lĩnh cao liền phải lũng nhìn t h ụ nghĩ đến trái ôn phải ấp đi tu đạo mới là trọng yếu nhất tích ừng bên cạnh hai người lập tức một hồi gật đầu xem vương thăng ánh mắt tựa như là tại nhìn giai cấp địch nhân vương thăng lập tức một tay nâm chán chậm rãi thở phào một cái hóa ra là này sự được thôi ta đem việc này từ đầu trí c u ố i nói cho các ngươi nghe lập tức vương thăng một năm một mười đem hôm đó thiên phong môn đột nhiên từng b ư ớ c ép sát sự tình nói rõ chi tiết một lần vì để cho bọn họ tin tưởng còn nhắc lại cùng ly thường phó môn chủ rộng lớn lý tưởng ly thường cũng không phải là nhân tộc nàng còn có muốn vì chủng tộc sinh sôi làm ra cống hiến trách nhiệm nhân t u thành kìm tiên trường sinh bất từ lúc sau còn muốn đi vô tận tinh không trung lưu chơi tìm kiếm chính mình tục nhân Ca ba lập tức hai mặt nhìn nhau hoài kinh hòa thượng xấu hổ cười một tiếng hiểu lầm liền tốt hiểu lầm liền tốt tới tới tới uống rượu uống rượu tiểu tăng phá giới tự phạt phá giới tự phạt liêu vân trí cùng thi thiên trương cũng là một hồi xấu hổ tại k i a một hồi ấp úng vương thăng cũng không nhiều lời việc này đem chủ đề dẫn tới hiện giờ tinh hải môn một cái tìm được tinh hải môn lớn mạnh kỳ ngộ trong lúc nâng ly cặn chén ba hũ tiên n h ư ỡ n g dần dần thấy đáy này rượu cũng không say lòng người mấy người thương lượng phía dưới tinh hải môn sự tỉnh cũng đại khái có điểm mạch lạc vương thăng lại hỏi thiên trương vân trí các ngươi tu hành hiện tại như thế nào có thể hay không thiếu đan dược linh thạch cũng không thiếu trước đó tới thời điểm liền mang theo rất nhiều hoài kinh cười nói trước đó còn có không ít tu sĩ cấp tiểu liêu tử đưa không ít liêu vân trí khuôn mặt bất thiện hừ một tiếng vương thăng lập tức có chút ngạc nhiên hỏi hạ lập tức một hồi cười to nam giả nữ trang còn có thể như thế chiêu phong dẫn điệp giới thảo uy lực cũng là không người nào thăng ca nhanh độ kết rồi thi thiên trương vô ý thức g ư ỡ ngực đồng l i ê u văn trí khỏe miệng phủi hạ liền như vậy tâm tính độ kiếp lúc cẩn thận hóa thành kiếp hôi vương thăng cười nói hai người các ngươi muốn hay không t r ư ớ c thích đứng một chút t i ê n kiếp chi lực lời nói bên trong vương thăng đầu ngón tay tách ra từng tia từng tia hồ quang điện l i ê u văn trí lập tức một hồi trầm n g âm c h ầ m rãi gật đầu thi thi ê n trương lại đem đầu lắc thành chống lúc lắc a di đà phật hoài kinh ở bên chân ngoài thổi gió như thế rất hay chờ bọn hắn độ kiếp lúc liền đối thiên kiếp có chút sức miễn dịch khi thiên trương vừa muốn nói chuyện vương thăng đã là đưa tay điểm nhẹ này ra hỏa cùng liễu văn trí nháy mắt bên trong bị tiên lực khóa lại. đúng rồi phi ngữ nói cho ngươi một cái việc vui hoài kinh gại gãi đầu t h ọ c kỳ thật nguyên bản không có ý định bây giờ nói cho ngươi nghe sợ ngươi càng nóng vội đi làm chút lỗ mãn sự tình bất quá nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trước tiên nói cho ngươi một tiếng để ngươi có cái chuẩn bị cũng tốt vương thăng bưng chén rượu uống miếng rượu hỏi làm sao vậy nói chính là t ố t xấu hiện tại ta cũng coi là tu tiên c o i thành cựu đạo tâm coi như củng cố chúng ta trước đó cùng quê nhà liên hệ một chuyến sau đó biết được bất ngữ nàng đi theo giao vân cùng nhau trở về lúc này ngay tại tiên cấm nơi đường bên trên xem chừng còn có ba mươi năm liền có thể theo xuất khẩu bên kia ra tới b i n h vương thăng trong tay ngọc chất ly rượu lập tức bị bóp nát bản chương xong chương năm trăm ba mươi chín hào tinh tử nhờ lấy kiếm m ệ n h chi nặc chương năm trăm ba mươi bảy hào tinh tử nhờ lấy kiếm m ệ n h trì nặc chương năm trăm ba mươi bảy hào tinh tử nhờ lấy kiếm m ệ n h chi nặc diện tiên h phong bình phượng lê sừng sững m ư ờ i ba tinh đơn đấu bắc hà kiếm phái này đó tại trong vòng ba mươi năm giống như không phải như vậy dễ dàng làm được từ biệt này ca ba trở lại tinh hải m ô n lúc vương thăng cả người đều có chút cảm xúc chập trùng không chừng vừa nghĩ tới liên tục m ư ờ i năm sư tỷ liền muốn đến chính mình bên cạnh đáy lòng đã h ư phấn lại có như vậy một chút bất an hắn chưa dốc sức làm ra một cái bình ổn hoàn cảnh mặc dù tại tinh hải môn đứng vững bước chân nhưng tinh hải môn bản thân còn tại tiên phóng phượng lê dưới áp lực Chính mình rất khó đột phá đến chân tiên cảnh trung kỳ, coi cũng cao có mình khó phá như phá pháp những hướng thủ thể đến tiên trung đến trung kỳ, cũng vô pháp bảo đảm đối mặt những tiên tiên toàn đảm mặt rất trở ra. đột đột thân kỳ, kỳ, kêu đối bảo vô sư tỷ lúc này đến đây nơi đây có lẽ chỉ có thể như là hoài kinh ba người bọn hắn đồng dạng tạm thời tại tinh hải thành bên trong lần thân tu hành đây thật ra là nhất hợp tình lý cũng tương đối mà nói an toàn nhất lựa chọn nhưng vương thăng đáy lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không tâm lòng cái này trước đây còn nghĩ khi nào lại đi ra nhiễu tập thiên phong môn kiếm tu lần nữa cảm thấy chính mình đối mặt đã có tiên đạo trật tự lúc thân là người khiêu chiến vô lực cùng mệt mỏi chỉ hận bản thân không phải tiên đế giá lâm tứ phương hộ ta tâm dựa vào tựu kỉnh vương thăng cũng than nhẹ cảm khái âm thanh sau đó tại hào tinh tử chỗ ở cùng ly thường chỗ ở phương hướng thượng lại do dự một chút vẫn là lựa chọn cái trước trước đ e m hắn cùng ca ba thương lượng một chút kế sách đề nghị nói cho trưởng muốn nghe hào tinh tử nghe không ngừng gật đầu nay vị sở trường về quẻ búp chi thuật đại lao lúc này cũng đem vương thăng đề nghị không sót một chữ ghi lại chính như vương thăng lời nói tu giới tu sĩ coi như không đọc qua trái truyền xuân thu thượng thư ai còn chưa từng nghe qua nhìn qua tam quốc diễn nghĩa tam thập lục kế liêu trai trí dị cái cuối cùng giống như ách này không quan trọng mặc dù tiên đạo thế lực quyết đấu cùng binh ra đối chiến khác biệt nhưng chiến lược tư tưởng đều là thông dụng này chính là văn hóa nội tình tầm quan trọng chờ nói xong rồi tinh hải môn phát triển sự t ì n h vương thăng lại suy tư một hồi hỏi trưởng môn cùng lâm n g u y ê n tiền bối vì sao muốn ngăn cản phó trưởng môn đi tộc địa tu hành ồ hào tinh tử bất động thanh s ắ c nói câu chẳng qua là quẻ tượng sở hiện vì đại hung m ạ thôi ta không thông quay b u ộ nhưng lâm viên tiền bối cấp lý do kia không khỏi quá mức gấp vương thăng cau mày nói phó trưởng môn tộc địa coi như bị hung thú c h i ế m cứ năm đó lâm n g u y ê n tiền bối có thể đi vào trong đó lại mang ra phó trưởng môn hiện giờ phó trưởng môn thực lực có thể so với thiên tiên trường môn đây quả thật là tại lý không thông hào tinh tử mặt già bên trên lộ ra một chút âu s ầ u đưa tay mở ra chỗ này t ĩ n h thất xung quanh trận pháp lúc này mới nói việc này nhưng thật ra là lâm n g u y ê n trưởng lão vài lần khẩn cầu đúng là lâm n g u y ê n không muốn ly thường trở về nàng tộc địa về phần nguyên nhân b ầ n đạo cũng chỉ là mơ hồ suy tính ra một ít ngươi cần phải vừa nghe một cái vương thăng hơi do dự một chút hắn biết lúc này hào tinh tử trưởng môn tại cho chính mình một lựa chọn nếu là muốn nghe chính mình tám thành liền sẽ bị liên lụy vào, vào việc à o v này nếu là lựa chọn không nghe chính mình cũng sẽ không có tổn thất gì này sự vẫn như cũ không có quan hệ gì với hắn nhưng nghĩ đến sư tỷ liền muốn đến tiên cấm bên ngoài nếu là ly thường có thể bước vào thiên t i ê n cảnh bằng nàng chủng tộc thần thông tuyệt đối sẽ trở thành mười ba tinh bên trên không người có thể trêu trọc cao thủ như thế tinh hải môn c coi như phát triển chậm một chút cũng có thể bình yên sinh tồn xem ảnh một hắn vốn cũng không phải là cái gì do dự tính tình quyền hành hạ lợi và hại vẫn là gật đầu ứng tiếng còn tỉnh trưởng môn báo cho đối với hào tinh tử vương thăng theo lần đầu tiên nhìn thấy này vị trưởng môn đạo hiệu cách viết liền ẩn ẩn cảm thấy đây cũng là một vị quẻ bố chi đạo cao nhân không khác hào một chữ này đại biểu chính là thiên địa giao hòa vạn vật biến động sinh sôi không ngừng chi ý đây là quẻ bố chi thuật cơ sở hào tinh tử đạo hiệu là hắn sư phụ cũng chính là kia vị kỳ nhân tinh hải lao nhân ban tặng tinh hải lão nhân cấp cho hào tinh tử như vậy đạo hiệu truyền lại chi pháp rõ ràng cũng là cùng quẻ bố có quan hệ lâm uyên từng cùng vương thăng nói qua tinh hải lao nhân học thức n ê n bác giao hữu rất rộng nhưng bởi vì người khác quẻ bốt quá nhiều tiết lộ quá nhiều thiên cơ đến mức vì đại đạo sở vứt bỏ tư chất tích lũy cảm ngộ đều đã đầy đủ lại ngạnh sinh sinh bị đại đạo ngăn lại không cách nào bước vào cảnh giới trường sinh như thế hào tinh tử say mê tu hành rất ít đem quẻ bốt chi pháp bày ra người trước kỳ thật cũng liền hào giải thích bất quá là không nghĩ dẫm vào tinh hải lão nhân vết xe đổ lại nghe hào tinh tử chậm rãi mở miệng ly thường cũng không phải là chỉ còn tự thân một người bị lâm n i ê n cứu ly thường tộc địa vẫn luôn phiêu phủ ở vô tận tinh không bên trong trước đây liền có rất nhiều truyền thuyết lời nói trên đó có thượng cổ bí bảo dẫn tới các lộ tu sĩ đều muốn đi tìm một chút cơ duyên nay tộc địa lơ lửng không cố định rất khó bị phát hiện nhưng tiên sư năm đó từng nghiên cứu qua việc này phát hiện tộc này mỗi lần hiện thân đều phù hợp một môn thượng cổ quẻ thuật diễn biến cũng đem như vậy phát hiện viết tại một mảnh tạp ký bên trong đại khái mười năm ngàn năm trước lâm n g u y ê n từng tìm bần đạo như vậy chuyện tìm kiếm chỉ điểm bần đạo liền là hắn suy tính ra khi đó ly thường tộc địa phương vị lúc ấy chúng ta tinh hải môn chưa chuyển đến phòng mạch tinh vương thăng lông mày không khỏi nhữ lại hẳn là từ đó về sau quá vài chục năm bần đạo bế quan bị đệ tử xảo nhiễu ra tới liền thấy lâm n g u y ê n vết thương chẳng chịt mang theo một viên chưa hấp t r ứ n g liền như vậy quỷ gối bần đạo trước mặt lâm n g u y ê n nguyên bản đã là chân tiên đình phong đột phá thiên tiên cũng không phải là vấn đề hấp bữa nhưng lúc đó sở thụ tổn thương quá mức nghiêm trọng bần đạo hao phí rất nhiều linh dược mới đưa hắn cứu nhưng hắn đạo cơ như vậy chất đ ứ t cảnh giới rơi xuống đến chân tiên cảnh trung kỳ lại không cách nào về phía trước nửa bước đánh gậy lâm liên đạo cơ chính là một trường một trưởng này kình lực có chút cổ quái mà lúc đó tại kia khỏa trứng trên còn có mấy cái bị máu ngưng lại lân thiến hào tinh tử lắc đầu t h a n nhẹ ánh mắt toát ra vẻ hồi ức thấp giọng nói kia khỏa chứng bị lâm viên lấy linh dược nuôi nấng ba năm sau p h á sắc mà ra một nữ anh thân người đ ô i rắn có thượng cổ hoa hoàng c h i tượng đây chính là ly thường mang máu lân thiến vương thăng không chịu được một tay nâm chán hắn lại là không nghĩ tới ly thường xuất thân còn có như vậy khúc c h ế t ly thường cũng không phải là theo bọn họ tộc địa được cứu ra tới mà là lâm viên t r ư ở n g lão đoạt ra tới lâm viên đợi ly thường như con nữ nhất tận tâm bồi dưỡng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả sợ cầu đem hết toàn lực cho những năm này lâm n g uyên đem hết t h ể có thể cho ly thường tất cả đều cho hào tinh tử thấp giọng nói nhưng đương ly thường ngàn năm trước bước vào chân t i ê n cảnh bắt đầu muốn trở về tộc địa thăm viếng lúc lâm n g uyên lại quả quyết tự tuyệt cũng mời bần đạo ra tay dùng quẻ tượng thuyết phục vương thăng không khỏi hỏi k i u tộc địa bên trong nhưng còn có ly thường tộc nhân hào tinh tử nói theo lý phỏng đoán hẳn là không có lâm n g uyên nói tới hẳn là là thật nơi nào độc trùng khắp nơi h u n g thú khắp nơi có thể tìm ra năm đó lâm n g uyên chính là chân tiên đình phong có thể cùng hắn cùng nhau tiến đến tìm kiếm nơi đây tu vi hẳn là đều tại trần tiên thiên tiên t r ê n dưới mà ly thường bộ tộc này trời sinh thần thông vô cùng cưng hành nếu là số lượng nhiều chút chỉ sợ lâm n g u y ê n căn bản về không được lúc này đến xem nơi nào hẳn là đã không có ly thường đồng tộc nhưng phó trưởng môn tại trong chuyện này hoàn toàn là vô tội vương thăng ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ thấp giọng nói sai đã đúc thành như vậy che lấp cuối cùng không phải biện pháp dù n g loại lý do này ngăn cản phó trưởng môn đi tộc địa lại có thể ngăn cản tới cái gì lúc sau lâm n g u y ê n cũng bất quá sáu bảy n g à n năm thọ nguyên hào tinh tử trầm rãi hai mắt nhắm lại bị trưởng lão ngươi túc trí lại nhiều mưu việc này làm giải thích thế nào Đương. ư ơ v một trận dài đến vạn năm lâu nói dối một cái như thầy như cha thậm chí mang theo một chút tha tội tâm tính tại đền bù ly thường thọ nguyên không nhiều cựu nhân không chỉ là như thế Ly hy thường tinh như hải môn đã bị xem vương ọ n n g thậm chí h xem bị tinh thường trở tộc biết tình, tinh mất hải hải cái này cường đại giúp môn này Nếu năm môn cũng đánh này cường chỉ bảo sau sự sợ sẽ địa, cây Ly được rù vệ. về v ư đó đỡ.、Vương、thăng cũng nghĩ đến chính mình mượn sát kế hoạch nghĩ đến chính mình những năm gần đây tại tinh hải môn kinh doanh sau đó lại lắc đầu c ư ờ i khổ hắn khi nào cũng biến thành như vậy vô ý thức sẽ nghĩ tới chính mình đích lợi như thế nào nếu là thông qua tổn thương người khác mà tự thân đất lợi này cùng giết người phóng hỏa giết người cướp của kẻ xấu có cái gì khác nhau việc này bên trong ta chỉ là cái người ngoài vương thăng ánh mắt dần dần khôi phục trong suốt nhưng bất kể như thế nào ly thường đều phải biết được việc này nói dối cuối cùng chỉ có thể là nói dối nếu để cho lâm viên trưởng lão mang theo cái này nói dối hao hết thọ nguyên há có thể kết thúc yên lành hào tinh tử khoe miệng lộ ra một chút mỉm cười sau đó chậm d ã i gật đầu bần đạo ngược lại là không có nhìn lầm bì trưởng lão ai xác thực là ta tinh hải môn thua thiệt ly thường bì trưởng lão hào tinh tử ánh mắt bên trong tách ra bức người thần vận lại đột nhiên đứng lên đối vương thăng túi đầu phủ thân làm cái đạo vai trạo bần đạo có một chuyện tương t ì n h n à y vị thân mang buông lỏng trường bảo tinh hải môn trưởng môn đột nhiên có cử động như vậy cũng làm cho vương thăng có chút trở tay không kịp vương thăng cũng đành phải đứng lên vội nói trưởng môn không cần như thế có việc trực tiếp phân p h ó là được ly thưởng tới ta tinh hải môn sau vì tinh hải môn tận tâm tận lực chưa hề có nửa phần lười biếng ta tinh hải môn nhưng dù sao có thua thiệt nàng lúc này lại q u ấ y nhiễu nàng tự thân b ộ t phá trở về hương thổ này không hợp tình cũng không hợp lý năm đó lâm nguyên dù có sai lầm bần đạo lại không thể một sai mà lại sai hiện giờ ta tinh hải môn mặc dù bấp bên nhưng cũng không thể bởi vì bản thân tri tư mà khốn ly thường tại đây hào tinh tử cũng hiện lộ ra một chút cởi khổ bần đạo trước đây vì nàng chuyến này quẻ b ố t cũng không phải là diễn trò nàng nếu rời đi tinh hải môn phía trước đi tộc địa liền sẽ có kiếp nạn tiền đến gần như cựu tử nhất sinh bị trưởng lão có hí đùa nghịch thiên phong c h i năng bần đạo duy nguyện bị trưởng lão có thể giúp ly thường một chút sức lực chở nàng bình yên trở về tộc địa vương t h ă n g hỏi nếu nàng một đi không trở lại cũng không sao kia nếu nàng muốn chính tay đâm huyết cựu hào tinh tử này thiên tiên lão đạo lúc này lại là cười có chút tiêu sái ta thân là tinh hải môn trưởng môn lâm viên chi sư hình nguyện cùng lâm viên cùng nhau chịu chết tốt vương thăng hai tay ô m quyền đối hào tinh tử làm cái đạo vai trào định tiếng nói nếu phi ngự kiếm không gãy định đem ly thường bình an hộ tống đến nàng t ộ c đ ị a n h ư thế vận đạo cũng có thể b u ô n g xuống một cái tâm sự bị trưởng lão ngươi thật giống như bại lộ chút cái gì vương đạo trưởng sửng sốt một chút sau đó một hồi cười ngượng ngùng bản chương xong chương năm trăm bốn mươi bắt cóc a hoàng hậu duệ chương năm trăm ba mươi tám bắt cóc a hoàng hậu duệ chương năm trăm ba mươi tám bắt cóc a hoàng hậu duệ vương thăng có thể như vậy quả quyết đáp ứng kỳ thật cũng bởi vậy phía trước ly thường từng nói qua một câu nếu nàng trở về tộc địa sáu đến chín năm liền có thể qua lại lúc này vương thăng đối với ly thường có thể hay không trở thành tinh hải m ô n lùi trở thành tre t r ở tu giới đi ra phía ngoài chỗ dựa đã không phải là thực ôm hy vọng nhưng ứng hào tinh t ử hứa một lời tại không ảnh hưởng chính mình trở về an bài tiếp ứng sư tỷ ra sự tiền đề hạng chợ ly thường tiến về phía trước nàng tộc địa đối với vương thăng tới nói cũng không phải gì đó quá lớn gánh vác rời đi hào tinh t ử trưởng môn lầu nhỏ vương thăng đáy lỏng vẫn như cũ có chút không thể tiêu tan đáy lỏng cũng là hơi có chút cảm khái sư phụ từng nói thế nhân cũng không phải là không phải đèn tức là trắng thanh trọc chi gian đều có một cái hoành độ giống như lâm n g u y ê n lão nhân nguyên bản vương thăng đáy lòng cảm thấy này vị lão nhân có chút không sai đối với mấy người đệ tử phá lệ chiếu cố cách đối nhân xử thế cũng không có vẻ kiêu ngạo gì xem như tinh hải môn bên trong người hiền lành chưa từng nghĩ như cha nữ nhất lâm n g u y ê n cùng l ý thường phía sau còn cất giấu như thế sự tình vương thăng muốn đi hỏi một chút lâm n g u y ê n năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng theo hào tinh tử chi ý là muốn cho lâm viên lão nhân như vậy tránh đi tâm niệm phức tạp lúc vương thăng đã đã rơi vào vách núi phía trước trọng trọng trận pháp tường quang ngăn cản hắn rơi xuống hắn lấy ra một đầu ngọc điệp này đó trận pháp tự hành nứt ra một cái lỗ khe hở làm vương thăng rơi vào ao hoa sen bờ này sự nên nói như thế nào vương thăng trầm ngâm vài tiếng hắn không muốn đem năm đó sự tình nói cho ly t h ư ờ n g cho nên quyết định làm điểm q u ê n co ly t h ư ờ n g phó trưởng môn vương thăng đứng tại ao hoa sen một bên la lên một tiếng một bên lầu các tầng hai cửa gỗ bị người đẩy ra ta ở đây vương đạo trưởng xấu hổ cười một tiếng vừa rồi tâm tình lộn xộn lại không chú ý tới ly thường khí tức ở nơi nào sao ly thường nhẹ dọn g hỏi câu vương thăng làm cái mời nàng xuống lầu thủ thế đáy lòng nghĩ đến nên như thế nào cổ vũ ly thường phóng ra trở về tộc địa bước đầu tiên dùng nước linh tuyến pha ấm t r à cầm hai cái chén ngọc vương thăng cũng không phải lần đầu tiên cho người ta pha t r à trước kia thường xuyên cấp hệ liên cùng sư tỷ làm những thứ này không bao lâu ly thường chậm rãi xuống lầu tựa hồ làm u ố n cùng vương thăng ở chung càng tự tại chút chủ động hóa thành hình người lúc này ly thường một thân k i n h bạc xa ý ỉ tại vương thăng trước mặt cũng không có quá nhiều câu thúc nàng đem một đôi chân nhỏ khép lại chân ngọc giao thoà ngồi nghiêng ở bàn thấp bên cạnh tự có một loại rung động lòng người phong tình kia thổi qua liền phá ra thịt lộ ra oanh o n h quan hoa n à y tựa hồ là nữ tiên đặc thù c h ỗ t ố t vương thăng mở miệng nói phó trưởng môn cùng ngươi bằng hữu thương lượng như thế nào ừ m vương thăng trầm ngâm vài tiếng nói ta đi cùng ba vị bạn tốt thương lượng một phen cũng vừa theo trưởng môn đưa qua đến định ra tinh hải môn hữu kế tiếp phát triển con đường lập tức vương thăng sẽ tại hào tinh t ừ nơi nào nói một lần lời nói nói đơn giản cho ly thường nghe ly thường nghe vậy hơi gật đầu còn nói ngươi này ba vị bạn tốt ngược lại là kiến thức bất phẩm không như đem bọn họ đều tiếp đến môn bên trong cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau xem ảnh một bọn họ tu vi còn thấp tới môn bên trong ngược lại không như ở ngoài cửa an toàn vương thăng đơn giản nói câu ly thường vẫn không khỏi suy t ư một hồi b i trưởng lão lấy ngươi c h i ngôn môn bên trong còn có gia tế không phải vương thăng lạnh nhạt nói lần trước thiên phong môn thiếu môn chủ làm khó dễ không khỏi quá mức t r ù n g hợp có lẽ hắn chỉ là t r ù n g hợp cùng kia vị thiên phong môn mạnh trưởng lão cùng nhau tới tìm t r ư ở n g môn cầu quẻ nếu là tại bọn họ điện phía trước nói lên ta lúc có người âm thầm cho bọn họ dẫn âm một hai nói ta là ở phía sau núi nơi nào đó chuyện về sau liền thuận lý thành trương rất nhiều ly thường nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi như vậy nói chuyện cũng không tệ kỳ thật là thiên phong môn mật báo người cũng không nhất định là chân chính gian tế vương thăng cố ý đem chủ đề d ẫ n đi, thiên phong phượng lê thế lớn tinh hải môn tùy thời có khả năng bị bọn họ chiếm đoạt môn bên trong một ít l a o nhân vì chính mình trước tiên làm nền một cái đường lui kỳ thật cũng là hợp tình lý ai ly thường ánh mắt mang theo chán nản kia t r ư ơ n g tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên hơi có chút thật ý nếu ta có thể sớm ngày đột phá tinh hải môn cũng không cần gian nan như vậy vương thăng nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch tay trái đỡ phía bên phải ống tay á o đem chén trà chậm rãi để lại bàn bên trên phó trưởng môn bình cảnh tựa hồ cũng không phải là tu đạo k h ố n cảnh ừ m ly thường thấp giọng nói ta có huyết mạch tương truyền một chút tiên tổ ký ức ta tộc miễn cưỡng xem như tiên thiên sinh linh thần thông trời sinh bản lĩnh tự liền tộc nhân huyết mạch không tuần cũng có thể tu tới trần tiên thiên tiên chỉ cần huyết mạch truyền thừa cũng không phạm sai lầm lại tự thân cũng đầy đủ cần cụ cơ hồ đều có thể đến trường sinh cảnh nhưng chịu một loại nào đó g i n g buộc nghĩ muốn đột phá kim tiên đến cao thâm hơn cảnh giới lại so với nhân tộc khó khăn nghìn lần và lần hoa hoàng hậu duệ trời sinh kim tiên vương thăng hơi có chút kinh ngạc nhưng đạo tâm kỳ thật không có chút nào rung động nữ hoa hậu nhân đương nhiên không thể dùng nhân tộc ánh mắt đi độ lượng minh minh chúng ta có cảm ứng chỉ cần ta trở lại tộc địa tất nhiên có thể có chút đột phá tộc địa tựa hồ là tại triệu hoán tại ta ly thường nói như thế tùy theo lại thoáng có chút bất mãn chỉ là sư phụ vẫn luôn lời nói nơi nào quá mức hung hiểm mà trưởng môn mỗi lần bòi toán cũng đều là điểm đại hung vương thăng nói thầm câu tu sĩ theo tu hành bắt đầu ngưng kim đan kết nguyên anh độ thiên k i ế p hóa nguyên thần thành tiên sau lại muốn trải qua trọng trọng kiếp nạn tu hành sự tình thiên hạ sự tình lại có bao nhiêu là mười phần chất chín theo ta sư phụ năm đó nói qua danh ngôn làm gì chuyện không có nguy hiểm thanh ngôn tử đúng rồi ly thường rất có đồng cảm tiếng vang đều mang tới mấy phần tùy hứng giờ khác này nàng lại như một cái mang theo một ít cảm xúc thiếu nữ đồng dạng đại khái mặc dù đã tu hành v ạ n năm lại chỉ là tại tinh hải môn bên trong này vị phó môn chủ cho dù có chút lòng d ạ n h ư n g cũng không phải cái gì tâm cơ âm chầm người đi vương thăng như vậy nghĩ thuận thế lên đường c ầ u không như chúng ta vụng trộm lẹn qua đi ly thường đôi mi thanh tú như một cái vì sao muốn trốn e m ta muốn về tộc địa lại có gì nhận không ra người chính là ta lúc này muốn đi ai có thể ngăn ta cái này nếu là trực tiếp tiến đến chẳng phải là đánh trưởng môn cùng lâm viên trưởng lão mặt vương thăng tận tình k h u y ê n nhủ những lão nhân này phần lớn đều đem ra mặt xem đặc biệt trọng chúng ta muốn quang minh chính đại cứng r ắ n đi kia là đương toàn môn trên giới không cho bọn họ bị mặt hơn nữa môn bên trong môn nhân đệ tử cũng không thuần thúy nếu là chúng ta hành tung bại lộ rất dễ dàng liền bị người tinh kế ngươi nếu đột phá thiên t i ê n cảnh lại có thiên phú thần thông đối với mười ba tinh mà nói cách cục liền sẽ như vậy viết lại khẳng định sẽ có người nghĩ m u ố n q u á y nhiễu ly thường nghe vậy lại là cúi đầu suy tư vương thăng l âm thầm l a o vệ mồ hôi hắn bất chi bất giác đã lén đ ổ i chủ ngữ theo ngươi biến thành chúng ta đột nhiên có loại dụ dỗ vị thành niên đoa hoàng hậu duệ quen thuộc cảm giác bi trưởng lao nói tới có chút có lý ly thường ngẩng đầu lên hơi có chút hẹp dài trong mắt p ư ợ n g tràn đầy kiên định chúng ta bi trưởng lao cũng muốn cùng ta cùng đi vương thăng cười nói phó trưởng môn nhưng có ẩn thân b i ệ t tích chi pháp ly thường tùy theo nghĩ đến vương thăng trước đây từng trêu đùa thiên phong môn ba năm sự tỉnh tùy theo chậm rãi gật đầu sắc mặt trịnh trọng đối với vương thăng nói câu lần này làm phiền bỉ trưởng lão đồng hành việc nhỏ vương thăng k h o á t khoác tay phó trưởng môn có thể tín nhiệm tại ta mang ta cùng đi tộc địa mở mang t ầ m mắt cũng là ta cầu còn không được sự tỉnh phó trưởng môn khi nào muốn khởi hành tất nhiên là càng nhanh càng tốt cũng tốt vương thăng nghĩ, nghĩ chuyến này phải chăng như phó trưởng môn lời nói chỉ cần sáu đến chín năm không sai ly thường nói tộc địa lúc này cách chúng ta có chút xa xôi nhưng đã là dừng ở nơi nào đó hồi lâu không động nó tự a hồ chính là tại chợ ta chúng ta có thể mượn t r ợ nguyên động xác định tại nguyên động bên trong xuyên qua con đường sau đó đến nơi đây ta trước đây tính toán qua kỳ thật chỉ cần ba năm năm liền có thể đi tới đi lui nói sáu đến chín năm bất quá là ổn thỏa lý do vương thăng nghe vậy một hồi gật đầu sau đó hai người bốn mắt đối lập nhau cơ hồ chăm miệng một lời mà hỏi nguyên động nên đi như thế nào phó trưởng môn có thể mặc toa qua nguyên động sau đó hai người lại đồng thời cười ra tiếng một đôi lộ si Đi đi. c trước đây nhiều lần đấu pháp đã chứng minh này tiên giáp phòng ngự lực có chút tướng hãn vương thăng lại đi tinh hải môn bạo khố bên trong lấy rất nhiều vật liệu tính toán đợi dọc đường lúc luyện chế một bộ phi kiếm ra tới hắn lúc này đã là chân tiên tu vi y theo ngự kiếm thuật chi pháp luyện chế ra phi kiếm phẩm chất cũng không thấp mà lúc này ngự kiếm thuật theo chính mình tu vi tăng lên vi lực cũng đã là bất p h ẳ m hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng mặc dù so với tử vi thiên kiếm từ đầu đến cuối phải kém một chút ý tứ nhưng ngự kiếm thuật thủy trung vẫn là nhất x o á y kiếm pháp cuối cùng vương thăng lại thấy được chính mình tiên khu bên trong khi đó thượng đương thời lơ lửng không cố định quỷ dị tiểu mục kiếm n à y kiếm gỗ đừng nhìn chỉ có dài ba tấc lại là hắn theo hỗn độn thanh l i ê n bên trên căn xuống tới một đoạn dễ cây này địa vị này theo hầu có thể dọa sợ một đám thượng cổ đại lão hâm mộ chết nửa bầu trời viễn cổ đại năng cái k a uy lực vô cùng lớn thanh liên tuyệt yêu cầu tiểu kiếm này mới có thể thi triển đây là vương thăng lúc này đón sát thủ là duy nhất có khả năng trọng thương thiên tiên cảnh cao thủ thủ đoạn nhưng thanh liên tuyệt tùy tiện không thể thi triển nếu không tiên lực hao tổn quá nhiều chính mình tại nguy cảnh bên trong rất dễ dàng lâm vào thụ động ly thường chuẩn bị liền đơn giản nhiều nàng thu hồi một bình bình đan g hăng dược mấy phương tiên h ạ c h bốn mươi chín mặt trận pháp phiên kỳ sáu bảy đem chính mình luyện chế rắn trôi tê kiếm cũng liền chuẩn bị thỏa đáng sau đó hai người liền muốn quyết định chuyến này lộ tuyến bọn họ yêu cầu một chương kỹ càng tinh đồ mà tại tàng kinh các tầng thứ sáu bên trong liền có tinh hải lão nhân năm đó vẽ đông thiên vực tinh đồ cùng với đông thiên vực nguyên động mạch lạc xuyên qua nguyên động chi pháp kỳ thật cũng không khó làm chưa thành tiên tu sĩ đều có thể tại nguyên động bên trong bay tới bay lui bọn họ dù sao cũng là hai tên chân tiên thế là hai người kết bạn đi tàng kinh các bên trong tại tinh hải môn chúng tiên trước mặt biểu hiện cũng là như hình với bóng cùng nhau leo lên tầng thứ sáu ly thường nói câu ôn trưởng lão có thể hay không làm ta cùng t ạ p khâu tại đây một chỗ phụ trách phòng thủ tầng thứ sáu vị trưởng lão t i ế lộ ra nhàn nhạt, nhạt ý cười q phong ư i phú đến mãi không hết đây chính là tinh hải lão nhân miêu tả đông thiên vực từng viên lóng lánh tinh thần cũng không phải là hàng tinh mà là có nguyên khí có tu sĩ tồn tại tinh thần tại này đó tinh thần chi gian dùng sẽ có một đầu nhàn nhạt m â y mủ đem đ ạ i bộ phận tinh thần liên hệ tới đây chính là nguyên động mạch lạc căn cứ ly thường cảm giác được tộc địa phương vị hai người tìm hồi lâu trước làm rõ ràng tự thân vị trí mới xác định tộc địa sở tại sau đó lại là kỹ càng nguyên động đường đi quy hoạch tại này t r ư ơ n g tinh đồ bên trên vương thăng trực quan cảm nhận được đông thiên vực bên ngông cùng với nguyên khí tinh thần thưa thớt nhưng vô luận lại thưa thớt tại vô biên vô tận tinh không bên trong vẫn như cũ có đếm không hết tinh thần thậm chí đông thiên vực biên duyên v ẫ n như cũ có thật nhiều m ở mịt tinh quang kia là tinh hải lão nhân cũng không biết được khu vực rất nhanh vương thăng liền có phát hiện mới nguyên động tựa hồ cũng là thẳng tới chỉ đi mỗi cái nguyên động chỉ có một cái cửa ra một cái cửa vào không tồn tại lối rẽ ly thường như là xem tên ngốc đồng dạng liếc mắt vương thăng một chút đây có gì không đúng sao vương đạo trưởng cười ngựa mùng hạ t h ư ờ n g thức thiếu hụt cũng không phải là hắn nổi hoàn cảnh lớn lên khác biệt mà thôi vương thăng trước đây tưởng tượng nguyên động là từng đầu giao thoa đường cao tốc bọn họ tại bên trong xuyên qua tìm được chính mình dự định cửa ra vào liền xuống xe nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế một đầu nguyên động chỉ có thể đem hai khỏa tinh thần lẫn nhau kết nối lên tới đánh cái so sánh bọn họ có thể thông qua nguyên động tại giáp tinh thần cúng ất tinh thần trung gian xuyên tới xuyên lui nhưng muốn tại ất tinh thần bay đi bính tinh thần mới có thể theo bính tinh thần gần đây nguyên động phía trước hướng đinh tinh thần gần đây bọn họ muốn theo cầm hoa tinh nguyên động xuất phát nửa đường đi qua sáu đầu nguyên động trung chuyển mười hai khỏa tinh thần mới có thể đến bọn họ tộc địa lúc này sở tại khu vực nguyên động cũng không như vương thăng suy nghĩ như vậy cao cấp nhưng này đồ vật có thể vượt qua thời không bản thân liền vô cùng huyền diệu vũ trụ quá lớn chế định Tại hào a i người chung sức h tiến n trở trở lên định lộ t u t i ế n vương thăng cùng ly thường phân biệt đem này phần tinh đồ ghi lại lại cảm thấy không yên lòng ly thường lấy hai cái ghi lại ngọc bài tướng tinh đồ khắc sâu vào ngọc bài bên trong lúc này ly thường đã có chút bức thiết chúng ta bao lâu khởi hành ta còn có mấy món chuyện cần trước tiên căn dặn vương thăng nghiêm mặt nói phó trưởng môn ngươi phải tận lực bảo trì hình người trừ phi gặp được cường địch nếu không không muốn bại lộ huyết mạch thân phận đem chính mình đóng chặt che chút tục ngữ nói hồng nhan họa thủy giống như phó trưởng môn ngươi như vậy mỹ mạo nữ tiên đi ra ngoài cũng là rất nguy hiểm nói không chừng liền có cái gì tà ma ngoại đạo đánh chúng ta chủ ý lúc sau phải đi qua không ít tinh thần ra ngoài cần nhiều nhẫn lại này đó ta tự rõ ràng vương thăng lại nói phó trưởng môn về trước chỗ ở chờ ta nửa ngày ta đi vào trong thành nhìn một chút ta mấy vị kia bạn tốt lấy mấy thứ pháp khí xem ảnh một ly thường hơi nhũ mày mặc dù không biết vương thăng ba cái kia còn không có thành tiên hảo hữu có thể có gì lợi hại pháp khí nhưng vương thăng như vậy nói nàng cũng chưa cự tuyệt dù sao cũng là nàng muốn cầu cạnh vương thăng cùng ly thường rời tàng kinh các hai người liền tạm thời tách ra vì đi xa các làm chuẩn bị trở ra sân môn vương thăng cẩn thận suy tư một lần chính mình cùng ly thường lộ trình ăn bài có thiên đình vô ảnh toa tại cũng cảm thấy dọc đường cũng sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất ngược lại là thiếu đi ly thường toa chấn tinh hải môn có thể sẽ đối mặt một chút khớp cảnh bất quá có hào tinh t ử này vị thầy bói tại hẳn là có thể s u cắt tị hùng cũng không cần hắn hay đi nhắc nhở bốn tàng kinh các tầng thứ s a u góc vương thăng cùng ly thường rời đi sau lại qua chỉ chốc lát kia vị phụ trách phòng thủ tàng kinh các ôn trưởng lao từ bên ngoài trở về chậm rãi đi tới vương thăng cùng ly thường vừa rồi sở đất dừng lại hắn mặt lộ vẻ vẻ u sầu lại trở tay m ò về một bên giá sách góc xó a x ì n h bên trong có làn sóng nhẹ nhàng n ụ n nhạo này lao đạo hai ngón tay nắm một viên màu trắng nhạt bảo châu bảo châu phía trên vi quang lấp lóe biệt tích lưu anh châu lấy dị thú con mắt luyện chế mà thành có chút chân quý so với bình thường lưu ảnh châu nay mai lưu ảnh châu đặc điểm lớn nhất chính là có thể tự thân lật đ ộ n sẽ không bị người khác phát giác lại có thể bị người nắm giữ cự ly xa bắt đầu dùng trong đó có quang ảnh lưu truyện chính là vương thăng cùng ly thường ở vào kia tinh đồ bên trong tại không ngừng khoa tay so sánh tình hình chớ trách ta tinh hải môn cuối cùng không có gì phần thắng tu sĩ、si、vốn là lợi mình ôn trưởng lão kia có chút phức tạp ánh mắt dần dần chỉ còn quả quyết hắn đem lưu ảnh châu thu vào tay h á o bên trong quay người đi hướng cách đó không xa chỗ ngồi nhập tọa giống như trước đây vô sự phát sinh bốn vương thăng lại tại tinh hải thành bên trong chuyện hồi lâu lập lại chiêu cũ đi qua tinh hải môn trụ sở ngụy trang một phen mới đến ca ba tiểu viện hắn đột nhiên đi mà quay lại ba người cũng là có chút điểm phản động chờ vương thăng lời nói chính mình sau đó phải đi thật xa cùng với vì sao đi xa ba người biểu tình lập tức có chút phong phú làm gì đưa kia vị hoa hoàng hậu duệ đi tộc điện thì thiên t r ư ơ n g trừng mắt hỏi một câu sau đó chính là một mặt cổ quái thăng ca ngươi sư tỷ này đều nhanh đến nếu là cầm giữ không được ngày sau nhị hổ tương tranh c u ố i cùng khẳng định ngươi thương a Đi, vương đạo trưởng tiện tay điểm tại thi thiên trương cái chán phong bế này ra hỏa nguyên anh mấy giây lát hoài kinh cùng liễu vân t r í lấy nhau lập tức hiểu ý cười một tiếng hoa hoàng hậu duệ nếu là có thể đột phá đến thiên tiên quả thật có thể viết lại lúc này phong m ạ c h tinh thậm chí mười ba tinh bên trên lực lượng các h cục hoài kinh thở dài hoa hoàng nhất tộc thượng cổ tinh m à cường thịnh đang tiếp cuối cùng cuối cùng bị hủy bởi bách tộc chinh chiến phi n ữ ngươi nếu là có thể và hoa hoàng hậu duệ tộc địa có lẽ cũng sẽ có không ít cơ duyên ở trong đó đồ tốt h ẳ n là có không ít cơ duyên cái gì tùy duyên là được vương thăng vốn định đem ly thường thân thế nói một lần nhưng lại cảm thấy không nên tùy ý lời nói người khác đau đớn nhân tiện nói khả năng rất lớn lần này là ta đưa ly thường đi qua cuối cùng chính ta trở về làm sao vậy liêu vân trí buồn bực hỏi một câu ly thường cùng tinh hải môn có hàm ẩn mâu thuẫn này mâu thuẫn sát xuất rất lớn hoàn toàn không thể điều hòa vương thăng tay một đám ta sẽ đáp ứng việc này kỳ thật xem ở hảo tình tử trưởng môn mặt thượng này vị trưởng môn có thể từ bỏ ly thường cái này chiến lược ngược lại là làm ta có chút khâm phục bên cạnh thi thiên trương toàn thân run run hạ khôi phục tự do thân l ậ là A di đà phật thường nói an thiệt thòi là phúc nha hoài kinh tiếu mị mị nói câu chỉ là phi ngữ ngươi nhớ rõ đem cũng kêu huyết ngọc sát người mang theo ngàn vạn không thể rời khỏi người bất ngữ còn có ba mươi năm đến nơi đây nếu là ngươi đuổi không trở lại chúng ta liền tiếp các nàng tới đây tạm cư không cần lo lắng nhiều vương thăng nói thời gian coi như dư d i ả ta có các người mang đến vô ảnh toa hẳn là sẽ không tao nộ cái gì cường địch ai đúng rồi cho ngươi cái này hoài kinh vô vô đầu đem một đầu có chút mập mạp vô ảnh toa theo trong tay h á o rút ra đưa cho vương thăng khi ta tới như vậy con toi cầm hai cái vừa vặn lúc này dùng tới đây là ba người dùng phiên bản nội bộ không gian vô cùng rộng rãi lấy ánh sáng cũng không tệ có thể hữu hiệu phòng n g ừ a phát sinh sách thân thể tiếp xúc liêu vân trí cũng gật gật đầu cái này vẫn rất có tất yếu dù sao cô nam quả nữ mới vừa tránh ra đỉnh đầu phụ lục thi thiên trường lại không nhịn được lẩm bẩm câu hắc hắc không gian lớn lớn rồi chẳng phải là dễ dàng hơn hoán đ ổ i tư a di đà phật liền nghe phật hiệu vang lên một vệ kim quang theo bên cạnh đánh tới t h i thiên t r ư ơ n g nháy mắt bên trong bị một ngụm t ử kim bình bắt bao lại đỉnh đầu cả người bị định tại chỗ như là hóa đá vương thăng ở bên rợ khóc rợ cười mấy tên này còn thật sự là không thay đổi như cũ các người a ta trở về liền xuất phát vương thăng một hồi vô lực nhà rãnh mang theo mũ rộng rãnh trước khi ra cửa lại quay đầu nhắc nhở bọn họ một câu nếu như tại ta cùng ly thường rời đi về sau tinh hải môn bị thế lực khác tập kích các ngươi tuyệt đối không nên lẫn vào trong đó bảo vệ tốt tự thân hoài kinh cùng liễu vân trí đồng thời nâng tay phải lên đánh cái vòng ba thủ thế đầu bên trên bảo bọc tử kim bình bắt thi thiên trường chỉ có thể ở gương mặt s ẹ t qua hai dọn nhiệt lệ nhờ vào đó để diễn tả đối với chính mình thăng ca lưu luyến chia tay vương thăng như là trước đó như vậy không có chút nào dị dạng trở về tinh hải môn đến vách núi phía dưới la o hoa sen bên cạnh hắn cùng ly thường cũng không nói thêm gì vẫn luôn trở đến tinh hải môn trời tối người yên mới cùng nhau rời đi dưới v á c nơi lặng lẽ chạy ra khỏi đại trận tại ly thường kia có chút ánh mắt hoài nghi bên trong vương thăng thúc khởi vô ảnh toa chào hỏi nàng cùng nhau đi vào sau đó liền lái vô ảnh toa trực tiếp biến mất tại đại trận bên ngoài hướng về thiên ngoại bay trốn đi n à y chiếc hơi mập cấp vô ảnh toa nội bộ s ắ c thực có chút rộng rãi nhưng còn không thể để cho ly thường triển khai đôi rắn giờ phút này bắt đầu chỉ cần không gặp địch nàng chỉ có thể bảo trì hình người thấy ly thường tâm sự nặng nề bộ dáng vương thăng cởi trêu cho câu bởi như vậy phó trưởng môn cũng được biết ta có thể né tránh thiên phong môn đại bí mật ừ n ly thường chậm rãi gật đầu mà nhữ mày suy tư một hồi rất nghiêm túc nói câu ta lại là không có cái gì bí ẩn có thể làm vì trao đổi không sao vương thăng nói câu đợi phó trưởng môn ngươi đột phá thiên tiến cảnh còn nhận ta cái này nho nhỏ chân tiên làm bằng hữu là đủ rồi Khục, nhớ rõ pháp bảo này sự tình không muốn ngoại truyền bị trưởng lão ngươi nói chuyện có khi cũng có phần giải trí ly thưởng kia thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ r a thực yêu ớt t ơ i cười ta ngươi vốn là đồng môn sau này tự đều vì bạn tốt ta đã hoàn toàn sáng tỏ vượt qua nguyên động chi pháp này liền nói cùng ngươi nghe một đoạn truyền âm lọt vào t a i vương thăng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ nghĩ muốn mượn nguyên động lên đường kỳ thật biện pháp rất đơn giản tại chính mình bên ngoài cơ thể bố trí một tầng thuần túy nguyên khí như cái bọt khí bình thường có thể hoàn toàn bao trùm chính mình là được rồi sau đó vương thăng cũng chỉ ra ly thường một chút sơ sẩy phó trưởng môn ta tốt xấu làm xong giày vải mặc vào đối nhân tộc nữ tử giày dày ta có chút không quá thói quen có thể hay không dùng bao vài khỏa người thử xem nếu không vẫn là để trần đi sau đó dùng áo choàng tre lấp một chút chính là phó trưởng môn ngươi phía trước cũng không mặc qua g i tự nhiên t h chương chương lần nữa đến cẩm hoa tinh gần đây vương thăng cũng có được khoảng cách gần nhìn thấy một lần tiên môn đại chiến hai bên tham gia triển lãm người tổng cộng có sáu bảy trăm linh danh tiên nhân đại bộ phận đều là thần xuyên song sắc bảo giáp tiên minh tu vi cảnh giới theo phi tiên cảnh trung kỳ đến nguyên tiên cảnh trung kỳ bọn họ kết thành đơn giản chiến trận một nửa cách xa nhau khoảng mười dặm đánh ra từng đạo lưu quang đối với anh một nửa tay bên trong cầm binh khí tại nguyên động gần đây g i ế t làm một đoàn nhưng vương thăng nhìn kỹ một hồi phát hiện tại này chàng trong loạn chiến thỉnh thoảng liền sẽ có tiên binh bị thương lui lại nhưng chiến đấu tình hình cũng không tính thảm l i ệ t phượng lê môn tiên binh cùng tiên phong môn tiên binh cũng không g i ế t mắt đỏ chỉ cần có người bị thương một bên tiên binh liền sẽ hiểm hộ hắn rút lui hai bên còn có tổng cộng hơn hai mươi vị trận tiên lúc này cũng tại đẩy trời đấu pháp nhưng đều là tường đôi chèm rét đánh có qua có lại nhưng cũng không thật rét mắt đỏ đều là lấy tự vệ làm chủ như vậy đấu pháp hoàn toàn như là tại ứng phó công sự loại này tiên đạo thế lực thủy chung là theo tán tu đất đai bên trong trưởng thành lên tới trừ phi là thâm cựu đại hận gì hoặc là có chân chính chỗ tốt đi điều khiển không phải tiên binh cùng này đó chân tiên các quản sự rất khó đi cùng đối phương liều chết chém giết nay cùng vương thăng trả thủ thiên phong môn lúc đấu pháp hoàn toàn không phải một chuyện vô ảnh toa lơ lửng tại hôn chiến địa chi bên ngoài vương thăng cùng ly thường lúc này đều tại dùng tiên thức nhìn chăm chú vào trận đại chiến này phó trưởng môn chúng ta đợi bọn họ đánh xong rồi lên đường đi Ừ, ly thường nhẹ nhàng gật đầu phủ thêm áo choàng đeo lên khăn t r ù m đầu mạng c h e mặt nàng ngược lại nhiều hơn mấy phần dị vực phong tình thiên phong môn cùng phượng lê môn này chẳng xung đột cũng không kéo dài quá lâu làm hai bên đều có nhất danh thiên tiên tại tinh không bên trong và tới những cái đó chân tiên cùng tiên binh từng người rút lui về phía sau phân loại hai trận lẫn nhau hướng về đối phương trận mắt nhìn đây chính là giống nhau xung đột kết thúc phía trước lệ cũ t r ứ n g mắt phượng lê môn tiên binh quản sự một nửa vì nữ tử mà thiên phong môn bên này đại đa số đều là nam nhân hai tên tiên tiên hiện thân lúc sau Cũng chỉ câu từng người lệnh tiếng, nói hai câu lời xã giao, hư hai hai là lời một xã bọn ê nguyên bên n bình, từng người lưu lại, cùng nhau trở về cầm hoa tinh nguyên động thành chấn trong. bây b giờ lại, dưới kia hai thu trở tòa hoa phía lưu cầm về họ như vậy đánh hoàn toàn không chết được bao nhiêu người vương đạo trưởng thoáng có chút bất đắc dĩ trước đây đều là nghe tán tu nói lên tiên môn đấu đá có chút thảm liệt bao nhiêu cũng có chút phóng đại bọn họ ngày hôm nay chỉ là từng người thăm dò lại hoặc là thiên phong môn cùng phượng lê môn đã không muốn tiếp tục tái chiến tiếp vì vậy hai bên có chút khắc chế ly thường bình tĩnh giải thích nếu một phương quyết tâm muốn tranh đoạt nơi nào đó chiến hỏa cùng nhau tiên binh hao tổn sáu bảy phần mười chân tiên vẫn lạc cũng thường có phát sinh vương thăng buồn b ự c nói trước đây ta hấp dẫn thiên phong môn như vậy nhiều tinh lực phượng lê môn vì cái gì đều không tỏ thái độ nếu ngươi có thể chém giết hai tên thiên phong môn thiên tiên phượng lê môn định sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội thiên phong môn nội t ì n h thâm hậu chân tiên số lượng không biết bao nhiêu ly thưởng trong mắt toát ra nhàn nhạt ý cười nàng dù sao cũng là tinh hải môn phó trưởng môn tại hào tinh tử bế quan lúc phụ trách xử lý tinh hải môn bên trong mọi sự vụ đối với mười ba tinh tiên môn vẫn có chút hiểu rõ muốn tu suốt ngày tiên nói nghe thì dễ muốn chém giết thiên tiên càng nói nghe thì dễ vương thăng khẽ thở dài âm thanh một bên ly thường cũng không có cái gì đồng cảm nàng lúc này là có thực lực cùng n h â n tộc thiên tiên chính diện giao thủ tuy nói chém n h â n tộc thiên tiên có chút khó khăn nhưng cũng có mấy phần thắng không có cách c h ú n g tộc c ưu thế thần thông trời sinh xem ảnh một chốc lát nguyên động gần đây triệt để yên tĩnh trở lại cũng có mấy đạo lưu quang sông vào nguyên động bên trong ly thường lấy ra một cái màu băng l a m tiên thẳng một mặt buộc ở chính mình bao cổ tay bên trên một chỗ khác đưa cho vương thăng tại nguyên động bên trong phòng ngựa thất lạc vương thăng cười gật gật đầu cũng đem tiên thằng trói tại cổ tay hai người cùng nhau bay ra vô ảnh toa vừa đem con thoi thu hồi ly thường đã là chủ động về phía trước tay trái đỡ vương thăng đầu vai giá một đạo màu băng lam hường quang hướng nguyên động cấp tốc phi độn hai người bọn họ khí tức không hiện cùng cái k h á c muốn xuyên qua nguyên động tán tu không sai biệt nhiều mà chờ hai người bay đến nguyên động danh giới lúc ly thường đã là bố trí một tầng nguyên khí màng mỏng đem hai người bao khỏa tại một châu nguyên khí phao bên trong danh giới như mặt nước nhẹ nhàng nhộn đạo nguyên khí phao không trở ngại chút nào bay vào trong đó mang theo hai người xâm nhập nguyên động bên trong bộ này một cái trước mắt vương thăng ngược lại cảm giác chính mình như là theo nước bên trong nhảy ra trên người không có một ít thoải mái đến một mảnh thất thải rực rỡ lại kỳ quái thiên địa hai người như là hạt giống bồ c ô n g anh tại khắp nơi phiêu đãng vương thăng quay đầu nhìn lại xuất khẩu ngay tại phía sau bên ngoài cảnh quan bị hoàn toàn vặn vẹo thành làn sóng xâm nhập nơi đây về sau bọn họ quanh người nguyên khí phản g phất hóa thành lưu ly li vách tường vương thăng đưa tay đ ụ n g vào có thể cảm giác được những nguyên khí này giống như đông lại bình thường có chút thần kỳ ly thường ngón tay đối phía trước một chút nguyên khí phao có chậm hướng về phía trước lớp tới bất quá chỉ chốc lát bọn họ liền thấy hai đầu dòng sông kia là hai cỗ hoàn toàn khác biệt hướng chạy thất thải nguyên khí một đầu hướng về cầm hoa tinh phương hướng chạy xuôi một đầu hướng về nơi xa kéo dài cuối cùng biến mất tại một chỗ chỗ ngặt hai người bọn họ ngây ngô nguyên khí phao chậm rãi rơi vào đi xa đầu kia dòng sông bên trong hai người rất vui vẻ rác đến tới tự xung quanh lượt đầy tại dòng sông bên trong chìm chìm nổi nổi chậm rãi trôi hướng phương xa thật chậm vương thăng chậm rãi nói câu ly thường cũng rất có đồng cảm đợt đầu như vậy tình hình vương đạo trưởng mặc dù rất muốn nghiệm chứng một ít chính mình liên quan tới nguyên động phỏng đoán nhưng cũng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n nơi đây là có thể vượt qua bọn họ biết thời không thần kỳ sở tại hắn vẫn là thận trọng điểm tương đối tốt tận lực không muốn làm bừa dù sao chính mình cùng người phó trưởng môn tại cùng một cái thuyền bên trên nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn quan sát cùng tổng kết đầu tiên vương thăng phát hiện chính mình mặc dù thân ở nguyên khí dòng sông xung quanh đều là gần như thể lòng tinh khiết nguyên khí lại không cách nào thu nạp nửa điểm mà nghĩ muốn thôi động tự thân t i ế t lực t i ế t lực cũng là hệ bài đồng dạng căn bản không nghe điều động chỉ là tại thể nội dựa theo thuần dương tiên quyết cơ sở chu thiên tại vận chuyển càng thậm chí hơn chính mình đạo cũng vô pháp cảm giác thể nội kiếm ý cũng trở nên có chút mờ mịt không cách nào đ ụ t vào là cùng nguyên động có quan hệ đại đạo tại nguyên động bên trong ngăn cách mặt khác nói tồn tại vẫn là nguyên động vượt qua chính mình nguyên bản vũ trụ chiều không gian quy tắc khác biệt dẫn đến chính mình nắm giữ nói tạm thời mất đi hiệu lực kể từ đó tu sĩ tu vi lại cao chỉ cần đến không được thái ớ t cảnh đại la cảnh tại nguyên động bên trong liền không cách nào khởi bất kỳ xung đột nào sau này nếu là gặp được cường địch không chỗ có thể trốn cũng có thể tiến vào nguyên động bên trong tranh né nếu là không có bên ngoài này tầng nguyên khí phao bảo hộ tu s i nói thân nguyên thần trực tiếp tiến vào nguyên động sẽ có cái nào hậu quả ý niệm mới vừa n u ố n g vương thăng đáy lòng linh rắc một hồi cảnh báo thế là vương đạo trưởng đứng tại nguyên khí phao bên trong không tự giác liền lâm vào suy tư ly thường lại hướng về đánh giá chung quanh ánh mắt bên trong mang theo vài phần mới l ạ bốn cầm hoa tinh nguyên động cửa ra vào h ạ vương thăng cùng ly thường tiến vào nguyên động một cái trước mắt kia tên thiên phong môn thiên tiên trưởng lao mắt cũng không nhất bóp nát tay bên trong một viên truyền t i phủ cùng lúc đó thiên phong chủ tinh thiên phong môn sơn môn phía sau núi một chỗ tính thất bên trong cũng có một viên ngọc phủ b ì n h nhiên nổ nát vụn tính thất bên trong kia bốn đạo tính tọa thân ảnh đồng thời mở hai mắt ra bọn họ tựa hồ chính là tại trở tin tức này n g ồ i ở kia đạo tự hạ dĩ nhiên chính là thiên phong môn môn chủ bàn thấp bên trái người kia chính là long ngao tiên phía bên phải đạo thân ảnh kia có chút khôi ngô một thân màu xanh chiến giáp khuôn mặt có chút nhìn không rõ ràng người thứ tư là nhất danh nữ thiên tiên cùng thiên phong môn môn chủ mặt đối mặt mà ngồi nay tình hình hẳn là thiên phong môn môn chủ triệu tập ba vị trưởng lão tới đây nghị sự mà bọn họ thương nghị cùng ngọc cùng chính nổ nát vụ ngọc phủ, cùng với bản thấp bên trên chính bảy biển vừa vụ với kia khỏa rồi thấp phủ, bảy môn à vào u trâu quan hậu kêu khâu nguyên trắng nhạt bảo châu có quan hệ. Lao hậu thấp thường tạp tiến trong. dọng nói, ly cùng kêu bị tạp khâu đã tiến vào động bên hệ. bảo bị Lao có ly đã m chủ lại không quyết định muốn ngăn trở bọn họ liền có chút phiền thoái lâm trưởng lao không cần sốt ruột bọn họ muốn đi nơi chúng ta đã biết được còn có thể bằng vào môn bên trong na di đại trận g i à n h trước bọn họ một bước thiên phong môn môn chủ ngón tay nắm bắt sợi dâu c h ầ m ngâm vài tiếng nếu kích rắn không c h ú n g thứ ba tấc sợ là xà gây thương tích chi bằng suy nghĩ kỹ càng kia lao ầ u khuyên nhủ nếu để ly thường thành thiên tiên sợ sau này tinh hải môn liền động chi đến không được nếu như tinh hải môn cùng phượng lê môn liên thủ tiếp ta thiên phong nguy rồi long nấu thiên đạo t r ư ở n g môn ta cùng tham lang cùng đi đi hoa hoàng hậu duệ thần thông không thể coi thường phượng lê môn bên này còn cần lòng trưởng lao ra mặt tương đối long trưởng lao tùy tiện không động được thiên phong môn môn chủ nói thiên diệu kia hai vị sư thúc như cũng tại các nơi tìm kiếm kiếm kia tu tiểu tặc tung tích cũng rất khó trông cậy vào bọn họ thật vì chúng ta xuất lực kia thân ảnh khôi n ô nói ta mang năm trận chiến nô là đủ thiên phong môn môn chủ hơi suy tư cũng tốt hiện giờ ta thiên phong môn đã xưa đâu bằng nay chiến nô sự tỉnh cũng không tiện vì thế nhân biết lại mỗi người bọn họ thọ nguyên đại nạn cũng đã đem gần lần này giải quyết kia ly thường hai người tham lang trưởng lão cũng đem này đó chiến nô cũng từng người hủy đi đi long ngao thiên đột nhiên nói thiếu môn chủ đối với kiếm kia nô có chút vừa ý không sao thiên diệu sẽ không không điểm ấy nặng nhẹ kia lão hầu cao mày nói môn chủ chiến nô chỉ còn năm người sao thiên phong môn môn chủ chậm rãi gật đầu cũng là một hồi t h ổ n thức chỉ còn năm người này đó bị bí pháp luận chế chiến nô không cách nào tăng lên cảnh giới tự đều sẽ dần dần mất đi năm đó ta thiên phong môn vừa lập chỉ có ta cùng long trưởng lão tham lang trưởng l ã o ba cái mới vừa bước vào thiên tiên cảnh người t r è o trống mà lúc đó cổ chiến trường đại chiến mới vừa kết thúc không lâu quá nhiều tán tu cao thủ ở chỗ này hội tụ may mắn được tham lang trưởng l ã o bí pháp lại được long trưởng lão tìm kiếm thần thông tại cổ chiến trường bên trong tìm ra mười hai danh trọng thương chưa chết bản lĩnh phi phạm c h i cổ tiên đem bọn họ luyện chế vì chiến nô lúc này mới vì ta thiên phong môn đánh xuống như vậy cơ nghiệp đáng tiếc nếu là chiến nô tu vi cũng có thể có chút tăng lên ta thiên phong sớm đã bình này mười ba tinh thần long ngao thiên mặt lộ vẻ c ả m khái nói hiện giờ chúng ta cũng không cần lại bằng này đó chiến nô c h i n h chiến nên để cho bọn họ nghỉ ngơi lao hầu đột nhiên nói tham lang trưởng lão kia hoa hoàng hậu người nếu là có thể bắt sống ly thường liền bắt sống nếu là bắt sống không được liền lấy nàng huyết mạch tinh huyết có một chương cổ phương ghi chép tăng lên tư chất linh dược cần lấy hoa hoàng huyết mạch làm dẫn như thế có thể trợ thiếu môn chủ tư chất nâng cao một bước ồ thiên phong môn môn chủ nghe vậy hai mắt tỏa sáng như thế lâm trưởng lão cùng tham lang trưởng lão cùng nhau tiến đến lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau cần không ả i lại lưu h a ư ờ i bao h o lâu y t xích sắt nhẹ nhàng trượt cọ tiếng vang chuyến khắp thiên phong môn các nơi sơn môn các nơi rất nhiều vẻ mặt giàn mua tiên nhân mở mắt ra phần lớn đều là mặt lộ vẻ không hiểu không biết môn bên trong lại gặp cái nào cường đ ị c h đã cách nhiều năm không ngờ vận dụng bọn chúng b ạ n chương xong chương năm trăm bốn mươi ba đoạn t h a i họa rèn phi kiếm chương năm trăm bốn mươi mốt đoạn t h a i họa rèn phi kiếm chương năm trăm bốn mươi mốt đoạn t h a i họa rèn phi kiếm tinh hải môn trưởng môn lầu nhỏ vương thăng cùng ly thường rời đi sau ngày thứ m ộ ư ơ i hai hào tinh tử ngồi tại bên cửa sổ b ồ đoàn bên trên nhìn chăm chú vào mặt đất bên trên bảy biện kia mấy cái ngọc phiến vốn là thương lão nhiều nếp may khuôn mặt lúc này càng là nhăn thành một đoàn ngọc phiến các nơi có yếu ớt hào quang nhẹ nhàng lấp lóe lại đều là chút màu đỏ nhạt vừng sáng vẫn là h u n g quẻ. quẻ tượng sở h i ệ n hoa khởi tường bên trong mà hiện tại ngoại địch khó giải hào tinh tử lẩm bẩm bấm ngón tay suy tính một hồi vẫn có chút mặt buồn rười rượi n à y vị lao đạo đứng lên chậm rãi bước đi đến bệ cửa sổ phía trước từ nơi này có thể nhìn ra xa đến hơn phân nửa tinh hải môn lúc này chính là mặt trời lặn thời gian chân trời phủ lên từng mảnh rán đỏ mấy nhóm tiên cầm tại núi bên trong xoay quanh đã gần về tổ lúc một mặt lưu quang theo hộ sơn đại trận nơi nào đó biên duyên phi tốc xung lực chưa tới gần nhất danh thân xuyên đạo bảo lao nhân đã là từ đó nhảy ra ngoài vội vội vàng vàng nhảy đến lầu nhỏ cửa sổ phía trước mặt già bên trên tràn đầy bối rối lâm n g u y ê n lao nhân t r ư ờ n g môn ly thường cùng t ạ c câu lâm n g u y ê n còn chưa hô lên tiếng hào tinh tử đã là làm cái im lặng thủ thế ra hiệu lâm n g u y ê n tự cửa sổ đi vào t r ư ờ n g môn lâm n g u y ê n trưởng lão đã thấy mặt đất bên trên bảy biện mai rủa cùng ngọc phiến cùng với hào tinh tử kia mang theo vẻ u sầu s ắ c mặt lập tức rõ ràng cái gì ly thường nàng ta đã thác bị trưởng lão đưa nàng trở về tộc đ i ệ hào tinh tử có chút bình tĩnh một câu lại làm cho lâm viên như bị xét đánh n à y chân tiên cảnh trưởng lao hướng về phía sau run dày lui hai bước nhỏ sau đó hai mắt bên trong viết đầy bất đắc di cùng không hiểu cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng đứng tại kia lặng im bất ngữ p h o n g bên trong này đối đồng môn sư huynh đệ liền như thế đ ứ n g y ê n lâm viên như là mất hết can đảm hào tinh tử lại là cũng không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ hồi lâu lâm viên ngay tại một bên ngồi xếp bằng xuống trưởng môn việc này vì sao không cho ta biết được ta này một cái lao cốt đầu đã xuống m ộ t nửa lại là đem tạp khâu hưởng phí dính lũ vào sư đệ Người、ngăn ư i n g trở trụ nàng tạm thời lại ngăn không được nàng một thế có thể ly thường lần này đi nếu là biết được năm đó sự tình ai lâm viên ánh mắt bên trong có rất nhiều xoắn suýt cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng là ta xin lỗi ly thường những năm này ngủ vốn tưởng rằng chính mình trong lòng đã có thể a n ổn chút như vậy kể đến đại nạn tiền đến cho tới bây giờ lại như cũ vẫn là tâm ma v y khốn đưa nàng nuôi lớn sư phụ năm đó lại hại chết nàng mẫu thân nàng ở chỗ này sao mà khổ quá hào tinh tử nói này trung quy là chúng ta làm chuyện sai lầm lâm viên sư đệ việc này cùng trưởng môn ngại lại có gì quan năm đó hoa hoàng hậu duệ tộc địa vị trí là bần đạo thay ngươi suy tính những năm này thấy ly thường dần dần lớn lên bần đạo nghĩ tới không ít biện pháp cũng không biết nên như thế nào hóa giải như vậy ân đoán xem ảnh một hào tinh tử như thế lời nói lâm viên cũng là trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào trầm m ặ t một hồi lâm viên lão nhân run r i ọ n g nói nơi này ứng cũng là ta bồi ly thường cùng nhau tiền đến đãi nàng trở về tộc địa ta liền ở trước mặt nàng bản thân kết thúc chợ nàng hóa giải nơi đây oán hận việc này cũng không phải là ai vừa chết liền có thể làm rõ hào tinh tử nói ly thường tính t ì n h ta ngươi đều biết nàng biết được năm đó sự t ì n h nhớ tới này vạn năm ân t ì n h là giết ngươi vẫn là thả ngươi lâm viên cũng không biết nên như thế nào đáp lại ngồi ở kia hai mắt có chút ngốc trệ hào tinh tử nhìn hắn một cái lãnh đạo nói n g ư ơ i bản tính chính là như vậy cho tới bây giờ chỉ lo niệm tự thân mà không đi cân nhắc người trong cuộc suy nghĩ Sư sóc, sư ngươi thường thường ngươi đệ, đối đối nghiệt viên hoàn vạn năm từng từng nói, lại tội thái, với từng từng sóc, với ôm một tâm chăm mà tí phụ, là ly ly ly qua nhờ vào đó tới để đạo tâm quy về an bình tại ngươi này đó niệm t ư ợ n g bên trong ngươi nhìn chung từ đầu đến cuối chỉ là chính mình ly thường nàng cũng bất quá là ngươi vì để cho chính mình đạo tâm an ổn pháp khí mà thôi không cũng không phải là như thế lâm viên láo nhân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biện hộ cuối cùng lại chỉ có thể tâm phiền ý loạn hào tinh tử chậm rãi lắc đầu tiếng nói nhất c h u y ể n không hề thuyết giáo bần đạo cố ý làm bị trưởng láo hộ tống ly thường trở về tộc địa nhưng thật ra là căn cứ quẻ tượng biểu hiện bị trưởng lao hẳn là ly thường quý nhân quý nhân hào tinh tử nói không sai theo bần đạo mấy lần suy tính ly thường nguyên bản trở về tộc địa chính là nàng sinh tử đại kiếp nhưng trong hai năm qua này đại kiếp xuất hiện một chút biến hóa đã cũng không phải là tử kiếp có lẽ đây chính là nàng bình an trở về tộc địa hy vọng duy nhất bần đạo cũng chỉ có thể như thế thử một lần lâm n g u y ê n run giọng nói này chẳng phải là lại hưởng phí dính l i ễ u tạp khâu trường lão cũng không phải là đơn giản như vậy hào tinh tử quay người đi trở về b ộ đoàn c h ậ m chậm ngồi xuống ta mặc dù tại quẻ tượng trông được đến một chút nhưng cũng vô pháp đem này đó báo cho người khác biết được vì trường lão cũng không phải là vật t r o ao Tinh hải môn bất quả lâm à hắn l thời đặt thường nếu là thể chân nơi, có nếu ly là dựa viên à này lành o hắn phận, thể hóa khả năng cỗ có số gặp dự l ạ lớn lâm phận. Trường môn, mấy v i lão nhân đứng lên hai bước đến hào tinh tử trước mặt nếu muốn chịu kiếp nạn ly ứng là ta đi chịu kiếp nạn này tập khâu thủy trung là người n g o ạ i cuộc nếu chỉ dựa vào quẻ tượng liền kết luận hắn có thể t r ợ ly thường gặp dự hóa lành liền như vậy làm hắn rơi vào h i ể m cảnh này thật sự có chút không thể nào nói nổi ta biết năm đó đại sư bá có phá thai chuyển họa sống tạm bỡ chi pháp còn thỉnh sư huynh ra tay đem ly thường chi thai họa chuyển đến trên người ta hào tinh tử lập tức nhữ mày không thôi thấp giọng nói sư đệ n g ư ơ i thọ nguyên vốn là không nhiều có thể vì nàng cản bao n h i ê u thai họa không như như vậy tại núi bên trong tu hành chờ bị trưởng lao trở về là được sư huynh lâm liên trực tiếp quỳ gối hào tinh tử trước mặt đ ạ o bao tay háo dài phất phới gian đã là phủ thân gõ đi xuống còn thỉnh sư huynh t h à n h toàn ly thường đợi ta như trang mẫu ta xem ly thường cũng như chính mình con cái ruột thịt giống như đúc tập khâu vốn là cũng không liên quan đến việc này do hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không nên vô cớ liên lụy vào việc này ta thọ nguyên đã là không nhiều đột phá sớm đã vô vọng này đ i ề u mạng già chính là còn sống cũng không quá mức đại dụng nếu là như vậy có thể đ ổ i ly thường cùng tạp khâu bình an này tâm còn có thể không tiếc hào tinh tử im lặng im lặng gian lâm viên đã là ngầm đầu lại tùy theo dập đầu mà thôi hào tinh tử chậm rãi thở dài đưa tay đối lâm viên cái chán một chút một mặt vi quang nhẹ nhàng tiệc quá kia tộc địa lúc này vị trí đã mất vào ngươi đ á y lỏng ngươi lại chạy tới nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ ta ở chỗ này vì ngươi cách làm xem có thể hay không đem ly thường chi tiết dẫn một ít đến trên người, người. việc này từ đầu đến cuối có chút hư vô mờ mịt ngươi không cần ô m quá nhiều hy vọng đa t ạ sư huynh t h à n h t o à n hào tinh tử phất phất tay lâm yên lập tức nhảy dựng lên lão nhân kêu quay người liền xông về cửa sổ hãy khoan sư m i n h nhớ rõ thay đổi thân hình làm chút ngụy trang không cần thiết là bởi vì ngươi mà bại lộ hai người bọn họ hành tung lâm yên lập tức gật đầu ứng tiếng xả cái có chút khó coi tơi cười ra tới sư m i n h ta tại đông thiên vực du lịch như vậy nhiều năm nay đó nhưng đều là biết đến hào tinh tử chậm rãi gật đầu lâm yên lão nhân lại làm cái đạo vái trào lúc này mới trực tiếp nhảy ra cửa sổ hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía chính mình tu hành đ ậ c vụ mà hào tinh tử đối góc với tay một đầu kiếm gỗ đạo hai ngọn giá cắm nến chậm rãi bay tới rất nhanh n à y vị t i ê n tiên lão đạo liền bảy cái đơn giản pháp đạt bốn cùng một ư ơ i ba tinh cách không biết bao xa một ngôi sao tia thâm thúy nguyên động bên ngoài hai thân ảnh theo nguyên động d a n h giới màng mỏng bên trong chậm rãi bay ra sau đó cấp tốc hướng về tinh không phi đội này dĩ nhiên chính là vương thăng cùng lý thưởng bọn họ cũng không nghĩ tới tại nguyên động bên trong phiêu lưu m ư ơ i hai m ư ơ i ba ngày bọn họ liền đã ở vào một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh không n g ầ n đầu nhìn lại các nơi tinh không đã có chút lạ l ắ m nhưng ẩn ẩn còn có thể phân biệt phương vị vương thăng lấy ra khắc lấy tinh đầu ngọc p h ù nhìn ra ngoài một hồi rất nhanh kết luận bọn họ đã tới cái thứ nhất chung chuyển điểm vào vô ảnh toa vương thăng giá toa hướng về một viên khác tới gần tinh thần bay đi dọc đường dự tính phải hao phí hơn một tháng thời gian bọn họ muốn ở nơi đó tiến vào đoạn thứ hai nguyên động này nguyên động thật sự kỳ diệu vương đạo trưởng đối với cái này phía trước phiêu lưu dư vị không thôi cười nói tại bên trong chìm chìm nổi nổi không đến nửa tháng vậy mà liền vượt qua như thế xa xôi khoảng cách nếu là dựa vào chính mình bay phải hao phí thời gian nào chỉ là nghìn lần ừ n ly thường đơn giản đáp lời đem áo choàng cùng mạng che mặt lấy xuống nhìn ngoài cửa sổ tinh không xuất thần vương thăng cũng không cái dày lấy ra chính mình tại tinh hải môn bên trong bạch phiêu tới những cái đó tài liệu cũng không tính là bạch phiêu dù sao hắn cũng là trưởng lão lấy chút tông môn tài nguyên luyện mấy thanh phi kiếm cũng là hợp tình hợp lý lúc này vương thăng luyện chế phi kiếm phẩm chất kỳ thật sẽ so phi hà kiếm tốt hơn một ít phi hà kiếm nói đúng ra hẳn là phi tiên cảnh thục sơn tiền bối luyện chế mà lưu tại môn bên trong cũng không phải là xuất từ văn khúc tinh t h ủ bút sở dĩ năm đó lao kiếm linh ném cho hắn thời điểm cũng vô cùng thoải mái nói lên lao kiếm linh vương thăng nghe hoài kinh nói lúc cũng nhắc tới này vị lao tiền bối cũng cùng nhau đến đây chỉ là vương thăng đổi kịp k h ô n g khéo lao kiếm linh vì đột phá tự thân tư chất vấn đề làm hoài kinh ba người bọn họ hỗ trợ tìm tòi một đống tiên tài sau đó liền trở về chữ vật pháp bảo bên trong bế quan cho nên vẫn luôn không biết thân cùng vương thăng ôn chuyện bất kể như thế nào phi hà kiếm tốt xấu cũng coi là năm đó chính mình thanh thứ nhất tiên kiếm vương thăng đối với nó cũng có một phần tình cảm đặc biệt tại hơn nữa, hiện tại phi hà kiếm mấu chốt thời khắc dùng để che lấp càn k h ô n g nhẫn vẫn là có chính mình đặc biệt công hiệu nha rất nhanh vương thăng liền ngừng như vậy nghĩ lung tung một thanh phi kiếm tại hắn song trưởng bên trong đã chậm rãi thành hình nhưng kế tiếp chính là có phần hao tổn tâm huyết không ngừng m à i r i ũ a ly thường đột nhiên nói ngươi tại luyện kiếm là trước đây cái kia thanh bảo kiếm không tiện tay sao không phải vương thăng cười nói câu chỉ là luyện chế một ít phối hợp đặc thù kiếm pháp sử dụng phi kiếm loại phi kiếm này lấy tự thân tâm huyết gửi đua chỉ cần ta tiên thức có thể tiếp xúc nơi liền có thể nhẹ nhóm lấy địch nhân thủ cấp cũng coi là ta vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua át chủ bài át chủ bài tình huống thật tựa hồ là hơi chút kịch liệt quyết đấu bình thường đều là dựa vào tử vi thiên kiếm ngự kiếm thuật cũng liền làm làm đành lén ly thường ở bên quan sát một hồi cũng nhìn ra vương thăng lúc này r è n kiếm dưỡng kiếm chi pháp có chút bất p h ẳ m kỳ thật vương thăng lúc này muốn luyện chế phi kiếm cũng có mặt khác dự định không sai biệt lắm ba ngày sau thanh thứ nhất phi kiếm đã là dần dần định hình vương thăng tại chính mình bên trên khí hải trôi nổi đoán kia hỗn độn nắng sớm bên trong rút lấy so cọng tóc còn nhỏ hơn một kia bằng cảm giác đưa nó dẫn tới chính mình đầu ngón tay t ử vi đế quân đạo ngân đã từng nói đây là luyện khí trí bảo có thể tăng lên tiên kiếm phẩm chất suy xét đến chính mình lúc này tu vi quá thấp hơn nữa này đó phi kiếm cũng chỉ là giai đoạn tính sử dụng vương thăng cũng không muốn lãng phí quá nhiều nắng sớm thuận tiện h ắ n cũng nghiệm chứng hạ này thoạt nhìn không có chút nào đặc điểm nắng sớm đến cùng phải hay không như vậy như thi. ngón h ư ti. n tay một chút này sợi nắng sớm chậm rãi chạy đến phi kiếm kiếm tích phía trên chậm rãi rót vào trong đó sau đó không hề có động tích gì trộn lẫn quá ít rồi vương thăng thoáng có chút không hiểu vừa muốn dùng tiên thức xem xét này phi kiếm nội bộ lại đột nhiên nghe được một tiếng kiếm minh thanh phi kiếm trước mắt này lại buộc phát ra một cỗ nồng đậm c h i cực tiên quang k é m chút lõe mụ vương đạo trưởng một đôi tiên nhãn bản chương s o n g chương năm trăm bốn mươi b ố kiếm thứ hai linh chương năm trăm bốn mươi hai kiếm thứ hai linh chương năm trăm bốn mươi hai kiếm thứ hai linh bốn canh vô ảnh toa khoang bên trong vương đạo trưởng lúc này chính có chút ngạc nhiên nhìn tay bên trong này thanh mới t i n h phi kiếm này thanh phi kiếm phối tài kỳ thật cũng không tính hiếm thấy chủ tài là ngân lạc tiến sát n à y loại t i ê n s ắ h có h u ấ t s n h độ c ứ n g tại r ó t v à o t i ê n l ự c s a u l ạ i sẽ biểu hiện ra ư u dị tính bền dẻo xem như tiên phẩm phi kiếm chọn lựa đầu tiên lương tài trí nhất trong đó lại xen lẫn hai lượng ngưng xương bụi ba lượng phù linh thổ nửa cân lam n g u y ệ t kim cùng với khác mấy thứ chút ít phụ tài đều theo chiếu văn khúc tinh đại lão lưu lại phối phương làm ra nguyên bản vương thăng phát huy bình thường tại không lãng phí những tài liệu này linh tính tình huống h ạ l u y ệ n chế ra phi kiếm phẩm chất đều sẽ so phi hà kiếm phải cao hơn một cấp bậc thân kiếm sẽ hiện lên màu trắng bạc trên đó sẽ có ánh trăng lưu vương thăng trong lòng bàn tay trôi nổi này thanh phi kiếm này hình dạng cùng bình thường phi kiếm không khác nhưng lại như vương thăng dùng tiên lực ngưng ra k h i kiếm bình thường cơ h ộ i là hơi m ở hình trong đó có từng tia từng tia như nữ tử mềm mại sợi tóc ánh trăng lặng lặng c h ả y xuôi tản ra một mạt thanh l ã n h t h ầ n vận này chính là hỗn độ n linh hy công hiệu pháp khí pháp bảo này nguyên bản đều là không rõ ràng cách gọi thượng cổ lúc cũng sẽ không đem bảo vật phẩm chất phân chia quá mức kỹ cảng cũng liền cứ gọi chung là pháp bảo nhưng hiện tại vô tận tinh không hoặc là nói hiện vũ trụ t u đạo giới lại có thành hệ thống phân chia khái niệm pháp ý, Pháp bởi ả o vì là tu sĩ luyện chế tri vật cũng không phải là thời viễn cổ nói mang thai mà thành cho nên cũng xưng là hậu thiên linh bảo kỳ thật chân chính cường đại hậu thiên linh bảo Tuy nay ă n cũng không g h t u những cái đó lời đồn bên trong tiên thiên linh bảo. Chỉ bất quá tiên thiên linh bảo phổ biến rất mạnh, lại tại hiện giờ vô tận tinh không bên trong phần lớn đã thành chỉ phổ giờ cái quá lời lại tại đó đã bảo, bất bảo rất u vô n thuyết, cùng h vương đạo trưởng không có quan hệ gì hắn cũng không tin tưởng chính mình sau này có thể làm tới thanh bình kiếm lục thân kiếm chu tiên tứ kiếm này loại kỳ kỳ quái quái đồ v ậ t hảo hảo bồi dưỡng vô linh kiếm mới là chính đồ vô linh kiếm luận phẩm chất chỉ có thể coi là thượng phẩm tiên bảo nhưng trong đó có hoàn chỉnh kiếm linh cũng hẳn là tính vào linh bảo hàng ngũ mà vương thăng lúc này mới vừa chế tạo này thanh phi kiếm linh bảo không đủ tiên bảo phía trên lần linh bảo vương thăng n h u mày cảm thụ được này thanh phi kiếm thử nghiệm rót vào một cỗ tiên lực cảm giác tiên lực không trở ngại chút nào này thanh kiếm phảng phất chính là chính mình đạo khu một bộ phận hoàn toàn không có từ thể nội rút ra tiên lực lại cho vào kiếm bên trong ngăn trở cảm giác ngươi này luyện khí biện pháp nhưng cũng hiếm thấy ly thường ở bên nhẹ nói ánh mắt cũng tại n g ó trường vương thăng tay bên trong này thanh mới tinh phi kiếm nghe nàng tiếp tục nói không cần lô không chân hỏa lại muốn lấy tự thân tiên lực dung tấn bảo tài sau đó chống dông ngưng làm hình kiếm vương thăng cười nói Này là kỳ kiếm thật chỉ vương h n thể đạo trưởng ở bên lập tức cười đến híp cả mắt nay thanh kiếm linh tính thật sự vô cùng sung túc xem ảnh một kia hỗn độn linh hy thật sự lợi hại quả thực bá đạo vẫn là muốn cho nhiều dao vân giữ lại mới được hắn chuẩn bị sau đó lại dùng đồng dạng bảo tài luyện chế bốn thanh giống nhau phi kiếm dù sao lúc này có thể thi triển ra ngự kiếm thuật bên trong cùng ngự sáu kiếm chi pháp lại đem phi hà kiếm một lần nữa rèn đúc một phen trộn lẫn một tia n ă n g sớm đi vào như thế cũng liền đủ ý nghĩ khẽ động vương thăng lại đem ánh mắt bỏ vào càng kim tinh quân lưu lại đại kiếm cùng bảo giáp bên trên lúc này chính mình có thể sử dụng phẩm chất tối cao bảo vật chính là này hai kiện t i n h quân di vật nếu là trộn lẫn vào một chút linh hy hẳn là cũng có thể đối bọn chúng có chút rút í c h hơi do dự một hồi vương thăng kỳ thật không định tại chân tiên cảnh liền hao phí như thế chân quý hỗn độn linh hy trừ phi là cho chính mình tính mạng tương giao vô linh kiếm nhưng tăng lên tinh quân lưu lại hai món bảo vật này đối với chính mình hiện giai đoạn chiến lược có trực tiếp tăng lên con đường phía trước từ từ lại thiên phong môn uy hiếp thủy t r u n g là tại đ d nói làm liền làm thừa dịp ly thường ở một bên nghiên cứu cái kia thanh mới tinh phi kiếm vương thăng đem thanh đại kiếm kia lấy ra đặt ngang ở đầu gối trên bàn tay phất qua thân kiếm vương thăng đáy lòng thầm nghĩ nếu có chỗ m ạ n phạm tinh quân cùng kiếm h u n h chớ trách đầu ngón tay phun ra mấy sợi thất thải n ă n g sớm rót vào này thanh đại kiếm kiếm t í c h tiếp theo một cái trước mắt đại kiếm cũng là quan g mang đại tác quan g mang này kéo dài so trước đó còn mãnh liệt hơn một chút mấy sợi n ă n g sớm đi vào kiếm này toát ra mấy phần khát vọng chi ý vương thăng liếp nhìn chính mình cơ thể bên trong n ă n g sớm lấy ra hôn độn b i ể n về sau bọn chúng cũng có trọng lượng có chừng mười mấy cân lúc này sử dụng còn không đủ m ộ t hai lại lấy mấy sợi n ă n g sớm vẩn vào đại kiếm bên trong tổng cộng rót vào đại kiếm một hai có thửa chợt nghe khanh khanh thanh hù dọa lại nghe được tiếng long ngâm chật, chật. tại vũ trụ cô quặng không gian bên trong nhanh chóng ghé qua vô ảnh toa đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng phát ra vạn trượng hào quang hào quang bên trong lại có một đầu thanh long cực nhanh sẽ qua động tinh này đem vương thăng cũng là giật này mình rất nhanh vô ảnh toa tốc độ tăng vọt cấp tốc rời đi này phiến không vực nhanh chóng cách rời hơn mười vạn g i ả m vương thăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng tùy theo vương đạo trưởng nết miệng cười một tiếng một bên ly thường ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên tay bên trong này thanh đại kiếm thân kiếm xuất hiện khá lớn thay đổi vẫn là lưỡi rộng đại kiếm nhưng tả hữ kia hai đạo chiếu đến hàn quang lư tản ra lệnh người bất an sắp bén thân kiếm phía trên lại là mật mật ma ma vạy rông màu xanh nay đại kiếm phản g phất chính là một đầu thanh long lợi trào nay phẩm chất thế nhưng lại lần nữa hướng lên bước nhất dai không chỉ như vậy nay thanh kiếm trôi kiếm cuối cùng xuất hiện đầu dòng hoa văn trang sức lúc này này đầu dòng nhẹ nhàng lấp lóe một đầu lớn chừng bàn tay thương long tự trong đó bay ra nay thương long tuy nhỏ lại tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí cùng ngạo ý cùng thiên phong môn yêu tu long ngao thiên thương long thân thể tương tự nhưng cái trước thần vẫn muốn so cái sau、so、thuần khiết đâu chỉ gấp trăm lần tiểu long xoay quanh cùng vương thăng trước mặt cuối cùng co lại thân thể túi đầu khúc thể kia dày đặc c h ầ n bổn tiếng nói tại vô ảnh toa bên trong quanh quẩn đa tạ kiếm chủ đại nhân thành toàn sau này nguyện vì đại nhân cánh tay nhâm đại nhân phân công vương thăng tại kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt kỳ thật đấy lòng thoáng có chút xấu hổ nay đại kiếm t r u y ề n thừa diệt long ba mươi sáu chạm như thế nào ngược lại ra đời hình dòng kiếm linh không cần đa lễ vương thăng chắp tay một cái đối với đưa tới c ử a chuyện tốt tự nhiên sẽ không cự tuyệt nói thẳng nguyện ta chi kiếm đạo có thể xứng với người thanh linh kiếm này tiểu long phát ra vài tiếng long ngâm tại vương thăng quanh người hơi xoay quanh sau đó nhân tiện nói còn thỉnh kiếm chủ đại nhân ban tên lý tiền bối xưng hô như thế nào ngươi tiểu long nói nói ra thật xấu hổ ta cùng cái này bảo giáp kỳ thật đều chỉ là chủ nhân đời t r ư ớ c tại bảo khố bên trong lấy dùng v ậ t chủ nhân đời t r ư ớ c bề bộn nhiều việc chinh chiến cũng không ban thưởng danh hảo bởi vì ta chủ tài chính là tứ tượng thần thú thanh long chi vậy cho nên có một tia thanh long khí t ứ c cho nên đắc này hình thể vương thăng gật gật đầu ngươi thân kiếm phía trên đã h i ệ n v ả y rồng càng có thanh long khí t ứ c như thế về sau liền xưng ngươi là ngươi có đề nghị gì hay không suy một tiếng bên cạnh ly thường thật sự nhịn không được cười ra tiếng nhưng cấp tốc khôi phục ngày bình thường thanh lánh sắc mặt chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào vương thăng cùng tiểu long vương thăng cười nói chỉ đùa một chút về sau ngươi liền kêu là lòng kiếm đi mặc dù đơn giản nhưng hô hào thuần mồm cuối cùng cũng bất quá chỉ là cái danh hào mà thôi t ạ kiếm chủ ban tên tiểu long lại quay chung quanh vương thăng phiêu đã một chút sau đó liền trở về trôi kiếm đầu rồng bên trong vương thăng cầm này thanh đại kiếm thưởng thức một hồi ngón tay đụng vào thân kiếm phía trên vải rồng kỳ thật cùng lòng kiếm kiếm linh dưới đáy lòng bắt đầu giao lưu lẫn nhau tăng tiến hi sau này nếu là gặp được cương địch hắn chỉ cần đem long kiếm cóng tại trên người kiếm linh tiểu long liền có thể vì hắn gia tăng mấy phần thực lực mặc dù làm không được giao vân cùng người khác kiếm hợp một như vậy cực hạn nhưng cũng có thể làm vương thăng thực lực có biên độ nhỏ tăng lên n à y đó tăng lên tại một ít nguy nan lúc có lẽ liền có thể cứu mạng tiểu long còn cố ý nhắc nhở nói cái này bảo giáp cùng nó cũng là cùng giai chi bảo nếu có thể ban thưởng nó một chút hỗn độn linh hy khả năng rất lớn cũng có thể ngưng ra khí linh làm món bảo vật này trở thành siêu cường p h ò n ngự loại linh bảo vương đạo trưởng thành đoàn lừa gạt linh hy vẫn được Thu hồi long kiếm, long vương thăng lập tức một t hồi h ổ kiếm kiếm nghĩ nghĩ h đem nảy viên kiếm đưa vào vai trái đại huyệt tuấn dưỡng nay tựa hồ là có chút cao minh dưỡng bảo tri pháp ly thường mở miệng nói câu sau đó có chút kinh dị nhìn vương thăng vương đạo trưởng cười nói làm sao vậy luôn cảm thấy trên người ngươi bí ẩn hơi quá nhiều phi tiên cảnh lúc bị nhốt vào thiên phong huyết quặng lại tại nguyên tiên cảnh lúc thoát khốn mà ra càng là một đường bước vào chân tiên cảnh như vậy tu hành tốc độ mặc dù không nói hiếm t h ấ y nhưng đặt tại như vậy hoàn cảnh bên trong thật sự có chút nghe g i ậ n cả người trừ cái đó ra ngươi đồng thời sở trường về thiên tri kiếm đạo người kiếm đạo lại đều có khá cao thành tựu càng là cùng bình thường kiếm tu khác biệt hiện giờ lại để cho bảo vật trực tiếp tiến r a sinh ra khí linh ly thường ánh mắt như điện phản phất muốn đem vương thăng lai lịch hoàn toàn nhìn thấu sâu kín nói câu ta lúc này thật sự có chút tin một ít t r u y ề n ôn ồ vương thăng không khỏi niệu nhữ mày cái nào t r u y ề n ôn ly thường nói nói ngươi là một vị nào đó thái ớt kim tiên đệ tử chẳng qua là tới mười ba lịch tinh tú luyện tu hành đứng sau lưng có chút khủng bố một cỗ tiên đạo thế lực kia xác thực chỉ là t r u y ề n ôn vương thăng lắc đầu một hồi vô lực n h ả r á n h hắn này mấy trăm năm gặp không may bao nhiêu tội nếu là thật có gì lợi hại đại năng lịch thiên thế lực tại chính mình sau l ư n g đứng đoan chừng đã sớm đem thiên phong tiêu diện nhưng có một chút nhưng thật ra là không sai bịt lắm vương thăng đạo thừa được từ tại thái ớt kim tiên thuần dương tử được từ tại đại la kim tiên tử vi đê quân chỉ bất qua đám bọn hắn cũng không thể bảo vệ vương thăng ta chỉ là có chút gặp gỡ mà thôi vương đạo trưởng thở dài ánh mắt nhìn vô ảnh toa cửa sổ mạng tàu bên ngoài tiếng nói mang theo vài phần trống rỗng cần ta người bảo vệ có rất nhiều mà có thể bảo ta chỉ có ta kiếm cùng nói người tự hồ lưng đeo rất nhiều ly thường hơi nhũ mày thấp giọng nói nếu ngươi coi ta là đồng môn bạn tốt không ngại nói cùng ta nghe ta có thể lập thể vì ngươi bảo mật vương thăng lắc đầu đem cái này bảo giáp túm ra tới bắt đầu chậm rãi rốt vào nắng sớm ly thường sắc mặt có chút không vui ngươi trước đây lời nói cùng ta là bạn hiện giờ lại vẫn như vậy thế nhưng là đùa giơ ta vương thăng cười nói phó trưởng môn hẳn là cũng rõ ràng ta có thể để cho bảo vật tiến l ê n dai việc này chỉ cần truyền đi đoán chừng ta rất nhanh liền sẽ trở thành đông tiên vực các đại tiên môn nô lệ khôi lỗi ta đem bực này bí mật không cố kỵ chút nào bày ra ngươi trước mặt làm sao không là đem ngươi xem như bạn tốt như thế nào là đối với ngươi không tín nhiệm ly thường sắc mặt hơi hoãn sau đó liền nghiêm mặt nói ta tại đây lấy tự thân đại đạo lập được lời thể tuyệt sẽ không đem việc này tiết lộ tại bất kỳ người nào biết vương thăng một hồi yên lặng phó trưởng môn ngươi có phải hay không trước đó cũng không có cái gì bằng hữu thì tính sao ly thường nhàn nhạt hỏi ngược lại câu không có việc gì chính là có chút hiếu kỳ vương thăng thuận miệng nói nam nữ là có chút khác biệt ta sư phụ thường xuyên dạy ta nam nhân muốn nhiều mấy phần đảm đ ư ơ n g đều nhờ chịu chút áp lực cũng không có gì nhiều phàn nàn không như nhiều cố gắng lời nói vừa dứt tay bên trong bảo giáp cũng là quan mang đại tác chỉ bất quá lần này vương thăng chú định sẽ có chút thất vọng cái này bảo giáp mặc dù linh tính mạnh hơn phẩm giai cao hơn chút nhưng lại cũng không hiển hóa ra khí linh sau đó vương đạo trưởng thu hồi bảo giáp lấy ra lại một phần bảo tài chuẩn bị luyện chế thành thứ hai phi kiếm hắn thấy ly thường ở bên như có điều suy nghĩ hình nhân tiện nói đúng rồi ta mới vừa luyện chế phi kiếm còn không có lấy tên không như phó trưởng môn ban thưởng cái danh hảo phi vật kiếm như thế nào cũng là thuận miệng cùng phi hả kiếm cương hảo thành đoàn bản chương xong chương năm trăm bốn mươi lăm nửa đường nhàn sự chương năm trăm bốn mươi ba nửa đường nhàn sự chương năm trăm bốn mươi ba nửa đường nhàn sự xuyên qua ba đoạn nguyên động đường tắt sáu khỏa tinh thần vương thăng cùng ly thường tự g i á c cũng không bại lộ hai người cũng hơi vương lòng chút chạy tới đi thứ tư đoạn nguyên thâm nhập quan sát khẩu đường bên trên vương thăng luyện chế thành thanh thứ năm phi vân kiếm cũng đem phi hà kiếm trộn lẫn vào một tia linh hy làm phi hà kiếm cũng hơi chút tăng lên hạ phẩm cấp sau đó sáu thanh tiên kiếm đồng thời nhập đạo thân luận dưỡng mỗi ngày không ngừng cái này cũng sẽ trở thành vương thăng sau này đối địch đón sát thủ thể nội linh hy hoàn toàn nhìn không ra tiêu hao bao nhiêu dù sau này đoàn linh hy hơi quá nhiều t ử vi đế quân năm đó cũng chỉ là ngẫu nhiên tại hỗn độn hải bên trong hái được mấy lượng mà vương đạo trưởng là tại một ao linh hy bên trong hút mạnh mấy ngụm hoàn toàn không phải một cái lựa cấp nhàn tới không có việc gì vương thăng bởi vì phải lái xe không, muốn khống chế vô ảnh toa quan sát cảnh vật chung quanh cũng không nên giống như ly thường như vậy nhập định mộ đạo chỉ có thể một bên dưỡng kiếm một bên tìm tòi chân tiên cảnh đạo khu các nơi h u y ề n bí đầu tiên vương thăng dẫn một k i a linh hy đi tìm cái kia thanh khắp nơi loạn dạo tiểu mộc kiếm vương thăng nhớ rõ rất rõ ràng hỗn độn thanh niên là ngâm mình ở linh hy ao bên trong tiểu mục kiếm là hỗn độn thanh l i ê n một đoạn nhỏ dễ cây biến thành có lẽ cũng sẽ lấy linh hy làm thức ăn nhưng làm vương đạo trưởng không nghĩ tới chính là tiểu mục kiếm đối với linh hy hoàn toàn không để ý tới thậm chí còn có nhàn nhạt ghét bỏ linh hy vừa đến đã cấp tốc chạy đi hẳn là kia một ao linh hy không phải hỗn độn thanh l i ê n chất dinh dưỡng ao mà là hỗn độn thanh l i ê n bài tiết vật vương đạo trưởng mặt tối sầm ngồi ở kia hồi lâu không có thể tỉnh táo lại còn tốt đã thật lâu chưa có ăn theo giờ đi phong mạch tinh bắt đầu tính lên đi xa đường đi hơn phân nửa thời gian đã gần một năm n à y một năm thời gian phần lớn hao phí tại đáp lấy vô ảnh toa tiến đến tiếp theo đoạn nguyên động lộ trình thượng tại tinh đổ bên trong nhìn lấy liền nhau hai khỏa tinh thần bọn họ cơ hồ liền muốn chạy chân gãy bất quá đi xa con đường cũng đã qua nửa vương thăng đối với chính mình trong vòng năm năm chạy về phong mạch tinh vẫn tương đối có tự tin sau đó vương thăng quay đầu nhìn ly thường ánh mắt thoáng có chút do dự muốn hay không hiện tại liền cho nàng đánh một chút dự phòng trâm miễn cho trở lại tộc địa phát hiện năm đó chân tướng sự tỉnh nàng trong lúc nhất thời không tiếp thu được cúng ly thường đơn độc ở chung được hơn một năm mặc dù hai người ngày bình thường đều là như vậy lạc im ngoại trừ tu đạo cùng lệ u y n khí cũng không có quá nhiều chủ đề trò chuyện nhưng lẫn nhau chi gian s á c thực đã đem lẫn nhau dẫn vì bạn tốt hữu nghị vật này kỳ thật rất mơ hồ đại khái chính là hai người đều có thể nhịn hạ tính tình trao đổi lẫn nhau lại xen nếm thử lẫn nhau lý giải vương thăng kịp thời thu hồi chính mình tầm mắt dù sao đều là nhìn c h ầ m c h ầ m người xem cũng có chút thất lễ khách quan đến xem ly thường kỳ thật rất cô độc vương thăng cùng nàng mặc dù cách rất gần nhưng luôn cảm thấy giữa hai người cách rất xa đây cũng không phải là, là ly thường cố ý như thế nàng cũng đang cố ý rút ngắn cùng vương thăng khoảng cách nhưng cũng chỉ có thể làm được cùng vương thăng ở trung tự nhiên chút có rất ít cảm xúc biểu lộ không khác ly thường từ nhỏ sống ở một vòng vây đều là dị tộc hoàn cảnh bên trong mặc dù không đến mức chịu cái gì thành kiến bị khuất dù sao hoa hoàng huyết mạch mà hoa hoàng lại là thế sở công nhận nhân tộc thánh mẫu xem ảnh một nhưng dần dà nàng liền sẽ phát hiện chính mình cùng chung quanh không hợp nhau làm phó trưởng môn về sau môn bên trong người cách nàng kỳ thật càng ngày càng xa ly thường tính tình bên trong t h a n h lãnh cũng chỉ là một loại bản thân bảo hộ mà thôi không biết như thế nào vương thăng ngược lại là cảm thấy sư tỷ hẳn là sẽ cùng ly thường ở chung không sai lại có không đến ba mươi năm đi vương thăng nết miệng cười một tiếng cả người không hiểu ra sao liền trở nên tinh lực dồi dào đầu rõ ràng mắt sáng quả muốn biết bay trở về một kiếm c h ọ n lấy thiên phong môn nhưng tùy theo lại nghĩ tới chính mình còn không có thực lực cấp sư tỷ cung cấp một cái ổn định hoàn cảnh đáy lòng lại không khỏi có chút lo được lo mất ngươi đạo tâm tại sao lại có như vậy chậm trùng ly thường ở bên đột nhiên mở miệng hỏi t u â n sau đó cũng chầm chậm mở hai mắt ra vương thăng cười nói nhưng thật ra là trước đó nhận được tin tức ta sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ tới mười ba tinh ồ ly thường khẽ c a o mày đã như vậy ngươi không tại mười ba tinh tiếp ứng sao liền đáp ứng cùng ta ra tới đi xa ta quê nhà bên kia cách mười ba tinh kỳ thật có chút xa sư tỷ tu vi cũng không cao lắm dọc đường còn muốn hành đại khái hai ba mươi năm không có gì đáng ngại ly thường lại nói n g ư ơ i sư tỷ tu vi không cao ngươi càng ứng chủ động tiến đến tiếp ứng các nơi sự nguy hiểm ngươi hẳn là còn không biết ta quê nhà đến mười ba tinh trung gian thực an toàn vương đạo trường đơn giản giải thích nói lên sư tỷ lúc đáy mắt luôn mang theo một chút s á ngời nếu là phó trưởng môn có cơ hội nhìn thấy ta sư tỷ hẳn là có thể ở c h u n g hòa hợp ừ m ly thường nhẹ nhàng gật đầu sau đó đ ố i bên ngoài tinh không có chút xuất thần vương thăng vốn cho rằng nàng đối với cái đề tài này không hưng lắm ly thường lại rất nhanh lại nói câu nàng là cái nào nữ tử có thể cùng ta nói một chút sao tự nhiên ta sư tỷ nàng vô ảnh toa bên trong vương thăng bắt đầu chậm rãi mà nói nói lên mục ộ oản huyên liền có chuyện nói không hết hắn nhớ lại chính mình mới vừa bái sư lúc mới gặp sư tỷ khi đó còn có chút gầy yếu bọn họ xem như giữa đường xuất ra thanh mai trúc mã nhưng lại so hai nhỏ vô tư cẳng có thể tâm ý tương thông nói lên sư tỷ tâm tư đơn thuần vương thăng cũng là một hồi bất đắc dĩ mà ly thường ở bên nghe thoáng có chút kinh ngạc nàng mặc dù không quá cùng người giao lưu nhưng d ầ u gì cũng là tu đạo v ạ n nam lại thường xuyên chấp trưởng tinh hải môn sự vụ cũng sẽ thường xuyên ra ngoài tuần tra tinh hải môn s ả n nghiệp thấy biết cũng không ít đối với rất nhiều tu vi hơi thấp liền kết bạn song tu nam nữ trong đó điểm này chuyện nàng tự nhiên là biết đến hơn nữa c h ủ tộc trí nhớ bên trong cũng có âm dương giao hòa đề cập vị trưởng lão ngươi có phải hay không không quá sáng tỏ việc này vương thăng không chịu được một tay nâm chán nhưng thật ra là ta sư tỷ không hiểu nhiều những thứ này vậy ngươi cùng nàng lời nói cũng là phải ly thường hơi nhũ mày sau đó lại có chút lo lắng nhìn vương thăng hẳn là bị trưởng lão ngươi có cái gì nan ngôn c h i ẩn hoặc là sở tu thuần dương công pháp không thể phá thân ta vương thăng cũng không k h ô nghĩ n g tới chủ đề sẽ hướng về kỳ quái như thế địa phương phát triển hắn tùy theo lắc đầu đơn giản giải thích hạ nơi đây sự tình kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút những năm này chính mình vẫn luôn tại bên ngoài bôn ba cùng sư tỷ thời gian trung đụng cũng không tính quá nhiều chờ sư tỷ thanh tiên chúng ta liền thành hôn. liền ta vương đạo trưởng lời thề son sắt nói xong ly thường lại trách cứ một câu đã các ngươi lưỡng tỉnh tương duyệt lại không người ngăn cản vì sao một hai phải chờ vương thăng tạm thời n g ẹ i lời cái này kỳ thật cũng là ta kiếm linh định ra tại sao lại cùng ngươi kiếm linh có quan hệ hả ngươi còn có kiếm linh đương nhiên vương đạo trưởng tay một đám thân là một cái hợp cách kiếm tu không có kiếm linh có thể tùy thời thi triển kiếm đạo cảnh giới chi cao người kiếm hợp một vậy khẳng định là không mặt mũi tới vô tận tinh không hốn ly thường nhịn không được liếp mắt cuối cùng như vậy chuyện nhà dánh một câu Linh gian ngươi thế khó h bảo cả thế gian khó tìm, k Ô người không ngờ có hai cái ra đời hoàn chỉnh khí linh tiến kiếm. Đây cũng chính là ta không có gì ý đồ xấu. không gì có cái có hai khí phải, hứ. ra ta đợi kiếm, đây đồ là ý xấu, v ơ n trưởng g đạo ư chê c như ó i nếu là p ó t r ở n môn ngươi g đối với thế a t ậ t có cái cũng i gì không ý đồ, sẽ b t nào h thứ ữ n n g y Ngươi nói n c ũ kết luận vương thăng trầm ngâm vài tiếng n h n giọng thầm thì câu bởi vì đều rất tốt lựa gạt ly thường mắt phượng chừng một cái liền muốn ra tay đánh người vương đạo trưởng phi tốc cho chính mình t r ò n g lên tiến dai sau c a n g kim t i ê n giáp nghiêng người dựa vào khoang thuyền một bên khô khốc một hồi cười ngươi lúc đó không lâm vào h u y ế n cảnh tự nhiên vương thăng cười nói phó trưởng môn ngươi lúc này còn không có kịp phản ứng đã tu ra tâm kiếm lại có thiên kiếm kiếm ý hộ thể h u y ế n cảnh làm sao có thể loạn tâm thật ta ly thường lập tức sắc mặt có chút biến thành màu đen vương đạo trưởng ở bên chắc tay làm cái đạo vai trào nghiêm mặt nói lúc ấy ta bị thiên phong môn truy sát lại tu vi chỉ là tại nguyên tiến cảnh chính gặp tinh hải môn nhận người liền muốn tìm một tận thân thoát thân nơi cho nên dùng dùng tên giả cũng che giấu tự thân lai lịch chỉ là tại h u y ễ n cảnh bên trong trừ đạo hiệu bên ngoài ta cũng không có nửa câu nói dối không phải phó trưởng môn lúc ấy hẳn là khẳng định là có thể nhìn ra ta ngôn ngữ sơ hở ly thường chậm rãi gật đầu khuôn mặt cũng coi như nhu hòa rất nhiều mà thôi ngươi có thể vào tinh hải môn cũng coi như một trận duyên phận chỉ là ta kêu huyễn thuật cũng là huyết mạch thần thống như thế nào sẽ bị tùy tiệt phá huyễn thuật kỳ thật cũng không đáng tin c ậ không phải tinh hải môn từ đâu ra như vậy nhiều kẻ phản bội nửa câu sau bị hắn cơ trí biến mất đ ổ i t h à n h như vậy đạo tâm tùy từng người mà khác nhau tu vi cảnh giới cũng không đại biểu tự thân tâm cảnh như thế nào ly thường như có điều suy nghĩ sau đó nhẹ nhàng thở dài bắt đầu cùng vương thăng nghiên cứu thảo luận khởi u y ê n thuật chi đạo thành như vương đạo trưởng lời nói s ắ c thực rất tốt lựa gạt bốn thăng ca rời đi không sai biệt lắm một năm vì sao ta luôn cảm thấy trong lòng có chút không an ổn tinh hải thành nơi nào đó viện lạc bên trong t h i thiên t r ư ơ n g ôm một bầu rượu ngồi tại bóng cây ghế xích đu bên trên lúc này ngay tại kia rảnh rôi đến bị khùng ngay tại một bên đánh cờ hoài kinh cùng liệu v â n trí lại là không phản ứng hắn thì thiên t r ư ơ n g nghiêng người sang đến nhỏ giọng thầm thì câu hoa hoàng hậu người có thể hay không thật đem thăng ca n g ọ p chạy t i ê n tâm đi phi ngữ không phải loại người như vậy liệu v â n trí mang theo bất đắc dĩ n h ả d á n h một câu ta n g ư ờ i đều là tu sĩ vì sao luôn luôn mang theo cái loại này thế tục thành kiến đến đối đ ạ i nam tu cùng nữ tu nam tu nữ tu lại có gì khác biệt nam tu cùng nữ tu một chỗ nam tu cùng nam tu một chỗ cái này lại có khác biệt gì ta vẫn cảm thấy đối với phi ngữ mà nói nữ tu căn bản là điểm vì ba loại Hoài Kinh nào cười nói, ồ, cái ồ, ba đầu, tiểu liêu o ạ Tiểu văn g hiểu nam nhân c trí liêu vân t gầm nhẹ một tiếng kia trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút l ử a giận ai nhắc lại nam giả nữ trang hắn liền với ai sốt ruột nam nhân đều có một loại chinh phục dục cái loại này vương bá chi khí t h i thiên t r ư ơ n g làm cái thanh tú b ắ p tay động tác mặc dù cánh tay tương đối lại t h a di đà phật hoài kinh lại nói ba người chúng ta đại nam nhân như thế nào chủ đề không phải quay chung quanh nữ thí chủ mà là quay chung quanh nam nhân triển khai ân pháo và ba liêu văn trí chuyên tâm đánh cờ mặc kệ một bên thi thiên trường n à y vị long h ổ sơn cao đầu ngáp một cái cười nói nói chúng ta là không phải nên thay cái lớn một chút viện t ừ rồi ta xem phi ngữ ý tứ nhưng thật ra là không muốn để cho chúng ta cũng đi chuyến tinh hải môn vũng nước đ ủ liêu văn trí nói kỳ thật không cần một hai phải mượn sắc tinh hải môn chỉ cần chúng ta tu giới có thể đi trước ra một nhóm tu sĩ không cần quá nhiều mấy trăm danh như vậy đủ rồi ôm có chút tử thương cũng khó tránh khỏi dự định phân tán tại mười ba tinh bên trên tu hành đợi ngàn năm sau tất nhiên có thể có số lớn tiên nhân xuất hiện lần này chiến bị tổ giáo quan chính là vì này sự tới khảo sát hoài kinh hòa thượng bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng phi ngữ hiện tại lâm vào một loại nào đó cố chấp hắn muốn dốc hết sức đem tu giới kéo đến vô tận tinh không bên trong theo lời ngươi nói này loại phân tán làm tán tu ý nghĩ phi ngữ tuyệt đối sẽ phản đối bởi vì vậy sẽ tạo thành hắn thấy không có ý nghĩa tử thương có thể sau này chúng ta tu giới nếu muốn phát triển lớn mạnh khó tránh khỏi sẽ cùng mặt khác tiên đạo thế lực khởi xung đột liêu vân trí nghiêm mặt nói có xung đột cũng sẽ chảy máu vô tận tinh không bên trong cao thủ tầng tầng lớp lớp phi n g ự a nếu như không thể chuyển biến tâm tính rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện ta ngược lại thật ra cảm thấy sẽ không thi thiên t r ư ơ n g khó được có nặng nề g h như vậy ngữ khí trêu đến l i ê u vân trí cùng hoài kinh đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại đã thấy thi thiên t r ư ơ n g chính gối lên cánh tay ngậm một mảnh lá cây ngầm đầu nhìn này khỏa tiên thụ vì sao sẽ không bởi vì thăng ca ngữ thia tin thăng ca đắc trường sinh liệu vân trí cùng hoài kinh liếc nhau đồng thời đánh ra hai đạo lưu quang b ạ n chương xong